t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt h ư không ma đế ý thức bung ô xuống t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt h ư không ma đế ý thức bung ô xuống sáu nghìn hai trăm mười ba chữ dạ hạo chỉ sợ sở huyền giết chết ma thi đoạt công lao nhất cái l ớ p lóe na di trở về nhất lơi bụa hướng thẳng đến cái kia ma thi đầu chặt xuống bốn trong c h ư ớ c mắt bốn ma thi cái kia sóng vai mà đoạn cánh tay đột nhiên mọc ra phát sau mà đến trước nhất quyền đánh vào trên thân dạ hạo vâng dạ hạo kêu thảm nhất tâm thành thân thể vỡ vụn trở thành hai khúc hướng phía sau bay ngược mà ra mọi người tại đây lập tức cũng là ăn nhất kinh chỉ thấy cái kia ma thi xoay người đứng lên hai bàn tay khổng lồ giống như đập con ruồi nhất giống như hướng về sở huyền đánh ra sở huyền nguyện bộ phối hợp l ô i t h i ể m trên tràng nhanh chóng na di không ngừng oanh vê anh vê anh ma thi mỗi nhất bàn tay vỗ xuống cũng là sơn băng địa liệt khác nhất bên cạnh chỉ còn lại nửa thân thể giả hạo p h ủ phiếm trên không trung sắc mặt âm trầm không nhất sẽ hắn đứt gãy thân thể cũng sắp tốc mọc ra bay đến bên cạnh trần phàm phàm ca cái này ma thi có điểm gì là lạ không có gì không thích hợp trần phàm nói ma thi sức mạnh vốn là viễn siêu chúng ta chỉ so với nạp tháp tư cùng thẩm nạp kém nhất chủ mà thôi chỉ có điều bị phong ấn sau đó thức tình ý thức cũng không có cách nào cùng loại lực lượng này cùng ma thân phối hợp cho nên mới bị ngươi xem như một cái cọp tới đánh gia h ồ n g nhan quét n h ắ t mắt có chút chật vật dạ hạo nói thông thiên phủ y lực đủ để phá vỡ hắn phòng ngự nhưng chính ngươi lực lượng bản thân cũng xa xa không đủ để phối hợp thông thiên phủ dạ hạo im lặng phương tiến t i ê n nói đ á n h tiếp như vậy không được cái k i a ma thi có thể chống đỡ tế thiên b i a thôn vệ chỉ bằng thông thiên phủ trừ phi đem hắn cắt thành vô số khối hoặc ép diệt ý thức bằng không nghĩ tiêu diệt lực lượng chỉ sợ là nhất chẳng tốn thời gian phí sức tiêu hao chiến dạ hạo phất, phất tay ngăn trở chuẩn bị rết đi qua nhóng ngự thú tiếp đó gãi đầu một cái nói nếu không thì t i n h tinh cùng hồng tụ các ngươi cũng n h ấ t khối bên trên mọi người im lặng nhìn về phía dạ hạo kẻ này phía trước đem ma thi xem như một cái cọp tới chém muốn cùng sở huyền đoạt công lao bây giờ chịu nhất phía dưới nặng biết ma thi không dễ chọc liền nghĩ hô bằng gọi hữu nhất lên lên lệ phong đi cùng thẩm hồng tụ mấy người lập tức bắt đầu ma quyền sát trưởng gần nhất cái này nhất đoạn thời gian bọn hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh nhưng ở trong cổ thần dựa y bên trong bởi vì câu cá nguyên nhân bọn hắn cũng không có tao nộ đủ cường đại nhân cho nên chỉ có nhất thân sức mạnh cùng thân binh cùng loại này cường địch kinh nghiệm chiến đấu ngược lại có chỗ khiếm khuyết bây giờ có như thế cái mục tiêu liền dạ hồng nhan có chút lòng ngưng ấy trần phàm vừa định nói chuyện đột nhiên sắc mặt n h ấ t biến thiểu tâm cơ h ộ tại thanh âm hắn vang lên m ấ y mắt trần phàm đã na di ra ngoài nhất đao cùng c h ả m mà ra x o á t tuyệt thế đao quang phẳng phất đem không gian đều đem cắt ra hi hi hi trong hư không nhất âm thanh âm mũ lạnh leo tiếng cười vang lên đám người chỉ thấy nhất sợi hát sương mù sau khi né tránh trần phàm nhất đao như thiểm điện trốn vào mà thi thể nội người nào dạ hồng nhan bọn người ăn nhất kinh sở huyền cũng thửa cơ lui trở về hư không hát ma chân p h a m l ệ n h lùng nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia ma thi nói từ tây hoang vực nhất chỗ trong cấm khu chui ra ngoài hư không cường giả cái gì đám người ăn nhiều nhất kinh r a h ố n g nhan đôi mắt hơi hơi nhất co lại ma thi ra ma thi bí cảnh sau đó khí tức truyền khắp toàn bộ thiên vũ giới lại đem ẩn tàng hư không ác ma dẫn ra ngoài s a o không nhất nhất định là ẩn tàng chân p h a m nói qua nhiều năm như vậy thiên vũ giới ngoại trừ ma thi trong bí cảnh cái này nhất cố ma thi cũng không có xuất hiện khác hư không ác ma cũng không có xuất hiện hư không ô nhiễm da hòa này chỉ sợ là từ cấm khu liên tiếp khác nhất cái thế giới tới đám người nhất trái tim bỗng n i ê n nhất nặng có thể xuyên thấu cấm khu song trọng cổng không gian cảm ứng được ma thi khí thức tiếp đó lập tức chạy đến bốn còn dễ như t r ở bàn tay né tránh trần phạm nhất nào Quỷ dị này hư không cường giả chỉ sợ so ma thi bản thân còn khó c u ố n hơn nhiều lắm k h ắ c nhất phương diện bốn như thế cường giả từ cấm khu khác nhất đầu thế giới chạy đến phải t r ă n g lời thuyết minh thế giới kia đã bị hư không ô nhiễm triệt để luân hãm trần phạm làm thủ thế tất cả mọi người tại chỗ lập tức tàn ra đem cái kia ma thi vây vào giữa mà nguyên bản vốn đã lui xa mù loà cùng lý mục bọn hắn cũng thu đến t i tức lại nhất lần lui về phía sau cái này nhất lần gia hồng nhan cùng giả hạo mấy người sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng không có tùy tiện ra tay trước đây ma thi mặc dù sức mạnh cường hành nhưng ý thức hỗn loạn mơ hồ dù chỉ là giả hạo cùng sở huyền liên thủ cũng không có uy hiếp q u á lớn nhưng bây giờ bốn chỉ thấy cái kia ma thi đứng tại chỗ nhất hơi một tí hãn quanh thân ngập trời ma khí lại giống như phong bạo nhất giống như nhất sẽ mạnh nhất sẽ yếu gia hồng nhan truyền thông nói cái kia mới tới hư không hát m à đang cùng ma thi ý thức cướp đoạt ma thi quyền khống chế trần pháp nhất xài bước ra trong tay đánh gãy thiên ma đao nhất đao quất ngang trong nháy mắt nổ tung trở thành hư vô đánh gây thiên ma đao huy lực ở xa thông t i ê n phủ phía trên coi như cái kia ma thi còn có thể mọc ra đầu cái này nhất đao cũng đã đem hắn sức mạnh suy yếu nhất m ả n g lớn t r â n phạm nhất đao đắc thủ đao thứ hai tiếp theo mà đến từ trên cao đi xuống nhất đao hướng về cái kia thi thể không đầu điên c u ồ n g chém xuống giống thi thể không đầu trong bụng chuyển tới nhất âm thanh thở hổn hển tiếng giống giận giữ âm vô tận ma khí hội tụ nhất cán trường thương nhất thương quét đao khí phía trên ầm ầm trong tiếng nổ đao khí cùng trường thương đồng thời trôn vùi trở thành hư vô a a a nhất cái quỷ dị giọng nữ tại tất cả mọi người trong đầu vang lên đa tạ các hạ cái này nhất đao trợ ta nhẹ nhõm ép diệt trong thi thể ý thức thân thức truyền âm cũng không phải là ngôn ngữ văn tự chính là thuần túy nhất sóng ý niệm loại ý niệm này ba động có thể so sánh văn tự biểu đạt đến mức càng thêm rõ ràng trần pham sách theo đánh gãy thiên ma đao trần g mặc không nói bên cạnh tiểu bạch nắm quyền một cái đám người trong đầu thanh âm kia tiếp tục vang lên nhất cái tiểu tiểu nhân g i a n lại có thần binh như thế còn không chỉ nhất kiện cái này nhất lội không đồn công đâu lần đầu gặp mặt ta là hư không ma đế thắp năm thầm hồng tụ mấy người sắc mặt lập tức lại là nhất biến trần phạm lại nghiêng đầu một chút nói hư không ma đế c ũ n g hư không quân chủ so sánh như thế nào a cái kia hư không ma đế thắp năm hơi hơi nhất xứng sở thế giới này phạm nhân vậy mà lại biết hư không quân chủ đang khi nói chuyện cái kia ma thi thân thể không ngừng biến tiểu không nhất sẽ ma thi lại giải đi ra nhất cái đầu nguyên bản g i ữ t ậ n kinh khủng ma thi hóa thành nhất tên nữ tử nữ tử kia d á n g dấp cực mỹ có nhất loại không nói được dị v ư ợ t phong tình liền như là trong điện ảnh tinh linh nhất giống như nàng sơ mặt mình một cái nghiêng đầu một chút tiếp tục thần thức truyền â u nói rất xin lỗi không cách nào lấy diện mạo vốn có cùng chư vị tương kiến cái vũ trụ này sinh linh đối với chúng ta vô cùng e ngại cũng vô cùng chán ghét chúng ta bản tôn hình thể bây giờ cái này nhất phó thân thể là ta vừa mới tới cái kia nhất phương thế giới tối cường giả ta đem hắn chém g i ế t sau đó thôn vệ ý thức cướp lấy thân thể nói thật ta có chút hối hận hư không ma đế tháp năm nói hư không tồn tại nguyên bản cũng không có tình cảm sức mạnh sưng tôn thích nhất thôn vệ cùng hủy diện nhưng thôn vệ cái này nhất đạo ý thức sau đó ta lại thu được phạm nhân tình cảm đau đầu trần phang hư hư nói chính xác ngươi là ta đã thấy tất cả hư không ác ma bên trong nói nhảm nhiều nhất nhất vị hư không ma đế tháp năm không đẹp bụng cười cười nói có tình cảm sau đó đối với cái này nhất phương thiên địa cảm giác hoàn toàn không nhất dạng dĩ vãng vô số vạn năm tới ta chưa từng ưa thích cùng với những cái khác tồn tại giao lưu cho dù là đồng tộc ngươi vừa mới vẫn hư không quân chủ khó có thể tin loại p h à m nhân này giới sẽ không có người biết được hư không quân chủ tồn tại là cái này nhất cố ma thi nói cho các ngươi biết sao nhưng ta thôn vẽ ý thức sau đó cũng không có tại hắn trong trí nhớ tìm đến hắn cùng với các ngươi trao đổi ký ức trần phàm thần sắc hơi hơi nhất động nói ngươi cảm ứng được ma thi khí tức sau đó xuyên qua không gian thông đạo từ mặt khác nhất cái thế giới tới hư không ma đế bản tôn hẳn là không cách nào xuyên qua loại này yếu ớt không gian thông đạo a cước ép xuyên qua thông đạo nhất định sụp đổ cho nên ngươi chỉ là nhất sợ ý thức b u ô n g xuống nơi đây hư không ma đế tháp năm vậy mà gật đầu một cái nói đúng vậy thầm hồng tụ cùng sở huyền mấy người nhìn nhau n h ấ t mắt âm thầm lưới lỏng nhất khẩu khí t r â n pham lại nói nói ra ngươi tới nơi này mục đích hư không ma đế tháp năm nói hư không đồng hóa để cho hư không bao trùm tất cả vũ trụ cái này cũng là ta vì cái gì cùng các ngươi nói nhiều như vậy nguyên nhân ta tới đây là vì giết chết các ngươi hoặc bị các ngươi giết chết vô luận là cái nào nhất loại sau đó ta đều cũng lại tìm không đến ngươi nhóm loại này thổ lộ hết đối tượng vậy khẳng định là cái sau gia h ồ n g nhan t ử tốn nói cùng ngươi trò chuyện xong sau đó chúng ta sẽ ép diệt ngươi ý thức tịnh hóa hư không ô nhiễm ngay cả hư không ô nhiễm các ngươi đều biết hư không ma đế tháp năm nói có thể nói cho ta vì cái gì các ngươi sẽ biết hư không quân chủ ngươi nói cho chúng ta biết hư không ma đế cùng hư không quân chủ so sánh như thế nào hư không ma đế tháp năm giờ gật đầu tốt đáng người hư không ma đế tháp năm nói toàn bộ hư không thế giới nhất c h u n g chỉ có m ộ ư ơ i ba vị hư không quân chủ đó là hư không trí tôn thiên địa trí tôn chỉ là trước đây cực kỳ lâu các ngươi cái này nhất phương vũ trụ xuất ra một cái khó lường tồn tại nhất đao chém giết mấy vị hư không quân chủ lại phong ấn mấy vị hư không quân chủ bây giờ hư không thế giới chỉ còn lại có ba vị hư không quân chủ đám người yên lặng nhìn n h ấ t mắt trần phàm hư không ma đế tháp năm tiếp tục nói hư không quân chủ phía dưới là hư không ma thần ma thần phía dưới chính là ma đế ta là hư không thế giới nhất phương ma đế thống lĩnh nhức vạn hư không át ma ma đế phía dưới còn có ma hoàng ma vương bây giờ có thể nói cho ta vì cái gì các ngươi sẽ biết hư không quân chủ sao trần phang ậ t đầu một cái chỉ vào nạp tháp nạp tư nói là hắn nói cho chúng ta biết đám người nạp tháp nạp tư khạc khạc nhất cười nói lão tử đến từ minh mông thần giới chính là ác ma c h i vương giới trướng hạ vị ma thần như thế nào không biết hư không quân chủ ác ma c h i vương hư không ma đế tháp năm thần sắc n h ấ t biến vậy mà theo bản năng lui về sau nhất bước ngươi là ác ma tri vương giới trướng nạp tháp nạp tư cười lạnh nói xem ra ngươi cũng biết chính là lao đại ta nhất đao chặt các ngươi nhất nhóm hư không quân chủ thư không ma đế tháp ngũ nhãn thần nhất biến nhìn trái phải một chút mới khôi phục chấn định nói các ngươi thần giới sắp luân hãm cho nên các ngươi mới mới làm chi muôn m bay tán ra nạp tháp nạp tư giận dữ làm ngươi sao chi muôn m bay tán ra hôm nay ngươi không đến vậy coi như xong đã ngươi tới chắc chắn phải chết thư ố t không ma đế tháp năm khẽ gật đầu nói v ừ a phân cao thấp cũng quyết sinh tử dạ hạo nhất xứng sở nhìn về phía trần phàm nói phàm ca kẻ này không phải là từ địa cầu xuyên qua tới a chỉ thấy nhất từng đạo hư không phóng lên trời nhất tôn tôn cao tới mấy trượng hát giáp hát ma từ hắc cám hư không chậm rãi đi ra đem hư không ma đ ế tháp năm bảo hộ ở trung tâm mỗi nhất tôn hát giáp ác ma đều tản ra mãnh liệt m ê n h mông khí tức khủng bố chân phám hơi hơi nhất như đầu hồng nhan hồng tụ hạ o tử các người giúp ta c u ố n lấy những thứ này hấp giáp ác ma tháp năm giao cho ta nạp tháp nạp tư thầm n ạ n các người nhất người nhất bên cạnh thôi động nhất đạo kết giới không thể để trong này đánh nhau dư ba b ả o phủ ra ngoài ra hồng nhan mấy người thân hình nhất tránh phân biệt đối mặt nhất tôn hát giáp ác ma tiểu mạch cùng cương tử bọn hắn cũng chia tản ra phân biệt đi theo dạ hồng nhan phía sau bọ chiến trường một cách tự nhiên tách ra nhất bên cạnh là dạ hồng nhan cùng thẩm hồng tụ bọn hắn đối mặt nhất tôn tôn hắc giáp tháp ma nhất bên cạnh là trần phạm nhất người đối mặt hư không ma đế tháp năm ma thẩm nạc cùng nạp tháp n ạ c tư cũng là phân biệt xuất hiện ở đông tây hai bên cạnh chống ra nhất đạo kết giới đã thấy cái kia tháp năm hơi hơi nhất người quanh thân hắc khí nhất v ô n ra vô biên ma khí trong nháy mắt bọc lại phương viên vạn bên trong khu vực mà thân ảnh của nàng lại hư không tiêu thất không thấy vị này hư không ma đế tại thôn vệ khác nhất cái thế giới đến cường giả ý thức sau chỉ sợ cũng tại cái kia thế giới ngây người rất nhiều và năm cho nên nhiễm phải hạ giới sinh linh khí tức cùng khắc ác ma vô luận mạnh yếu cũng là đón đánh đôi cứng lấy lực vi tôn cái này hư không ma đế tháp năm lại cẩn thận như vậy quỳ dị ngay tại hư không ma đế tháp năm sau khi biến mất hư không bên trên lại rơi xuống mấy tôn khí tức bảng bạc hắc giáp ác ma điên cùng tấn công hướng về phía trần phạm như ý địa cảnh trần phạm đứng tại bên trong hư không đôi mắt đ ô n g nhiên nhất có lại hư không ma đế tháp năm thả ra mỗi nhất tôn hắc giáp ác ma vậy mà đều có được như ý địa cảnh sức mạnh chỉ từ tu vi cảnh giới cùng sức mạnh tới nói cái này mỗi nhất tôn hắc giáp ma cũng đã áp đảo g i hồng nhàn cùng phương tiến tiến bọn hàn phía trên nếu như dạ hồng nhan bọn hắn hư không thần thể không có mở đến tầng thứ bảy trong tay không có ngũ thải thần thạch các loại thần m i n h căn bản là không có cách cùng loại tồn tại này chiến đấu là sử dụng bí thuật ngưng kết mà thành năng lượng thể sao trần phạm nhanh c h ó n g truyền âm nói dùng hư không x ỉ n xích nuốt bọn hắn lực lượng s ở huyên b ọ n người đồng thời gật đầu một cái nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh ngay tại trần phạm tâm tư thay đổi thật nhanh n á y mắt bốn tôn h ắ c giác a n mà đã từ chung quanh hắn vây quanh mà đến giống như thất lượng nhất lượn g quanh trần phàm nhất vòng tiếp đó từ bốn tôn hắc giáp ác ma trên thân đảo qua ầm ầm ầm ầm đánh gây thiên ma đao coi là thật có thần cản giết thần uy năng cho dù không có thôi động tầng thứ tám hắc động sức mạnh đao quang đảo qua như vậy bốn tôn hắc giáp ác ma cũng là trong nháy mắt tán trở thành vô số nếu điểm điểm như ý địa cảnh cấp độ hắc giáp ác ma tại trước mặt trần phàm đơn giản giống như giấy rán nhất giống như trần phàm thần sắc hơi hơi nhất động thân thể trở nên như ẩn như hiện đã tiến vào trạng thái nửa hư hồn sau đó khổng lộ hư hồn hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra đem ma khí bao ph nhưng liền tại đây nhất n g á y mắt bốn vừa mới bị hắn nhất đao đánh tan cái kia đầy trời nếu điểm điểm nhưng lại hội tụ thành hình lần nữa hóa thành hát giác ác ma bộ dáng giết bất tử c h â n phàm cười lạnh nhất âm thanh đánh gậy thiên ma đao cũng không phải phổ thông thần minh bị đánh gậy thiên ma đao chém chết sức mạnh là không thể nào khôi phục trước đây ma đô đệ ngũ cấm khu sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ đầu bị chém nước cánh tay bị chém nước liền căn bản là không có cách dài ra lại những thứ này nếu điểm điểm lần nữa ngưng kết trở thành hát giác ác ma sức mạnh chỉ có thể đến từ ẩn và âm thầm hư không ma đế tháp năm ngươi có thể ngưng kết bao nhiêu lần ta liền có thể chạm ba Trần phàm nhất cái thiểm, từ Phạm cái lôi bốn tôn hát ắ c g i p r o n giáp lỗ hồng thoát Không ra. đ ợ c i kia i bốn tôn hắc g á hát n p h ma trong nháy mắt lại bạo liệt trở thành vô số nếu điểm điểm nhưng rất nhanh những cái kia nếu điểm điểm lại lần nữa hội tụ thành h ắ c giáp h á c ma trần phàm không thèm để ý những thứ này h ắ c giáp h á c ma đem hư hồn thôi động ra muốn lợi dụng hư hồn trạng thái tìm được hư không ma đ ế tháp năm chân thân đúng lúc này bốn nhất chỉ trắng đoán bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên tại phía sau hắn trong hư không nô ra nhất trưởng như thiểm điện khắc ở hậu tâm của hắn Anh. Nửa hư hồn trạng thái、trần、Phạm trạng Trần không thần r á n kịm, đem mặt mà mạnh thân thể giống như thiên thạch nhất bị ra, đem phía dưới mặt đất đến nhất mà Sức mạnh như thế, đã áp đảo nạp tháp nạp tư t như vanh phía nghệnh như h giống đến bộn. nạp nạp cùng dưới bởi Sức bị ra, đã đảo áp thể đã là tầng thứ tám hắn tại nửa hư hồn trạng thái càng là bị cái này nhất trưởng đánh lòng buồn bực dị thường hai mắt phát ác không đợi trần phàm đứng lên nhất từng đạo ma khí giống như hắc long nhất giống như hướng về hắn ngã xuống c h i địa đánh tung mà đến hư trần phàm bàn tay nhân trên mặt đất tâm niệm nhất động như thiểm điện na di ra ngoài hưu trong t r ớ c mắt Trần p hư à không, không ma đế tháp năm hoàn a trước c h toàn không giống nàng phía trước biểu hiện như vậy đơn thuần nàng giấu ở chỗ tối thúc giục hát giáp ác ma công kích chính mình tùy thời mà động làm cho trần phạm áp lực đại tăng nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn là không có thôi động hát động đánh gây thiên ma đào đào quang tăng vọt hư không thần thể sức mạnh trong nháy mắt buộc phát ra x o á t dài đến mấy ngàn trượng đáng sợ đao quang quét ngang mà qua đem vây công mà đến nhất nhóm h ắ c giáp ác ma triệt để xoắn thành n á t b ấy hư hồn nhất đao càn quét nhất nhóm h ắ c giáp ác ma sau đó không đợi những cái kia ác ma xuất hiện trần p h à m đã đem hư hồn thôi động đến cực hạn h ắ c giáp ác ma không đủ gây sợ trọng yếu vẫn là muốn t r ư ớ c tìm ra hư không ma đế tháp năm hư không ma đế tháp năm mới vừa vận thôn vệ cái kia ma thi ý thức không bao lâu không có khả năng hoàn bị cùng cái kia ma thi phù hợp nàng bây giờ nút trong bóng tối chỉ sợ sẽ là tại thích ứ n g của lực lượng này kéo dài thêm chỉ có thể đối với phe mình bất lợi trần phàm tâm nghiệm nhất động hư hồn thôi phát đến cực hạn bao phủ lại phương viên hai vạn bên trong khu vực cái k i a c u ầ n c u ộ n ma khí trong nháy mắt bị áp chế mà nút trong bóng tối hư không ma đế tháp năm cũng xuất hiện ở trần phàm ánh mắt ở trong hư không xiềng xích nhất từng cái từng cái hư không xiềng xích lập tức hướng về hư không ma đế tháp năm bay ra ngoài hô hư không ma đế tháp năm giống như thuấn di nhất giống như tránh đi hư không x i ề n xích xuất hiện ở sau lưng trần phàm nhất quyền hướng về trần phàm hậu tâm đập tới quá n h a n nhưng ta chờ chính là ngươi cái này nhất quyền c hư â thân n toàn hình, pham h tại bộ không ma đế tháp năm nhất quyền đập tới thời điểm trong nháy mắt hóa thành hất động cái gì hư không ma đế tháp ngũ đại kinh thất sắc nhưng lúc này nghĩ lại thu quyền đã không còn kịp rồi bốn hất động sức mạnh há lại là bình thường thời kỳ toàn thịnh hư không ma đế tháp năm có lẽ có thể chống đỡ loại này hất động sức mạnh coi như không cách nào chống lại có lẽ cũng có phương pháp đối phó nhưng hư không ma đế tháp năm cái là nhất s ở ý thức khống chế ma thi hơn nữa gần trong g a m tấc xuất hất động cái tia kinh khủng hấp lực trong nháy mắt liền đem hư không ma đế tháp năm lút vào không. không cam lòng gào thét từ h ắ c trong động c h u y ể n ra phía dưới nhất k h ắ c bốn t r â n phạm hiện thân đi ra h ắ c động hóa thành đậu phộng lớn tiểu hiện lên tay phải hắn lòng bàn tay m a đổi thành nhất bên cạnh không có hư không ma đế tháp năm khống chế nhất tôn tôn h ắ c giáp âm ma đều là bị dạ hồng nhan sử dụng hư không xiềng xích nhất một khóa lại nhất đoàn người đem cái k i a n h ấ t tôn tôn h ắ c giáp âm ma coi là tin bắt đầu cho chính mình nạp điện bọn hắn đều chỉ là không bị g i n g buộc p h ạ m cảnh trong đó tối cường dạ hồng nhan cùng sở huyền cũng vẫn chỉ là không bị g i n g buộc phản cảnh ngũ trọng tiên nhưng hát giáp m a lại là áp đảo không bị g i n g buộc phản cảnh phía trên như ý địa cảnh Thông thường không giàn bị b dù, dù chỉ ạ m cảnh, n h là nhất sợ ý thức xâm chiếm ma thi thân thể nhưng hắc động bên trong nhất lúc hồi lâu lại cũng không đem hắn ép diện trần phàm tâm niệm nhất động bốn phía xuất hiện nhất cái lại nhất cái tiểu tiểu h á c động nhất người người hát động hướng về bàn tay phía trên hát động tới gần tiếp đó nhanh chóng d u n g hợp ở nhất lên sau ba phút bốn trần phàm bàn tay nhẹ nhàng nhất nắm trên lòng bàn tay hát động chui vào bàn tay của hắn mà quanh người hắn khí tức điên cùng tăng vọt tất cả mọi người đều hướng về trần phàm nhìn bên này đi qua dạ hạo mấy người trong mắt đều lộ ra vẻ gánh ghét phàm ca lần này tiệc quá sung sướng a trần phàm trên thân đi tới nhất đạo phân thân nói các người tiếp tục ta đi hư không ma đế tháp năm chiếm linh thế giới kia xem âm thanh còn tại hư không quanh quẩn nhưng trần phàm cái này nhất đạo phân thân đã vượt qua hư không hướng về tây hoang vực cái k i a nhất châu cấm khu mà đi mù l o a cùng lý mục bọn hắn đều bay trở về trong mắt của tất cả mọi người cũng là khó có thể tin bọn hắn nhất thẳng tại ngoại vi con chiến vạn vạn không nghĩ tới trần phàm vậy mà thúc giục quỷ dị như vậy đồ vật bốn qua tử sơ cầm một cái nói tiểu phàm vừa mới thúc giục vật kia không phải là hát động a ta ở xa mấy vạn trong ngoài đều cảm giác muốn bị vật kia kéo tới nhất dạng làm ta sợ muốn chết hát động đám người ngây người nhất gốc rất nhiều người cũng không có hướng về cái hướng kia suy nghĩ tấu chương xong chương ba trăm sáu mươi hai hư không mê vụ ngay cả hư không ma đế đô không biết bí mật chương ba trăm sáu mươi hai hư không mê vụ ngay cả hư không ma đế đô không biết bí mật năm nghìn hai trăm linh chín chữ tu ma hải nhân hoàng đ ả o trong đại điện ngoại trừ trần phàm sắc mặt của mọi người có chút ngưng trọng cái này nhất đoạn thời gian đến nay tại trần phàm dưới sự trợ giúp thần cảnh cường giả như măng mọc sau mưa nhất giống như bước lên mà sớm nhất đột phá đến thần cảnh lý mục cùng mụ loà đám người thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh gia hạo cùng sở huyền mọi người càng là tại trần phàm dưới sự giúp đỡ đem hư không thần thể mở ra đến tầng thứ bảy không nghĩ tới nhất cố ma thi thức tình ý thức h ư không ma đế nhất s ở ý thức bông u xuống thiếu chút nữa đem mọi người bước đến tuyệt cảnh tất cả mọi người đều cảm giác bị người phủ đầu đập nhất đồng có chút đầu vóc t r ò n váng nếu như không phải trần phạm hư không thần thể mở ra đến tầng thứ tám cái này nhất chiến sợ rằng sẽ càng thêm gian khổ đối mặt cái kia ma thi liền ban đầu phách lối của vọng dạ hạo cũng là thâm thụ đà kích h ư không ma đế ý thức tới cái kia nhất chỗ bí cảnh mở miệng cùng lượng giới thông đạo cũng đã bị trần phạm sử dụng hư không giam cầm p h o n g ấn nhưng bây giờ trần phạm phân thân đi cái kia nhất phương thế giới sinh tử không biết trong đại điện đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không có nói gì liền xưa nay miệng tiện tiểu hắc bây giờ cũng giữ vững trầm mặc đột nhịp bốn nạp tháp nạp tư ồ m ồ m nói l a m tinh thiên vũ giới thú nhân thế giới mị ma thế giới chỉ có cái này bốn cái thế giới quá ít muốn trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn trợ giúp vương để thăng hư không năng lượng biện pháp tốt nhất chính là nhấc lên chiến tranh cái gì tất cả mọi người là s ư ớ n g sốt nhất s ư ớ n g sở nhìn về phía nạp tháp nạp tư nhấc lên chiến tranh ai cùng ai đánh nạp tháp nạp tư nói giữa quốc gia và quốc gia chiến tranh chủng tộc cùng giữa chủng tộc chiến tranh anh, theo hắn cái này nhất câu nói nói ra trong đại điện trong nháy mắt sôi t r o l a m tinh tại thời kỳ đầu thời điểm nhiều cái quốc gia cũng là phát sinh qua chiến tranh nhưng mà về sau bị võ tổ trần hãn hòa giải sau đó võ tổ trần hãn mấy cái đệ tử trở thành mấy đại quốc tối cừng giả mới khiến cho l a m tinh trở nên hòa bình thiên vũ giới cùng tiên h ma tộc tử chiến không ngừng giao đấu hơn vạn năm thật vất vả bởi vì trần phàm đến song phương mới bắt tay giảng hòa cái này nạp tháp nạp tư vậy mà nói muốn nhắc lên chiến tranh không hổ là hắc á m vực sâu ác ma bốn kẻ này căn bản vốn không coi nhân mạng là chuyện a rất nhiều người nhìn về phía nạp tháp nạp tư ánh mắt đều trở nên cổ quái cổ quái bên trong còn mang theo căm hận thầm nặc lạnh lùng nói ác ma chính là ác ma dù là đã là hạ vị ma thần vẫn như c ũ xem nhân mạng như có rác xem p h à m nhân làm kiến hôi ngươi ý tứ chính là để cho đại gia tự giết lẫn nhau dễ để thăng hư không năng lượng a nạp tháp nặc tư hử l ệ n h nhất â m t h a n h nói thầm nặc không cần đến đứng tại đạo đức điểm cao tới c h â m trọc ta ác ma lại như thế nào không có chúng ta h ắ cám vực sâu ác ma trì vương toàn bộ vũ trụ cũng đã diệt vong không có vương ngươi cho là còn có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này đối với ta trâm trọc khiêu khích thầm nặc c ắ răng không có phản bác nếu như trần phạm không ở nơi này nàng nhất định sẽ chế d i ễ u lại sau đó cùng nạp tháp nạp tư ra tay đánh nhau nhưng mà trần phạm ở đây bốn có vị này ác ma chi vương tại nàng cũng ý thức được chính mình vừa mới c h ầ m t r ọ c ác ma mà nói phạm vào đại bất kính c h i tội nạp tháp nạp tư lại nói lại vốn nắn ngươi nhất câu nói ta không có xem nhân mạng như c ỏ rác cũng không có xem phạm nhân làm kiến h ô i vì ứng đối hư không ô nhiễm coi như ta chỉ là một cái tiểu ác ma ta cũng nguyện ý trở thành cái này sâu kiến ngươi mặc dù tại thiên sứ trong thần tộc địa vị rất thấp nhưng ngươi hẳn là cũng biết nhất một số chuyện trong truyền thuyết tại vô số vạn năm phía trước mấy vị cường đại tổ thần đã từng chặn hư không xâm lược nhưng ở cái k i a nhất lần mấy vị tổ thần lần lượt v ỡ lạc cuối cùng chỉ để lại nhất người mà tại thời khắc cuối cùng chúng ta hắc cám vực sâu các ngươi thiên sứ thần tộc hẳn là đều có chỗ ghi chép cuối cùng nhất khác vô số thần tộc bị nhất cố lực lượng đưa vào hư không bọn họ đều là tự nguyện vô số thần tộc tự nguyện đem sức mạnh hiến tặng cho cái tia sau cùng nhất vị tổ thần lúc này mới đổi lấy cái này nhất phương tiên địa mấy trăm vạn năm bình an thầm nặc khỏe mắt liên tục vượn trầ những cái này truyền thuyết nói không tỉ mỉ nhưng thiên sứ thần tộc quả thật có ghi lại chỉ có điều rốt cuộc là thật hay giả đã không người có thể xác định thần tộc còn như vậy p h à m nhân lại có thể thế nào nếu như p h à m nhân này giới không có hư không ô nhiễm chưa từng xuất hiện hư không ma đế có lẽ nàng cũng biết nguyện ý thật yên lặng ở đây chờ đợi đồng thời trợ giúp h á c ma chi vương cùng thiên sứ thần vương bọn hắn trưởng thành nhưng mà liên hạ giới đều có hư không ma đế bốn nhân gian ngoại trừ trước mắt mấy vị này tồn tại còn có ai có thể chống đỡ được hư không ma đế loại tồn tại này mà vì trợ giúp hát ma chi vương bọn hắn nhanh trong trưởng thành nhất định phải thu được đại lượng hư không năng lượng nhưng bây giờ chỉ có lam tinh cùng thiên vũ giới mấy người từ giới thế giới khác còn cần thời gian bốn phía dưới nhất lần nếu như hư không ma đế cấp bậc tồn tại bản tôn tới ác ma chi vương phải chăng có thể đỡ nổi thầm n ạ c rất muốn cãi lại vài câu nhưng lại không biết như thế nào mở miệng nạp tháp nạp tư lại nói các ngươi nhìn ta ánh mắt đều vô cùng cổ quái ta biết các ngươi đều đem ta coi như không chuyện ác nào không làm ác ma ta không muốn giải thích ta nói cho đúng là phạm nhân thiếu nhất mãi mãi cũng là lý trí vì lợi ích thế giới người phạm chiến tranh chưa bao giờ ngừng qua ta xem qua lam tinh lịch sử nạp i v tháp đại n xuất nạp t i Tinh Lam h í a tư r nói lam tinh bởi vì có vũ tổ khôi phục hòa bình thiên vũ giới bởi vì vương tham gia khôi phục hòa bình nhưng mà vũ tổ không có khả năng vĩnh viễn lưu lại lam tinh vương cũng biết trở lại thần giới chờ bọn hắn rời đi về sau không có bọn hắn loại tồn tại này c h ấ n n h i ế p vương triều cùng vương triều ở giữa chiến tranh chủng tộc cùng giữa chủng tộc chiến tranh rất nhanh lại sẽ tiếp tục đây là nhân loại thói hư tật xấu cũng là tất cả đê đẳng sinh linh thói hư tật xấu nghe được cuối cùng nhất câu nói dạ hồng nhan nhịn không được đê đẳng sinh linh thần tộc chiến tranh so phàm nhân thiếu sao hát cám vực sâu bên trong vô số ác ma chủng tộc chém giết bao nhiêu năm thiên sứ thần tộc cùng thiên long tộc các loại thần tộc công phạt h á cám vực sâu bao nhiêu năm nạp tháp nạp tư đứng lên hướng về phía dạ hồng nhan không người xuống nói nữ đế bệ hạ ta vì mình bất kính xin lỗi. là kỳ thực thần tộc cũng nhất dạng chiến tranh vĩnh viễn không cách nào ngừng đi qua nữ đế bệ hạ cùng vương nỗ lực thần giới hòa bình vài vạn năm nhưng các ngày sau khi nga xuống nguyên bản cùng hắc cám v ự c sâu giao hảo thiên sứ thần tộc cùng đều thiên dạ tộc lại đem chúng ta hắc cám v ự c sâu giết đến máu chảy thành sông thần tộc khác cũng là vì cấp đoạt tài nguyên tử chiến không ngừng không trải qua những thứ này kết nạn chúng ta mãi mãi cũng không thể tin được vô luận là p h à m nhân vẫn là thần tộc trên thế giới này đều cùng sâu tiến không có gì khác nhau không có cái gì là vĩnh h ằ n không có cái gì là bất hủ chỉ có ngô vương bất hủ trong đại điện bầu không khí trở nên càng thêm cổ quái nạp tháp nạp tư lại muốn nói bốn đủ trần p h a n mở mắt cắt đứt nạp tháp nạp tư mà nói nói ta không phải là cái gì sứ giả hòa bình nhưng ta nơi mắt nhìn thấy chỉ có hòa bình không có chiến tranh ta là ác ma c h i vương ta cũng là trong miệng ngươi đê đẳng sinh linh b ảnh nạp tháp nạp tư một chân quỳ xuống túi đầu tới trần p h a n nói ta sẽ không cho phép mấy cái thế giới này phạm nhân tự giết lẫn nhau ngàn vạn năm sau đó có lẽ ta không còn được nhưng bây giờ ta còn được nạp tháp nạp tư túi thất đầu không dám lên tiếng trần phong tiếp tục nói mặt khác ngươi chớ có quên đi làm tinh cùng thiên vũ giới mấy cái thế giới không chỉ có riêng là đang vì ta thu thập hư không năng lượng bọn hắn còn tại kính dân tín ngưỡng chi lực ý nào đó mà nói tín ngưỡng chi lực so hư không năng lượng càng khó hơn ta không rõ ngươi heo này đầu đến cùng là nghĩ gì nguyên để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau đến giúp đỡ ta để thằng hư không năng lượng vậy bọn hắn chết sạch ai cung cấp cho ta tín ngưỡng chi lực nạp tháp nạp tư nơm nớp lo sợ không dám ngôn ngữ trần phong nói làm tinh cùng thiên vũ giới mấy người từ giới tự nhiên là còn thiếu rất nhiều nhưng ta còn có cổ thần giới các loại từ giới nhất cái cổ thần giới chỉ sợ so sánh với ngàn cái thiên vũ giới đều mưa lớn cho tới bây giờ mù r a r a bọn hắn cũng còn không có tìm được cổ thần giới các loại tứ giới biên giới cổ thần giới chờ tứ giới bên trong hư không ác ma vô cùng vô tận đầy đủ trợ giúp ta để thăng hư không năng lượng là nạp tháp n ạ c tư túi thấp đầu thuộc hạ b i ế t sai đứng lên đi t r â n phàm tiện tay nhất v u n g nhất cố khó mà kháng cự sức mạnh đem nạp tháp n ạ c tư đỡ dậy nạp tháp n ạ c tư sắc mặt hồng hồng ngồi về tại chỗ g a hồng nhan nói từ hôm nay trở đi tất cả chúng ta phân thân đều phân biệt tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới a nhất vạn cái phân thân không đủ vậy thì mười vạn nhất trăm vạn nhất ngàn vạn nhất ngàn vạn cái thần cảnh giết vào cổ thần giới các loại tứ giới coi như làm vệ sinh tốt thanh lý những cái kia hư không rắc rưởi đồng thời để thăng hư không năng lượng lý mục con mắt nhất hiện ra đúng a kém chút quên đi vừa mới ta còn đang suy nghĩ chúng ta bây giờ thần cảnh cường giả vẫn là quá ít lại quên đi các người phân thân mù loa gật đầu một cái nói không tệ để cho phân thân tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới giết hắn lòng trời lỡ đất cái kia cổ thần giới chờ tứ giới có thể so sánh thiên vũ giới lớn không biết bao nhiêu lần đầu chúng ta thậm chí đều không cần chuyên môn đi tìm những cái kia hư không hắt chỉ cần nhất hiện thân vô số hư không ác ma liền như là thiều thân lao đầu vào lửa c u ầ n c u ộ n không rước nạp t h á p nạp tư ngượng ngùng nói ta cũng cho ta tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới a ta cũng có thể phân ra tới mấy trăm phân thân sở huyên nói giết hư không ác ma bản thân cũng là có thể ma luyện kỹ xảo chiến đấu đ ề thằng kinh nghiệm chiến đấu lần này cùng ma thi giao thủ cái nào đó đần độn chém lung tung nhất khí đơn giản cười chết người dạ hạo lớn giận ngươi mắng ai đần độn đâu sở h u y hư nhẹ nhất â m thanh không nói chuyện dạ hạo khí hỏng lão tử muốn quyết đấu với ngươi sở h u y ê n nhìn về phía trần phàm nói đừng chậm trễ thời gian chúng ta bây giờ liền tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới tốt gia hạo khí phải giận sôi lên lão tử đang cùng ngươi nói chuyện đâu chớ ổ n n ào gia hồng nhan chừng nhét mắt nói kêu la nữa giết chết ngươi a gia hạo ưu á n nhìn xem dạ hồng nhan ta thật là ngươi thân đệ đ ạ sao ta không phải là bị nhận nuôi a tam gia hồng nhan nhất bàn tay đem dạ hạo đánh bay ra ngoài gia hạo hấp tấp lại chạy trở về phàm ca để cho ta đi cổ thần giới cổ thần giới có thông tin thần trụ ta luôn cảm giác cổ thần giới cùng ta đều thiên dạ tộc có đặc biệt quan hệ sở huy ề nói n ta đi cổ ma giới a thầm thao thao ta đi thiên sứ thần vô giới lệ phong đi ta ta nên đi cái nào nhất giới đâu mù l o a đi tới trần p h à m bên cạnh nói có thể cảm ứng được hư không ô nhiễm cái k i a nhất phương thế giới phân thân sao trần p h à m lắc đầu lưỡng giới thông đạo không gian phong bạo đã cách trở thần thức không cách nào cảm ứng được nhưng mà có thể xác định cái k i a nhất cổ phân thân còn chưa bị hủy diệt gia hồng nhan nói trên lý luận có thể hóa thành h á c động phân thân hẳn là không cách nào bị hủy diệt ta nạp tháp nạp tư nói không tác động cũng biết sụp đổ quyết định bởi tại đối phương sức mạnh mạnh yếu nhưng mà hư không ma đế cấp bậc tồn tại coi như nàng bản tôn ở đó nhất vương thế giới cũng không khả năng t r ô n vùi hoạt động coi như vương chỉ là đi nhất c ổ phân thân nàng cũng không khả năng giết được vương phân thân bốn thế giới này toàn bộ sinh linh cũng đã hóa thành hư không ác ma hư không đã bao trùm toàn bộ thế giới vô số ác ma lẫn nhau cắn xé đại chiến không ngừng hỗn loạn không chịu nổi liền tại đây giảm nhất cái đáng sợ trong thế giới bốn hư không ma đế tháp năm cùng hóa thành h à n động trần phạm ngươi xem ta ta nhìn ngươi đều cảm giác có chút lung túng không chút khách khi nói bốn cái này nhất chiến trần phạm t u a thua vô cùng triệt đề mặc dù trần phàm không cách nào xác định trước mắt hư không ma đế tháp năm có phải là hay không bản tôn chân thân công xuống nhưng hắn cố này phân thân sức mạnh căn bản là không có cách cùng loại tồn tại ở t ầ n g thứ này chống lại trần phàm vừa tiến vào cái này nhất phương thế giới liền bị hư không ma đế tháp ngũ giáp đáp lời song phương giao thủ mấy hiệp trần phàm bị đánh bể mấy lần nhưng vô luận như thế nào đánh nổ trần phàm đều có thể hấp thu cái này nhất phương thế giới sức mạnh ngưng kết hình thành hư không ma đế tháp năm cũng là phiền muộn tới cực điểm nàng năm đó cùng với những cái khác hư không ma đế từ chiến cũng không có lúng túng như vậy phiền muộn qua đây mới thực là trên ý nghĩa bất tử bất diệt、bốn. kỳ quái là trần p h ạ m sức mạnh rõ ràng vô cùng yếu vẹn vẹn chỉ là không bị giảng buộc phạm cảnh mà thôi loại lực lượng này tại mênh mông thần giới cũng là hạng chót tồn tại nhưng chính là dạng này nhất cái trần p h ạ m nàng lại không cách nào bắt sống cũng không cách nào hủy diệt càng không cách nào t h ố n vệ sau khi trần p h ạ m hóa thành hất động nàng cũng chỉ có thể n h ư ợ n g bộ lui binh trần p h ạ m thậm chí ở trước mặt nàng hóa thành hất động cắn nuốt hết số lớn hư không ác ma lại làm như vậy xuống nàng cái này hư không ma đế liền thành quan can tư lệnh hư không ma đế thắp năm đầu đau chấp chấp mắt kể từ năm đó thôn vệ cái này nhất phương thế giới đến cường giả sau đó t ì n hư cảm của nàng càng ngày càng phong phú. Nàng bây giờ cũng muộn, nàng ngày phong Nàng phiền não, sẽ phiền muộn, biết phẫn nộ. n giờ bây phú. h biết biết sẽ n này chủ vũ trụ tình cảm, còn giống như g mà, cảm, loại chủ thật vũ trụ không tệ. Thư không ma đế tháp năm buồn bực nhìn nhất mắt hát động u u nói người lúc nào cũng hóa thành hát động không ngừng thốn vệ cũng không có có ý tứ gì muốn hay không đi ra uống nhất ghi hát trong động chuyển tới trần phạm âm thanh t hư không ác ma cũng thích uống rượu đây là một cái thứ rất kỳ quái t hư không ma đế tháp năm nói ta là tại thôn vệ cái này nhất phương thế giới đến cường già sau tại hắn trông trí nhớ tìm được loại vật này nếu thử qua mấy lần sau đó muốn ngừng mà không được ta có đôi khi cũng nghĩ hư không ác ma tồn tại đến cùng là vì cái gì chủ thế giới phạm nhân đều có h ỉ nộ a i ố đều có rượu ngon món ngon mà chúng ta đem mặt khác tất cả sinh vật thậm chí đồng tộc coi như đồ ăn cũng không có cảm nhận được cái loại thức ăn này vẻ đẹp t r â n phán nói cho nên ngươi đem cái này nhất phương thế giới toàn bộ ô nhiễm để cho cái này nhất phương thế giới sinh vật toàn bộ hóa thành hư không ác ma đến cùng vì cái gì hư không ma đế tháp năm trầm mặc qua thật nhất sẽ nàng mới lên tiếng trước đó ta tưởng rằng vì để cho chính mình trở nên mạnh hơn vì sống sót hư không ác ma thế giới cực kỳ t ă n gốc cái gọi là hư không ma đế nhất không t i ể u tâm cũng biết biến thành khác ma đế đồ ăn cho nên ta phải không ngừng trở nên mạnh mẽ nhưng mà đi tới nơi này nhất phương thế giới sau ta bị vây ở ở đây cực kỳ lâu ta không ra được cho dù là lúc trước cảm ứng được ma thi khí thức đi tới ngơi ư chỗ thế giới kia cũng chỉ có thể ý thức bung ô xuống không cách nào bản tôn đi tới ở đây đã biến thành ta lồng giam cho nên cái này mấy ngàn năm nay ta nhất thẳng đang tự hỏi vấn đề này ta mặc dù bị cầm tù ở nơi này nhưng cùng lúc ta cũng có an toàn bảo đảm ta không cần giống như hư không thế giới nhất giống như thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ thời thời khắc khắc l i ề u mạng tranh đấu cho nên ta chỉ m u ố n tất nhiên ta đã vô cùng an toàn ta tại sao còn muốn suy nghĩ đi tới thế giới khác đi chuyển nhiễm hư không trần pham không nói gì hư không ma đế tháp năm chỉ chỉ đầu của mình tiếp tục nói không biết vì cái gì trong đầu có nhất loại cảm giác sứ mệnh phản phất là bẩm sinh cảm giác sứ mệnh có nhất loại sứ mệnh điều khiển tất cả hư không á t ma đi ô nhiễm cùng hủy diệt những người khác ta không biết là vì cái gì tại thôn vệ thế giới này đến cường giả phía trước ta là không biết suy tính như vậy cũng căn bản sẽ không nghĩ vì cái gì về sau ta bắt đầu suy xét nhưng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra trần pham đối với hư không ma đế tháp năm bắt đầu có chút cảm thấy hứng thú từ dĩ vãng những cái kia mộng cảnh đến xem hắn cũng là thứ nhất lần gặp phải loại này sẽ câu thông hư không h á c ma mà lại là cấp bậc tương đối cao hư không h á c ma trần pham hiện thân đi ra đi tới hư không ma đế tháp năm trước mặt vâng lên nhất chảy đến rượu nhất uống hết sạch nói đầu ngươi bên trong cái gọi là sứ mệnh có tồn tại hay không nhất loại khả năng là bị người làm tay cướp cái gì hư không ma đế tháp năm ăn nhất kinh loại t u y ế t pháp này nàng chưa bao giờ nghĩ tới trần pham nói phía trước tại thiên vũ giới thời điểm ngươi nói hư không quân chủ là hư không thế giới trí cao vô thượng tồn tại h ư không ma đế tháp năm hơi hơi nhất xứ sở có gì vấn đề trần phám lắc đầu nói h ư không quân chủ phía trên đâu không có phía trên h ư không ma đế tháp năm lắc đầu nói h ư không quân chủ chính là hư không thế giới trí cao vô thượng tồn tại hơn nữa chỉ có mười ba vị ngươi vậy mà lại không biết trần phàm nhữ nhữ mày nói trên thực tế h ư không quân chủ cũng không phải hư không thế giới tồn tại cường đại nhất h ư không quân chủ phía trên còn có hư không chúa tệ đây không có khả năng h ư không ma đế tháp năm sắc mặt đại biến Ta tại hư không thế giới sống vô số và năm n chưa từng có nghe nói qua hư không chúa tể ngay cả ta cũng không biết ngươi như thế nào lại biết t ấ u chương s o n g chương ba trăm sáu mươi ba tịnh hóa chín mươi ba tịnh hóa chín h m ì n h người năm nghìn bốn trăm bảy mươi chữ ta nghe nhất vị thần giới tiền bối nói trần phạm đương nhiên sẽ không nói mình cùng hư không chúa tể giao thủ qua h á n tử tốn ó i cái này nhất điểm không thể nghi ngờ hư không quân chủ nhất chung mười ba vị bây giờ chỉ còn lại có ba vị mà hư không chúa tể chỉ có ba vị trong đó nhất vị đã bị phong ấn phong ấn hư không chúa tể người chính là trước ngươi nói tới d i ệ t sát hư không quân chủ cái vị kia tồn tại hư không ma đế tháp ngũ nhãn bên trong tràn đầy khó có thể tin tại sao có thể có loại chuyện này ta vậy mà lại không biết trần phang cũng có chút kinh ngạc người tại hư không sống vô số và năm n thành tựu hư không ma đế chẳng lẽ chưa từng có nghe nói qua hư không chối tể không có hư không ma đế tháp năm nói chưa từng nghe so với chúng ta cao hơn một cấp hư không ma thần có biết hay không ta không cách nào xác định nhưng ta đã thấy hư không ma đế cùng ta nhất dạng cũng không biết tại chúng ta nhận thức ở trong hư không quân chủ chính là trí cao vô thượng tồn tại trần phang trần mặc phút t r ọ n nói hư không Đến cùng là cái g là thư không ma đế tháp năm t lại nói khác biệt vũ trụ ở giữa cái này nhất mảnh hư vô chính là hư không nhưng sống ở trong hư không chúng ta là không nhìn thấy những thứ này vũ trụ theo hư không ma đế tháp năm câu nói này nói ra miệng cái kêu hắc cám hư vô bắt đầu tê liệt mở tới chia làm rất nhiều phần mũi nhất cái vũ trụ đằng sau đều đối ứng nhất mảnh hư vô liền như là l ạ bóng tối nhất giống như hư không ma đế tháp năm nói hư không cùng thực tế vũ trụ ngươi có thể lý giải thành hát cám cùng quan minh hư không vì hát cám thực tế vũ trụ vì quan minh bọn chúng lẫn nhau y tồn lại không liên quan tới nhau nhưng không biết chừng nào thì bắt đầu cũng không biết là nguyên nhân gì nhất bộ phận vũ trụ sức mạnh bị suy yếu bị sức mạnh hư không thẩm thấu bị hư không thẩm thấu vũ trụ bị hư không ác ma cảm ứng được trong hư không rất cường đại tồn tại bắt đầu xâm nhập những vũ trụ kia đem cái kia nhất người, người vũ trụ đồng hóa trở thành hư không chân pham nhữ, nhữ mày làm như vậy có ý nghĩa gì nhưng mà đặt đến hư không ma đế cấp bậc sau đó chúng ta đã có thể miễn cưỡng khống chế tâm tình tiêu cực chúng ta đã có mình tư duy chúng ta hiểu được xu cắt thị hung trần phong nói nhưng liền xem như hư không ma đế Ý nguyên vẫn là cùng khác hư không ác ma nhất dạng sẽ nào về phía thực tế vũ trụ đó cũng là bởi vì ta vừa mới nói qua sứ mệnh hư không ma đế tháp ngũ chỉ chỉ mình đầu nói đầu của chúng ta bên trong gánh chịu lấy không nói rõ được cũng không tả rõ được sứ mệnh phảng phất bẩm sinh tại ta đi tới thực tế vũ trụ phía trước cái này cảm giác sứ mệnh điều khiển ta không ngừng đi t h ô n vệ đi hủy diệt thẳng đến ta đi tới thế giới này t h ô n vệ cái này nhất phương thế giới đến cường giả ta đột nhiên phát hiện cái này sứ mệnh có cái gì rất không đúng ta không rõ sứ mệnh đến từ nơi nào cũng không hiểu chúng ta hư không ác ma hành động ý nghĩa Trần p hư à m thần sắc nhất h động nói, sắc không ác ma tiến vào thực tế vũ trụ vào vũ sau đế ó không ngừng thôn phệ, thôn phệ phàm nhân sinh linh, thôn phệ thần ngừng tộc, i đều b tháp giống n ư ngươi, tư nhưng Hư sinh nhân không sao. phàm h ra rất ma ít. t duy Có, đế năm nói ta tại rất nhiều vạn năm trước đã từng nhìn thấy nhất vị hư không ma đế rơi lệ khi đó ta không rõ cái gì gọi là nước mắt hắn thôn p h ệ rất nhiều thần tộc đột nhiên giống như giống như các ngươi những thế giới này quái vật nhất giống như mở ra linh trí hiểu rồi thiệt ác hắn nói cho ta biết tất cả hư không ác ma cũng là nhất cái âm u nhưng ta không rõ ta cũng thôn vệ vô số sinh linh nhưng ta không có phát hiện dị thường cũng không có xuất hiện biến hóa thẳng đến ta đi tới thế giới này thôn vệ cái này nhất phương thế giới đến cường giả thực lực của nàng xa xa không cách nào cùng ta chống lại nhưng nàng ý chí vô cùng kiên định chính là bị ý chí của nàng lây nhiễm ta mới đã biến thành bộ dáng này có đôi khi ta đều phân không rõ ràng ta hiện tại rốt cuộc là hư không ma đế tháp năm vẫn là bị hư không ô nhiễm na nặc na nặc chính là cái này nhất phương thế giới đến cường giả sao ngay cả thần giới cường đại tồn tại đều không thể thay đổi hư không ác ma tư duy na nặc lại bằng vào ý chí của mình cải biến hư không ma đế tháp năm đây là nhất vị để cho người ta tôn kính cường giả bốn thư không ma đế tháp năm nói ta vừa thôn phệ nàng thời điểm dung hợp trí nhớ của nàng nhưng lúc đó ta vẫn như cũ không rõ vì cái gì nàng sẽ vì thế giới này sinh linh liều chết nhất chiến nàng rõ ràng có cơ hội chạy trốn tới thế giới khác nhưng nàng không muốn đào tẩu nàng vì thế giới này sinh linh dân g ra mình sinh mệnh cùng linh hồn rất nhiều năm sau đó ta phát hiện phàm nhân đem loại tình cảm đó xưng là hai thứ rất kỳ quái nói xong thư không ma đế tháp năm tay nhất dỗi bắt tới nhất chỉ trên đầu mọc đ ầ y gai nhọn ác ma thư không ma đế tháp năm nói ngươi nhìn ác ma này hắn đang sợ hãi sợ hãi để cho hắn không dám vọng đ ộ n nhưng hắn vẫn như cũng muốn giết chết ta nuốt ta hư không ác ma trên thân không có ái thậm chí không có cảm tình bọn hắn cũng không có đồng tộc khái niệm vô luận ta có hay không đồng tộc nếu như ta so với hắn yếu hắn liền sẽ không chút do dự nhào lên đem ta nuốt vào khi ngươi giết đến thế giới này hắn sẽ không đối với ngươi giết chết khác đồng tộc có bất kỳ cảm giác hắn thậm chí sẽ thừa cơ thôn vệ khác đồng tộc chân cụ tay đức cùng với linh hồn cho nên sau khi ta phát hiện biến hóa của mình ta bắt đầu hiếu k ỷ cái vũ trụ này sinh linh cảm tình ta nghiên cứu rất nhiều năm rất nhiều năm sau đó sau n khi ta nghiên cứu cảm tình rất có thể là sinh ra ngay mặt cảm tình cho nên đã có thể miễn cưỡng áp chế lại cái kia hôn loạn điên c u ồ n g tâm tình tiêu cực cái này cũng là ta có thể ở đây cùng ngươi trò chuyện lâu như vậy nguyên nhân chân pham chậm rãi ngẩng đầu lên có lẽ ta có thể giúp ngươi áp chế hoàn toàn tâm tình tiêu cực không s á c thực nói ta có thể giúp ngươi tỉnh hóa hư không ác ma ác nghiệm hư không ma đế tháp năm nhịn không được cười lên đây không có khả năng ta biến thành bây giờ bộ dáng này chỉ là nhân duyên t r ù n g hợp hư không ác ma tâm tình tiêu cực không cách nào áp chế cường đại như hư không ma thần thậm chí hư không quân chủ cũng không khả năng áp chế t r â n pham cười một cái nói thử xem lại có làm sao bằng vào ta lực lượng bây giờ không giết được ngươi thậm chí không cách nào đối với ngươi tạo thành uy hiếp quá lớn hư không ma đế tháp năm trầm mặc sau đó nàng vừa cười nói tại ta thôn p ệ na nạp phía trước đối mặt loại vấn đề này ta sẽ không đi suy tính ta sẽ rời đi trả lời đi vẫn chưa được mà bây giờ ta lại đi suy xét đây có phải hay không là âm mưu của n g ư ơ i n g ư ơ i là có hay không sẽ đối với ta tạo thành tổn thương ta không biết loại này tư duy đến cùng là tốt là xấu cũng được thử xem lại có làm sao hư không ma đế tháp năm hơi hơi nhất ngựa đầu nói n g ư ơ i muốn như thế nào thao tác ta nên như thế nào phối hợp ngươi không cần như thế nào phối hợp trần phám giơ tay lên nói có đau một chút nhẫn nhất phía dưới liền có thể đau hư không ma đế tháp năm c ư ờ i khổ nhất âm thanh nói đối với hư không ác ma tới nói đây là không tồn tại dù là tay c ư ớ c bị băm chỉ cần còn có ý thức hư không á c ma liền sẽ tiếp tục thôn vệ cùng hủy diệt t r â n phàm không có ở nói chuyện chỉ là hướng về phía hư không ma đế tháp năm trực tiếp thúc giục t ị n h hóa xì xì xì vô số hắc khói từ hư không ma đế tháp năm trên thân bay lên qua hảo nhất sẽ sau đó hắc khói biến mất vô tung vô ảnh hư không ma đế tháp năm trên thân càng là tản mát da nhất đạo thánh khiết q u a n mang đây là hư không ma đế tháp năm nhìn lấy bàn tay của mình trong mắt tràn đầy khó có thể tin cảm giác thật là kỳ quái cảm giác sứ mệnh biến mất tất cả sát lục cùng hủy diệt tâm tình tiêu cực cũng toàn bộ biến mất ngươi lại có thể tỉnh hóa hư không trần pham từ tồn nói ngươi bây giờ cảm giác như thế nào h ư không ma đế tháp năm nhắm mắt lại cảm ứng nhất phiên mới lên tiếng chưa bao giờ có bình tĩnh nói không rõ ràng ta vậy mà cảm giác phơi nắng thật tốt thoải mái gió nhẹ thổi qua hương hoa bốn phía loại cảm giác này chưa bao giờ thể nghiệm qua nói xong nàng nhịu nhữ mày nhìn về phía vừa mới bị nàng bắt tới con ác ma kia thứ này thật đáng ghét h ư không ác ma hư không ma đế tháp năm hơi hơi nhất dơ lên đầu toàn thế giới cũng là hư không ác ma thật tốt chắn ghét đang khi nói chuyện nàng đứng lên chậm rãi phủ p h i m hai tay trưng ra trần phám ăn nhất kinh vội vàng bay đi lên ngăn cản nàng ngươi muốn làm cái gì tịnh hóa hư không ma đế tháp năm nói ta muốn tịnh hóa thế giới này h ủ y đi tất cả những thứ này hư không ác ma không được trần phám quát nhẹ nhất âm thanh nói những thứ này hư không ác ma cũng là thế giới này dân bản địa là na nặc l i ề u mạng người muốn bảo vệ na nặc l i ề u mạng người phải bảo vệ hư không ma đế tháp năm ngơ ngác nhìn hai tay của mình lâm vào mê mang đây là vì cái gì ta tại sao muốn giết chết chính mình liều chết người phải bảo vệ không đúng ta không phải là na nặc ta là hư không ma đế tháp năm nhưng mà những thứ này hư không á t ma để cho ta vô cùng chắn ghét trên người của bọn hắn chỉ có tà ác t r â n phám nói ta có thể tịnh hóa bọn hắn ta có thể giúp thế giới này trở về hình dáng ban đầu hư không ma đế tháp ngũ đại vui q u á đỗi tràn ngập mong đợi nhìn về phía trần phàm t r â n phám nói cho ta nhất chút thời gian hư không ma đế tháp năm giờ g ậ t đầu hảo t r â n phám hít sâu nhất khẩu khí trên thân nhất từng cái từng cái hư không xiềng xích mang theo tịnh hóa chi lực cùng máu tươi của hắn hướng về bốn phương tàm hương kéo dài vô hạn ra ngoài suy suy suy suy, suy. hư không xiềng xích từ cái kia nhất chỉ c hư ỉ h không ác ma trên thân xuyên thủng m à qua hư không trên xiềng xích tịnh hóa chi lực cùng máu tươi đem nhất chỉ c hư ỉ h không ác ma tịnh hóa những cái kia hình thù kỳ quái hung tàn bạo ngược hư không ác ma đều khôi phục nguyên trạng nhất khuôn mặt mở mịt nhìn xem bốn phía đồng bạn bị tịnh hóa sau hư không ác ma cũng bắt đầu cho trần p h ạ m cung cấp tín ngưỡng chi lực thời gian chậm rãi trôi qua bốn sáu cái nhiều tiểu lúc sau đó trần p h ạ m trọng trọng phun ra nhất miệng trọc khí thu hồi hư không x i ề xích cái này nhất phương thế giới toàn bộ sinh linh đã toàn bộ bị tịnh hóa loại lực lượng này thật làm cho ta hâm mộ hư không ma đế tháp năm từ trong thâm tâm khen ngợi nhất âm thanh nói ta có thể cảm giác được hư không ô nhiễm đã từ nơi này thế giới hoàn toàn biến mất trần phám i ê n lặng nhìn xem hư không ma đế tháp năm nói ngươi bây giờ vẫn là hư không ma đế tháp năm sao hư không ma đế tháp năm ngây người nhất ốc nói bảo ta na n ạ c a hư không ma đế ký ức chỉ có hủy diện s á t lục thôn vệ loại ký ức này không đáng chân quý ngươi tỉnh hóa giống như là giúp ta tránh thoát lầu giam ta bây giờ cảm nhận được chưa bao giờ có thư giãn thích gì ta không biết nên như thế nào cảm kích ngươi cảm ơn ngươi để cho ta chúng sinh từ hôm nay trở đi ở đây đã không có hư không ma đế t h ă m năm chỉ có na nặc trần p h a m hơi hơi nhất dơ lên đầu nói na nặc cùng chúng ta nhất lên đối kháng hư không ô nhiễm à. na nặc không chút do dự gật đầu một cái hảo trần p h a m lại nói ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi ly khai nơi này na nặc như n h ữ n mày rất khó thực tế vũ trụ so hư không phức tạp nhiều bây giờ nhân gian có vô số khe hở liên thông mỗi thế giới nhưng cũng không phải mỗi nhất cái khe hở cũng có thể làm cho người xuyên thẳng qua nhất là ta loại lực lượng này vô luận ta như thế nào thu liếm ký t ứ c thu liếm sức mạnh lực lượng của ta đều biết khuấy động không gian phong bạo cuối cùng dẫn đến không gian thông đạo sổ đồ c hơi hơi hai người t lập tức hướng về trở về thiên vũ giới thông đạo mà đi cứng nhắc đến cửa l ớ i đi kia na nạc vẫn có chút lo lắng liền xem như cái này nhất đạo phân thân muốn đi qua cũng chật vật vô cùng cho nên bên trên nhất lần ta chỉ có thể đem nhất sợ ý thức bông u xuống đến thiên vũ giới trần pham không nói gì chỉ là tiến nhập trạng thái hư hồn tiếp đó đem na n ặ c bao phủ chắc chắn cảm giác rất kỳ quái na n ặ c nói phản phất về tới hư không nhất giống như trạng thái này của ngươi đến cùng là như thế nào tu luyện ra được trần pham từ tồn nói đại thiên thế giới vạn pháp vô biên vạn vật vô thợ vô luận là hư không vẫn là thực tế vũ trụ đều tồn tại vô tận ảo diệu đây chính là nhất câu nói nhảm nói tương đương k h n g nói nhưng na nặp nhưng cũng không tiếp tục hỏi tiếp na nặp tại trần phàm hư hồn bao phủ nhẹ n h ó n vượt qua không gian thông đạo về tới thiên vũ giới hai người chỉ ở trên không na di mấy lần liền rơi xuống tu ma hải nhân hoàng trên đảo nhân hoàng ở trên đảo dạ hạo thứ nhất cái cười t u e t t u é t vào da phản ca ta dựa vào còn chưa có nói xong dạ hạo soát nhất phía dưới tiến nhập trạng thái hư hồn tiếp đó sử dụng thông thiên búa cùng lúc đó sở huyền cùng dạ hồng nhan b ọ n người cũng sắp tốc bay lên đem na n ặ c bao bọc vây quanh an tâm chớ vội t r â n phang bản tôn từ trong đại điện đi ra nói nàng đã không phải là hư không ma đế tháp năm nàng bây giờ gọi là na n ặ n a đám người ngây người nhất đốc tiểu hắc bay tới nói lão đại ngươi đem nàng xác dụ sao trần pham ấn xuống t i ể u hắt đầu lốp bốp chính là nhất thống đánh cương tử cùng tiểu bạch bọn hắn thấy l á c đầu liên tục liền không có gặp qua cần ăn đòn như vậy trần pham thần thức truyền âm đem n a nặc sự tình như vậy nhất nói bốn tất cả mọi người đều choáng váng tất cả mọi người cho là trần pham phân thân sẽ ở cái kia nhất phương thế giới kinh nghiệm mấy trận tử chiến cuối cùng trốn về thiên vũ giới vạn vạn không nghĩ tới bốn hắn lại đem hư không ma đế tháp năm cho xối dục hơn nữa không cần tốn nhiều sức hàn huyết nhất sẽ tiếp đó thi triển tịnh hòa bốn nhất vị hư không ma đế liền biến thành chính mình người ra hạo gãi đầu một cái điện ảnh cũng không dám chụp như vậy t r â n phàm cười một cái nói kỳ thực nói cho cùng vẫn là cái kia nhất phương thế giới đến cửng giả na nặc công lao nàng cái kia cưng cõi vô song ý chí cải biến hư không ma đế tháp năm ta mới có thể tìm được cơ hội v ằ n g không ta cũng chỉ có thể sám xịt trở về thiên vũ giới ra hống nhan nhìn về phía t r â n phàm nói hiện tại muốn làm gì t r â n phàm nói sau khi ta đem cái kia nhất phương thế giới tỉnh hóa tín ngưỡng chi lực đã bắt đầu điên cuồng kéo lên nhưng mà hư không năng lượng không có tăng lên nhất thiết phải lại an bài nhất tồn p h n thân đi tới thế giới kia tại na nặc phối hợp xuống bồi dưỡng thế giới kia sinh linh đến nỗi na n ặ c t r h â n p h a n không có nói tiếp thẳng thắn nói hắn kỳ thực cũng không có nghĩ kỹ mặc kệ như thế nào bây giờ na n ặ c cũng là hư không ma đế tháp năm đây là không cách nào thay đổi dù là hắn đã đem hư không ma đế triệt để tỉnh hóa nhưng người nào có thể biết đối phương hiện tại rốt cuộc là nghĩ gì ở trong đó vẫn như c ũ tồn tại sự không chắc chắn phong hiểm đột nhiên bốn lệ phong đi tiến lên nhất bước nói p h ạ m ca ngươi đem sức mạnh lưu cho phân thân sau khi đem bản tôn sức mạnh suy yếu tới cực điểm từ bản tôn đi tới cái tia nhất phương thế giới a ân chân phong ọ i người đều nhìn về lệ phong đi h à n g này giọng nói chuyện lại có chút giống thiên long đế lệ phong đi lại cùng đông hải thành đần độn không nhất dạng chỉ thấy lệ phong đi nói ngươi bản tôn đi qua cùng na nặc thương lượng nhất phía dưới đem na nặc ký kết thành ngươi n g ự thú tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng đ á n g người chân phàm ký kết hư không ma đế liền chân phàm đều căn bản không nghĩ tới lúc này na nặc sửng sốt nhất phía dưới nói ký kết là có ý gì ký kết khế l ớ sao lệ phong đi trong nháy mắt hóa thành hư hồn trạng thái sau đó nói loại này hư hồn trạng thái chính là phàm ca cho chúng ta hư không thân thể nếu như ngươi cùng phàm ca ký kết trở thành linh hồn của hắn đồng bạn hắn cũng có thể bàn cho ngươi hư không thân thể sau đó hắn có thể đưa ngươi đưa vào ngự thú không gian tùy thời rời đi gò bó ngươi cái kia nhất phương thế giới cuối cùng phàm ca còn có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ phàm ca ngươi bây giờ sử dụng tín ngưỡng chi lực giúp ta để thăng nhất cái tu vi cảnh giới cho nàng xem sao thật sự biến thành thiên long đế dáng vẻ g i o hỏa không thể không lớn đ á g người chân phàm hơi hơi nhất gật đầu trực tiếp sử dụng tín ngưỡng chi lực giúp lệ phong đi tăng lên nhất cái cảnh giới dạ hạo cùng thầm thao thao mấy người đều tức đi lên bọn hắn tu vi cảnh giới nhất dạng cũng chính là sở huyền cùng dạ hồng nhan mạnh nhất điểm điểm mà thôi cái này đần đội mấy câu nói xong liền đột phá rồi nhất cái cảnh giới mạnh hơn bọn họ qua nhất mạng lớn na nặc cũng choáng váng loại tầng thứ này c ư ờ n giả chân p h a m vậy mà t r o n g t r ở bàn tay liền giúp đối phương để t h ă n g b ố n đây là dạng sức mạnh gì đây là bực nào kinh khủng thủ đoạn na nặc chớp chớp mắt nói cái kia người bản tôn bây giờ lập tức đi a cùng ta bản tôn ký kết ta nguyện ý cùng người ký kết đám người thấu chương xong chương ba trăm sáu mươi b ố mọi người đều say chỉ ta tỉnh Trước mọi người đều say chỉ ta tỉnh bốn nghìn bốn trăm năm mươi bảy chữ ngự thú tên hư không ma đế na nặc chiến lược đẳng cấp thượng vị ma thần đế cảnh nhất trọng tiên cấp bậc t r ù n g tộc v i ê n c ủ a hư không thần thoại ngự thú thuộc tính hư không ác ma đột phá tới đế cảnh n h ị trọng tiên nhu cầu thứ nhất loại phương pháp chín nghìn chín trăm ước tín ngưỡng t r ì lượt bốn loại phương pháp thứ hai bốn cấp bậc t r ù n g tộc tiến hóa con đường không bốn nhìn xem na nặc giao diện thuộc tính trần phàm t r ầ m mặc cấp bậc t r ù n g tộc tiến hóa con đường không đây có phải hay không lời thuyết mina nặc cấp bậc chủng tộc kỳ thực đã là cao nhất nhưng hư không ma đế phía trên không phải còn có hư không ma thần cùng với hư không quân chủ sao hoặc có lẽ là kỳ thực hư không ma đế cấp bậc chủ tộc cùng hư không quân chủ cũng nhất dạng chỉ là tu vi cảnh giới không nhất dạng bốn cùng na nặc ký kết vô cùng thuận lợi l i ê n như là trước kia cùng tiệu bạch ký kết nhất dạng có phạm nhân tư duy sau hư không ma đế bản thân đã không giống với khác hư không á c ma lại bị trần phạm t ị n h hóa sau đó na nặc bây giờ ngoại trừ còn nắm giữ trước kia hư không ma đế hỗn loạn ký ức cùng với hát cám thần lực bên ngoài đã không có gì chỗ giống hư không á t ma này ngược lại là để cho trần phạm âm thầm l ư i lỏng nhất khẩu khí bất kể nói thế nào loại này cấp bậc tồn tại xa xa mạnh hơn thẩm nặc cùng nạp tháp nạp tư nhất sáng xảy ra vấn đề phiền phức không thiểu trần phàm ngược lại không sợ hãi nhưng na nặc loại tồn tại ở tầng thứ này tùy tiện nhất giống liền có thể phá hủy nhất giới trần phàm không thể không phòng bây giờ khế ước ký kết song phương linh hồn kết nối trần phàm đã có thể thông qua khế ước cảm thụ na nặc nội tâm nhất cắt đồng thời thông qua khế ước gáp chế na nặc lại không nguy cơ quan trọng nhất là bốn nhiều nhất cái cường lực tay chân phải biết cổ thần giới chờ tứ giới bên trong âm thầm trong giấc mộng ký ức thế nhưng là có phong ấn hư không quân chủ có na nạc tương trợ phối hợp đánh gãy thiên ma đao mấy người thần m i n h cùng với hư không thần thể tầng thứ tám trần phám áp lực trợt hạ xuống thượng vị ma thần đế cảnh nhất trọng tiên bốn trần phám hỏi ta phía trước đã nghe ngươi nói hư không ma đế phía dưới còn có hư không ma hoàng hư không ma vương hư không thế giới hẳn là không có thượng vị ma thần loại thuyết pháp này a không có na nạc nói thượng vị ma thần đế cảnh thiên c ự c cảnh đây đều là cái này nhất phương vũ trụ thần tộc cảnh giới hư không thế giới từ trên xuống dưới theo thứ tự là hư không quân chủ hư không ma thần hư không ma hoàng hư không ma vương thư không h á c ma trần pham khẽ gật đầu thần giới tu vi cảnh giới hắn đã nghe nạp tháp nặc tư nói qua hạ vị ma thần không bị giàn g buộc phan g cảnh như ý địa cảnh tiêu giao thiên cảnh nghiết bản thần cảnh trung vị ma thần vạn tượng cảnh thông gu cảnh bất diệt cảnh luân hồi cảnh thượng vị ma thần thông thiên cảnh phá thoái cảnh thiên tự cảnh đế cảnh thượng vị ma thần đ ỉ n h phong chính là đế cảnh mà đế cảnh đồng dạng chia làm ngũ trọng tiên na nặc là hư không ma đế không sai biệt lam chính là thượng vị ma thần bên trong đế cảnh nhất trọng tiên mà nạp tháp nặc tư cùng thầm nặc cũng là phía dưới ma thần đình phong Nghiết bản thần cảnh ngũ trọng thiên. sở huyền bọn hắn đều chỉ là tại hạ vị ma thần tầng d ư ớ i chót trần p h a n mặc dù mở ra hư không thần thể tầng thứ tám h á t động sức mạnh có thể cùng trung vị ma thần chống lại nhưng hư không thần lực cùng với tu vi cảnh giới vẫn như cũ vẫn chỉ là hạ vị ma thần bên trong như ý địa cảnh tam trọng thiên mà thôi con đường trưởng thành rất thuận lợi nhưng vẫn như cũ gian khổ tín ngưỡng chi lực nhất thẳng tại góc nhặt nhưng bây giờ tín ngưỡng chi lực thậm chí không đủ trợ giúp na nặc đột phá nhất trọng thiên nhưng cái này cũng rất bình thường bốn dù sao đã là thượng vị ma thần đình phong dù là đề thăng nhất trọng thiên cũng là khác nhau một trời một vực trần p h a m suy tư phúc chốc nói người cùng ta đều lưu lại nhất cái phân thân tại cái này nhất phương thế giới người phân thân phối hợp ta phân thân bồi dưỡng cái này nhất phương thế giới sinh linh na nạc sửng sốt nhất phía dưới tại sao muốn bồi dưỡng cái này nhất phương thế giới sinh linh trần p h a m nói ta có thể từ trên người bọn họ thu lấy hư không năng lượng cùng với tín ngưỡng chi lực hảo na nạc gật đầu một cái mặc dù gật đầu nhưng trên thực tế nàng vẫn như c ũ không thể nào hiểu được trần pham đến cùng là thế nào làm sau đó nàng có chút trần t r nói ta bản tôn sức mạnh quá mạnh có thể không có trở ngại cái tia không gian thông đạo sao rất đơn giản trần phạm nói n g ư ơ i tiến vào ta ngự thú không gian là được rồi nói xong trần phạm tâm niệm nhất động đem na n ậ c đưa vào ngự thú không gian sau đó tiến vào hư hồn trạng thái về tới thiên vũ giới trở lại thiên vũ giới sau đó mới khiến cho na n ậ c bản tôn ra ngự thú không gian khó có thể tin na n ậ c nói sức mạnh không gian rất cường đại hư không á t ma cũng nắm trong tay sức mạnh không gian nhưng ngưng tụ không gian không cách nào làm đến như vậy hoàn mỹ cùng kiên cố ta vừa mới thử nhất phía dưới bằng vào ta bản tôn sức mạnh không cách nào phá hủy cái kia nhất phương không gian trần phạm Sao thư không ác ma tư duy vẫn là không cách nào lý giải dù là na nặc đã có phạm nhân tư duy nhưng vẫn là nhất không tiểu tâm liền dễ dàng làm ra khác người sự tình nàng vậy mà muốn nếm thử phá hủy ngự thú không gian chỉ thấy na nặc nhất khuôn mặt hiếu kỳ nói cái k i a nhất phương không gian ngươi đến cùng là làm sao làm được ta rõ ràng nhìn thấy không gian bích trướng nhưng lực lượng của ta căn bản là không có cách d ù n g chuyển cái k i a không gian bích trướng lần sau không cần làm loại chuyện như vậy trần phàm kém chút gào lên đó là của ta ngự thú không gian ngươi nếu là đem ngự thú không gian phá hủy hội xuất đại sự đến cùng xảy ra chuyện lớn gì trần phàm cũng không biết nhưng trước mắt mà nói đó là sau cùng nơi ẩn n ố t hơn nữa ngự thú không gian còn liên thông cổ thần giới mấy người tứ giới đâu ngự thú không gian nếu là bị phá hủy về sau như thế nào tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới a na n ặ c gật đầu một cái trần phạm lại bổ nhất câu thư không ác ma tư duy cùng cái này nhất phương vũ trụ toàn bộ sinh linh tư duy đều không nhất dạng về sau trong lòng ngươi suy nghĩ gì có cái gì nghi vấn có thể thông qua ý niệm cùng ta câu thông Lực lượng của ngươi mạnh mẽ liền có không đem là c nghĩ h t n t tới na nặc vẫn lại là mèo vàng phân thân mèo vàng cái này đần độn cũng không biết uống thuốc gì bản tôn tiến nhập cổ thần giới cùng cương tự bọn hắn bản tôn giết hư không áp ma đi nhưng hắn vẫn lại phân ra rất nhiều phân thân khắp nơi tiêu xài bốn có phân thân mang theo thiên ma giáo nhất đoàn người tại các đại vương triều trận tới trận lui có phân thân đáp lấy tứ đại thánh địa cường giả tiến vào cổ thần giới mấy người từ giới chạy tới tứ đại thánh địa cấm địa trộm đồ đi còn có phân thân trở về lam tinh hưởng thụ sống về đêm đi phía trên những thứ này đều tính toán bình thường nhưng hắn vẫn còn thả cái phân thân tại ngự thú, thú không gian ngủ quen thuộc sao trần phàm hướng về phía na nặng phất phất tay hai người nhất sài b ư ớ ra mặc dù không có bất luận cái gì không gian lực lượng lại giống như, như na di đến tu ma hải nhân hoàng đạo nhân hoàng ở trên đ ả o nhất từng đạo thân ảnh lập tức phóng lên trời ánh mắt mọi người đều chết chết tập trung vào na nặc loại tồn tại ở tầng thứ này vô luận nàng như thế nào thu liễm khí tức vẫn là cực kỳ kinh người mặc dù tất cả mọi người biết trần phàm đem nàng mang đến ở đây dù sao đã ký kết thành công nhưng rất nhiều người trong lòng y nguyên vẫn là có nhất sợi sợ hãi đuổi đi không tiêu tan nhất là thẩm nặc cùng nạp tháp nặc tư nhất người đi đường theo trần phàm hướng về trong đại điện đi đến đột nhiên na nặc kéo nhất phía dưới trần phàm ống tay á o chỉ vào nhất cây đại thụ phía dưới hai người nói hôn đến cùng là cảm giác gì đâu trần phàm h ắ n cùng đá đều theo na n ạ c phương hướng chỉ nhìn sang tiếp đó tất cả mọi người đều là ngây người nhất gốc dưới đại thụ kia ôm tại nhất lên hai người bốn nhất cái nguy nga tuấn lãng khí thế n g ú t trời nhất cái thanh thủy phụ dùng không nhiễm trần thế nam hải là trần phạm ngự thú vợ g i ả nữ hải là dạ hạo ngự thú thánh n g u y ệ t vinh quang buổi sáng tiêu xài một chút hai người lúc này ôm nhau tại nhất lên rất có nhất loại muốn hôn đến thiên hoàng địa lao tư thế đem vợn già đổi thành mẹo vàng hoặc cương tử tất cả mọi người không có quá lớn cảm giác mẹo vàng vốn là thiên ma giáo giáo chủ không kiêng nể gì cả cương tử làm việc cũng là không gì kiếm k�� tiếp cái hôn tính là gì nhưng mà bốn vượn già cùng tiêu xài một chút cũng cảm thấy dị thường hai người ngừng lại nhìn về bên này tới nhất nhìn thấy đám người bốn mặt của hai người soát nhất phía dưới đỏ bừng lên khu khu trần phàm ho nhẹ nhất âm thanh nói các ngươi tiếp tục chúng ta cái gì cũng không thấy ngoại trừ na nặc tất cả mọi người đều nghiêng đầu tới theo trần phàm đi vào đại điện hàn băng bạch mãng dứt lại phía sau mấy bước đi tới h u y n vương thanh mãng kim giác thú bên cạnh đưa tay ra n g h ị nắm chặt huế vương thanh mãng kim giác thú tiểu tay tam tiểu cô nương trực tiếp cho hàn băng bạch mãng nhất bàn tay lưu manh hàn băng bạch mãng đám người tại sao sẽ như vậy hàn băng bạch mãng nhìn về phía dạ hạo hỏi h ạ o lão đại đây là vì cái gì dạ hạo kéo dài nghiêm m ặ t nói nàng không có đánh chết ngươi coi như số người gặp may n g ư ơ i mẹ nó từ thế giới kia mang về nhất nhóm huyết tinh linh bây giờ có ý tốt vấn vì cái gì tam phía sau dạ hồng nhan đi tới n h ấ t bàn tay đập vào dạ hạo trên đầu dạ h ạ o mặt mũi tràn đầy vô tội lao tỷ ta lời nói này sai sao dạ hồng nhan từ bên cạnh hắn đi qua từ tốn nói đem nhất nhóm m ị ma đưa đến thiên vũ dưới người có tư cách gì đi nói người ta dạ hạo hàn băng bạch mãng tiểu âm thanh nói hạo hạo ta đây không phải là theo người học sao dạ hạo lớn giận lan đằng sau hàn đàm kim giác d a o long hi mắt khẽ gật đầu thầm nghĩ xem ra địa vị của ta bây giờ so hàn băng bạch mãng phải cao hơn nhiều ta từ thú nhân thế giới mang về nhất nhóm thú nhân cô đ ư ơ n g nhất nhóm lao đại cảm động đến lệ nóng doanh trọng đều nói ta hy sinh hạnh phúc của mình hàn băng bạch mãng tên kia mang về nhất nhóm huyết tinh linh tinh tinh tiểu tỷ tức giận đến đem hắn đánh tơi b ờ i nhất ngừng lại những người khác cũng m a n g hắn là sapa hừ tiểu lệnh a tiểu lệnh lao tử cuối cùng tháng ngươi thứ này về sau ta mới thật sự là băng sương tự long mà ngươi chỉ là đầu tiểu sắc long mà thôi bốn vào đêm tiệc tối đang tiến hành trong đại điện ăn uống linh đình hàn đàm kim giác giao long mang theo nhất nhóm sở mát ngồi ở nhất hẻo lánh yên lặng nhìn xem b ộ t phía trong toàn bộ y ế n hội ngoại trừ trần phạm đại nhân mấy người giải rác mấy người những người khác đều say kỳ thực thần cảnh có thể vĩnh viễn không say nhưng bọn hắn rất lâu không có buông l ò n g như vậy tất cả mọi người đều thu hồi thần lực s a y đến nhất tháp hồ đ ổ hàn băng bạch m ã n cùng cương tử bọn hắn thì càng không cần nói đi đường cũng đã đánh phiêu nhưng hàn đàm kim giác giao long không có hắn vẫn như c ũ rất thanh tình hắn rất ưa thích loại trạng thái này mọi người đều say chỉ ta tỉnh giống như trần phạm đại nhân nhất dạng dưới loại trạng thái này h ạ n yên lặng quan sát lấy bốn phía bốn lệ phong đi lôi kéo dạ hạo không ngừng rót rượu dạ hạo không có say nhưng lệ phong đi say đến nhất tháp hồ đồ hàn đàm kim giác giao lòng hơi nhóc mắt lệ phong đi kẻ này chỉ định có bệnh tâm thần phân liệt nhất sẽ thông minh không thể không muốn nhất sẽ lại biến thành cái ngốc tử không phải ta thổi hạo tử ngươi trước hết nghe ta nói xong ai người cái này nhất đời a huynh đệ nên nói đều tại trong rượu thao thao nhường ngươi kê bà lòng cho ta đốt lửa ta cái bật lửa không tìm được ai đó tiểu k h ô lâu lại cho ta chuyển hai dương rượu tới ta nói thật ta thật sự uống không được cuối cùng nhất ly đều là người mình về sau có việc nghĩnh đệ ta cho ngươi biết ngươi đừng tìm người khắc giảng ta người này cứ như vậy ngươi tốt với ta ta liền đối với ngươi tốt ta lệ phong đi cho tới bây giờ cũng là hàn đàm kim giác giao long nhịn không được lắc đầu nhất cái thần cảnh cừng giả mở ra hư không thần thể bậy tầng tồn tại s a y tới mức này còn tại muốn ăn đòn bật lửa thật sự là kéo xuống trần phạm đại nhân cái đội ngũ này bức cách ga khác nhất bên cạnh bốn vợ ư già đang cấp thánh nguyện vinh quang buổi sáng gấp thức ăn thật là khiến người ta ghen ghét bốn đây chính là tình yêu sao nhắc đầu hôn viên Cùng n một đoá hoa b thôn đầu lăng phong uống nhiều quá phong thiên lân cũng uống nhiều hai người mặt đỏ tiệt hai phảng phất có thủ không đội trời chúng kém chút đánh nhau bên cạnh thẩm hồng tụ tới quyết can vẫn vì cái gì đánh nhau một thôn lăng phong nói hắn muốn cho phong thiên lân cùng hắn nhất lên trở về nhất lội làm tinh tìm nhất chút dương quốc mỹ nữa tới n h ư tại đông hải thành thời điểm nàng liền yên lặng thích trần phạm đại nhân nhưng trần phạm bên người đại nhân nhiều mỹ nữ như vậy nàng căn bản ngay cả cơ hội cũng không có bây giờ đáp lấy tựu kình tôn tiểu tiểu l i ề u mạng nghị chen đến trần phạm bên người đại nhân vấn đề là bốn thầm hồng tụ cùng nữ đế dạ hồng nhan cũng không có say a làm sao có thể cho ngươi cơ hội này đâu quả nhiên bốn hàn đàm kim giác giao long liền thấy tôn tiểu tiểu đi ra mấy bước sau không hiểu thấu lại trở về tại chỗ tiếp đó tôn tiểu tiểu lại đi đi về trước đi ra mấy bước sau không hiểu thấu lại trở về tại chỗ uống say tôn tiểu tiểu không có ý thức được không thích hợp còn tại cố gắng còn tại kiên trì Ai, người có á giác i kia kim giao long thầm than Hàn thầm khẩu đàm long trong lòng c khí.、Có、đôi khi những thứ này ngự thú sư còn không có ngự thú nghĩ đến biết rõ tình yêu loại vật này cho tới bây giờ cũng là xa xị phẩm chỗ nào là muốn liền có thể có hàn đàm kim giác giao long lại uống nhất chén rượu chỉ có điều uống sau đó hắn lập tức liền vận công đem rượu cồn bài xuất bên ngoài cơ thể hắn không thích uống say cảm giác hắn ưa thích dạng này thanh tỉnh nhìn xem nhất cắt bên cạnh hai tên thú nhân mỹ nữ vũ lại nằm ở trong ngực của h ắ n hàn đàm kim giác giao long hơi hơi nhất cười tất cả mọi người đều cho rằng hắn lần này đi thú nhân thế giới thụ ủy khuất lớn lao nhưng nơi nào có người biết kỳ thực hắn thích thú lao tử thế nhưng là băng xương cự long a bốn lao tử cũng không phải nhân loại băng xương cự long thẩm mỹ làm sao có thể cùng nhân loại nhất d ạ n đâu thú nhân thế giới đêm tối tinh linh đều cho hàn băng m c h mãng nhưng cái khác mi nữ đều là của ta đều là của ta các ngươi biết cái gì a hàn đàm kim giác d a o long đổ nhất chén rượu đưa cho trong ngực nhu đầu nhân công chúa nhu đầu nhân công chúa sảng khoái nhất cười hé m i ệ n g tới nhất uống hết sạch đột nhịn bốn t r â n pha ngầm đầu lên tới nói na nặc ta đưa ngươi đi cổ thần giới tấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi lăm tháp cao phong ấn không đầu ma thần chương ba trăm sáu mươi lăm tháp cao phong ấn không đầu ma thần bốn nghìn bốn trăm năm mươi chữ cái này bốn cánh cửa thông hướng bốn cái thế giới khác nhau đứng tại trong trần p h à m ngự thú không giờ bên trong na nặc nhất khuôn mặt hiếu kỳ trần p h à m yên lặng nhìn n h ấ t mắt na nặc phía trước đem na nặc từ khác nhất phương thế giới mang tới thời điểm chính là dùng ngự thú không gian nhưng na nặc lại chỉ chú ý tới trong ngự thú không gian bên trong quất miêu khả ai không để ý chút nào cổ thần giới các loại tứ giới truyền tống môn cho tới bây giờ nàng mới đúng cái này bốn đạo cổng không gian sinh ra hứng thú na nặc chú ý điểm đúng là không giống bình thường trần p h à m nói cái này tứ giới đối với chúng ta mà nói cũng là từ đ i ệ chúng ta ở bên trong thăm dò rất lâu cũng không có phát hiện ngoại trừ hư không ác ma bên ngoài những sinh vật khác chỉ có hư h k ô người ác cái Nạc cho mà. này Na nhất xứng sở nói, cho nên, hơi hơi t sở đi kỳ theo c ta nói xong trần phạm sử dụng hư không xiềng xích quấn lấy na nặc bước vào cổ thần giới ở trong vị trí này vẫn là tháp cao vị trí tháp cao phía trên chiến nhiễu lấy hôn nội lăng mà hư không bên trên là lệ phong làm được thiên long điện nhất trắng ra tới nay trần phàm cũng là đem cái này nhất phương khu vực coi là hư không ác ma chuyển hóa chỗ lam tinh cùng thiên vũ giới cường giả không ngừng được đưa vào tới sau đó tiến vào thiên long điện tiếp đó chuyển hóa trở thành hư không ác ma cuối cùng lại bị t ỉ n h hóa bây giờ tại thiên long trong điện liền có hơn ba trăm n g ư ờ i bản chân màng ồ i đang tiếp nhận hư không ô nhiễm tại chung quanh bọn hắn t r ầ n phàm mấy cỗ phân thân vững như bản thạch đó là cái gì cứng nhất xuất hiện tại cổ thần giới na nặc liền thứ nhất thời gian chú ý tới tháp cao tháp cao phía trên triền nhiễu lấy hôn nội lăng đây là nàng thấy qua phía trước nàng thôn vệ ma thi ý thức sau điều khiển ma thi cùng mọi người đại chiến thầm hồng tụ đã từng thôi động qua hôn đ ộ lăng trần phàm nói phía d ư ớ i hẳn là c h ấ n áp nhất chỉ hư không á t ma phi thường cường đại hư không á t ma sở dĩ nói cường đại là bởi vì cho tới bây giờ trần phàm cũng không nhìn thấy giao diện thuộc tính cũng không cảm ứng được tháp cao bốn phía thần lực na nặc nhữ nhữ mày không biết vì cái gì có loại cảm giác rất quen thuộc cảm giác quen thuộc trần phàm nhất xứng sở là đối với tháp cao này quen thuộc vẫn là ta chưa từng gặp qua tháp cao này na nặc nói nhưng ta từ bên trên cảm ứng được nhất ti không nói rõ ràng cảm giác quen thuộc đột nhiên、4. na nặc ăn nhất kinh không đầu mà thần nguyên lai là hắn hắn cảm ứng được khí tức của ta thức tỉnh tiếng nói vừa ra bốn phía dưới tháp cao bắt đầu kịch liệt lắc lư toàn bộ đều lưu ra trần p h a m quát nhẹ nhất â m thanh tiến nhập trạng thái hư hồn đem phụ cận mấy vạn bên trong người đều na di ra ngoài khắc nhất bên cạnh gia hồng nhan cùng dạ hạo mấy người bản tôn đồng dạng tiến vào trạng thái hư hồn nhanh chóng phá không mà đến p h à m ca thế nào vì cái gì tháp cao xuất hiện di động là na nặc dẫn động ta cảm ứng được vật kia muốn tránh thoát hỗn độn lang gò bó t h ả ra chuẩn bị chiến đấu gia hồng nhan quanh thân nam viên ngũ thải thần thạch nhanh chóng xoay tròn lệ phong đi thu hồi thiên long điện sở huyền t a y nâng tế thiên bi gia hạo cũng cơ thông t i ê n b ú a nhất đoàn người nhanh chóng t ả n ra vây t h á p cao trận địa sẵn sàng đón quân địch mà lúc này đây nhất cái giao diện thổ tính cuối cùng tại trước mặt trần p h ạ m hiện ra mà ra bốn quái vật tên hư không ma thần không đầu chiến lược đẳng cấp thượng vị ma thần thời kỳ đỉnh phong vì thần vương cấp đại đế bây giờ sức mạnh chăm không có nhất chỉ có đế cảnh trung kỳ cấp bậc chủng tộc viên cổ hư không thần thoại quái vật thổ tính hư không áp ma bốn thần vương cấp đại đế trần phám ăn nhất kinh đây là hắn cùng thẩm thao thao mấy người bên trên nhất thế đỉnh phong cấp độ ác ma c h i vương thiên sứ thần vương ma chủ đây đều là thần vương cấp đại đế mặc dù cái này không đầu ma thần nhận lấy trọng thương đồng thời bị phong ấn vô số năm nhưng bây giờ vẫn như cũ có đế cảnh trung kỳ thực lực mà na nặc cũng mới đế cảnh nhất trọng thiên mà thôi t i ể u tâm trần phám quát nhẹ nhất âm thanh nói kẻ này trước kia là thần vương cấp đại đế bây giờ mặc dù sức mạnh c h ă m không có nhất nhưng vẫn như cũ có đế cảnh trung kỳ thực lực cái gì đám người ăn nhiều nhất kinh trước đây chỉ là na nặc nhất sợ ý thức khống chế ma thi bọn hắn liền khó có thể cùng cái kêu ma thi chống lại gia hạo cùng sở huyền cũng chỉ có thể bằng vào hư không thần thể cường đại m i ễ n cưỡng ngăn cản nếu như là na n ặ c bản tôn chỉ sợ đám người cũng chỉ có thể toàn bộ tiến vào hư hồn trạng thái ma trần phàm nói tới không đầu ma thần vậy mà so na n ặ c mạnh hơn không biết bao nhiêu lần hư không ma đế hư không ma thần đây là hư không ma đế phía trên hư không ma thần lạc đà gây còn lớn hơn ngựa ư béo liền xem như bị phong ấn vô số năm chỉ sợ cũng không phải phổ thông hư không ma đế có khả năng ngăn cản gia hạo cùng thầm thao thao mấy người đều nhìn về trần phàm song ư ơ n g trinh lệch thực sự quá lớn bốn sở huyên đột nhiên cầm trong tay tế thiên bi ném ra ngoài chấn áp tế thiên bi đ i ê n c u ồ n g biển lớn mang theo ẩm ẩm tiếng vang hướng về tháp cao kia chấn áp xuống dạ hồng nhan đôi mắt hơi hơi nhất co lại nam viên ngũ thải thần thạch đồng dạng nhanh chóng bay ra nhốt chặt cả tòa tháp cao dạ hạo trầm giọng nói chỉ bằng vào hỗn nội lăng liền chấn áp kẻ này vô số và năm tăng thêm tế thiên bi cùng hoàn chỉnh ngũ thải thần thạch trên lý luận hẳn là có thể đem hắn triệt để áp chế rất khó lệ phong đi nói trong tay chúng ta thần binh dù sao cũng chỉ là ném ảnh phân thân mà thôi khóa lại tháp cao hỗn độ lăng mặc dù không xác định phải chăng cũng là ném ảnh phân thân nhưng rõ ràng so với chúng ta trong tay phải cường đại hơn nhiều giống như trước đây p h ạ m ca bắt được đánh gậy thiên ma đao nhất dạng ba thành đánh gậy thiên ma đao dung hợp cuối cùng mới chém sáu mắt vượt sâu lính chủ gia hạo lập tức nhìn về phía dạ hồng nhan lao tỷ người ngũ thải thần thạch cũng là ném ảnh phân thân sao ta như thế nào biết gia hồng nhan nhịu nhữ mày gia hạo nói nhưng mà tại đệ ngũ cấm khu thời điểm nhất k h ả n g ũ thải thần thạch liền có thể phối hợp đại trận chấn áp sáu mắt vượt sâu lính chủ mà ma thi bí cảnh thời điểm khác nhất khỏa ngũ thải thần thạch cũng có thể chấn áp ma thi phương tiến tiến lắc đầu nói đệ ngũ cấm khu thời điểm có viễn cổ phong lớn đại trận có thiên long điện còn có đánh g h y thiên ma đ a o ma thi trong bí cảnh cũng không phải nhất khỏa ngũ thải thần thạch mà là hai khỏa. khác nhất khỏa sau tới là đến trần phàm trong tay mẫu thân t h ầ m thao thao có chút bực bội nói nói chuyện này để làm gì đánh chính là bây giờ phàm ca đã là hư không thần thể tầng thứ tám chúng ta cũng đều là tầng thứ bảy mặc dù không sánh bằng phàm ca nhưng cũng không giống trước đó nhất dạng chỉ có thể tại bên cạnh dương mắt nhìn trừ cái đó ra còn có thượng vị ma thần na nặc cùng với thẩm nặng cùng nạm tháp nặng tư ta cũng không tin có chúng ta phối hợp p h a n g ca còn ứng phó không được nhất cái còn tại trong phong ấn độ chơi c h â n p h a n g nhẹ nhàng nhất phát tay nói dùng hư không xiềng xích khóa lại tháp cao kia tiếng nói vừa ra bốn vê anh vê anh tháp cao bên trong hai đầu cánh tay to lớn xuyên thủng mà ra ra hồng nhan thấy thế quay đầu nhìn nhất mắt thẩm hồng tụ q u á t nhẹ nhất â m thanh nói hồng tụ xem có thể hay không t ô i động trên tháp cao hỗn độ lăng ta đang tại nếm thử thầm hồng tụ gật đầu một cái đám người tâm niệm nhất động nhất từng chiếc hư không xiềng xích lập tức xuyên thủng mà ra đem cái kia hai đầu cánh tay cùng tháp cao vây quanh truyền nhiễu mà trên tháp cao triển nhiều nhất vòng lại nhất vòng h ô n độ lăng đ ỗ n g nhiên nhất có lại i ì m chặt tháp cao giống tháp cao bên trong chuyển tới nhất âm thanh tức giận gào thét mà xuyên thủng tháp cao hai đầu cánh tay vậy mà cũng tại lúc này trở nên k h ô c ạ n phản phất sức mạnh trong đó bị h ô n độ lăng trên diện rộng hạn chế hạo tử c h â n phám hét to nhất âm thanh biết rõ dạ hạo đáp lại nhất câu hai người đồng thời nhất cái lấp lóe phân biệt xuất hiện ở nhất đầu cánh tay to lớn trước mặt soát đánh gây thiên ma đao cùng thông tin thần phụ đồng thời chém xuống ầm ầm hai đầu cánh tay to lớn ứng thanh m à đoạn rơi xuống mặt đất nhưng mọi người còn đến không kịp vui vẻ rơi xuống đất hai đầu cánh tay hát sương mù đúc lên trong n g á y mắt phân chia thành nhất tôn tôn sơn nhạc nhất giống như ác ma cùng lúc đó phản phất là nhận lấy triệu hoán phụ cận mấy vạn bên trong khu vực trong cái khe vô số hư không ác ma t r i ệ n lộ khí tức đã vượt xa lý mục bọn hắn loại này thần cảnh trước đây câu cá mặc dù câu được nhất số lớn thần cảnh ác ma nhưng về sau không biết chuyện gì xảy ra trong cái khe liền lại không độc tính vô luận lý mục bọn hắn tại trên cái khe chạy không tải du bao lâu c ũ n tiểu bạch cương tử chân phám quát lạnh nhất âm thanh nói phía dưới những cái t i ê ác ma giao cho các ngươi ân tiểu bạch vượt phía trước nhất bước cánh tay nhẹ nhàng nhất vùng Cương tử cùng phi thúy còn có hàn đàm kim giác giao long cùng á m huyết thạch đầu nhân các loại ngự thú phần phật nhất phía dưới toàn bộ đi theo sau l ư n g tiểu bạch tiểu bạch mang theo cái này nhất nhóm ngự thú đ ạ i quân hướng xuống nhất vọn trực tiếp liền s á t nhập vào hư không ác ma trong đám na nặc nhữ nhữ mày nói dạng này không được cái gì đám người sửng sốt nhất xứng sở na nặc nói không nên ở chỗ này đánh để cho tiểu bạch bọn hắn đem tất cả hư không ác ma xua tan đến năm vạn bên trong bên ngoài năm vạn bên trong các loại những thứ này hư không ác ma vô luận chết sống sức mạnh cũng có thể bị trong phong ấn không đầu ma thần thốt vệ nhưng ấ t s hắn trần phàm đủ cùng dạ hạ bọn người lại là không chịu được nợ nụ cười hồng nhan ngươi cùng hồng tụ còn có sở huyền khống chế phong ấn áp chế thắt cao trần phàm nói những người khác dùng hư không xiềng xích giải quyết đi tất cả ác ma thẳng lãi con động trước nhất tay là bạch như cả bốn bạch như ca đem thái hư t h á n h kính giao cho nhất cỗ phân thân trong tay nàng bản tôn cùng trần phám nhất dạng thúc giục nhất từng cái từng cái hư không xiềng xích giống như xuyên châu chấu nhất giống như đem nhất phê phê hư không ác ma xuyên thành nhất xuyên mà nàng cầm thái hư t h á n h kính phân thân tùy ý nhất giao động thái hư t h á n h kính nhất đạo quang mang liền đem số lớn hư không ác ma bao phủ chắc chắn bị thái hư t h á n h kính quang mang bao lại hư không ác ma trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa bị thái hư thành kính na di tiến vào thái hư thành kính cái tia nhất phương trong không gian phương tiến tiến tiến lên nhất bước đem trong tay thiên yêu pháp trượng ném ra ngoài ngày đó y Hóa thành nhất cái quái vật to lớn. Chỉ thấy quái vật to vật lớn. cái quái quái không i a lớn n ư người lưng núi trên cánh trên phẳng cao, mọc ra đầu lâu, trên người có đầu cánh tay, trên lưng phất mọc ra tay, ra tám đầu đầu lâu, phất v số l ô dài bốn. Không, vậy căn bản không phải cái gì l ô n g dài đó là thiên long nhất từng cái từng cái thiên long giống như xúc tu nhất giống như từ quái vật kia trên lưng mọc ra lệ phong đi đám người lúc này cũng muốn bốn trước kia phương tiến tiến thiên yêu pháp trượng tựa như là bị trần p h à m đánh cắp trần p h à m đánh cắp thiên yêu pháp trượng sau đó bởi vì lệ phong đi dợ trò duyên cớ chạy tới thiên long tộc giết mấy trăm đầu thiên long rút gân rồng phối lúc này cái tia tướng mạo cổ quái cực lớn thiên yêu nhất sải bức ra đem mặt đất nhất chỉ thần cảnh át ma trực tiếp dẫm trở thành bánh thịt sau đó hắn cái tia tám đầu cánh tay đông nhiên bia lớn ken két hai tiếng liền đem tháp cao vây quanh ôm lấy không chỉ có như thế hắn trên lưng cái tia vô số đầu thiên long cũng là gào thét không ngừng trở nên mạnh mẽ đem tháp cao quấn nhất vòng lại nhất vòng đáng người phương tiến tiến tiên yêu này phát trượng cách dùng thật sự là quá q u dị rất cổ quái luôn cảm giác thiên yêu này pháp trưởng hẳn là giao cho thẩm hồng tụ tới dùng bởi vì thẩm hồng tụ cái k i a cổ linh tinh quái t i n h khí thích hợp nhất loại này cổ quái kỳ l ạ đồ chơi lúc này mấy món dị bảo áp chế tháp cao mặc dù vẫn còn đang giao động động lại không giống phía trước điên cuồng như vậy Trần tới nhất thân. thân, thúc trong tháp cao không đầu mà thần. thân, ra đầu phân phân phận phân không siềng phong ấn không phận phân đồng phàm hư xích, mà cao giục cố cố Bộ Bộ d trong xem truyền thuyết trước kia thần giới chịu đến hư không ô nhiễm bị hư không ác ma công phạt vô số cường đại ma thần vẫn lạc có thể tất cả thần tộc cờ giả cũng không nghĩ tới như thế nhất thiên a thần giới cùng hư không ác ma chiến tranh giống như là đối mặt vô cùng vô tận biện chủng nhất giống như bốn hư không ác ma thật sự là nhiều lắm hư không ô nhiễm đem phạm nhân cùng thần ma thậm chí đem hắc cám vực sâu ác ma đều biến thành hư không ác ma loại này chiến tranh đánh như thế nào càng đánh hư không ác ma càng nhiều đơn giản khiến người ta tuyệt vọng coi như thần ma cấp bậc tồn tại đều có thể phân ra tới rất nhiều phân thần lại sao hơn được cái kia vô cùng vô tận hư không ác ma nhưng bây giờ loại cảm giác này hoàn toàn trái ngược bốn vẹn vẹn trần phàm cùng dạ hạ mấy người trên sân cái kia phô thiên cái địa hư không ác ma liền trong nháy mắt ở vào thế yếu ta nhấm người vây quanh toàn bộ các ngươi đây chính là ác ma tri vương sáng tạo hư không thần thể sao khó trách gọi hư không thần thể bốn cái này hoàn toàn chính là nhằm vào hư không ác ma sáng tạo ra t h ầ n thể thầm nặc cùng nạp tháp nặc tư đối mặt nhất mắt đồng thời nhất xài bức r a cũng chia đi ra rất nhiều phân thân gia nhập chiến đấu tháp năm khi thanh âm này vang lên tất cả mọi người đầu đều tựa như bị truy hung hăng nện cho nhất phía dưới na nặc ánh mắt văng lãnh nói ta không gọi tháp năm ta gọi na nặc không đầu ma thần vô số vạn năm phía trước để cho ta không đúng ngươi cũng sẽ có như thế nhất thiên sao ngươi cảm ứng được khí tức của ta sau đó lòng như lửa đốt thất tỉnh là nghĩ nước ta phá phong mạ ra sao tháp cao phía trên vô tận ma khí lăn lộn như nước thủy triều Nhưng tụ ra nhất chương chỉ có nhất con mắt gương mặt khổng lồ lạnh lùng nhìn xem na nặc na nặc hơi ngước đầu nhìn xem cái kia chương gương mặt khổng lồ từ tôi nói thực sự là đáng thương hư không ma thần cấp bậc tồn tại bị người chơi lộng tại ở trong lòng bàn tay mà không biết nói na nặc tiện tay nhất vung oanh trên không gương mặt khổng lồ trong nháy mắt bị chấn nát trở thành hư vô t ấ u chương song chương ba trăm sáu mươi sáu hư không giam cầm chương ba trăm sáu mươi sáu hư không giam cầm bốn nghìn bốn trăm m ư ơ i hai chữ theo trong hư không cái kia gương mặt khổng lồ bị chấn nát bốn cái kia không đầu ma thần hai đầu cánh tay phân liệt mà thành ác ma đột nhiên bắt đầu nhanh chóng hội tụ dung hợp rõ ràng không đầu ma thần vẫn là tiểu nhìn đám người lúc này phát hiện bằng vào số lượng không cách nào giành thắng lợi lập tức liền thay đổi đấu pháp nguyên bản số lượng khổng lồ hư không ác ma bởi vì dung hợp số lượng bắt đầu kịch liệt thiếu mà nhất tôn tôn khí tức đáng sợ hư không ác ma giống như cự nhân đứng tại trong b ể cửu trở nên bắt mắt vô cùng vô số ác ma h ò a tan mà thành hư không ác ma toàn bộ không có đầu bốn mặc dù những thứ này ác ma hình thể bề ngoài tranh lệ cực lớn nhưng không nhất ngoại lệ toàn bộ không có đầu na n ạ c tiến lên nhất bước tập trung vào tháp cao nói ta tới canh chừng hắn các ngươi giải quyết đi những cái kia lâu la nghe nói như thế tiểu hắc có chút khó chịu nói về sau đừng có dùng mệnh lệnh ngự a khí cùng chúng ta nói chuyện ngươi chỉ là chúng ta tiểu đệ mà thôi na n ạ c giống như không nghe thấy chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm tháp cao trong tháp cao phong ấn không đầu ma thần bản tôn mới là uy hiếp lớn nhất mặc dù có hỗn độn lăng cùng tế thiên bi mấy người thần binh c h â n áp nhưng loại tồn tại ở tầng thứ này nói không chừng phía dưới vừa dây liền xông ra phong ấn khác nhất bên cạnh dạ hạo an nhất kinh nói phàm ca chúng ta hư không x i ề xích có yếu không cách nào xuyên thủng những thứ này không đầu ác ma thân thể lúc này cái kia dung hợp sau đó nhất chỉ chỉ không đầu ác ma còn tại điên cùng thôn vệ bốn phía trong cái khe bỏ ra tới ác ma mặc dù trần phàm cùng dạ hạ o bọn hắn phân thân trong thời gian ngắn quét sạch đại lượng ác ma nhưng trong cái khe còn đang không ngừng leo ra mà trong cái khe leo ra những thứ này ác ma tựa hồ cũng trở thành không đầu ác ma chất dinh dưỡng nhất chỉ chỉ ác ma nhất dựa vào gần không đầu ác ma liền sẽ hóa thành hắc khí tiếp đó dung nhập không đầu ác ma thân thể bởi vì không ngừng thôn vệ những cái kia ác ma cái kia nhất chỉ chỉ không đầu ác ma thân thể cũng tại không ngừng biến lớn mỗi nhất chỉ không đầu ác ma thả ra khí tức cũng tại điên cuồng trở nên mạnh mẽ h ạ o tử thao thao thầm nặng nạp tháp nạp tư mấy người các ngươi phối hợp ta giải quyết đi những thứ này không đầu ác ma trong hư không trần p h à m bản tôn nhanh chóng hướng xuống nhất nặng trong tay đánh gậy thiên ma đao chém ngang mạ ra bốn x o á t bá tuyệt thiên hạ đao quang tại hắc gâm thầm nhanh chóng nhất tránh nhất đao liền đem hai cái không đầu ác ma đánh thành cho bụi bị đánh gậy thiên ma đao đánh chết không đầu ác ma triệt để hóa thành hắc khí mặc dù những cái kia hắc khí sôi trào máy liệt vẫn như cũ muốn hội tụ tại nhất lên lại giống như, là tan vỡ tấm gương nhất giống như làm sao đều không cách nào ghép lại s ở huyền thấy thế chập ngón tay như kiếm nhất chỉ tế thiên bi tế thiên bi bên trên lập tức liền phóng xuất ra nhất cố lực lượng đáng sợ đem những cái k i a hát xương mụ thôn v ẹ n mà tiến ha ha ha ha ha ra hạo cùng tiếu nhất tâm thành trước tiên thẩm thao thao nhất bước nhất l ờ i búa đem nhất chỉ không đầu ác ma bổ ra thẩm thao thao thấy thế không chịu tỏ ra yếu kém sau lưng thần vương mười hai cánh nhất từng chiếc lông chim vàng hóa thành vô số chui c ử kiếm trong nháy mắt liền đem nhất chỉ không đầu ác ma cắt chém trở thành vô số khối mấy cái không đầu ác ma thấy thế lập tức nhanh chóng na di ra ngoài muốn tránh trần phàm mấy người bọn hắn gào thét không ngừng thông về thường công tử kích đối với mấy cái này không đầu ác ma rất khó tạo thành thương tổn quà lớn lúc này thư không bên trên ma khí quần đãng lại ngưng tụ ra không đầu ma thần bộ dáng hắn đoán độc nhìn xem trần phàm nghiến răng nghiến lợi nói ta nhận ra ngươi t r o n g tay cây đao này làm tổn thương ta thần hồn tổn hại ta nguyên khí kích ta nộ khí ngươi cũng đã biết kết quả là cái gì đang khi nói chuyện cái t i ê u trương gương mặt khổng lồ hóa thành hình người bộ dáng trường s a m như khói thân hình như ma quỷ hai mắt lúc khép mở làn thu thủy mê ly đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày chỗ ngàn vạn sinh đẹp bốn đám người dạ hạo nhịn không được nhìn về phía na nặc hỏi hàng này là cái na nặc sừng sốt nhất phía dưới đắp hư không ác ma chẳng phân biệt được c á i chỉ có điều bọn hắn đang cùng bản vũ trụ thần tộc chiến đấu ngàn vạn năm sau đó cũng nhận cái này nhất phương thế giới thần tộc ảnh hưởng ưa thích huyễn hóa thành cái này nhất phương vũ trụ cường giả bộ dáng t h ầ m thao tha o hô to nhất tâm thanh hạo tử định lực của ngươi đâu ngươi đã có mị ma tộc hậu cung giai lệ ba ngàn làm sao thấy được nữ liền bạo động bất an bạo động em gái ngươi gia hạo nói ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi chỉ thấy cái kia không đầu ma thần h u y ệ n hóa ra tới nữ nhân g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần p h ẳ m trong tay đánh gãy thiên ma đao trong cặp mắt kia vẻ v á n độc phảng phất địa ngục trí hỏa để cho người ta sợ hãi kinh hãi trần phang mặt mũi khẽ nâng từ tôi nói không đầu ma thần ngươi ngủ say nhiều năm như vậy còn không có nghĩ thông suốt sao trước kia ta có thể đưa n g ư ơ i phong ấn bây giờ liền có thể đem n g ư ơ i ép diệt không đầu ma thần rõ ràng không có nhận ra trần phạm bây giờ trần phạm cùng kiếp trước bề ngoài cũng không nhất dạng cho nên thẩm nặc cùng nạp tháp nặc tư nhìn thấy trần phạm thời điểm cũng không có nhận ra hắn mà trần phạm bây giờ là hư không thân thể trên thân hoàn toàn không có năm đó ác ma chi vương hắc á m thần lực vô luận bề ngoài vẫn là khí tức đều cùng trước kia không nhất dạng không đầu ma thần lạnh lùng nói những thứ này thần binh khốn không được ta trần phạm ung dung nhất cười nói nhất sợi tàn hồn nói khoác không biết ngượng không đầu ma thần thật sự bị trần phàm tức điên lên nhất trương tú mỹ tuyệt luân khuôn mặt bây giờ hoàn toàn méo mó trở thành kinh khủng bộ dáng nàng hai tay tùy ý nhất dôi bốn gần nhất hai cái không đầu ác ma trong nháy mắt hóa thành hắc quang chui vào lòng bàn tay của nàng cùng lúc đó tháp cao bên trong nhất từng đạo hắc khí cũng t ừ hỗn độn lằng cùng thiên yêu trên người khe hở bên trong tiêu tán đi ra tiếp đó tụ vào trong cơ thể của nàng không tốt na nặc án nhất kinh không đầu ma thần đem lực lượng của mình cắt chém thành vô số phần tại thử nghiệm làm cho những này sức mạnh tiết ra ngoài tiếp đó tại ngoại giới hợp lại cách làm này sẽ để cho lực lượng của nàng trên diện rộng trượt nhưng vô cùng có khả năng bị hắn xông ra phong ấn theo cái này nhất câu nói nói ra bốn hiu nhất đạo hắc quang cắn nát nhất hỏa thiên long đầu sau đó như thiểm điện bay ra lơ lửng ở không đầu ma thần hóa thành nữ t ử trước mặt hắc đào đám người nhất xứng sở bị phong ấn không đầu ma thần cái này là đem binh khí của mình đưa ra tất cả mọi người cảm thấy cái kia hắc đào mang tới uy hiếp phản phất đó là nhất đem đến từ địa ngục ma đào mọi người ở đây nhìn chăm chú không đầu ma thần xâm nhiên nhất cười hai tay nhất s a i mười ngón hơi hơi nhất đ bốn hô hô hô hô hô lơ lửng tại trước góp chân nàng hắc đào vậy mà nhất chia làm năm phía dưới nhất k h ắ c bốn năm thanh tiểu đao giống như năm đạo lưu q u a nhất g n trên không trung nhanh chóng nhất bơi đi từ năm cái phương hướng khác nhau như thiểm điện đánh về phía trần phạm trần phạm nhanh chóng hít sâu nhất khẩu khí vận chuyển đoạn thiên cửu đao cất bước liên hoàn nhanh chạm liên c h ạ m ngũ đao khi đương đương đương đương đánh gậy thiên ma đao cùng hắc đao đối oanh tạ nhất lên khí kình n h ấ t lên nhất vòng vòng cụ phong tại cái kia đ á n g sợ cự lực xung kích phía dưới trần phạm kêu dên nhất âm thanh thân thể không khống chế được lui về phía sau bay ra mà cách hắn gần nhất thầm nặng cũng là kinh hô nhất âm thanh nhanh chóng lui về phía sau nhưng vào lúc này 4, sau lưng chân p h à m nhất thân ảnh như quỷ mị xuất hiện năm ngón tay thành chảo chiếu vào sau gáy của hắn nhất đem vỗ xuống là khác nhất cái không đầu ma thần ừ chân p h à m không kinh sợ mà còn lấy làm mừng khóe miệng hơi hơi nhất vẩy lên ngay tại hắn nhìn né tránh không kịp muốn bị khác nhất cái không đầu m a thần ngũ chỉ bắt chúng thời điểm bốn thân thể của hắn trong nháy m ắ t hóa thành hát động hát động hô nhất â m thanh liền đem cái kia không đầu ma thần toàn bộ thân hình bao phủ giật vào không có khả năng khác nhất bên cạnh nữ nhân hình thái không đầu ma thần cực kỳ hoảng sợ chỉ là nhất cái hạ vị ma thần làm sao có thể có loại lực lượng này Bị hát đ ộ nàng g thôn phẹ đi v o k h ô đ ầ bản tôn mặc dù còn tại trong phong ấn nhưng đưa ra sức mạnh tuyệt đối không phải phổ thông hạ vị ma thần có khả năng chống lại khác nhất bên cạnh hạ vị ma thần định phong thẩm nặc cùng nạp tháp nạp tư sức mạnh rõ ràng so trần phàm mạnh hơn rất nhiều nhưng căn bản không cách nào cùng nàng sức mạnh biến thành không đầu ma thần đối kháng trước mắt nhân t ộ c này ngoại trừ trong tay đánh gây thiên ma đao bản thân làm sao có thể có như thế lực lượng đáng sợ hát động bốn rất cường đại ma thần cũng sẽ không e ngại nhưng tuyệt đối không thi triển ra được hát động loại lực lượng này cường đại hát động đó là có thể dễ như t r ở bàn tay đem nhất phiến tinh hệ đều nuốt trừng lấy、Hưu. hát u h trong động nhất đem hát đao bay ra hát động tiêu thất trần phàm hiện thân hai ngón tay kẹp lấy hát đao không đầu ma thần trầm mặc không nói nhớ năm đó cái này nhất phương vũ trụ chỉ có thần vương đại đế tồn tại mới có thể cùng hắn chống lại không nghĩ tới bị phong ấn vô số năm sau thất t ỉ n h nhất cái đối mặt nàng ma đao liền bị đối phương cướp đi loại chuyện này đơn giản khó có thể tưởng tượng chỉ thấy trần p h à m hai tay cùng lúc g ô n g ra bốn đánh gậy thiên ma đao cùng cái thanh kia hắc đao đều lơ lửng ở trước mặt của hắn chật đánh gậy thiên ma đao bên trên k i a sáng nhất tránh giống như nhất đầu đại xà trực tiếp bị hắc đao n u ố t xuống lớn mật không đầu ma thần thân ảnh chống rông xuất hiện ở trần p h à n trước mặt thân thể của nàng như con quay nhất chuyển phải cướp nhất chân như đao đá về phía đánh gậy thiên ma đao trôi đao v ảnh đánh gãy thiên ma đào q u ă n g ra ngoài không đầu ma thần trên không t r u n g như gió lốc nhất chuyển song chân như máy xay gió nhất giống như đá vào tại trần phạm trên lồng ngực đem trần phạm bị đá liên tiếp lùi về phía sau hô trần phạm nhất cái lôi t h ể m thuấn di đến không đầu ma thần sau phía dưới nhất đem liền tóm lấy cái sau c ư ớ c mắt cá chân không đợi không đầu ma thần phản ứng lại trần phạm thân eo nhất xoay đột nhiên đem không đầu ma thần hung hăng ngã hướng về phía mặt đất ẩm ẩm sơn băng địa liệt nhất cái hố sâu to lớn xuất hiện bốn phía vì hư không ác ma đều bị nổ bay ra ngoài chân phàm một tay nhất chiêu đánh gậy thiên ma đao giống như nhất xóa sấm xét bay nhanh mà quay về bị hắn nắm ở trong tay lúc này trong hố sâu không đầu ma thần ẩm vang nhất tiếng nổ phóng lên trời chân phàm cổ tay nhất chuyển đổ bẹ gậy thiên ma đao nhất đao hướng về phía dưới sông lên không đầu ma thần đ â m xuống suy không đầu ma thần tại thiên quân nhất phát thời khắc tránh đi na di ra ngoài có két có két trên mặt đất xuất hiện vô số hát sắc dây leo như rắn nhất giống như quấn lấy t r ầ n phàm sông cước h ư không bên trên huyên hóa thành nữ nhân bộ dáng không đầu ma thần lại khôi phục nguyên bản cái kia quỷ dị ác ma bộ dáng miệ lớn nhất trương hướng về trần phạm n u ố t xuống hô bị hát s ắ c dây leo cuốn lấy trần phạm hư không tiêu thất xuất hiện ở mở ra miệng to không đầu ma thần sau lưng nhất đao quét n ă g bốn vê anh cái kia không đầu ma thần thân thể đứt gây trở thành hai khúc sau đó trong nháy mắt ngay tại không gian nổ tung trở thành đầy trời nếu điểm điểm cái kia vô số nếu điểm điểm lại bắt đầu nhanh chóng hội tụ nhưng lại nhất lần hội tụ thành hình người không đầu ác ma khi tức đã giảm xuống nhất mạng lớn hư không ma thần cũng chỉ có như thế chút thủ đoạn sao trần pham từ tốn nói nếu như ngươi chỉ có như thế nhất điểm thủ đoạn mà nói ngươi chỉ có đường chết nhất đầu tiếng nói vừa ra bốn trong nháy mắt trên sân cũng chỉ còn lại có nhất cái hóa thành nữ nhân bộ dáng không đầu ma thần cái kia không đầu ma thần đứng tại hư không không dám tiếp tục tùy tiện ra tay bản tôn không cách nào thoát khốn loại trình độ này sức mạnh không cách nào cùng hát động chống lại không đầu ma thần con mắt nhất chuyển hướng phía sau ra khỏi nhất bước toàn bộ thân hình nhanh chóng hư h ò a bốn lúc này muốn chạy có phải là quá muộn hay không trần phàm cười lạnh nhất tâm thanh chỉ một thoáng ngay tại cái kia không đầu ma thần b ộ t phía nhất người người h ắ t động đột nhiên hiện ra không đầu ma thần nguyên bản vốn đã thân thể trong suốt soát nhất phía dưới lại khôi phục bình thường đáng chết không đầu ma thần hóa thành nhất xóa hát gió càng là trực tiếp từ nhất san sát h ắ t động biên giới xuyên tấu mà qua cho dù không phải bản tôn cho dù chỉ là đưa ra nhất điểm điểm lực lượng nhưng trần phàm hắc động vậy mà không có có thể đem về khốn thưa không giang cầm t h ô không bên trên chân phạm đối với chạy ra khỏi không đầu ma thần cũng không như thế nào ngoài ý muốn chỉ là đưa tay phải ra tùy ý nhất trảo mới từ hát động biên giới chạy ra khỏi không đầu ma thần còn chưa kịp phản ứng toàn bộ thân hình cũng đã bị nhất cái vương mức không gian cầm tù chắc chắn không có khả năng không đầu ma thần gào lên chỉ là hạ vị ma thần làm sao có thể có thể điều khiển loại tầng thứ này không gian lực lượng chân phạm không nói gì bàn tay phải chỉ là nhẹ nhàng nhất trảo suy suy suy suy cái k i a cầm t ù không đầu ma thần không gian phản phát hóa thành vô số tầng không gian g i m khắp nơi bị cầm tù trong đó không đầu ma thần không có lực phản kháng chút nào thân thể liền bị cắt chém trở thành vô số khối vụn mỗi nhất cái khối vụn đều bị nhất cái tiểu không gian cầm tù nguyên bản cái kia không đầu ma thần lực lượng thậm chí có thể thoát đi hất động nhưng bị cắt chém thành vô số khối bị cầm tù tại vô số không gian sau đó không đầu ma thần lực lượng cũng tương đương là bị cầm tù ở vô số khác biệt không gian ta dựa vào cái này nhất chiêu không gặp p h à m ca dùng qua a hư không gian cầm hất động đều khốn không được không đầu ma thần vậy mà không cách nào thoát đi hư không gian cầm ta cũng nghĩ học chiêu này a ngay tại dạ hạo cùng thẩm thao thao mấy người trong tiếng kinh hô nhất tọa cực lớn hất động bao phủ xem u ố n g đ cái k ra cái ắ t t chém r này n vô số năm qua nàng tiêu hao sức mạnh cực lớn lần này vì nuốt lấy lực lượng của ta không so đo đại giới đưa ra phân thân cùng ma đao cuối cùng lại là, lại là... thầm hồng tụ cho nàng bổ nhất câu lại là mất cả trì lẫn trải a đúng đúng đúng chính là ý tứ này na nặc liên tục gật đầu gia hống nhan lại sắc mặt nghiêm túc đi tới nói nhưng chúng ta bản tôn không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ở đây không giải quyết triệt để đi không đầu ma thần chắc chắn là không được t h ầ m thao thao bay tới nói đây là bực nào lực lượng kinh khủng đem lực lượng này cắn nuốt hết lời nói chúng ta có thể hay không cũng thẳng tới thượng vị ma thần cấp độ gia hạo cùng lệ phong thứ mấy người trong mắt cũng lộ ra màu nhất huyết tấu chương xong chương ba trăm sáu mươi bảy tìm kiếm thần giới thông đạo chuẩn bị đi tới thần giới chương ba trăm sáu mươi bảy tìm kiếm thần giới thông đạo chuẩn bị đi tới thần giới thu ma hải nhân h o à n đạo trong đại điện đám người mặt mà tù mày c h o qua tử cùng kẻ biết mấy người bởi vì giải quyết không đầu ma thần phương án nháo lật trời lý mục cùng tử đằng chân nhất chờ thần cảnh cơn giả cũng vân là trở thành rất nhiều phái tranh luận không ngừng trần phàm cùng dạ hồng nhan mấy người phân thân đều là trầm mặc không nói trần phàm bản tôn còn tại trong ngự thú không gian bên trong dung hợp không đầu ma thần lực lượng hát động thôn phệ không đầu ma thần phân thân sau đó sức mạnh còn chưa chân chính chiếm thành của mình v ừ a xa thẩm nặc cùng nạp tháp nặc tư sức mạnh cho dù là trần phàm nắm giữ hát động cũng cần nhất chút thời gian để tiêu hóa cho nên trong đại điện này hắn cũng chỉ có thể lưu lại nhất cổ phân thân. mà dạ hồng nhan cùng sở huyền b ọ n người bây giờ cũng đều tại bạch như ca thái hư t h á n h trong kính thôn vệ dung hợp bên trong những cái k i a hư không ác ma trước đây bạch như ca cầm tấm gương chiếu tới chiếu đi giống như là quét hình nhất giống như quét vào đi vô số hư không ác ma sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn coi như đem những thứ này hư không ác ma phân mà ăn cũng có khả năng đem thần lực đột phá đến trung vị ma thần cho dù không cách nào đột phá đến trung vị ma thần đ ặ t đến hạ vị ma thần đình p h o n g cũng hẳn là vấn đề không lớn nhất tràn nguy cơ ngược lại là tắc thành cho bọn hắn nhưng đến từ không đầu ma thần uy hiếp lại như c ũ giống nhất khối tảng đá lớn đặt ở chúng nhân trong lòng để cho người ta hô hấp duy gian lúc này trần phàm nhìn phía dưới đám người ẩm ý cũng là nhất trận im lặng đã ẩm ý thời gian rất lâu bốn vẫn không có nghiên cứu ra được nhất cái kết quả không có cách nào tuyệt đối lực lượng trước mặt nhất cắt âm mưu quỷ kế cũng là chuyện tiểu lâm muốn đối phó thượng vị ma thần đ ỉ n h phong không đầu ma thần nói nghe thì dễ không đầu ma thần bây giờ còn tại trong phong ấn chỉ là tiết lộ ra ngoài nhất điểm sức mạnh liền ép trần phàm dùng hết át chủ bài hư không giam cầm cúng hát đậu nếu để cho hắn bản tôn xông ra phong ấn bốn đột nhiên trần phàm mở mắt nhìn về phía na nặc phân thân nói na nặc hư không ác ma phải chăng đều có thể trực tiếp thôn phệ những sinh linh khác lấy thu được lực lượng của đối phương chúng ta phía trước đều có ký kết hư không ác ma bọn hắn cũng đều ưa thích thôn phệ nhưng ta cũng không có phát hiện bọn hắn có loại năng lực này toàn bộ đại điện đều yên tĩnh lại tất cả mọi người đều nhìn về phía na nặc đây đúng là nhất cái phi thường mấu chốt vấn đề bốn phía trước cái kia nhất chiến không đầu ma thần triệu hắn vô số hư không ác ma đến đây cuối cùng liền thôn phệ dung hợp rất nhiều ác ma nguyên bản vô số năm phần ấn đem hắn tu vi cảnh giới từ thần vương cấp đại đế đánh rất đến thượng vị ma thần nhưng hắn vậy mà có thể triệu hắn trong cái khe vô số hư không ác ma tiếp thứ đó đem những thứ này hư không hư ác m a thôn vệ d u n bốn. năng lực này, cùng trần g hợp phàm hư Loại lực khi ô n g n cùng động, n g xích thốt ư n không phủ định, có trực thích thôn vệ, cùng hủy diệt. Sau khi thôn vệ cũng ù n thôn g hủy khi diệt. vệ, Sau c quả thật có thể thu hoạch nhất bộ phận bị thôn vệ giả sức mạnh nhưng cũng không phải rất nhiều h ư không ác ma thôn vệ nhất chút sinh linh từ đối phương trên thân lấy được sức mạnh nhiều khi liền đối phương sức mạnh phần trăm nhất cũng không có mọi người tại đây nghe nói như thế cũng là âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí như thế nói đến không đầu ma thần mặc dù có thể thôn vệ dung hợp khác ác ma nhưng trên thực tế cũng không có đại gia nhìn thấy kinh khủng như vậy không đầu ma thần loại này thôn vệ còn kém rất rất xa trần p h à m hư không xiềng xích cùng h á t động a hư không xiềng xích thật sự có thể rút ra lực lượng của địch nhân nhất ti đều không thừa h ắ t động càng là ngay cả cặn bã đều không thừa trực tiếp nghiền nát thành hư vô nan c nói hơn nữa hư không ác ma thôn vệ cùng đẳng cấp cùng một nhịp thở chỉ có đẳng cấp cường đại hư không ác ma mới có thể thôn vệ đẳng cấp thấp hư không ác ma đồng thời thu hoạch nhất định trình độ sức mạnh đồng dạng đẳng cấp hư không ác ma cho dù là thôn vệ đối phương cũng rất khó cấp đoạt lực lượng của đối phương muốn cướp đoạt ngang cấp tồn tại sức mạnh cần hao phí thời gian rất dài tỉ như bây giờ tu vi cảnh giới bị đánh rứt đến thượng vị ma thần đ ỉ n h phong không đầu ma thần hắn nếu là muốn cắn n u ố t đồng dạng là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong tồn tại ít nhất cần thời gian mười vạn năm đương nhiên ta chỉ là thượng vị ma thần sơ kỳ hắn nếu là thôn vệ ta có thể trong khoảng thời gian ngắn cướp đoạt ta mấy chục phần có nhất sức mạnh nghe nói như thế mù l o à n nói trước mắt đến xem không đầu ma thần có khả năng triệu hoán hư không ác ma khu vực là phương vi bảy tám vạn bên trong khu vực bởi vì lúc trước cái kia nhất chiến cái này nhất phương khu vực hư không ác ma cơ hồ đều bị càn quét hầu như không còn Về sau lúc này nhất thẳng không lên tiếng lệ phong đi đột nhiên nói có nhất sự kiện ta nhất thẳng cảm giác rất kỳ quái tất cả mọi người nhìn về phía lệ phong đi nhìn t h ầ n thái này kẻ này lại hoán đổi đến thiên long đế trạng thái chỉ thấy lệ phong đi nhự nhữ mày nói từ phía trước không đầu m à thần đưa tới động tinh đến xem tại phụ cận không có khắc thần ma chấn giữ dưới tình huống tháp cao cùng hôn nội lăng hẳn là khốn không được hắn đám người g i ậ n ra gà nhất kinh lệ phong đi nói tất cả mọi người thấy được khi hắn nghị pha phòng sở huyền vận dụng tế thiên bi hồng nhan tỷ vận dụng ngũ thải thần thạch tinh tinh càng đem thiên yêu pháp trượng hóa thành thiên yêu ôm lấy tháp cao nếu như không có tế thiên bi không có ngũ thải thần thạch không có, thiên yêu pháp trượng, không có na nặc ra tay phải trang lời thuyết minh không đầu ma thần có thể trực tiếp phá phong mà ra đ á n g người lệ phong đi lại nói như vậy qua nhiều năm như vậy hắn đến tột cùng đang chờ đợi cái gì vì sao nhất cắm thẳng có phá phong trần p h o n g cùng còn lại tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư cái này nhất điểm rất nhiều người cũng không nghĩ tới có lẽ có người nghĩ tới nhưng không muốn quá nhiều đúng a bốn từ tình huống trước xem ra cái kia không đầu ma thần liệu mạng hao t ổ n nhất điểm sức mạnh dường như là có thể phá phong mà ra vì cái gì phía trước nhất thẳng án binh bất động thẳng đến cảm ứng được na nặc khí tức mới nghị phá phong mù loan nói ta phía trước đã tra xét tháp cao phụ cận mặc dù có thần trận nhưng phong ấn đại trận kém xa tít tắp đệ ngũ cấm khu viễn cổ thần trận hơn nữa phụ cận đây lại không có giống tiểu thạch đầu nhân loại tồn tại này trông coi trước đây đệ ngũ cấm khu cái k i a sáu mắt vượt sâu l i n h chủ vì sông p h á phong ấn mỗi ngày đều sẽ để cho cái k i a mấy cái sợ hai ma đi súng kích phong ấn nhưng cổ thần giới chờ tứ giới bên trong những thứ này phong ấn c h i địa nhưng đều là rất bình tĩnh chính xác rất kỳ quái uy hiếp g a hồng nhan nói có lẽ là đến từ đánh gây thiên ma đào cùng thông thiên thần trụ chờ bản tôn uy hiếp lại có lẽ cổ thần giới chờ tứ giới kỳ thực có viễn cổ thần ma chỉ là chúng ta quá yếu không cách nào phát hiện mà thôi nghe nói như thế tất cả mọi người hơi hơi gật đầu một cái từ trước đây trần phàm mộng cảnh đến xem cổ thần giới mấy người từ giới chỉ sợ là trấn áp hư không quân chủ loại tồn tại này mà trấn áp hư không quân chủ hẳn là đánh gãy thiên ma đao cùng thông tin ê thần trụ mấy người cường đại thần minh bây giờ trần phàm cùng sở huyền trong tay bọn họ thần minh cũng chỉ là nhất đạo ném ảnh phân thân vẹn vẹn chỉ là ném ảnh phân thân liền có thể trấn áp không đầu mà thần loại tồn tại này đánh gãy thiên ma đao cùng thông tin thần trụ chờ bản tôn lại nên kinh khủng cỡ nào đến nỗi viễn cổ thần ma bốn mù loa cùng trần cũng là nghĩ đến lúc trước trong hư không nhìn thấy hoàng kim song đồng cho nên gia hồng nhan ngờ tới có thể là thật cổ thần giới chờ tứ giới chỉ sợ thật sự có cường đại viễn cổ thần ma t o a c h ấ n t r ầ n hăng nhữ mày nói vấn đề là như thế nào tìm được bọn họ đâu mặt khác giả thiết thật có viễn cổ thần ma t o a c h ấ n cái này tứ giới thực lực bọn hắn bao nhiêu không đầu ma thần mấy người tồn tại bị phong ấn đến bây giờ cũng không có bị ép diệt phải trăng lời thuyết minh toạ trấn cổ thần giới chờ tứ giới thần ma sức mạnh không đủ để diễn sát không đầu ma thần những tồn tại này tất cả mọi người là cảm giác nhức đầu trận đau. nếu như cổ thần giới chờ tứ giới Có cường đến ạ tại, loại Phạm loại i nghi cái tin nói, hiện đi liên liền đại thần tồn thể nhất tuyệt tức. Thật thần thân Trần thủ, thể thanh lý mất không đầu ma thần không hào hắn không hư không đầu ngờ này cùng bọn này cường ma ma mà ma ma. ra, đây đ là lẽ lý có có có ác lúc đó chẳng những có thể thu hồi hỗn độn lăng các loại thần khí sức mạnh còn có thể dùng hư không xiềng xích cùng hát động đem những cái t i u cường đại hư không sức mạnh của ác ma toàn bộ t h ô n vệ để cho trần phạm cùng sở huyền bọn hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ khôi phục lại trước kia tổ thần cấp độ sau một hồi trầm mặt bốn trần phạm nói như vậy đi tìm kiếm dị thế giới kế hoạch tiếp tục tiến hành tìm được về sau từ ta phân thân tiến vào dị thế giới đẩy ra đi ác ma chi huyết kế hoạch tiếp đó mù ra ra các ngươi tiếp tục tìm tỏi cổ thần giới các loại tứ giới hy vọng thật có thể tìm được c h ấ n thủ cổ thần giới các loại tứ giới thần ma cuối cùng trần phàm hơi hơi nhấc ngựa đầu nói ta chuẩn bị đi tới thiên ma giới cùng với mị ma giới xem xét nhất phía dưới vết nước không gian lệ phong đi lập tức nói phàm ca ngươi làm muốn tìm thần giới thông đạo mọi người nhất thời cũng là ăn nhất kinh bạch như ca nói sư thúc mặc dù ngươi bây giờ hư không thần thể đã mở đến tầng thứ tám vốn lấy hạ vị ma thần tu vì cảnh giới tiến vào thần giới có phải hay không quá mạo hiểm nạp tháp nặc tư cùng thầm nắp bây giờ thần giới loạn thành nhất đoàn thần tộc từ người n g tự chiến còn vì tranh đoạt tài nguyên lẫn nhau công phạt người cái này trước đây ác ma tri vương nhất xuất hiện chỉ sợ sẽ có vô số cường giả muốn lộng chết người a nạp tháp nạp tư gật đầu một cái nói hát cám v ự c sâu cũng không phải thùng sắt nhất khối liền xem như tại hát cám v ự c sâu ở trong bộ phận hát cám ma thần cũng là r ụ c dịch nếu như bọn hắn biết vương ngài trở về sợ rằng sẽ đáp lấy ngươi còn chưa trưởng thành xuống tay với ngươi chân pham từ tốn ó i ta có thể hóa thân hư hồn cùng tác động bọn hắn có thể làm gì được ta na nạp nói khó mà nói thần vương cấp đại đế tồn tại vẫn như cũ có thể phá hủy h o ạ động hình thái ngài ta đối với thần giới không hiểu nhiều nhưng mà lúc trước nghe thẩm nạc nói qua thiên sứ thần tộc đã bị sát lục thiên sứ k h ô n g chế sát lục thiên sứ có lẽ không sánh bằng năm đó thẩm thao thao nhưng dù sao cũng là thần vương cấp đại đế tồn tại trần phong nói ta hư hồn cùng h o ạ động trạng thái mạnh yếu cũng không quyết định bởi tại ta tu vi cảnh giới mà là quyết định bởi tại ta thần lực mạnh yếu chờ ta bản tôn triệt để thôn vệ không đầu ma thần phân thân sức mạnh sau đó có lẽ có thể nhất nâm sông phá đến trung vị ma thần lấy trung vị ma thần cấp độ thần lực thôi động hư hồn cùng h ấ p động coi như đối mặt thần vương cấp đại đế tồn tại hẳn là cũng có thể đứng ở thế bất bại đám người gật đầu một cái t r â n phám lại nói mặt khác ta lấy bản tôn đi tới thần giới coi như không đi lại còn có ngự thú không gian cùng cổ thần giới mấy người tứ giới xem như át chủ bài gia hống nhan gật đầu một cái nói như vậy chúng ta tại hạ giới lưu nhất chút phân thân là được bản tôn cũng đều tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới đến lúc đó có lẽ có thể tìm được cơ hội lặng lẽ trở về đều thiên thần cảnh nếu như có thể tìm được thượng vị ma thần thậm chí thần vương đại đế cấp bậc tồn tại hỗ trợ chúng ta liền có thể nhẹ nhóm giải quyết đi những cái kia phong ấn c h i địa hư không ma thần dạ hạo khỏe miệng hơi hơi nhất v n h lên nói chúng ta hư không xiềng xích có thể thôn phệ những cái kia hư không ma thần lực lượng xử lý nhất cái có lẽ liền có thể trợ giúp chúng ta ở trong nhất người đột phá đến thượng vị ma thần nạp tháp nạp tư lập tức đứng lên nói vương ta mang ngài đi trước tiên ma giới xem một chút đi nhưng mà ta lúc đầu tới thông đạo không gian phong bạo cực kỳ h n g mãnh nghĩ đi ngược dòng nước độ khó cực lớn nạp tháp nạp tư ngươi cũng đừng quên đi phàm ca thủ đoạn thầm tha thao nói phàm ca mặc dù nói bản tôn đi tới nhưng hắn có thể đem sức mạnh lưu cho phân thân tiếp đó phân thân tiến vào cổ thần giới các loại từ giới đến lúc đó sức mạnh cực yếu bản tôn tiến vào trạng thái hư hồn là có thể tại không khuấy động không gian phong bạo giới tình huống thông hướng dị giới hoặc thần giới nạp tháp nạp tư nợ nụ cười ta quên đi trên thân trần phàm k i a sáng nhất tránh lại phân nước đi ra hai cỗ phân thân nói như vậy nạp tháp nạp tư t h ẩ m nặng các ngươi mang ta phân thân đi thiên ma giới cùng mị ma giới xem một chút đi trên thân dạ hồng nhan cũng ánh sáng lóe lên nhất phía giới chia ra tới nhất cỗ phân thân nói ta cùng ngươi đi mị ma giới、Ấn. trần phạm im lặng nhìn về phía dạ hồng nhan ngươi cho rằng ta là hạo t ử sao ngươi cho rằng ta sẽ nhất thẳng nhớ thương mị ma sao tại chỗ rất nhiều người đều túi đầu tới duy trì nhất phó mặt không thay đổi dạ hồng nhan từ tốn ó i ta chỉ là chưa từng đi mị ma giới muốn đi xem mà thôi trần phạm nói lời này ai mà tin có đi hay không dạ hồng nhan đẩy nhất đem trần phạm dạ hạo cười ha ha phàm ca muốn làm tỷ phu của ta là có giá cao b ả n h hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị dạ hồng nhan nhất bàn tay đánh bay ra ngoài thầm hồng tụ con mắt nhất chuyện chia ra tới nhất cỗ phân thân c h ma. Ma người trợ giúp chúng ta mở ra hư không thần thể tầng thứ bảy chúng ta cũng phân thân vô số người nghĩ phân thân ra ngoài tìm mị ma đó là không thể rồi bởi vì mặc kệ ngươi phân ra bao nhiêu phân thân các nàng đều biết nhìn chằm chằm ngươi trần phán giận dữ nhất bàn tay liền đem dạ hạo đập ngã trên mặt đất ngươi cho rằng ta giống n g ư ơ i à mỗi ngày nhìn chằm chằm bị ma nạp tháp nạp tư thực sự nghe không nổi nữa nhẹ nhàng vô vô dạ hạo b ả v a i nói điện hạ n ô vương thế nhưng là ác ma chỉ vương hắn không nhất định sẽ thích bị ma ngươi phải biết ác ma tộc thế nhưng là có vô số cái t r ù n g tộc dài bảy tám cái ngược ác ma đâu có ngươi cho rằng bị ma nạp tháp nạp tư lời nói còn chưa nói xong liền bị trần phạm nhất chân đạp bay ra ngoài dạ hạo trận to hai mắt nhìn xem chân phàm phàm ca ngươi khẩu vị hẳn là không nặng như vậy a nói xong lời này hắn hoạch nhất phía dưới liền na di ra ngoài gia hồng nhan muốn đánh hắn không có đánh tới đệ tứ thiên ma vương cùng trần hãn bèn nhìn nhỏ cười tấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi tám cự nhân thế giới chương ba trăm sáu mươi tám cự nhân thế giới bốn nghìn năm trăm mười chín chữ lam tinh ma đô đệ bát hảo cầm khu cửa ra vào trần phang ngồi ở dưới cây lớn trên tảng đá chính đại miệng miệng to ăn kem ly bên cạnh mấy vị ma đô cường giả nhìn không chấp mắt không nhất sẽ thứ nhất võ khoa đại học tiểu mập mạp k h i ế n hai cái trái dưa hấu bay tới p h ẳ n g ca dưa hấu tới tiểu mập mạp người còn chưa tới đã ồn ào trần phang q u a đầu vừa định nói chuyện tiểu mập mạp cứ ư ớ thực chất nhất trượt hai cái trái dưa hấu bay lên trần p h à m im lặng ngón tay nhất câu hai cái trái dưa hấu bay tới vững vàng rơi xuống hắn bên cạnh trên tảng đá tiểu mập mạp mặt đỏ lên mấy vị ma đô cường giả vì bên mắt nhất cái thất phẩm cảnh bắt không được hai cái trái dưa hấu chuyến ra ngoài cũng không biết sẽ có hay không có người tin tưởng đoán chừng là trần p h à m giúp bọn hắn bồi dưỡng ngự thú quá nhanh thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh căn bản đều trưởng không không được loại lực lượng này a người đâu trần phạm nhất, bên cạnh ăn kem nhất vừa hỏi tiểu mập mạp nói cái kêu ngốc lũ chạy tới cùng ma đô võ khoa sinh viên đại học đánh nhau bị người đánh cái mặt mặt mũi b trương thần vừa giúp nàng lấy lại danh dự đế đô trương ra lại người đến đem trương thần đi tìm trần phàm giận dữ ta mẹ nó tại bực này nhất buổi sáng nói xong trần phàm vươn người đứng dậy thần thức phá không mà ra trong nháy mắt liền bao phủ lại toàn bộ ma đô tìm được trương thần cùng nữ sinh kia sau đó bốn trần phàm tâm niệm nhất động h ư không xiềng xích như t h i ể m điện thoát ra trực tiếp đem hai người bột ớ i b à ảnh nhất tên nữ sinh cùng trương thần đồng thời té ngã trên đất hai nữ nhân kia xoay người lan lên ai dám đánh lấy ta trương thần sắc mặt hồng, hồng bò lên sư thúc ngượng ngụng a Ta thu đ ế nữ, nữ, nữ sinh có chút hoa si nhìn xem chân phạm nhấc ánh mắt loe sáng loe sáng chân phạm đông học ngươi có bạn gái sao tiểu mập mạp hắc nghiêm mà nói có phản ca bạn gái là yêu tộc nữ đế dạ hồng nhan nữ sinh trần phạm nhìn về phía tiểu mập mạp Cái nữ à là y đần độn chính là phát hiện đệ chính hiện nứt không gian n cấm phát hảo khu bát vết sinh Sách. Nữ sinh kia có chút bất mãn nói mặc dù ngươi rất lợi hại mặc dù ngươi là võ tổ nhi tử nhưng ngươi nói ta là đần độn cũng quá không có lễ phép ngươi câm miệng cho ta t r ư ơ n g thần không chịu nổi cũng liền ngươi tên n g u xin này dám ở trước mặt sư thuốc ta dạng này nói hiệu nói vợ ư n g trần phan khoát tay háo biểu thị không thèm để ý nói vị bạn học này ngươi ngự thú phía trước từng tiến vào đệ bát h ả o cấm khu vết n ư ớ không gian lại thành công quay trở về đúng vậy nữ sinh nói hôm qua ta cùng mấy vị bạn học tiến nhậm đệ bát hào cấm khu kết quả đang vây công nhất chỉ đâm một ma thời điểm ta nhất chỉ thất vi yêu hầu ngã vào vết nước không gian bên trong nguyên bản chúng ta đều cho là nó chết rồi không nghĩ tới ta trở ở bên ngoài mấy cái tiểu lúc sau đó nó vậy mà trở lại còn nói cho ta biết nó thấy được mặt khác nhất cái thế giới chỉ có điều thế giới kia tất cả đều là loại kia cự nhân đem nó dọa đến quá sức căn bản không dám ở bao lâu bên cạnh nhất vị ma đô cường giả tiến lên nhất bước nói phía trước chúng ta đã đã kiểm tra bên trong cái kia vết nước không gian trong kẽ hở kia không gian phong bạo rất kỳ quái tựa h ồ thuộc về hỗn loạn vô tự trạng thái nhất vị bát phẩm cảnh cường giả phân thân vừa mới tới gần liền bị phong bạo tê liệt trở thành mảnh vụn chúng ta bỏ vào rất nhiều pháp bạo cùng với không có tinh lực chấn động máy g i ỏ cũng đều bị phong bạo trong nháy mắt phá hủy khác nhất vị cường giả nói vị bạn học này thất vị yêu hồ chiến lược cấp bậc là mười lăm cấp thất vị yêu hồ bị cuốn đi vào thời điểm ngoại giới là khoảng năm trăm ba mươi triệu chân pham nhìn nhất trước mắt ở giữa bây giờ là bốn h ba mươi chân pham nhìn về phía vị kia nữ sinh nói ngươi đem thất vị yêu hồ triệu hoán đi ra ta xem nhất phía dưới nữ sinh kia gật đầu một cái đem thất vị yêu hồ kêu gọi ra chân pham cảm ứng nhất phía dưới khẽ gật đầu trên người nó quả thật có mọi người tại ư ớ hắn dẫn dắt phía dưới lập tức tiến nhập đệ bát hào cấm khu đây là nhất cái man hoang rừng rậm mặc dù còn không có đi qua khai hoang đoàn tìm tòi nhưng bởi vì bên trong đại bộ phận quái vật đều đi ra cấm khu cùng nhân loại ký kết cho nên cái này cấm khu cũng biến thành an toàn rất nhiều ma đô tất cả cái võ khoa sinh viên đại học tiến vào ở đây thậm chí đều có quái vật chủ động tới hỗ trợ dẫn đường lấy thu hoạch những học sinh này hào cảm kể từ trước đây trần phạm đột phá đến thần cảnh kéo theo tiểu bạch bọn hắn nối thẳng bán thần cảnh sau đó tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới mỗi bí cảnh cấm khu bốn bọn quái vật đều phát điên nhất giống như từ bí cảnh cùng trong cấm khu leo ra xông về nhất san sát chủ thành muốn cùng nhân loại ngự thú sư ký kết từ cổ trí kim nhân loại cùng quái vật chưa từng có như thế hải hoa qua bây giờ mặc kệ là chủ thành bên ngoài h o a g dã vẫn là bí cảnh hoặc cấm khu bọn quái vật đều trở nên thân mật vô cùng ngoại trừ bởi vì cùng nhân loại ký kết có thể thu được chỗ tốt to lớn bên ngoài cũng có đến từ nhất san sát chủ thành những cái kia thánh cảnh cùng bán thần cảnh cường g i ả c h ấ n n hiếp mở ra linh trí quái vật cũng không phải người ngu a cái nào nhất tọa cấm khu quái vật dám công kích nhân loại nhất không tiểu tâm liền có thể bị tàn sát hầu như không còn ai còn dám phách lối trần phám hư không dậm chân quanh thân nhất đoàn mây khí mang theo tất cả mọi người lướt nhanh như gió hướng về nữ sinh chỉ phương hướng mà đi hắn nghiêng đầu lại nhìn nhất mắt trương thần nói thế nào nhất phó dáng vẻ tâm sự nặng n ề trương thần cười khổ nhất âm thanh nói còn không phải trong nhà những người kia sư thúc đế đô trương gia những trưởng ngồi kia đến đây rất nhiều người nhưng bọn hắn không dám tới gặp n g ư ờ i cho nên tìm tới ta muốn cho ta tìm nhất phía d ư ớ i ma đô thành chủ phụ cho bọn hắn mở một chút cửa sau để cho đế đô trương gia người tiến vào thiên vũ giới không dám gặp ta trần phàm cười lạnh nhất âm thanh là bởi vì sư phụ ta nguyên nhân a trương thần khẽ gật đầu trần phàm sư phụ trương hải chính là đế đô trương gia người cũng là trương giang thân huynh trưởng liên quan tới trương gia sự tình trần phàm mặc dù cũng không giải thích như thế nào nhưng hoặc nhiều hoặc ít từ trương thần cùng bạch như ca trong miệm đã nghe qua nhất chút đại khái y tứ chính là sư phụ trương hải cùng trương gia quan hệ kỳ thực cũng không như thế nào hảo trương gia xuất hiện thiên tài trương giang trở thành võ tổ đệ tử trở thành lam tinh đến c ư ờ n giả g mà võ đạo thiên phú nhất một dạng trương hải rõ ràng liền bị vắng vẻ xa lánh qua nhiều năm như vậy coi như trương hải thành t i ể u dục thú tông sư nhưng vẫn như cũng bị đệ đệ trương giang kia sáng che giấu nhưng trương gia những lạo gia họa kia tất cả tâm tư đều đặt ở trên thân trương giang lấy trương giang vẹn vang lại là hoàn toàn từ bỏ trương hải trương hải giận mà ra đi trương gia vân du tứ hải cuối cùng vẫn là trương giang đứng ra thỉnh cầu chính mình huynh trưởng đi tới đông hải thành trợ giúp đệ tử mình ban ngày vũ dục thú trương hải mới tới đông hải thành bây giờ trương hải đệ tử trần p h ạ m trở thành lam tinh thứ nhất người trở thành nhân hoàng bốn trương gia lại nghĩ ôm l ớ n chân lại là thì đã trễ trương giang mặc dù muốn từ bên trong hòa giải nhưng cũng biết chính mình huynh trưởng trước kia thụ rất nhiều bị khuất cho nên dứt khoát cùng lý mục bọn hắn nhất làm ra thiên vũ giới không còn lý tới trương gia sự tình trương hải mặc dù còn tại ma đô nhưng trương gia những lao đầu tự kia lại không nể mặt được đi tìm hắn cuối cùng bọn hắn lại tìm trương thần trương gia rất muốn đi tới thiên vũ giới bốn trên thực tế không chỉ là c h ơ n gia g toàn bộ lam tinh vô số gia tộc vô số thế lực đều nghĩ đi tới thiên vũ giới bây giờ thiên vũ giới cùng lam tinh cùng nhau thông tất cả mọi người đều đã biết thiên vũ nhật b ạ chỉ so l a m tinh lớn hơn rất nhiều lần tại nguyên càng là nhiều vô số lần tiến vào thiên vũ giới cùng thiên vũ giới các đại vương triều các đại thế gia làm ăn trao đổi có không trong thời gian ngắn liền có thể để cho nhất cái phổ thông gia tộc của thời thì càng không cần phải nói nhân hoàng trần phạm bản tôn cũng tại thiên vũ giới đó là nhất cái khổng lồ và làm cho lòng người sinh hướng tới dị thế giới bây giờ có nhân hoàng tạ trấn tứ đại thánh địa trấn thủ tứ phương trương í làm thần i nhất d g không ai muốn đem i n n h ư trương ra những lao gia hỏa kia tới ma đô sự tỉnh nói cho trương hải trương hải chỉ là cười cười không nói chuyện trần phàm cười một cái nói nhất sẽ sau khi trở về ngươi cùng những lao gia hỏa kia nói để chương o hắn thần ì m sư p ụ t gật đầu một cái ta hiểu rồi lúc này tiểu mập mạm sợ h a i nói phản ca lúc nào mới có thể để cho ta cũng đi thiên vũ giới a ta có chút nghĩ hạo ca bọn họ t h ư ơ n g thần cười não nhất âm thanh nói ta nhìn ngươi nghĩ là dạ hạo thống lĩnh mỹ ma tộc ca chân thần nói trong khoảng thời gian này đến nay chạy tới dạ ra làm hai người đem dạ ra cánh cửa đều l ậ p phá cha mẹ hắn đang tuyển chọn tỉ mỉ đâu đột nhiên liền chuyển về dạ hạo ký hợp đồng mị ma chuyện của công chúa khác biệt chủng tộc thông hôn loại chuyện này nói thật trước đó cũng không phải không có phát sinh qua nhưng nhất giống như người chính xác khó mà tiếp thu bên cạnh nữ sinh đột nhiên nói trần phàm không phải là cùng yêu tộc nữ đế dạ hồng nhan tại nhất lên sao trần phàm t r ư ơ n g thần đột nhiên nhiên giận dữ ngươi không nói lời nào không ai nói ngươi là câm điếc nữ sinh đầu nhất có lại không dám nói nữa bên cạnh hai vị cường giả đều quay đầu nhìn về phía nơi xa tiểu mập mạp thấy thế nói hạo ca cha mẹ hắn chủ yếu là lo lắng đến lúc đó hạo ca cùng mị ma tộc công chúa cái kia gì sinh ra hải tử không biết được rốt cuộc là nhân tộc vẫn là mị ma tộc nghe nói nam mị ma đô là tên c ư bắp đầu có hai sừng sau lưng mọc lên hai cánh tiểu mập mạp tâm thanh càng ngày càng tiểu bởi vì hắn phát hiện trần p h ạ m đang yên lặng theo dõi hắn trần p h ạ m lại n ế t miệng nở nụ cười quay đầu nhìn về phía nhất vị ma đô cường giả nói cho giả ra người phát ra giấy thông hành để cho hạo t ử cha mẹ hắn đi tới thiên vũ giới a cái kêu ma đô cường giả há to miệng hảo nhất sẽ mới gật đầu một cái nói t ố t dưng một chút trần p h ạ m lại nói thầm nhà cùng sở ra mấy cái gia tộc bọn hắn muốn đi mà nói liền để bọn hắn đi thôi bây giờ thiên vũ giới cũng rất an toàn mặc kệ là du lịch n g m cảnh vẫn là đi khai phát tài nguyên muốn đến thì đến a không cần thiết tạm phải như vậy chết đồng dạng thiên vũ giới bên kia cũng n h ấ t dạng những cái kia vương triều công chúa hoàng tử đủ loại tông môn thế gia t ử đ ệ nghĩ đến lang tinh cứ để cho bọn hắn tới bên kia tài nguyên phong phú nhưng lại giống cổ đại nhất giống như cũng là nhất chút đồ nhà quê bên này sản phẩm khoa học kỹ thuật cũng có thể để cho bọn hắn dùng đủ loại tài nguyên để đổi đi nhất đỡ bị tiểu hài tử coi như đồ chơi máy bay không người lái ngươi cũng có thể giá cao bán cho bọn hắn ngược lại bọn hắn liền đồ cái mới mẻ hai vị ma đ ô cường giả đều gật đầu một cái là ngay đến đó tiểu mập mạp nhịn không được lại nói phàm ca lúc nào có thể để cho chúng ta đi cổ thần giới a trần pham trận trắng mắt nói ngay cả một cái dưa hấu ngươi cũng bắt không được còn nghĩ đi cổ thần giới đi trước thiên vũ giới đi loanh quanh à. thiên vũ giới bây giờ cùng lam tinh nhất dạng an toàn nhưng mà cổ thần giới chờ từ giới không hiểm vạn phần chờ các ngươi thánh cảnh rồi nói sau a tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy thất vọng nói muốn thánh cảnh à. liền xem như thánh cảnh cũng là nguy cơ trùng trùng trần pham nói trước mấy ngày cổ thần giới nhất cái bị phong ấn hư không ma thần thức tỉnh chúng ta cũng là đã hao hết sức chín châu hai hổ mới đem p â n thân ép diện hư không ma thần tiểu mập mạp nói so đ ạ lục thiên ma vương còn mạnh hơn sao trần thần cảnh đệ lục thiên ma vương đối với cái kia hư không ma thần tới nói nói xong trần phàm ăn nhất miệng kem ly nói giống như là nhất tiểu miệng kem ly mà thôi đám người đến nữ sinh đột nhiên chỉ về đằng trước nói là ở chỗ này cái kia bên dưới vách núi phương trần phàm tốc độ nhất sách mang theo đám người phản phất thuấn di nhất giống như na di đến đó trên vách đa phương chỉ thấy cái kia bên dưới vách núi phương có nhất cái tiểu tiểu vòng xoáy vòng xoáy kia chợt nhìn lại bình thường nhưng ở trần phàm nhìn chăm chú trong đó rõ ràng rúng động nhất cỗ kinh khủng phong bạo bất quá loại trình độ này phong bạo trần phàm lại là cũng không để vào mắt quan trọng nhất là lối đi này khác n h ấ t đầu lại là nhất cái thế giới a có bí cảnh hoặc cấm khu cũng liên thông ngoài ra thế giới nhưng cũng không phải mỗi nhất cái thế giới đều sinh tồn loại này có trí tuệ sinh linh có thế giới hoàn toàn chính là quái vật thế giới loại này thế giới đối với trần phạm tới nói cũng không có giá trị quá lớn nhiều lắm là tính toán nhất cái tương đối lớn nhất điểm cấm khu chỉ có trí tuệ tương đối cao nhất điểm thế giới mới có thể bình thường phổ biến ác ma chi huyết kế hoạch cùng bồi dưỡng kế hoạch thất vị yêu hồ nói lối đi này khác nhắc đầu là nhất cái cự nhân thế giới bốn trên thân trần phạm tia sáng nhất tránh chia ra tới nhất cái phân thân trong i ế n nhập t cái khe tia sáng nhất tránh trần phàm chui ra nạp tháp nạp tư lập tức tiến lên nói vương có thể lên đi sao có thể thông hướng thần giới sao có chút khó khăn trần phàm nói coi như tiến vào trạng thái hư hồn nhưng mà cái tia phun trào không gian phong bạo vẫn là giống quần quận chạy xuôi xuống sông lớn ngăn trở ta tiếp tục đi lên phân thân sức mạnh không đủ trần phàm nhữ nhữ mày nói bản tôn sức mạnh đủ mạnh nhưng dễ dàng khuấy động không gian phong bạo nhất định phải tìm được nhất cái điểm thăng bằng ta nhiều hơn nữa thì mấy lần tìm được điểm thăng bằng sau đó lại để cho bản tôn đi vào Tấu chương chương Thần giới, thiên thanh Thần thiên thanh tận tại trạm thái trần rất thấy tựa nhất mắt. xuyên qua lâu, quá chương chương cảnh, chương thần giới, thiên sứ thánh cảnh, chữ. cám. Chỉ có cảm giác chính mình xuyên qua rất lâu, lại cảm thấy tựa hồ chỉ Hạ Hư không phong phủ hư hồn phạm, mình hồ khứ Không song, gian ngáy giới, giới, giới g sứ sứ bạo bao lại vô. vô là có thể hóa thân hát động nhưng đối với hát động cùng không gian lý giải rõ ràng còn chỉ có thể coi là mới nhập môn cho dù là tại hư hồn dưới trạng thái hắn y nguyên vẫn là nhận lấy không gian phong bạo ảnh hưởng sức mạnh quá mạnh liền sẽ khuấy động không gian phong bạo sức mạnh quá yếu lại không cách nào đi ngược dòng nước trần pham cũng là thông qua phân thân trải qua rất nhiều lần nếm thử mới tìm được cuối cùng điểm thăng bằng hắn lúc này liền như là nhất con cá đi ngược dòng nước đột nhiên bốn phía trước xuất hiện nhất điểm quang hiện ra trần pham tốc độ nhất sách từ vòng xoáy kia phía trên xuyên thấu mạ qua không gian phong bạo trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất chân p h à m hóa thành thực thể rơi xuống thân hình đây là nhất cái bị đồng vụ bao phủ hẻm núi lớn trong hư không d ũ n g động so thiên vũ giới r ồ i dào gấp trăm lần tinh lực nơi này trọng lực cũng là lam tinh cùng thiên vũ giới mấy người thế giới gấp m ư ờ i chân p h à m thân thể chậm rãi nổi lên tầm mắt trở nên mở rộng cùng lúc đó thân chí của hắn hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi trong n g á y mắt liền đem phương viên mấy vạn bên trong khu vực toàn bộ bao trùm có không gian bình c h ư ờ n bốn ở đây cũng hẳn là giống bí cảnh hoặc cấm cụ chỗ xem ra thật sự đến thần giới ngoại trừ thần giới nơi nào sẽ có như thế dư thừa tinh lực phía trước trần phàm nghe nạp tháp nạp tư nói qua bởi vì hư không ô nhiễm uy hiếp thần giới nhất chút lao ra hỏa gieo thế giới c h i thụ cái k i a t h ế giới c h i thụ dung chuyển thần giới cùng ứ c vạn tiểu thế giới phong ấn cuối cùng thế giới c h i thụ sợi dễ mở ra vô số khe hở xuyên thấu đến nhất người người thế giới tiếp đó bắt đầu rút ra những thế giới kia tinh lực tại ác ma c h i vương cùng thiên sứ thần vương chờ cường giả sau khi nga xuống thần giới lần nữa gặp phải đại kiếp bị hư không xâm lấn những lao ra hỏa này vì để cho chính mình sống sót đã không đem phạm nhân chết sống để ở trong lòng thế giới tri thụ không ngừng rút ra mỗi thế giới thiên địa nguy nhưng rất nhiều thế giới người p h ạ m lại vì vậy mà thiên địa nguyên khí khô kiệt rất nhiều năm trước từng có thần thoại truyền thuyết địa cầu về sau đột nhiên thiên địa nguyên khí khô kiệt đi về phía mặt pháp thời đại có lẽ cũng là bởi vì bị cái này thế giới chi thụ hút khô thiên địa nguyên khí chân phàm bàn chân ngồi tại hư không như có điều suy nghĩ ngự thú không gian bên trong nạp tháp n ạ c tư đã hô lên vương đến thần hình giới nơi này chính là trước đây ta ý thức bông u xuống dị thế giới chỗ chân phàm cũng không ngầm đầu nói đây là nơi nào nạp tháp nặc tư nói đây là thiên sứ thánh cảnh phía tây bắc thường công sơn phương v i ê n mấy ngàn vạn bên trong khu vực chỉ có cái này nhất châu bí cảnh không gian phong bạo tương đối ổn định cho nên ta lúc đầu tại nhất cái thiên sứ thần tộc dưới sự hỗ trợ len lén lẻn vào ở đây thiên sứ thánh cảnh sao nạp tháp n ạ c t ư nói vương muốn đem thiên sứ thần vương cùng công chúa điện hạ bọn hắn kêu đến sao trong miệng hắn thiên sứ thần vương cùng công chúa điện hạ chính là thẩm thao thao cùng thẩm hồng tụ gọi bọn họ tới làm cái gì trần phán nói bọn hắn lực lượng bây giờ còn không có ngươi mạnh nhất xuất hiện tại thần giới lập tức liền sẽ bị giết chóc thiên sứ truy sát ta đi ra trước xem một chút tình huống Tốt nhất vẫn là về là r ư ớ có hát cám vực sâu, tìm ma sâu, được lao、ma、long n rồi i sau.、Có、lao ma Có long thể r ợ rút, cầm lại tưởng tượng được bây giờ thần giới đã loạn đến trình độ nào dựa theo thẩm lạc cùng nạp tháp nạp tư nói tới các đại thần tộc cùng ác ma tộc nhất dạng đều khai tịch nơi ở nút trốn đi mà những thứ này nơi ở nút đã cách trở hư không ô nhiễm loại tình hình này có chút giống thế giới người phàm bốn thế giới người phàm là bởi vì bị bí cảnh cùng trong tấm khu quái vật uy hiếp cuối cùng thành lập nên nhất người người chủ thành mà thần giới vốn là tách ra rất nhiều khu vực bốn h á cá mực b sâu là ác ma tộc trưởng địa là h á c ngầm sinh vật thánh địa đều thiên thần cảnh là đều thiên dạ tộc lãnh địa thiên sứ thánh cảnh là thiên sứ thần tộc lãnh địa bốn cương đại thần tộc chứ cứ lấy nhất người, người khu vực mà rất nhiều khu vực ở trong kỳ thực còn sinh tồn lấy khắc rất nhiều thần tộc rất nhiều phụ thuộc vào cường đại thần tộc phụ thuộc thần tộc nhưng bây giờ thần tộc thịnh cảnh không còn m ê n h mông vô ngần đều thiên thần cảnh phảng phất là không ngừng bị áp xúc áp xúc đến lấy thông thiên thần trụ làm trung tâm nhất tiểu phiến khu vực mấy cây thông thiên thần trụ chống đỡ khu vực chính là đều thiên dạ tộc nơi ở nút hắc á m vực sâu cũng nhất dạ bốn hắc á m vực sâu nơi ở nút là viễn cổ lao ma l o n g châu khai tịch là tại hắc cám vực sâu dưới đáy nhất phương tiểu tiểu khu vực trước kia vô cùng cường đại thần tộc bây giờ kéo dài hơi tàn tình cảnh gian khổ ác ma c h i vương cùng thiên sứ thần vương trở c ứ n g giả thật vất vả vì thần tộc mang đến hòa bình để cho các đại thần tộc không còn chinh chiến không ngừng nhưng lại nhất lần hư không ô nhiễm xuất hiện bây giờ các đại thần tộc so trước kia càng thêm điên cuồng bốn vì treo chống nơi ở nút vì c ư ớ p đ o ạ t khổng lồ tài nguyên c ư ớ p đ o ạ t lực lượng cường đại nhất người người thần tộc giết đến long trời lở đất năm Trân Pham chầm phúc chầm chốc, mặc t i a u đó đem ngựa h n cái thú không gian bên trong trần pham nhất cỗ phân thân đi ra đồng dạng thi triển đi ra hư không xiềng xích đem tất cả thần cảnh quái vật kéo vào thiên sứ thần vương giới lựa chọn thần phục liên cùng sở huyền cùng dạ hạo bọn hàn ký kết lựa chọn phản kháng lập tức giết chết trần phang đứng dậy nhất x à i bước ra xuất hiện ở chỗ này bí cảnh cửa ra vào chỗ hắn không chút do dự chính là cất bước mà ra ngoại giới thiên địa nguyên khí so trong bí cảnh càng lạ rồi giả bốn trong thiên địa tinh lực cơ hồ nồng nặc muốn hóa thành thể lòng người bình thường ở loại địa phương này tu luyện nhất t i ề n đoán chừng bù đắp được tại làm tinh hoặc thiên vũ giới tu luyện mấy trăm ngày thần giới những thứ này cái thứ không biết xấu hổ bốn đem thế giới khác tinh lực đều bị cướp hết ta nạp tháp nạp tư nói đây là thiên sứ thánh cảnh phía tây bắc bốn trần phang ngầm đầu nhìn nhấm mắt dựa vào ba viên thái dương trong đó nhất i phương là sau lưng mọc lên màu trắng hai cánh người mặc tiểu còn cụt thiên sứ mọi tử khác nhất phương quanh thân ma khí máy liệt hung thần áp sát nhất nhìn chính là đến từ hắc cám vực sâu ác ma tộc mà cái kia phe thứ ba lại là hai cái hình thể lớn như núi cao hư không ác ma bốn hư không ác ma cùng h ắ t cám vực sâu ác ma cũng là ác ma liền xem như t i ê n sứ thần tộc cũng rất khó đem cả hai phân chia ra nhưng trần p h a m hệ thống có thể thấy rõ ràng tất cả trần p h a m tiến nhập trạng thái hư hồn tốc độ nhất sách trong n g á y mắt liền xuất hiện ở biên giới chiến trường đánh có chút là bốn bốn tên t i ê n sứ thần tộc vây công hai vị ác ma tộc hai vị ác ma tộc lại chạy tới đánh hư không ác ma hư không ác ma nói các ngươi đều là đồ ăn của ta bốn tam p ư ơ n g hỗ chiến đánh t i ê n hôn địa ám trần phàm không có hệ thân tiên sứ thần tộc bây giờ trưởng không tại sát lục thiên sứ trong tay lấy tu vi hiện tại của hắn cho dù có hư không giam cầm cùng h ấ t động tưởng thần vương cấp đại đế tồn tại chống lại vẫn như cũng vô cùng gian khổ vụng trộm đi tới hắc cám v ự c sâu tìm được lao ma l o n g lấy trước trở về hắc cám v ự c sâu mới làm ấ u chốt đến lúc đó trốn ở hắc cám v ự c sâu hấp thu vô cùng vô tận ác ma tộc tín ngưỡng chi lực còn có hư không năng lượng thật tốt cầu nhất đoạn thời gian mới có thể giải quyết thần tộc khác sự tình mà bây giờ tại hạ giới trần phàm phân thân cũng tiến nhập nhất cái lại nhất cái thế giới bắt đầu phổ biến ác ma chi huyết kế hoạch cùng lúc đó rất nhiều thần cảnh cường giả đang tại cổ thần giới mấy người t ừ giới điên c u ồ n g s á t lục làm công cụ người còn cần thời gian bốn bất quá phía dưới hai cái này ác ma tộc tựa hồ có chút không chịu được nổi á hai cái này đứa đần bốn đánh bốn cái thiên sứ m g o i tử đều đánh không lại còn muốn đi công kích hư không ác ma trong đầu dài cũng là cơ b ắ p sao ngươi liền không thể né tránh nhất điểm để cho hư không ác ma công kích thiên sứ m g o i tử tiếp đó chính mình lại từ khác nhất bên cạnh công kích thiên sứ m g o i tử ngay tại trần p h à m im lặng thời điểm bốn nhất tên thiên sứ thần tộc đột nhiên thoát ly c h i n đoàn sau đó tên tia thiên sứ thần tộc chập ngón tay như kiếm trong miệng nói lẩm bẩm uy u i thiên sứ m ộ i t ử muốn thả đại chiêu chạy mau a trần phàm không nhịn được nghĩ nhắc nhở nhất phía dưới cái k i a hai cái ác ma tộc phía dưới nhất khắp bốn hai thanh tản ra thánh khiết tia sáng cự kiếm mang theo phong lôi chi thành từ trời rơi xuống cự kiếm mục tiêu không phải cái k i a hai cái hư không ác ma mà là hai cái ác ma tộc t i ể u tâm hai cái ác ma tộc cực kỳ hoảng sợ đồng thời hướng về hai bên rời đi tới hai người nhất na di cũng là bị mặt khác ba tên thiên sứ thần tộc bắt được cơ hội bốn ba người kia thân hình nhất động trong đó nhất người hai tay phóng xuất ra bạch quang ngắn ngủi kéo lại cái kia hai cái hư không ác ma hai người khác trường kiếm trong tay hóa thành nhất đạo bạch quang như thiểm điện từ hai tên ác ma tộc trên thân xuyên thủng ma qua hai tên ác ma tộc kêu dên nhất tâm t h a n h thân thể giống như thiên thạch nhở ở tỷ ống như nhanh chóng rơi xuống dưới núp trong bóng tối chân phàm im lặng chấp trước mắt trước đây hắn làm qua rất nhiều ngộng trong ngộng cùng đủ loại thần tộc đều đã từng quen biết nhưng mà hắn cũng không nhớ kỹ ác ma tộc sẽ ngu đến mức loại tình trạng này bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tựa hồ cũng bình thường bốn dù sao cũng là ác ma tộc dù là đã là hạ vị ma thần y nguyên vẫn là ác ma ác ma đánh nhau ưa thích đi thẳng về thẳng lấy lực giành thắng lợi chính xác ít đi rất nhiều còn c o n thẳng thẳng trần phàm lắc đầu hư không xiềng xích như thiểm điện đánh ra vừa chiêu liền đánh bể cái kia hai thành cử kiếm không đợi trên sân tam phương phản ứng lại bốn mấy cái hư không xiềng xích bay ra bốn tên thiên sứ thần tộc cùng hai tên ác ma tộc cùng với hai cái hư không ác ma đều bị trong nháy mắt giam cầm trần phàm tâm n i ệ m nhất động đem bị giam cầm tất cả mọi người toàn bộ kéo gần ngự thú không gian sau đó chính hắn cũng bước vào ngự thú không gian bên trong tỉnh hóa cưng nhất tiến vào ngự trần phàm liền đem bắt vào tới mấy người toàn bộ tịnh hóa nhất l ư ợ n g bốn tên thiên sứ thần tộc cùng hai tên ác ma tộc trên người hư không ô nhiễm độ cũng đã đạt đến mười lăm phần trăm bây giờ thần giới chạy đến bên ngoài tới tàn bộ tựa hồ phong h i ể m đều vô cùng lớn a đến nỗi cái kia hai cái hư không ác ma bốn trần phàm cũng là lười n h á t tịnh hóa trực tiếp dùng hư không xiềng xích đưa chúng nó sức mạnh trong nháy mắt rút sạch hai tên ác ma tộc bốn tên thiên sứ thần tộc đã bị trần phàm mê đi nhưng cái này hai tên ác ma tộc cũng không có hai người nhìn xem hai cái hư không ác ma trong nháy mắt thì trở thành h ơ i khô lập tức cũng là dọa đến hồn ph nạp tháp nạc tư kỳ quái nhìn n h ấ t mắt trần p h ạ m nói vương hai cái này đần độn giống như không biết ta bọn hắn không biết trần p h ạ m là rất bình thường bây giờ trần p h ạ m cùng kiếp trước bề ngoài khí tức đều căn bản vốn không nhất dạng nhưng nạp tháp nạc tư dù sao cũng là h á cám vực sâu tiếng t â m lửng lây tồn tại hai tên ác ma tộc không biết hắn liền có chút không nói được nạp tháp nạc tư tựa hồ cảm giác có chút mất mặt đến gần nhất điểm dùng ác ma ngư nói uy các ngươi hai cái tiểu tử nhận biết bản tòa sao hai tên đang giận ma tộc lắc đầu nạp tháp nạc tư nhữ nhữ mày nói các ngươi tại sao lại xuất hiện ở thiên sứ Thánh Cảnh? chỉ có ngần ấy thực lực còn dám chạy đến thiên sứ thánh cảnh tới không sợ bị những thiên sứ k i a m ộ i t ử làm thịt nhất tên ác ma t ộ c nói thiên sứ thánh cảnh thế giới c h i thụ quả thành thục rất nhiều thần tộc đều lặng lẽ tiềm nhập đi vào huynh đệ chúng ta hai người cũng là nghĩ thử thời vận thế giới c h i thụ quả c h â n phàng con mắt nhất hiện ra nạp tháp nạp tư nói thế giới c h i thụ thân cảnh chỉ có thiên sứ thánh cảnh đều thiên thần cảnh thiên long cảnh mấy trong đại thần thần cảnh có chúng ta h á cá vực sâu không có trong truyền thuyết cái tia thế giới tri thụ rút lấy ước vạn tiểu thế giới thiên địa nguyên khí sinh ra trái cây tùy tiện nhất quả liền có thể để cho phổ thông thần tộc biến thành hạ vị ma thần đinh phong thậm chí đột phá đến trung vị ma thần thế nhưng đồ vật mỗi vạn năm mới thành thục nhất lần hơn nữa số lượng cực kỳ có hạn hai tên ngu si này vậy mà cũng nghĩ nhung chàm đơn giản không biết sống chết hai tên ác ma đ ô cúi đầu tới trong đó nhất người nói chúng ta chúng ta chính xác ngay cả thế giới chi thụ biên giới cũng không có sở đến liền bị bọn hắn c ả n lại không biết chuyện gì xảy ra cái tia s á t lục thiên sứ vương lại có thể khu động hư không ác ma thiên sứ thần tộc vậy mà giống nuôi chó nhất dạng tại thế giới chi thụ ngoại vi gây dựng nhất đạo lại nhất đạo phòng t u ế n Huynh chúng ta hai người thật vất tránh khỏi thiên người thần tộc tuần đệ tộc ta vất tra, và sứ lần ạ i hai cái hiện, chiến bị hư không ác ma phát hiện, cho nên không thể không nhất ma ác cùng các nên nàng tử chiến nhất tràng. tử l này đại nhân các nàng bốn người cũng là bất đắc dĩ thân bất do kỳ còn xin các ngài không nên thương tổn các nàng trần phạm nhìn về phía nạp tháp nạp tư nói hẳn là đem thao thao bọn hắn kéo qua nghe một chút khó trách hai người này l i ề u mạng công kích hư không ác ma cũng không công kích bốn cái thiên sứ m ộ i tử vừa mới kém chút bị người giết chết bọn hắn còn tại thay đối phương nói chuyện nạp tháp nạp tư thần sắc cổ p h ả nói vương cái này không phải đều là trước kia ngài yêu cầu sao trần phạm nạp tháp nạp tư nói t vương cái nào nhất vị vương để cho ác ma tộc thủ hộ thiên sứ thần tộc vương đây không phải là trong truyền thuyết đã vẫn là rất nhiều vạn năm ác ma chi vương sao cùng thiên sứ thần tộc công chúa điện hà mến nhau vương cũng chỉ có năm đó ác ma chi vương a bốn đột nhiên nạp tháp nạc tư quát nhẹ nhất âm thanh nói đồ hông trướng thấy ác ma c h i vương còn không quỳ xuống phù phù hai tên ác ma tộc trực tiếp quỳ xuống l ạ nóng danh trọng t ấ u c h ư ơ n g s o n g chương ba trăm bảy mươi thế giới c h i thụ trái cây chương ba trăm bảy mươi thế giới c h i thụ trái cây bốn nghìn bảy trăm linh chín chữ tam chân phám nhất bàn tay đập vào nạp tháp nạc tư trên đầu giả trang cái gì xóa bây giờ thế cục không rõ để người ta biết thân phận của ta nhất không tiểu tâm ta thì trở thành qua phố láo chuột Ngày, cái thí dụ này không thích hợp dù sao thì là ý kia nạp tháp nạc tư ấy ấy nói vương ngài cũng không chỉ là ác ma c h i vương đơn giản như vậy trước kia ngài thế nhưng là thần giới trí tôn vô thượng thần vương liền xem như thần tộc khác cũng là cam tâm tình nguyện c ú i đầu sưng ơ thần chỉ cần ngài vung tay nhất hô c h ấ n em gái người a chân pham cảm giác sọ náo đau nạp tháp nạp tư kẻ này trong đầu dài đoán chừng đều là cơ bắp ưa thích thẳng tới thẳng lui đón đánh đôi cứng ác ma c h i vương đó đã là quá khứ t h ứ t cá hắn bây giờ trở về tới ngay cả ký ức đều không tìm toàn bộ những thứ kết là địch nhân cái nào là bằng hữu đều phân không rõ ràng hơn nữa thực lực tu vi vẫn như c ũ khó mà cùng trung vị ma thần chống lại thần giới lại nhất phiến đại đoạn l i ê n trước kia cùng ác ma tộc quan hệ cực kỳ tốt thiên sứ thần tộc bây giờ tại sát lục thiên sứ vương dẫn dắt phía dưới cũng là nhìn thấy ác ma tộc liền không ngừng truy sát khác rất nhiều thần tộc cũng tại náo nội chiến nhất sáng để người ta biết ác ma tri vương trở về hoặc biết đều thiên nữ đế trở về sợ rằng sẽ loạn lên t h ê m loạn vương chân pham còn tại nổi nóng nạp tháp n ạ c tư cái kia hai tên ác ma đã đau khóc thành tiếng hai người nhất t r á i nhất phải ôm lấy chân pham thối khóc b ụ lu ư bù loa chân pham rất im lặng làm nhiều như vậy mộng hắn cũng không biết ác ma tộc như thế ưa thích ôm lớn chân khóc cá nhưng từ nạp tháp nạp tư cùng hai hàng này trong tiếng、khóc. hắn có thể nghe được rất nhiều ỷ khuất cùng vui vẻ xem ra chính mình năm đó ở thần giới địa vị vẫn là thật cao mặc dù đại bộ phận mậu cảnh cũng là không ngừng bị người đ ổ i g i ế t đứng khóc đứng lên đi trần phong cũng là có chút điểm cảm khái nhẹ nhàng vô vô cái kia hai tên ác ma b ả vai hai tên ác ma không ngừng lau nước mắt nhưng nước mắt chính là không cầm được rơi xuống nói một chút thần giới sự tình trần phong nói nạp tháp nạp tư cũng rời đi thần giới rất dài nhất đoạn thời gian cũng không biết bây giờ thần giới thế nào các ngươi vừa mới nói thế giới tri thụ trái cây thiên sứ thánh cảnh có thế giới tri thụ trái cây chủ đề thay đổi vị trí hai tên ác ma lập tức liền ngừng khóc khóc trong đó nhất người nói chúng ta cũng không biết là ai truyền đi tin tức không sai biệt lắm ba tháng trước đột nhiên có tin tức nói thiên sứ thánh cảnh phía tây bắc có thế giới chi thụ trái cây thành thục á c đại thần tộc nghe tin dục dịch huynh đệ chúng ta hai người mặc dù thực lực thấp nhưng cũng muốn tới thử thời vận dù sao cái kia thế giới chi thụ trái cây nhất khỏa cũng đủ để thay đổi vận mệnh của chúng ta làm không cẩn thận nhất khỏa liền có thể để chúng ta thành tựu trung vị ma thần đâu mà mấy năm qua này thiên sứ thần tộc náo nội chiến s á t lục thiên sứ vương cùng đoạ lạc thiên sứ vương đánh long trời lở đất thiên sứ thần tộc cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề loạn trong giặc ngoài trời nhất trở trần phám nói ta đem những người khác kéo qua ngay một chút nói xong trần phám hư không xiềng xích bay vào thiên sứ thần vương giới đem thẩm thao thao cùng thẩm hồng tụ bọn hắn phân thân tất cả kéo nhất cái đi vào dạ hạo nhìn thấy hai cái ác ma sừng sốt nhất phía dưới phàm ca ngươi tiến vào cái nào nhất cái thế giới lại phát hiện thần cảnh đến thần giới trần phám nói vị trí của ta bây giờ chính là tại thiên sứ thần tộc thiên sứ thánh cảnh a thẩm thao thao kém chút nh hưng phấn nói đến địa bàn của ta hai cái ác ma nhìn xem cái này nhất vào người hai mắt trừng trừng trần phám dáng vẻ bọn hắn không biết liên n ạ c tháp nạp tư bọn hắn cũng không biết chỉ nghe tên nhưng thẩm thao thao cùng dạ hồng nhan hình dạng của bọn hắn cùng kiếp trước nhất dạng m à thân giới các đại thần vương hình ảnh khắp nơi đều có nhìn thấy như thế nhất nhóm lớn thần vương xuất hiện tại này q u ỷ dị không gian hai cái ác ma nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng trần phám đem chính mình vừa mới hiểu biết nhất một số chuyện nói ra sau đó hắn để cho vừa mới nói chuyện ác ma nói tiếp ác ma kia gật đầu một cái nói thiên sứ thần tộc bởi vì náo nội chiến bây giờ thiên sứ thánh cảnh bị chia làm hai khối lớn hai bộ phận trinh chiến không ngừng ma thần tộc khác bởi vì thế giới chi thụ trái cây cũng là r ụ c dịch nghe nói nhất chút thượng vị ma thần đều lặng lẽ âm thầm đi vào cái này khiến thiên sứ thần tộc gáp lực tăng gấp b ộ i chúng ta cũng là nghĩ đáp lấy hỗn loạn xem có thể hay không thử thời vận Dạ hồng nhan nhữ mày nói thiên sứ thánh cảnh thế giới chi thụ trái cây thành t h ụ ý tứ của những lời này nói là kỳ thực thần giới mỗi cái khu vực thế giới chi thụ trái cây thành t h ụ thời gian không nhất dạo đúng vậy không nhất dạng nạp tháp nạp tư nói thế giới c h i thụ thân cảnh xuyên thấu toàn bộ thần giới rất nhiều thánh cảnh đều có thế giới c h i thụ thân cảnh nhưng mà mỗi nhất cái thánh cảnh thiên địa nguyên khí không giống nhau thiên địa nguyên khí càng là dồi dào thế giới c h i thụ trái cây liền thành quen đến càng nhanh thiên sứ thần tộc thiên sứ trong thánh cảnh có hết mấy chỗ thế giới c h i thụ thân cảnh nhưng bây giờ cũng chỉ có phía tây bắc vị trí có trái cây thành t h ụ nói xong nạp tháp nạp tư có chút hưng phấn nhìn về phía trần phàm nói vương đến sớm không bằng đến đúng lúc dứt khoát chúng ta đem hắn nhất ở bưng、bành. thần thao thao nhất chân liền đem nạp tháp nạp tư gạt ngã trên mặt đất n g ư ơ i mẹ nó ngay trước mặt lao tử nội dung chính lao tử ổ nạp tháp nạp tư xoay e o l u n g t u n g đứng lên nói thần vương bệ hạ ta không phải là nói nội dung chính ngài ổ a ta nói là bưng cái kia sát lục thiên sứ vương ổ a cái kia hôn đản g cùng hắc cám vượt sâu rất không hợp nhau v ư ợ c thiên sứ thần tộc cùng chúng ta ác ma tộc đại chiến không ngừng đọa lạc thiên sứ vương chính là không muốn nghe từ mệnh lệnh của hắn mới mang theo nhắc nhóm cao giai thiên sứ phản ra ngoài trước kia ngài và công chúa điện hạ bọn hắn chuẩn bị cùng hắc c á vượt sâu kết min t h ầ m thao thao sờ cầm một cái nói ngươi nói như vậy vậy ta đều nghĩ tự mình độc thủ thầm hồng tụ khinh bị nhìn nhất mắt thầm thao thao nói ngươi tự mình độc thủ tự mình đi chịu chết ta tu luyện tới bây giờ ngươi cũng là mới cái hạ vị ma thần mà thôi nhất ra ngoài liền có thể bị người g i ế t chết t h ầ m thao thao trận trắng mắt lại là không có tranh luận gia hồng nhan gật đầu một cái nói chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn hai người các ngươi đem thần giới tình huống hiện tại nói nhất phía dưới đều thiên dạ tộc như thế nào thiên yêu tộc như thế nào hai tên ác ma gật đầu một cái dùng nhanh chóng ngư khí sắp hiện ra hình dáng nói ra cùng nạp tháp nặc tư trước đây nói tới không sai biệt nhiều bốn ngoại trừ đều thiên dạ tộc khác mấy đại trí cao thần tộc đều xuất hiện biến đổi lớn giống thiên sứ thần tộc trước kia thẩm thao thao cùng thẩm hồng tụ bọn hắn vẫn còn ở coi như s á t lục thiên sứ vương lòng có khâm phục cũng căn bản không cách nào cùng thẩm thao thao cùng thẩm hồng tụ chống lại cho nên chưa từng dám vọng động nhưng thiên sứ thần vương cùng công chúa sau khi nga xuống s á t lục thiên sứ vương quật khởi nhất nâng khống chế toàn bộ thiên sứ thần tộc phía sau đoạn lạc thiên sứ vương mặc dù có hắc á m vực sâu trợ giút nhưng bây giờ vẫn như cưỡ mà chân chính cùng s năm đó thiên long đế lệ phong đi thực lực cường đại trí tôn vô thượng lại âm hiểm xảo trá bụng dạ cực sâu thiên long tộc tại dưới sự thống trị của hắn thùng s ắ c nhất giống như nhưng mà thiên long đế lệ phong đi sau khi n g ã xuống bây giờ thiên long tộc chia làm bắt phái không ai phụ c a i cũng không có việc gì thì làm nhất đỡ đều nói long tộc trong đầu dài cũng là cơ bắt bốn không có thiên long đế lệ phong đi bây giờ thiên long tộc loạn thành nhất nồi cháo không cần phía ngoài thần tộc xâm lấn chính bọn hắn đoán chừng đều có thể c ạ o chết chính mình đám người nhịn không được nhìn nhất mắt lệ phong đi đã thấy lệ phong đi nghe vô cùng mê mẩn phán phất nhất cái tiểu hải tử đang nghe đại nhân kể chuyện xưa nhất giống như cái này mọi người im lặng như đầu t h i ê n yêu tộc cùng thánh linh tộc cũng nhất dạng bây giờ chia làm mấy đại phái mỗi nhất cái thần tộc đều có nhất phái là ủng hộ hát cám vực sâu nhưng cái khác mấy phái không nhất không phải muốn đem hát cám vực sâu giết sạch sành xanh nguyên nhân rất đơn giản bốn ngay trong bọn họ rất nhiều c ư ờ n giả g nhất trắng ra đều là đem hư không ác ma cùng hát cám vực sâu ác ma tộc xem như cùng nhất cái chủng tộc đến đối lãi hư không ác ma cũng tốt ác ma tộc cũng được đó đều là ác ma chỉ cần là ác ma liền không nên tồn tại ở thần giới thần giới hiện tại đi hướng tợ thế các đại thần tộc bị buộc đến về cảnh tất cả đều là ác ma họa hắc á m vực sâu đương nhiên không muốn c o n cái nổi này thế nhưng chút thần tộc nhận định cái này nhất điểm bọn hắn cũng không có biện pháp không có ác ma c h i vương bây giờ hắc á m vực sâu tại các đại trong thần tộc căn bản không có quyền nói chuyện lão ma long thực lực ngược lại là có thể chấn nhiếp những cái kia thần vương cấp đại đế tồn tại nhưng lão ma long già l ỏ n g họng bây giờ còn muốn trèo chống hắc á m vực sâu nơi ở nút nhưng cũng không quản được những cái này l ạ sự trên thực tế lão ma long đ â u có mấy vạn năm chưa ra ngoài cho nên hắc á m vực sâu nội bộ các đại ác ma tộc cũng nhất dạng đánh long trời lở đất các đại ma thần đều muốn trở thành ác ma tri vương đều cho rằng trời đất bao la láo t ai không phục liền muốn làm ai tiếp đó sát lục thiên sứ vương bọn g i a hòa này lại tại sau lưng trợ rút cuối cùng dẫn đến hát cám vực sâu so bên ngoài đánh càng náo nhiệt thời thời khắc khắc đều có ma thần vẫn là bốn rất nhiều yếu tiểu ác ma tộc thậm chí vì vậy mà rời đi hát cám vực sâu bên ngoài cũng rất khủng bố bốn ở bên ngoài rất nhiều nơi ở lâu liền dễ dàng bị hư không ô nhiễm nhưng mà không có cách nào tại hát cám vực sâu lợi nhất không tiểu tâm đằng sau liền thoát ra nhất đầu ác ma đem ngươi nuốt liền hỏi ngươi có sợ hay không quanh năm suốt tháng nơm nớp lo sợ ai cũng chịu không được rất nhiều ác ma tộc chỉ có thể đi tới trước kia cùng ác ma c h i vương giáo hảo nhất chút thần tộc tiến vào những cái kia thần tộc nơi ở nút mới có thể chân chính lòng nhất k h ẩ u khí nhiều như vậy trong thần tộc bây giờ chỉ có đều thiên dạ tộc bình tĩnh nhất đều thiên nữ đế mặc dù v ẫ n lạc nhưng mà đều thiên dạ tộc những cái kia có thể cùng lao ma long địch nội lao tổ bây giờ cũng đều còn tại thông thiên thần trụ cũng còn có mấy cây thần tộc khác coi như n g ố c nghẽ thông thiên thần trụ cũng không dám đánh đều thiên dạ tộc chủ ý tam t r â n pham c h ụ nhất hạ thủ trưởng nói vậy cứ như thế hồng nan ngươi cùng hạo tử lặng lẽ trở về đều thiên dạ tộc phân thân trở về lặng lẽ vào thôn bắn súng tích không cần t h ầ m thao thao lập tức nói vậy chúng ta thì sao chúng ta hồi thiên làm cho thần tộc phương t h i ê n t i ê n nói ta hồi thiên yêu tộc trở về cái g i á m t r â n phán nói đưa đi lên cửa để cho người ta làm thì ta nhất người người chỉ có ngần ấy sức mạnh cho dù có hư không t h ầ n thể cũng không cách nào chống lại thượng vị ma thần thì càng không cần phải nói thần vương cấp đại đế tồn tại hơn nữa chúng ta trở về sự tình n h ấ t s á n g tiết lộ ra ngoài thần giới sợ rằng sẽ càng thêm hỗn loạn t r â n phán nói hồng nhan cùng hạo tử trở về nhưng trước tiên không cần biểu lộ thân phận đổi nhất cái bộ dáng trở về đi tận lực đ ừ n g dùng ngũ thải thần thạch cùng thông thiên thần phủ dạ hồng nhan khẽ gật đầu hảo dạ h ả o chớp chớp mắt nói phàm ca ngươi hẳn là nghĩ đích thân độc thủ thâu thiên làm cho thần tộc thế giới c h i thụ trái cây a đều thiên dạ tộc mà nói tỉ tỉ ta trở về được ta với ngươi nhất khối đi thâu thiên làm cho thần tộc thế giới c h i thụ trái cây bạch như ca hưng phấn dị thường liên tục x o á t tay ta cũng đi phương thiên tiến chớp chớp mắt ta ta cũng đi thầm nặc liên tục lật lên bạch nhãn nhất nói đến thâu thiên làm cho thần tộc thế giới tri thụ trái cây bọn hắn nhất người, người đều hưng phấn đến bộ dáng như vậy không được trần phàm thao thao thao thao thao thao. con mắt nhất chuyển nói trong lòng ta đã có nhất cái kế hoạch thao thao thần vương một mươi hai cánh phối hợp hư hồn tốc độ cực nhanh có thể hấp dẫn thiên sứ thần tộc những cái kia cường giả chú ý như ca thái hư thánh tính quỷ dị khó lường mặc dù không nhất nhất định có thể xử lý trung vị ma thần nhưng mà ngắn ngủi trong phong ấn vị ma thần là không có vấn đề lại thêm na nặc chúng ta có lẽ có thể cùng sát lục thiên sứ vương thật thú vị nhất em bạch như ca hai tay nằm đấm huy vũ liên tục cứ làm như vậy đang khi nói chuyện gia hồng nhan thứ nhất cái biến ảo bộ dáng đám người chỉ thấy nàng hóa thành tiểu bạch bộ dáng trận to nhất ánh mắt con mắt giống như bảo thạch nhất giống như chân phàm gia hạo t h ấ y thế thân thể nhất chuyển hóa thành cương t ử hình người bộ dáng thầm thao thao con mắt nhất chuyển hóa thành quất miêu hình người bộ dáng lệ phong đi thì đã biến thành tiểu hát bộ dáng chân phàm trận trắng mắt nhìn về phía trên mặt đất vẫn còn đang trong hôn mê bốn tên thiên sứ thần tộc ánh mắt của mọi người cũng đều rơi xuống cái kêu bốn tên thiên sứ thần tộc trên thân thầm t tất cả mọi người đều ả ra nhất đ u xuyên hư không siềng xích, xuyên thủng trong đó nhất người thân thể. Cảm ứng nhất phía dưới sau đó Trên người siềng trong c đó ả ứng n h ấ thao p í dưới người người lưng mọi biến sau sau nhanh hóa, ra a đều lâu đó đã bốn. bạch b tốc Trên cánh. tức, khiết khí q u á thao trần p m mọi Thầm ở bên biến thiên trong, tất cả mọi người thành thần ráng tất tộc t cả đều đã h sứ thần tộc dáng vẻ. Thầm thao, thao có chút im lặng ta về tới địa bàn của mình lại còn muốn biến hóa thành thiên sứ thần tộc đừng nói nhảm thầm hồng tụ nói bây giờ chúng ta thân ở thiên sứ thánh cảnh không thay đổi trở thành thiên sứ thần tộc nhất định t i ề n phức không ngừng trần phàm thông qua hư không xiến xích tra xét nhất phía dưới cái kia bốn tên thiên sứ thần tộc ký ức như n h ữ mày nói bốn người này tựa hồ bị cái kia sát lục thiên sứ vương tẩy não nhất tâm nhất ý hiệu t r u n g sát lục thiên sứ vương cho nên bọn họ phía trước đối với hai tên ác ma tộc cũng là thống hạ sát thủ không lưu t ì n h chút nào ta tại trong ý thức của các nàng phát hiện sát lục thiên sứ vương ký tức thầm hồng tụ nhất s ứ n g sở có chút căm tức nói có thể phá hư sao không được trần phàm lắc đầu lực lượng của ta bây giờ cùng thần vương cấp đại đế trên lệnh quá lớn tùy tiện phá giải nhất không tiểu tâm liền có thể sẽ phá hủy các nàng thất hại thầm thao thao kéo dài nghiêm mà nói trước tiên cầm tù tại cổ thần giới thiên long trong điện a ai lệ phong đi cuốn quýt nói ngươi còn đem ta thiên long điện làm nhà tù tới dùng a bốn cái cấp thấp thiên sứ mà thôi đem các nàng ném ra bên ngoài là được rồi lưu lại thiên long trong điện còn muốn phái người trông coi thầm hồng tụ cười một cái nói cũng được đem các nàng ném ra bên ngoài a trần phàm tâm niệm nhất động h ư không xiềng xích c u ố n lấy cái kia bốn tên thiên sứ thần tộc đưa các nàng trực tiếp ném ra ngoài bốn người rơi xuống đất sau không nhất sẽ chính là toàn bộ tỉnh dậy bốn người phát hiện hư không ác ma cùng hai tên ác ma tộc đều biến mất không thấy vớt vớt đầu cũng n là sau đó hắn mở ra ngự thú không gian mang theo đã biến hóa bộ dáng dạ hồng nhan bọn người đi ra dạ hồng nhan tay nhất ơi, giữ lại dạ hạo bà vay không đợi dạ hạo phản ứng lại hai người đã biến mất không thấy gì nữa trần phàm hướng về phía đằng sau mấy người gật đầu một cái tất cả mọi người lập tức đều tiến vào hư hồn trạng thái phản phất sáp nhập vào hư không nhất giống như thầm nặc hướng về phía trần phàm khẽ gật đầu vương ta dẫn đường a ta biết vị trí cụ thể trần phàm tay nhất chỉ đi nhất đoàn người lập tức ở thầm nặc dẫn dắt phía dưới hướng về thế giới chi thụ vị trí mà đi thầm thao thao liên tục xoa tay sao không biết vì cái gì rõ ràng là trộm chính nhà mình đồ vật nhưng ta vẫn còn hưng phấn đến muốn mạng đám người lệ phong đi gật đầu một cái ta nhất nghĩ đến muốn cùng phàm ca đi trộm nhà ngươi đồ vật cũng hưng phấn đến muốn mạng thầm thao thao luôn cảm giác l à lạ ở chỗ nào tấu chương song chương ba trăm bảy mươi mốt bị cường đại ma thần để mắt tới chương ba trăm bảy mươi mốt bị cường đại ma thần để mắt tới bốn nghìn năm trăm chữ chân pham quay đầu yên lặng nhìn về phía thẩm thao thao thẩm thao thao nhất xứng sở pham ca thế nào ta ngụy trang rất tốt ta đám người cũng yên lặng nhìn về phía thẩm thao thao thẩm thao thao là hóa thành quất miêu hình người bộ g á n g vấn đề là bốn quất miêu tên kia trước đây hóa hình là chiếu vào sở huyền bộ g á n g hóa hình về sau sở huyền mẫu thân nhìn thấy hắn bộ g á n g kia còn từng hiệu lầm sở huyền lão tử hắn ở bên ngoài an vụn t h ẩ m thao thao chấp trước mắt cũng phản ứng lại hắn nhìn nhấc mắt sở huyền lúc này sở huyền l à hóa thành chính mình ngự thú ảnh yêu dáng v ẻ t h ẩ m thao thao bất đắc dĩ nói tính toán vậy ta biến thành long huyết của m ộ sư bộ dáng a tiếng nói vừa ra n h ấ t cái cơ bắp đại hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người đại gia nhớ kỳ a trần p h a n nói đánh không lại liền chạy chúng ta không phải tới đánh nhau chúng ta là tới trộm p h i chúng ta là tới giật đồ vô luận là thiên sứ thần tộc vẫn là thần tộc khác cờ giả không cần cùng bọn hắn lãng phí thời gian cho nên tuyệt đối không nên vận dụng trong tay thần binh tế thiên bi cùng hỗn độn lăng những vật này nhất sáng như thế tất nhiên sẽ bị người nhận ra đến lúc đó nhất định sẽ nhắc lên sóng to gió lớn đám người gật đầu một cái có chút h ư n g phấn đột nhìn muốn nhất thẳng không lên tiếng sở hồi nói ta nhớ được trước đây thẩm nặc cùng nạp tháp nạp tư nói qua thần giới đồng đẳng với nhất cái kỳ lạ vũ trụ không thần giới phải nói là nhiều cái vũ trụ đều thiên thần cảnh tính toán nhất cái vũ trụ thiên long cảnh tính toán nhất cái vũ trụ thiên sứ thánh cảnh cũng coi như nhất cái vũ trụ những thứ này trong vũ trụ cũng là có thật nhiều tinh cầu rất nhiều thế giới người phạm chúng ta bây giờ không có cách nào hiển lộ thân phận cũng không dám hiển lộ thân phận như vậy chúng ta có thể giống địa cầu vị kia vĩ nhân cách làm nhất dạng từ nông thôn vây quanh thành thị c h â n p h à m ngừng lại đám người cũng đều nhìn về phía sở huyền sở huyền nói ngoại trừ đều thiên dạ tộc trong thời gian ngắn chúng ta rất khó đem mặt khác thần tộc cầm tới trong tay mình liền xem như hát cá mực sâu người sau khi trở về có lao ma long t ư ơ n g trợ cũng chưa chắc có thể thu phục khắc cường đại ác ma t r ủ n g tộc hoặc có lẽ là ác ma cừng giả nhưng cái này nhất đoạn thời gian chúng ta cũng không thể không hề làm gì hạ giới chúng ta phân thân đang cố gắng tìm kiếm gì thế giới bây giờ tại cái này thần giới từ những cái kia tiểu nhất điểm yếu nhất điểm thế giới người phàm vào tay nhất cái nhất cái phổ biến ác ma chi huyết kế hoạch thậm chí ngươi có thể dùng hát động thôn vệ toàn bộ thế giới sau đó lại đưa vào cổ thần giới các loại tứ giới hèn bọn phát dục chờ đạt đến trung vị ma thần thậm chí thượng vị ma thần sau đó lại lấy tay thu hồi cổ ma tộc cùng thiên yêu tộc mấy người cường đại t h ậ t tộc trần phám lập tức liền nợ nụ cười hảo liền theo ngươi nói làm bốn thiên sứ thánh cảnh thật sự là quá lớn chính như sở huyền nói tới dựa theo thẩm nạc cùng nạp tháp nạp tư miêu tả thiên sứ thánh cảnh kỳ thực liền giống như là nhất cái vũ trụ cái vũ trụ này chia vô số cực lớn tinh vực tinh cầu vô số mặc dù thiên sứ thần tộc sinh hoạt khu vực hạch tâm mới được xưng là thiên sứ thánh cảnh nhưng bởi vì cái này nhất phương vũ trụ chúa tể chính là thiên sứ thần tộc cho nên thần tộc khác cũng quen thuộc tại đem cái này nhất phương vũ trụ đều xưng là thiên sứ thánh cảnh liền tại đây thiên sứ thánh cảnh bên trong rất nhiều tinh vực còn sinh tồn lấy những thứ khác thần tộc có thiên mã thần tộc hoàng kim thần tộc thiên tượng thần tộc bốn nhất người người thần tộc c h ỉ cứ lấy thiên địa nguyên khí dư thừa tinh vực những tinh vực này bên trong còn có rất nhiều phạm nhân tinh cầu các đại thần tộc khống chế chính mình trong khu vực phạm nhân tinh cầu thông qua những phạm nhân này tinh cầu tới thu nạp tín ngưỡng chi lực thế giới c h i thụ t h ầ n cảnh chỗ xuyên qua khu vực chính là chân chính thiên sứ thánh cảnh hoặc có lẽ là chân chính thiên sứ thánh cảnh khu vực hạch tâm ở đây mới là thiên sứ thần tộc sinh tồn khu vực bất luận cái gì thần tộc nếu là không mời từ trước đến nay đều sẽ gặp đến thiên sứ thần tộc không bờ bến truy sát tại rất nhiều vạn năm trước thiên sứ thánh cảnh ngoại trừ trong truyền thuyết á c ma tri vương cơ hồ không có người nào dám xông vào nhưng bây giờ không nhất dạng bốn bởi vì hư không s â m lấn thiên sứ thần tộc khu vực hạch tâm cũng tiến nhất bước co lại t i ể u nắm chặt trước kia khu vực phồn hoa nhất bây giờ đều trở nên hoang vu vô cùng đại bộ phận thiên sứ thần tộc cũng đều di chuyển đến khu vực nồng cốt nơi ẩ nút n đi lại thêm thế giới chi thụ trái cây cực lớn tính cám dô bốn bây giờ tại ngày này trong sử thánh cảnh khắp nơi có thể thấy được khắc thần cảnh cường đại thần tộc quá nhiều người bốn cho dù là thiên sứ thần tộc bày ra tầng tầng p h o n g ngự vẫn như cũng ngăn không được những thứ này nghe tiếng mà đến thần tộc trên thực tế nào chỉ là cường đại thần tộc đ â u bốn bị chân phàm cứu hai cái át ma tại hạ vị ma thần bên trong cũng là hạng chót tồn tại cái này cũng dám chạm vào thiên sứ thánh cảnh muốn đục nước béo có đâu thần tộc tu luyện bình thường muốn lấy vạn năm làm đơn vị nhất họa thế giới chi thụ trái cây có thể liền bù đắp được mấy chục vạn năm tu luyện đây quả thật là quá mê người bốn tại hư không xâm lấn thần giới đại loạn sau đó thần tộc cũng có chút n ổ i điên trần p h a n cùng thẩm thao thao bọn hắn nhất đi ngang qua tới khắp nơi có thể thấy được thiên sứ thần tộc cùng thần tộc khác chiến đấu có cổ ma tộc có thiên yêu tộc có thánh linh tộc bốn trần p h a n bọn người biết cường đại thần tộc ngoại trừ đều thiên gia tộc cơ hồ đều gặp thiên sứ thần tộc bốn phía phòng ngự mệt mọi đoán chừng cổ ma tộc chờ cường đại thần tộc thế giới chi thụ trái cây thành thụ thời điểm cũng là cảnh tượng như thế này. trân p h à mấy người lợi dụng lấy hư hồn tránh đi các đại thần tộc cùng thiên sứ thần tộc nhất lộ hướng về thế giới chi thụ thân thể vị trí chỗ ở mà đi nhưng càng đến gần chỗ cần đến trân p h à mấy người chính là càng ngày càng cẩn thận từ cứu hai cái ác ma vị trí xuất phát đi tiếp mấy trăm vạn bên trong sau đó bọn hắn đã cảm thấy viễn cổ thần trận tồn tại mặc dù loại này viễn cổ thần trận ngăn không được hư hồn nhưng vẫn như cũ để cho trân p h à mấy người cẩn thận tiểu tâm đại trận loại vật này ngoại trừ phòng ngự chấn áp oanh sát chờ tác dụng bên ngoài còn có cường đại giám sát tác dụng duy trì đại trận cương giả ngồi ở cái nào đó tiết điểm căn bản vốn không cần phóng thích thần thức liền có thể thông qua đại trận biết được trong đại trận tất cả khu vực gió thổi cỏ lay hư hồn mặc dù thần dị nhưng đối đầu với trung vị ma thần cùng với lâm vào viễn cổ thần trận cũng là có khả năng lộ giá sơ hở mà tiến vào cái này viễn cổ đại trận sau đó trần phàm bọn người nhìn thấy trung vị ma thần càng ngày càng nhiều bốn có thể g i ế t đến cái này nhất bước trung vị ma thần không nhất không phải siêu phàm n h ậ p thánh vì tránh đi bọn hắn cùng thiên sứ thần tộc đại chiến trần phàm mấy người chỉ có thể không ngừng đường vòng hư hồn trạng thái liền xem như trung vị ma thần cũng không cách nào chân chính dung chuyện nhưng cường đại trung vị ma thần đã có thể để hư hồn trạng thái thẩm thao thao cùng sở huyền bọn hắn bị thương tổn cũng chỉ có thôn vệ hư không ma thần phân thân trần phàm bởi vì chỉ kém nhất bước liền có thể bước vào trung vị ma thần cho nên có thể hoàn toàn không nhìn trung vị ma thần công k í c h vương phía trước chính là thế giới c h i thụ cấm khu thầm nặc chỉ về đằng trước nói phía trước cái kia nhất khu vực ngoại trừ bày ra trọng trọng đại trận còn bị s á t lục thiên sứ vương s á t lục ma kiếm khí tức bao phủ liền xem như thượng vị ma thần rơi vào đi nhất không tiểu tâm cũng có khả năng hoàn toàn chết đi đó là nhất phương tinh vực thế giới tri thụ thân cây quán xuyên trong đó rất nhiều hành tinh lợ trần phám m ấy người nhất trận t ậ t lưới có thể giết chết thượng vị ma thần thủ đoạn mặc dù không nhất nhất định có thể giết chết hư hồn trạng thái bọn hắn nhưng cũng tuyệt đối có thể đối với hư hồn trạng thái bọn hắn tạo thành tổn thương cực lớn mặc dù ngoại trừ trần phàm tất cả mọi người chỉ là nhất cỗ phân thân tới nhưng mục đích chuyến đi này là vì cướp đoạt thế giới chi thụ trái cây nếu là sau khi xông vào ngay cả thế giới chi thụ trái cây cũng không thấy đến liền bị lộng chết cũng là rất mất mặt ta thấy được trần phám h í h í mắt nói tám vạn trong ngoài có vô cùng sát ý đang c u c t r o đó phải là thầm nặc nói tới thế giới chi thụ cấm khu khó trách thiên sứ thần tộc không có điều động quá mạnh mẽ sức mạnh như cản trở thần tộc khác coi như đem những cái kia trung vị ma thần bỏ vào tiến vào trong cái kia cấm khu chỉ sợ cũng đều chỉ sẽ trở thành pháo hôi mà thôi thầm thao thao có chút căm tức gãi đầu một cái vậy làm sao bây giờ trước đi qua lại nói t r ầ n p h a m nhẹ nhàng nhất phất tay đám người lập tức lặng yên không một tiếng động sờ lên chờ đến cái kia cấm khu biên giới t r ầ n p h a m mấy người đang tinh vực biên giới chuyển nhất vòng lớn cũng không dám tùy tiện xâm nhập tinh vực bên ngoài nhất chút thần tộc thượng vị ma thần cùng thiên sứ thần tộc thượng vị ma thần đánh thiên hoàng sợ động thầm hồng tụ nói, tùy tiện xâm nhập quá nguy hiểm để chúng ta đi vào đi loanh quanh A, chúng ta cũng chỉ là phân thân coi như hôi phi yên diệt cũng không có việc gì chân p h a n g ậ t đầu một cái nói phân tán ra tới tìm cơ hội tiến vào a ta bản tôn tiến vào ngự thú không gian ở chỗ này chở các ngươi tiếp đó cũng phóng nhất cái phân thân ra ngoài nạp tháp nạp tư ngươi cũng trở về ngự thú không gian đi nạp tháp nạp tư yếu ớt chỉ nhất phía dưới thầm nặng nói nàng đâu nàng là thiên sứ thần tộc coi như bị phát hiện cũng vấn đề không lớn chân p h o n nói nạp tháp nạp tư bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan tiến nhập ngự thú không gian đám người đối mặt nhất mắt lập tức tảng ra hướng về tinh vực kia biên giới mà đi t r ầ n p h m ngưng tụ ra nhất cỗ phân thân hướng lên trên bay đi muốn tìm cơ hội mà hắn bản tôn cũng tại hư hồn d ư ớ i trạng thái nhanh chóng hướng về khác nhất bên cạnh bay đi cái này nhất phương khu vực phổ thông thượng vị ma thần cũng không dám dễ dàng tiến vào muốn từ thiên sứ thần tộc trong tay cướp được thế giới c h i thụ trái cây đơn giản k h ó như lên trời t r ầ n phám quét nhất mắt tràn ngập sắt lục ma kiếm khí tức cái kia nhất phương tinh vực như nhữ mày tiếp đó hoàn toàn tiến nhập trạng thái hư hồn hướng về ngoại Trần p hồ hư hồn trạng thái chân phàm nhất tiếp xúc đến những cái kia ẩn tàng cường giả lập tức liền nhanh chóng lách qua loại tầng thứ này cường giả không giống tiểu có thể bốn hắn không cách nào xác định hư hồn trạng thái sẽ hay không bị bọn hắn xem thấu vẫn là tiểu tâm là hơn trần phàm l ư ợ n quanh nhất vòng lớn lại đứng tại hư không toàn bộ tinh vực ngoại vi cất giấu không biết bao nhiêu cường đại thượng vị ma thần trong đó thậm chí còn có thiên sứ thần tộc thượng vị ma thần tất cả mọi người đều đang chờ đợi bốn đến cùng đang chờ đợi cái gì là đang chờ đợi thế giới c h i thụ trái cây thành thục thầm nặc cũng rời đi thần giới rất lâu biết có hạn cho nên trước đó không có nói tới những chuyện này đáng tiếc không nhìn thấy đều thiên giả tộc người xem ra đến bây giờ trần phàm cảm giác duy nhất có thể lấy tín nhiệm hơn nữa có thể coi như giúp đỡ cũng chỉ có đều thiên giả tộc người dù sao thần tộc khác bao quát hắc á m v ư ợ sâu hiện tại cũng là loạn thành nhất đoàn đánh thiên hôn địa ám mà trần phàm liên quan tới trí nhớ của kiếp trước giới hạn tại cái kia nhất người người bể tan cảnh ngộ c ả n h liền xem như hát cám vực sâu trần phàm cũng căn bản không cách nào xác định đến cùng cái nào nhất chút ác ma tộc vẫn như cũ trung tâm với hắn trần phàm bản tôn tiến vào trạng thái hư hồn giống như nhất con cá trong tinh không bơi qua bơi lại khác nhất bên cạnh hắn phân thân đã bắt đầu nếm thử tiến vào sát lục ma kiếm khí tức bao phủ cái này nhất phương khu vực hắn phân thân vô số coi như nhất cỗ phân thân bị sa vào thậm chí vất lạc ũ n g sẽ không có tổn thất quá lớn năm hư hồn trạng thái trần、Phạm. lạng yên không tiếng động xuyên tấu h thần trận che chắn cái này viễn cổ thần trận mặc dù cường đại cuối cùng vẫn là ngăn không được ngay cả không gian phong bạo đều thành xuyên tấu h hư hồn nhưng giống như là tại trong không gian phong bạo nhất dạng trần phàm đã có thể cảm thấy đại trận áp lực ngoại trừ đại trận áp lực còn có cái kia s á t lục ma kiếm khí tức khủng bố cái kia s á t lục ma kiếm có lẽ không sánh bằng thẩm thao thao thần vương mười hai cánh nhưng dù sao cũng là thần vương cấp đại đế s á t lục thiên sứ vương thần minh bị tế luyện vô số năm chỉ là phóng ra đi ra ngoài khí tức chính là bao phủ cái này cực lớn tinh vực cho dù là hư hồ cái kia ngưng động như thực chất s á t ý phản phất có thể trong nháy mắt đem tiến vào nơi này bất cứ sinh vật nào cắt chém thành hư vô t r ầ n phàm mặc dù là tại hư hồn dưới trạng thái nhưng vẫn như cũng bị s á t ý kia lây nhiễm có chút phập phồng không yên khó trách n h i ề u như vậy cường đại thượng vị ma thần đều trốn ở bên ngoài không dám dễ dàng xông tới t r ầ n phàm lặng yên không một tiếng động hướng về trong mảnh tinh vực này tâm khu vực sờ soạng hơn ba cái tiểu lúc sau bốn đang tiểu tâm cẩn thận tránh đi thiên sứ thần tộc thượng vị ma thần chân phàm đột nhiên đột nhiên có cảm giác hư hồn chui vào nhất họa trong thiên h ạ c h nhất hơi một tí phía d phản phất có được mấy vạn đạo nổ lôi đồng thời nổ tung kinh khủng phong bạo tại trong nhất phiến tinh vực này nhấc lên nhất k hỏa k h ỏ a không người tinh thần trong n g á y mắt phá toái trở thành hư vô lớn mật trong hư không nhất tôn tôn tiên sứ thần tộc cường giả phóng lên trời bắt đầu trốn ở thiên thạch bên trong trần p h ạ m ngẩng đầu lên có chút cười trên nỗi đau của người khác cùng nhất phiến không gian mặc dù có thần trận cách trở nhưng hắn trốn ở ngoại giới bản tôn đã sớm đem tin tức truyền tới bốn bên ngoài ngủ đông đã lâu những cái kia thượng vị ma thần đã phát khởi công kích cũng không biết bọn hắn phải trang bí mật đã đạt thành một loại hiệm nghị nào đó bốn đ nhất k á c b i tôn tôn thiên sứ thần tộc cường giả càng hướng n bay lên trời có người phân công hợp tác duy trì đại trận chống tự công kích có người thì trực tiếp xông ra đại trận tìm tới ngoại giới cái tia nhất tôn tôn thượng vị ma thần chém giết thiên thạch bên trong trần phám tâm niệm nhất động hư hồn đem tốc độ tăng lên tới cực hạng hướng về trong tinh vực tâm nhanh chóng hướng về đi khác nhất bên cạnh sở huyền cùng thẩm thao thao bọn hắn đồng dạng nắm cơ hội này hướng về thẩm n ặ c nói tới thế giới chi thụ vị trí phóng đi đánh đi bốn đánh càng kịch liệt càng tốt các ngươi phụ trách đánh nhau chúng ta phụ trách trích quả t r ầ n phám hắc hắc cười lạnh nhất tâm thanh hư hồn v ư ợ t qua nhất hỏa lại nhất hỏa tinh cầu đột nhiên bốn chân phám hơi hơi nhất xứng sở hắn dưới trạng thái hư vô hư hồn chẳn biết lúc nào bắt đầu vậy mà giống như nhiễm phải đồ vật gì giống như là tại trong sông du phủ lên nhất căn cây r o n g nhất giống như bốn ngay tại hắn hư hồn đằng sau vậy mà s u y ế t nhất sợi tiểu tiểu hắc khí nếu không phải hắn đối với chính mình hư hồn cảm giác vô cùng rõ ràng thậm chí cũng rất khó phát hiện cái kia nhất sợi hắc khí mẹ nó bốn t r ầ n phám l o n g m a u dựng đứng c ư nhiên bị người để mắt tới bốn ngay cả không gian phong bạo cũng có thể mặc thấu hư hồn chẳng những bị người phát hiện còn bị người lợi dụng có thể làm được loại chuyện như vậy chỉ sợ chỉ có thượng vị ma thần bên trong đ ỉ n h phong tồn tại thậm chí có thể là thần vương cấp đại để tồn tại hắc khí bốn đây không phải thiên sứ thần tộc sức mạnh hoặc là thiên yêu tộc cương giả hoặc chính là hắc cám v ợ t sâu cường giả đúng lúc này nhất cái vô cùng rõ ràng thanh â m nữ nhân tại trần p h ạ m trong đầu vang lên tiếp tục hướng phía trước bằng không thì giết chết người a tấu chương s o n g chương ba trăm bảy mươi hai thiên sứ thần tộc cầm mưu đại loạn chương ba trăm bảy mươi hai thiên sứ thần tộc cầm mưu đại loạn bốn nghìn năm trăm bảy mươi b ố chữ tiềm ẩn trong bóng tối nữ nhân có thể tránh thoát thiên sứ thần tộc cường giả có thể lặng yên không tiếng động bám vào hư hồn phía trên thực lực gọi là siêu phàm n h ậ p thánh loại này cấp bậc tồn tại coi như không phải thần vương cấp đại đế ít nhất cũng đã là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong bên trong đình phong ở tại thần giới tuyệt đối nổi danh có hảo nhưng trần phàm ăn nhất kinh sau đó nhưng cũng không có quá mức để ý hư không thần thể tầng thứ tám sau đó phân thân đã có thể hóa thân hát động liền xem như thần vương đại đế cấp bậc tồn tại muốn giết hắn chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đâu huống chi chỉ là khu khu nhất c ỗ phân thân trần phàm tại hư hồn d ư ớ i trạng thái giống như n h ấ t đầu trong suốt con cá không ngừng hướng về phía trước na di uy ngươi đến cùng là cái nào nhất chi thần tộc bám vào trên hư hồn cái tia cường đại tồn tại g ặ n trần phàm nhất thẳng không có lên tiếng ng thần lực của ngươi vô cùng cổ quái ta tại thần giới chưa bao giờ thấy qua nhưng ư ơ i loại này cơ hồ tiếp cận hư vô trạng thái lại là làm được bằng cách nào rõ ràng liền trung vị ma thần lực lượng cũng không có t r â n phan g từ tốn nói ngươi lại là vị nào hôn trướng cái kia thần bí tồn tại quát l ệ n h nhất âm thanh nói bây giờ là bản tọa đang hỏi ngươi tiểu tiểu hạ vị ma thần dám can đảm chui vào giết lục thần trận lòng can đảm cũng không tiểu t r â n phan g nói cái gọi là hợp tác là xây dựng ở hỗ huệ hỗ lợi cơ sở phía trên như ngươi loại này tồn tại sẽ không lo lắng bị ta loại này tiểu nhân vật bọc thế giới chi thụ trái cây a trao đổi nhất phía dưới tin tức hợp tác mới có thể càng thêm ăn ý cái kia thần bí tồn tại tựa hồ bị khí cười nhất tên tiểu tiểu hạ vị ma thần lại muốn cùng với nàng nói chuyện hợp tác bốn đổi lại là ở bên ngoài loại tồn tại ở tầng thứ này căn bản liền nói chuyện với nàng tư cách cũng không có sau một hồi t r ầ mặc m cái kia thần bí tồn tại nói bản t o ạ a hát cám vượt sâu phẹ thiên ma hoàng thực sự là hát cám vượt sâu người t r â n p h a n g trong đầu nói nạp tháp nạp tư hát cám vượt sâu phẹ thiên ma hoàng ngươi biết sao ngự thú không gian bên trong nạp tháp nạp tư sửng sốt nhất xứng sở nói vương tại sao lại đột nhiên vấn p h thiên ma hoàng Chẳng lẽ nàng cũng nàng lẽ tầng ớ i thiên sứ thanh cảnh? Vị đại nhân kia thanh hát cảnh? nhân chính sứ sâu cám vực Vị là thứ bảy ma đế dưới tại ố i giả, kia đã từng nhận được ngài dịu dắt, mới cực, trước từng thượng hoàng. Tầng bảy dắt, đột thần, trở thành ma hoàng. Tầng thứ t được ma ma ma đã đến đế, nhận phá dịu vị trước đây cực kỳ lâu vì cùng n g à i tranh đoạt g i á c ma chi vương vị trí đã từng cùng n g à i trở mặt sau bị ngài dùng đánh gây thiên ma đao chân áp tổn thương nguyên khí nặng nề trốn ở hắc cám vực sâu tầng thứ bảy vài vạn năm chưa hề đi ra ngay sau khi nga xuống hắc cám vực sâu tầng m ư ơ i chín m ư ơ i chín vị ma đế chia làm số phái không ai phụ c a i đánh l o n g trời lở đất ta vốn cho rằng cái kia tầng thứ bảy ma đế sẽ ở thời điểm này s u n g ra lại không nghĩ rằng hắn ngược lại lui vào tầng thứ bảy c h ỗ sâu không quan tâm hắc cám vượt sâu những chuyện này cho tới bây giờ đã trên vạn năm chưa từng nghe qua tin tức của hắn mà p h ệ thiên ma hoàng thứ bậc bảy tầng cường giả cũng rất lâu không có h i ệ n thế tầng thứ bảy ma đế dưới trướng tối cường giả tầng thứ bảy ma đế trước kia bị chính mình dùng đánh gãy thiên ma đào từng trấn áp địch bạn khó phân a bốn trần phàm không tiếp tục hỏi tiếp phía trước nhất cố minh mông khó lường thần lực ba động chuyển tới trần phám lại tốc độ chỉ thấy tinh không xa xôi bên trong nhất khỏa chân chính đại thụ che trời quán xuyên vô số viên tinh cầu xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong đây chính là thế giới c h i thụ nhìn thấy trước mắt cái này nhất mạc trần p h à m trong lòng rung động hắn tuy là ác ma tri vương nhưng tiền thế ký ức cũng không tìm về cũng vẹn vẹn chỉ là thông qua mộng cảnh thu lấy nhất chút mảnh vỡ ký ức mà thôi mà thế giới c h i thụ loại vật này nhất trắng ra tới nay cũng chỉ là từ nạp tháp nặc tư cùng thầm nặc trong miệng nghe nói chân chính nhìn thấy đại thụ này vẫn là để trần p h à m ăn nhiều nhất kinh mà cái này trên thực tế vẫn chỉ là nhất căn thân cây cũng không phải cả khỏa thế giới tri thụ chỉ là nhanh cây bốn liền quán xuyên như thế lớn nhất phiến tinh hệ nạp tháp nạp tư cùng thẩm nạp nói cái k i a t h ế giới chi thụ quán xuyên toàn bộ thần giới mà thế giới chi thụ sợi dễ đã xuyên thấu đến hạ giới vô số vị diện bốn quả nhiên tuyệt đối không phải nói ngoa thần giới những lao gia h ỏ a này cũng thật là không biết xấu hổ dùng thế giới chi thụ tới rút ra vạn giới thiên địa nguyên khí bây giờ tại cái này thế giới chi thụ thân cây phụ cận tinh lực chi r ồ i r à o nào chỉ là thiên vũ giới v ạ n lần bốn phía tinh lực cơ hồ cũng đã ngưng kết trở thành chất lỏng ngâm mình ở chỗ như vậy tu luyện liền xem như con thỏ tu luyện cái tám mươi một trăm năm chỉ sợiều có thể thành thần mà hạ giới chẳng những tinh lực m ỏ n g manh phương hướng tu luyện cũng tại một ít người d ẫ n đạo dưới hoàn toàn sai lầm tu luyện tới tu luyện đi tu luyện đến cuối cùng thần kiều cũng là cắt căn bản là không có cách đúc lại mặc kệ là hạ giới trong hư không n h ấ t người người khe hở vẫn là tu luyện công pháp đủ loại tai nạn tất cả đều là thần giới bọn gia hỏa này làm chuyện tốt ra đây là sự thực đem ức vạn tiểu thế giới xem như giao hẹ tới c ắ t trần pham n g ư n g lại nhất hơi một tí phía sau phệ thiên ma hoàng cũng không có lên tiếng đã tới gần thế giới tri thụ bốn cái kia bị thế giới tri thụ thân cây xuyên qua nhắc hỏa h ỏ a bên trên tinh cầu trần pham đều có thể cảm ứng được nhất từ thượng vị ma thần bốn tất cả đều là thượng vị ma thần cái kia trong đó có chừng mấy vị chỉ sợ sẽ không so bám vào trên hắn hư hồn vẹ thiên ma hoàng yếu vì giữ vững thế giới chi thụ trái cây thiên sứ thần tộc cơ hồ dốc hết toàn lực mà bên ngoài các đại thần tộc cường giả nhìn c h ă m chằm làm không cẩn thận phụ cận đây đã có rất nhiều giống v ẹ thiên ma hoàng nhất dạng cường giả l ạ n g y ê n không một tiếng động canh giữ ở thế giới chi thụ chung quanh trấn phám đem hư hồn thôi phát đến cực h ạ thu liễm lại khí tức phản phát hoàn toàn hóa thành hư vô nhất hơn một tí lúc này bám vào trên hắn hư hồn vẹ thiên ma hoàng nói thế giới chi thụ trái cây còn chưa hoàn toàn chín m ù i a đều ở trong t ố i trung đẳng chờ đâu t r â n phong nói còn bao lâu nữa mới có thể thành thục đâu ân phệ thiên ma hoàng có chút kỳ q u á i nói ngươi tựa hồ đối với thế giới chi thụ không hiểu nhiều a chính xác không hiểu nhiều bởi vì cũng chỉ là từ nạp tháp nạp tư cùng thẩm nạp trong miệng nghe qua mấy lần lần này tới thần giới nguyên bản cũng là vì tìm kiếm cường đại trợ lực dễ giải quyết cổ thần giới chờ tứ giới bên trong phong ấn hư không ma thần tiện thể phổ biến ác ma chi huyết kế hoạch thu lấy tín ngưỡng chi lực cùng hư không năng lượng thiên sứ thánh cảnh thế giới chi thụ trái cây thành t h ụ hoàn toàn là may mắn gặp dịp phệ thiên ma hoàng nói, thế giới chi thụ trái cây thành thục đến cuối cùng thời khắc mấu chốt nhưng lúc nào thành thục hoàn toàn khống chế tại thiên sứ thần tộc trong tay đại trận này hấp thu chung quanh mấy cái tinh hệ thiên địa nguyên khí chỉ cần thiên sứ thần tộc nhất cái động tác những cái kia thế giới chi thụ trái cây lập tức liền sẽ thôn phệ những thứ này thiên địa nguyên khí tiếp đó thành thục trần phám nhất xứng sở nói tất nhiên thiên sứ thần tộc có thể khống chế trái cây thành thục thời gian vì cái gì không còn sớm nhất điểm để cho trái cây thành thục lại nhất thẳng đợi đến các đại thần tộc cường giả đến bây giờ các đại thần tộc cường giả đến nhất người người nhìn chằm lúc này để cho trái cây thành thục nhất không tiểu tâm liền có thể vì người khác làm quần áo cưới thiên sứ thần tộc vì sao muốn làm như vậy phệ thiên ma hoàng t r ầ m m ặ c phúc chốc mới lên tiếng tiểu cái dám hại lòng can đảm không tiểu đầu không ngu ngốc thiên sứ thần tộc đang suy nghĩ gì chúng ta không biết nhưng mặc kệ bọn hắn đang suy nghĩ gì thế giới chi thụ trái cây muốn nuốt một mình đó là không có khả năng ngoại trừ đều thiên giả tộc các đại thần tộc cường giả đều có ra tay vô luận bọn hắn có âm h ư u gì muốn lấy quả được chúng nói nghe thì dễ đúng lúc này bốn cái kêu di tán tại toàn bộ hư không sắt lục ma kiếm khí t ứ c đột nhiên biến mất vô tùng vô ảnh、ân. phệ thiên ma hoàng ăn nhất kinh giờ này khắc này thiên sứ thần tộc đem lớn nhất c h ấ n nhiếp lực s á t lục ma kiếm thu hồi là đạo lý gì phía dưới nhất khắc bốn t h á n h khiết quan mang đột nhiên từ trời rơi xuống bao lại toàn bộ tinh hệ đáng chết bị lừa rồi phệ thiên ma hoàng cực kỳ hoảng sợ là thần vương mười cánh s á t lục thiên sứ vương điên rồi hắn chính là vì hấp dẫn chúng ta tiến vào n g h ĩ luyện hóa chúng ta tiếng nói vừa ra bốn nhất cố khó có thể dùng lời diễn t ạ được áp lực từ thế giới tri thụ phương hướng chuyển đến phản phất cái tiết h ế giới tri thụ vị trí xuất hiện nhất cái cự đại hắc động nhất giống như trần phạm tại hư hồn dưới trạng thái vậy mà cũng bị cố lực lượng kia hấp dẫn nhanh chóng bị giật qua thần vương mười cánh chưa nghe nói qua a bốn từ trên tên tới lý giải hẳn là không bằng thẩm thao thao thần vương mười hai cánh sao đáng sợ như thế hư hồn dưới trạng thái liền không gian phong bạo cũng chỉ là còn dư nhất điểm điểm ảnh hưởng cũng không có cách nào chân chính cách trở cái tia thần vương mười cánh phối hợp cái này viễn cổ thần trận vậy mà có thể đem hư hồn đều hút đi qua đột nhiên bốn phệ thiên ma hoàng sức mạnh tuân ra bao phủ lại trần phạm đem trần phạm lui về phía sau nhất ném tiểu tử càng xa càng tốt ta chỉ sợ không để ý tới ngươi t r ậ t cái này viễn cổ đại trận bên trong nhất từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên trời quả nhiên bốn ngoại trừ phệ thiên ma hoàng còn có rất nhiều các đại thần tộc cường giả lẹn vào chỗ này tất cả mấy cái này thượng vị ma thần lúc này đều dâng ra chân thân nhất người người g i ậ n không k ì m được thiên sứ thần tộc ha ha hảo nhất cái thiên sứ thần tộc vậy mà muốn đem chúng ta mấy cái này thượng vị ma thần xem như đồ ăn s á t lục thiên sứ vương thật đúng là quá điên cuồng ngươi cũng không sợ chọc giận các đại thần tộc liên thủ ép tiêu diệt các ngươi thiên sứ thần tộc sắt lục thiên sứ vương lan ra đến a bản tọa ngược lại kiến thức nhất phía dưới ngươi rốt cuộc lớn bao nhi chư vị không phá cái kia thần vương mười cánh chúng ta đều có thể muốn thân tử đạo tiêu s á t lục thiên sứ vương nghĩ luyện hóa chúng ta để chúng ta trở thành thế giới c h i thụ trái cây chất dinh dưỡng đem thiên sứ thánh cảnh cái này thế giới c h i thụ trực tiếp cho hắn chặt ha ha thiên sứ thần tộc so với chúng ta ác ma tộc cũng không bằng a trước kia vương chiếu cấu ngươi như vậy nhóm nghĩ không đến ngươi nhóm bây giờ tại s á t lục thiên sứ vương dẫn dắt phía dưới tự cam đoạn lạc điên cuồng tàn nhẫn ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có thể hay không nuốt bản tọa nhất tôn, tôn cường giả không chút kiên kỵ đem khí tức bông thả ra tới cái kia nhất h o ả hành tinh bên trên thiên sứ th đ trong hư không nhất tôn tôn thiên sứ thần tộc c ư ờ n g giả đồng dạng hiện ra thân hình tại thần vương mười cánh trèo chống phía dưới thôn vệ đại trận vận chuyển lên tới nhất tôn tôn thượng vị ma thần chỉ cảm thấy trên thân đặt lên nhất cái tinh hệ nhất giống như thần lực vận chuyển khước khoái bước đi liên tục khó khăn không chỉ có như thế thân thể của bọn hắn còn có chút khống chế không nổi không ngừng hướng về thế giới c h i thụ rời đi trên không nhất cái cực lớn gương mặt hiện ra chư vị ngấp nghẽ thiên sứ thần tộc đồ vật là muốn trả giá thật lớn hoan n ê n chư vị tới đến thiên sứ thánh cảnh bốn phía trong hư không nhất tôn tôn ma thần lập tức cũng là khí n ộ muốn đ i ê n s á t lục thiên sứ vương ngươi thật to gan ngươi đây là muốn theo tất cả thần tộc khai chiến sao vô s ỉ l ã o giả kế hoạch của ngươi coi như thành công cuối cùng ngươi nuốt cái kia mấy k h ỏ a thế giới tri thụ trái cây ngươi cũng không sánh bằng năm đó thiên sứ thần vương thậm thao thao càng không khả năng hơn được các ma tri vương ta nhất t h ẳ n g biết cái này lao bất tử đồ vật h è n hạ vô sỉ so với chúng ta ác ma đô không bằng nghĩ không ra tình cảnh hắn điên cuồng đến loại này Bốn phía thần lực phun trào nhất tôn tôn cương giả điên cuồng muốn cùng đại trận sức mạnh chống lại trần pha n g ầ g đầu lên nhìn n h ấ t mắt trên không cái kia sát lục thiên sứ vương dáng vẻ lại hướng về thánh quang chuyển đến phương hướng nhìn lại cái tia thần vương mười cánh chô khu vực liền như là nhất v ầ n g thái dương nổ tung nhất giống như bốn lấy trần pha bây giờ thân thức đều căn bản là không có cách thấm vào cũng không biết thao thao bọn hắn bây giờ g i sao giết cũng không biết là a i h hô nhất âm thanh nhất t ô n tôn vẫn sức chờ phát động hào nhất sẽ ma thần lập tức đánh tới những thiên sứ kia thần tộc cường giả nhưng vừa mới hiện thân đi ra ngoài những thiên sứ kia thần tộc cường giả lại lui về phía sau nhất lui toàn bộ lại ẩn vào âm thầm đáng chết bọn hắn muốn dùng thần vương mười cánh cùng đại trận làm hao mòn lực lượng của chúng ta tìm được thần vương mười cánh chỉ có phá đi thần vương mười cánh mới có thể rết ra tìm đường sống trước tiên đem cái kia thế giới chi thụ thân cây chặt chặt cái rắm cái kia thế giới chi thụ chung quanh đã bị bọn hắy ra không gian đại trận nhìn như bất quá mấy chục vạn bên trong người coi như đem hết toàn lực bay qua, bay lên ngàn năm và năm. cũng bay không đến thế giới c h i thụ trước mặt các đại thần tộc ma thần có chút h o à n g hốt đột nhiên bốn vâng vâng thư không bên trên nhất từng tiếng vang lên ầm ầm phản p h ấ t có vô số hành tinh đồng thời nộ tung nhất giống như hám thiên ác ma c h ả o là hát cám vượt sâu t ầ n g thứ bảy ma đế t ầ n g thứ bảy ma đế đại nhân ra tay rồi thần vương cấp đại đế tồn tại ra tay rồi quá tốt rồi không chỉ là hát cám vượt sâu t ầ n g thứ bảy ma đế tới các ngươi nhìn bên kia đó là thiên yêu vệ hùng t r o là thiên yêu tập đệ bắt thần vương đến quá tốt rồi Có c nhiều vị thần vương vị ấ phệ đại đế tồn tại ở bên ngoài tồn bên công ở c k í đại được được. Đừng đại lại lại liền thiên nói nhảm, phá mất phía trước cái kia không gian đại trận, trước tiên tới gần thế giới chi thụ lại nói. trận, sát tự trì trận mất trước trận, trước thế thụ như vương mình cũng không năng nhảm, không gần lục xem chủ pháp, khả chịu phá phía sứ có p thiên ma hoàng người nắm trong tay không gian quy tắc có thể hay không xuyên tấu vào phệ thiên ma hoàng nắm trong tay không gian quy tắc khó trách có thể phát hiện được ta hư hồn hơn nữa bám vào hư hồn phía trên trần phan thần thức nhanh chóng nhất động tìm được trong hư không phệ thiên ma hoàng lúc này phệ thiên ma hoàng người khoác huyết hồng sắc áo choàng cả người đồng bể thấm thoát rất là hư hảo phản phất chỉ là nhất đạo hình ảnh mà thôi phệ thiên ma hoàng hơi ngước đầu từ tốn nói ngu xuẩn ngậm miệng bản tọa đang tìm thần vương mười cánh vị trí cụ thể bị nang mắng ngu xuẩn tôn kia ma thần trong mắt sắc mặt giận dữ nhất tránh nhưng lại lập tức thu hồi phệ thiên ma hoàng thế nhưng là thần vương cấp đại đế phía dưới thứ nhất người phổ thông thượng vị ma thần cũng không dám cùng loại tồn tại này phân cao thấp lúc này phệ thiên ma hoàng biểu lộ trở nên cổ quái vô cùng kỳ quái lại có người đã thẩm thấu không gian đại trận tìm được thần vương mười cánh là vị nào thần vương ra tay rồi cái gì nhất chúng ma thần vừa mừng vừa sợ lại có thần vương đại đế cấp bậc tồn tại lẻn vào tiến vào như thế n h ấ t tới bên trong thần vương cùng phía ngoài đại đế liên thủ chẳng phải là có thể nhẹ nhõm nát b ấ y sắt lục t i ê n sứ vương âm mưu không đúng p h ệ thiên ma hoàng đột nhiên sắc mặt nhất biến nói không phải thần vương đến cùng là ai nói xong thân thể của nàng đã hóa thành hư vô tựa hồ đã xuyên thấu không gian bên ngoài nhất tôn tôn ma thần hai mặt nhìn nhau trần phàm tâm niệm nhất động hư hồn trạng thái theo cái kêu hấp lực cường đại nhanh chóng hướng về phía trước mấy tôn cường đại ma thần lập tức cũng là xửng sốt nhất xứng sở cái quỷ gì hạ vị ma thần đều xông vào là các ngươi thiên yêu tộc người rất cổ quái thần lực chuyện gì xảy ra hắn trực tiếp xuyên thấu không gian bình t h ư ớ n g hắn tiến vào cái k i a không gian đại trận ngay tại n h ấ t nhóm ma thần lên tiếng kinh hô thời điểm bốn vừa xâm nhập không gian đại trận trần p h ạ m thu đến đến từ thẩm hồng tụ truyền âm tiểu p h ạ m mau tới cứu ta ta cùng sợ huyền cầm tới thần vương mười cánh nhưng mà chúng ta mang không nổi n h ấ t nhóm lớn thiên sứ thần tộc cường giả giết tới ta nếu là không sử dụng hố nội lăng chỉ sợ cũng chết chắc trần Phạm, phá mất đại trợ bốn nghìn năm trăm tám mươi sáu chữ mang không nổi cái này gọi là cầm tới sao nhưng mà hồng tụ cùng sở huyền thật đúng là giả sức trần phám đáp lấy đại loạn cũng không tiếp tục đi quản có thể hay không bị người phát hiện như thiểm điện hướng thẳng đến sở huyền cùng thẩm hồng tụ vị trí na di mà đi hư không thần thể cùng hư không thần thể giữa lẫn nhau cảm ứng mặc dù không bằng phân thân cùng bà tôn nhưng cũng là vô cùng rõ ràng trong hư không chuyển đến vài tiếng gầm thét lần lượt có thiên sứ thần tộc cường giả phát hiện trần phàm đồng thời đổi giết tới trần phám hơi cảm ứng nhất phía dưới đằng sau những thiên sứ này thần tộc khí tức trong lòng bình tĩnh rất nhiều bốn tất cả đều là trung vị ma thần xem ra ngoại giới mấy vị thần vương cấp đại đế tồn tại oanh kích đại trận để cho thiên sứ thần tộc như lâm đại địch bọn h ắ n lực chú ý đã đều đặt ở bên ngoài những cái kia thần vương cấp đại đế phía trên trần phàm tốc độ nhất sách thư hồn trực tiếp bỏ rơi n h ấ t nhóm trung vị ma thần cấp bậc thiên sứ thần tộc cường già đằng sau n h ấ t nhóm thiên sứ thần tộc cường già trợn mắt hốc mồn không nhất c bốn thần vương mười cánh liền xuất hiện ở trần phàm giữa tầm mắt chỉ thấy cái kia thần vương mười cánh cùng thần vương mười hai cánh rất giống nhau quán xuyên nhắc hỏa tinh cầu khổng lộ tản ra nhu hòa sở h u y ê n cùng thẩm hương tụ đang bị nhất nhóm thiên sứ thần tộc đuổi đến bốn phía tán loạn không có cách nào bốn bọn hắn mặc dù hư không thần thể cũng đều mở đến tầng thứ bảy nhưng thần lực mới chỉ là hạ vị ma thần cấp độ trần phạm lại không để bọn hắn sử dụng tế thiên bi cùng hỗn đ ộ lăng kết quả nhất nhóm thiên sứ thần tộc cường giả đem bọn hắn truy sát đến trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào nhưng hai người tại hư hồn dưới trạng thái thiên sứ thần tộc cường giả mặc dù có thể phát hiện bọn hắn thật đánh nhau tuyệt đại bộ phận cường giả công kích đối bọn hắn tới nói cũng bất quá giống như là cù lép nhất giống như trừ phi thượng vị ma thần ra tay, b n tiến tiến hư hồn trạng thái chân phàm nhất cái na di trực tiếp xuất hiện ở thần vương mười cánh phía trên lớn mật trội bối thần vương mười cánh phụ cận mấy thân ảnh cười lạnh nhất âm thanh hướng về trần phàm vào tới chân phàm tâm niệm nhất động hóa thân trở thành cực lớn hát động chiếu vào cái kia thần vương mười cánh trực tiếp nút u xuống xông lên mấy vị thiên sứ thần tộc cường giả cùng với đằng sau truy sát trần phàm tới những cái kia cường giả ăn nhiều nhất kinh không tiến ngược lại thủ đủ loại tầng thứ này h ắ t động cũng không thể đối với trung vị ma thần cấp độ chính bọn họ tạo thành uy hiếp quá lớn nhưng tương tự trung vị ma thần cũng không dám đi cùng dạng này h ắ t động đ ố i cứng n h ấ t nhóm thiên sứ thần tộc cường giả hùng hùng hồ hồ nhanh chóng tản ra h ồ bất quá thời gian n g á y mắt thần vương mười cánh liền bị trần pham n u ố t xuống cả t o a đại trận ầm ầm nhất tiếng nổ bốn phản phất toàn bộ hư không đều chấn động kịch liệt nhất phía dưới n h ấ t nhóm thiên sứ thần tộc cường giả lập tức cũng là giận không tìm được thần khí mà lại là thần vương mười hai cánh cùng hỗn độn lang di thất sau đó thiên sứ thần tộc số lượng không nhiều cường đại thần khí chi nhất trừ phi thần vương đại đế cấp bậc tồn tại đến phổ thông ma thần căn bản không có khả năng tại đại trận bên trong đem h ắ n cấp đi bốn đây rốt cuộc là cái nào nhất chi thần tộc cường giả vậy mà có thể hóa thân hát động hơn nữa trong nháy mắt liền đem thần vương mười cánh b ậ t đi s á t lục thiên sứ vương tìm cách lâu như vậy kế hoạch ngay cả thần vương cấp đại đế tồn tại cũng không có phá giải vậy mà bốn nhất nhóm thiên sứ thần tộc c ờ g i ả khí nộ muốn điên trên sân nhất từng đạo cường hàn khí tức bao phủ toàn trường càng la có thượng vị ma thần cấp bậc thiên sứ thần tộc cường giả xông lại bốn chạy trần p h a m đoạt thần vương mười cánh không chút do dự xoay người bỏ chạy bốn phương tám hướng nhất nhóm nhất nhóm thiên sứ thần tộc đều hướng về hắn nhanh chóng lao tới thần hồng tụ cùng sở huyền thừa cơ chạy ra hướng về thế giới chi thụ bên kia mà đi nguyên bản bị vây ở trong đại trận vô số ma thần nhưng đều là vui mừng quá đỗi liên vệ thiên ma hoàng loại tầng thứ này cường giả đều không có biện pháp bốn nhất chúng ma thần nguyên bản còn muốn lấy dựa vào ngoại giới mấy vị ma đế ra tay phá mất đại trận này đâu không nghĩ tới nhẹ nhõm như thế vô số cường giả nhanh chóng hướng về thế giới c h i thụ phương hướng v ọ t tới chạy sao trong hư không s á t lục thiên sứ vương thanh â m vang lên trần pham còn chưa phản ứng lại nhất trôi trôi lượn lờ vô tận hắt tức giận s á t lục ma kiếm ngay tại quanh người hắn rơi xuống không tốt ngay cả không gian phong bạo cũng có thể mặc thấu hư hồn cư nhiên bị cái kia nhất trôi trôi s á t lục ma kiếm đóng vào hư không trần pham hư hồn giống như lâm vào vũng bùn nhất giống như di động trở nên vô cùng gian nan nhất nhóm thiên sứ thần tộc cường già thấy thế lập tức phân tán ở bờ phía thôi động sức mạnh khống chế được cái kia nhất trôi sắt lục ma kiếm đúng lúc này bốn dầm dầm. trong hư không truyền đến nhất từng tiếng khóa tiếng vang nhất từng cái từng cái x i ề n xích không biết từ nơi nào bay tới vô cùng tinh chuẩn c u ố n lấy cái kia nhất trôi trôi sát lục ma kiếm đoạn lạc thiên sứ vương nhất vị thiên sứ thần tộc thượng vị ma thần giận không k ì m được cuồng hống lên tiếng ngươi vậy mà trợ giúp ngoại nhân cướp đoạt thiên sứ thần tộc thần khí đoạn lạc thiên sứ vương đáp lại là nhất t r ư ơ n g tre khuất bầu trời bàn tay bàn tay kia phảng phất ngay cả tinh cầu đều có thể dễ dàng bóp nát trực tiếp nhất đem vồ xuống bắt được vừa mới nói chuyện cái vị kia ma thần bỗng nhiên nhất bóp vơ a cái kia thượng vị ma thần kêu thảm nhất âm thanh thân thể chia năm xẻ bảy chỉ để lại nhất đạo thần hồn tại hư không bốn phía thiên sứ thần tộc kinh hai muốn chết nơi nào còn quản được trần p h à m toàn bộ nhanh chóng na di ra ngoài lúc này nhất cái hùng hậu có âm thanh từ tính trong hư không vang lên mở miệng im lặng cũng là thiên sứ thần tộc nhưng các người đám rác rưởi này thật là đem thiên sứ thần tộc để ở trong lòng các ngươi xem mình bây giờ đang làm những gì dùng thế giới chi thụ trái cây dẫn dụ các đại thần tộc đi vào sau đó dùng thần vương mời ư cánh cùng sắt lục ma kiếm mở ra thôn vệ đại trận muốn cắn mất các đại thần tộc cường giả các ngươi làm như vậy là muốn bốc lên thần giới đại chiến muốn cùng tất cả thần tộc là địch đây là muốn đem thiên sứ thần tộc đẩy hướng diệt vong bản vương hôm nay nhớ tình cũ chỉ hủy ngươi t h ầ n thể l u ngươi thần hồn lần sau còn dám đến bản vương trước mặt dương nhanh muốn vớt nhường ngươi hồn phi phách tán vinh thế không được siêu sinh bị hủy diệt thần thể cái tia thượng vị ma thần quỳ một chân hư không toàn thân không ngừng run dậy đối mặt loại này cấp bậc tồn tại hắn cho dù có vô tận ủy khuất lúc này cũng không dám tiếp tục nhiều lời nhất câu nói mà khác thiên sứ thần tộc cương giả nhất người người cũng là sắc mặt cổ quái không dám lên tiếng năm không còn sát lục ma kiếm pham ấn chân pham hóa thành nhất đạo hư ảnh chậm dãi ngẩu nhất nhìn tựa hồ cũng tại nhìn chăm chú lên hắn hai người cách không nhìn nhau n h ấ t mắt sau trần phạm thân hình nhất động lần nữa chui vào hư không nhất nhóm thiên sứ thần tộc thượng vị ma thần thay thế do dự nhất phía dưới trong đó hai người cắn răng vẫn là đuổi theo đi lên nhưng bọn hắn cương nhất đuổi theo ra bên trong hư không phệ thiên ma hoàng tiếng cười truyền đến hai người đã bị phệ thiên ma hoàng cản lại đường đường thượng vị ma thần khi dễ nhất cái hạ vị ma thần có phải hay không có chút mất thể diện phệ thiên ma hoàng từ tốn ó i để cho bản hoàng cùng các ngươi chơi đ ù a lan đi nhất vị thiên sứ thần tộc thượng vị ma thần quát lạnh nhất â m t h a n h nhất kiếm chém về phía vệ thiên ma hoàng m ặ t khác nhất người thân hình nhất động tựa hồ muốn lách qua vệ thiên ma hoàng tiếp tục đổi u hướng trần p h ạ m nhưng vệ thiên ma hoàng cười lạnh nhất â m t h a n h thân thể nhất chia làm hai hóa thành hai người lại là đem hai người phân biệt ngăn lại khác nhất bên cạnh bốn trần p h ạ m nhanh chóng đuổi kịp sở huyền cùng t h ầ m h â m tụ mà lệ phong làm được âm thanh cũng chuyển tới p h ả m ca cái tia thế giới c h i thụ trái cây đang điên cùng thu nạp đại trận này bên trong thiên địa nguyên khí sắp chín rồi nhưng phủ cận rất nhiều trung vị ma thần cùng thượng vị ma thần liền con r u i đều trang không vào trong a hơn nữa thần tộc khác những cái kia ma thần cũng đều xông lại trần phạm hiện thân đi ra sau lưng thần vương mười rực quang mang rực rỡ không có khả năng chuyện gì xảy ra vì cái gì hắn có thể thôi động thần vương mười cánh hắn là thiên sứ thần tộc người không đúng thần lực của hắn căn bản không phải thiên sứ thần tộc thần lực chuyện này rốt cuộc là như thế nào mặc kệ là thiên sứ thần tộc vẫn là khác các đại thần tộc nhất nhìn thấy trần phạm sau lưng thần vương mười cánh lập tức cũng là cực kỳ hoảng sợ trần phàm truyền âm cho mọi người nói ta đã dùng hắc động xóa đi thần vương mười cánh trên giết lục thiên sứ vương nhất sợi thần thức để ta tới dẫn ra những thiên sứ này thần tộc các ngươi thừa cơ đi qua cướp thế giới chi thụ trái cây đang khi nói chuyện hắn đã hướng về khác nhất bên cạnh bay ra đằng sau tới người k i ê n kỵ đọa lạc thiên sứ vương lại có vẻ thiên ma hoàng chặt đường cho nên không có đ ổ i giết tới nhưng canh giữ ở thế giới chi thụ phụ cận thiên sứ thần tộc lúc này nhìn thấy trần phàm mang theo thần vương mười cánh hơn nữa có thể thôi động thần vương mười cánh nhấc người người lại là cũng nhìn không được nữa để hướng về phía trần phàm lập tức cũng là có động tác chỉ một thoáng loạn chiến nhấc lên mà sở huyền cùng thẩm hồng tụ mấy người tiểu sâu kiến những cái này thượng vị ma thần mặc dù phát giác sự hiện hữu của bọn hắn lại là không có quá quá chuyện hạ vị ma thần cho dù có điểm năng lực đoạt thế giới chi thụ trái cây cũng không khả năng có thể chạy thoát được trải rộng trung vị ma thần cùng thượng vị ma thần cái này nhất phương khu vực nơi nào đến phiên hạ vị ma thần làm c ả n vô luận là thiên sứ thần tộc vẫn là thần tộc khác đều không để ý sở huyền bọn hắn cái này cho sở huyền cùng thẩm thao thao bọn hắn cơ hội tuyệt hảo nhất đoàn người chui tới chui lui vậy mà ép tới gần thế giới chi thụ ma chân phà rơi vào đường cùng chỉ có thể thúc giục thần vương mười cánh phối hợp với hư hồn không ngừng xây dịch né tránh cái này thần vương mười cánh mặc dù không bằng thần vương mười hai cánh nhưng thẩm thao thao trên người thần vương mười hai cánh chỉ là ném ảnh phân thân mà trần phàm trên người thần vương mười cánh lại là thần khí bản tôn năm đó trần phàm cũng không biết rốt cuộc làm những chuyện gì càng là thu được các đại thần tộc tất cả thần khí tán thành bốn vô luận là ngũ thải thần thạch vẫn là thần vương mười hai cánh vẫn là thần vương mười cánh lại hoặc là thiên yêu tộc thiên yêu pháp trượng trần phàm toàn bộ đều có thể điều khiển bây giờ trần phàm lợi dụng tác động xóa đi sát lục thiên s chẳng những ngoan ngoãn vẫn còn có điểm điểm hưng phấn tại trần phàm điều khiển phía dưới thần vương mười cánh phối hợp với hư hồn càng là trực tiếp từ mấy vị thượng vị ma thần chặn lại bên trong xuyên t ấ u qua ha ha ha ha ha trần phàm lên tiếng cùng tiếu hóa thành nhất đạo kim quang dẫn dắt đến nhất nhóm t i ê n sứ thần tộc thượng vị ma thần không ngừng rời xa thế giới chi thụ trên đường có nhất chút thượng vị ma thần muốn tóm lấy trần phàm nhưng lại bị thần tộc khắc cường giả ngăn lại nhất thời chi ở giữa trần phàm chính mình cũng có chút hoài nghi thần tộc khắc những thứ này cường giả có thể hay không đã biết được thân phận của hán vâng không làm sao đều phối hợp như thế lại hoặc là bọn hắn là bởi vì nhìn thấy đoạn lạc thiên sứ vương cứu hắn cho nên cho là hắn là đoạn lạc thiên sứ vương nhân nghị b á n nhất cái hào cho đoạn lạc thiên sứ vương bốn thế giới c h i thụ phụ cận lệ phong đi nhất trận thắng lưới không thể lại đi qua phía dưới ít nhất sáu vị thượng vị ma thần các ngươi thiên sứ thần tộc như thế nào nhiều thượng vị như vậy ma thần a như không cần tiền thầm hồng tụ nói đằng sau có thiên yêu tộc cùng cổ ma tộc thượng vị ma thần dết tới thiên sứ thần tộc phía dưới sáu người kia không có khả năng rảnh rối xuống chờ thiên yêu tộc cùng cổ ma tộc cường già đi qua chúng ta lại thừa cơ tiến lên thầm thao thao gật đầu một cái nhất sẽ thì nhìn ta a ta đem bọn hắn toàn bộ dẫn đi các người tốc độ nhất nhất định phải nhanh sở huyền cuốn quyết nói bây giờ còn chưa được tiếp tục chờ chờ bên ngoài mấy vị thần vương cấp đại đế tồn tại đang liên cùng tấn công đại trận đoán chừng cái k i a sát lục thiên sứ vương không chống được bao lâu ít nhất chờ đại trận phá lại nói bằng không tại đại trận bao phủ chúng ta hư hồn chịu đến hạn chế cực lớn gần như không có khả năng chạy trốn phương tiến gật gật đầu nói không tệ cái thời điểm này nhất nhất định phải nắm chắc bạch như ca nhịn không được nói ta có thể hay không dùng thái hư thành kính tới ăn cắp thế giới chi thụ trái cây không được sở huy nói n để cho thao thao h i ệ n lộ nhất phía dưới thần vương m ộ ư ơ i hai cánh đã đủ để chấn kinh tất cả c ự n giả g chấn động toàn bộ thần giới người thái hư thánh kính lại xuất hiện đến lúc đó cũng không chỉ là thiên sứ thần tộc hỗn loạn toàn bộ thần giới có thể còn lớn hơn loạn bạch như ca gãi đầu một cái thật sự sẽ như vậy khoa trương sao luôn cảm giác sư thúc có chút lo lắng quá mức thầm hông tụ trận trắng mắt nói nơi nào khoa trương l i ê n không thể động não sao thần vương m ộ ư ơ i hai cánh xuất hiện các đại thần tộc có lẽ đều sẽ suy đoán lung tung người thái hư thánh kính trở ra đứa lần đều biết là chúng ta trở về đến lúc đó Các đại trận t bên ngoài đồng dạng loạn thành nhất đoàn mấy vị thần vương đại đế cấp bậc tồn tại ràng co các đại thần tộc cường giả căn bản không dám tới gần trần phàng bản tôn vòng quanh đại trận biên giới chuyển tầm vài vòng nhưng bởi vì có đại trận che đậy hắn không cách nào cảm ứng được bên trong đám người khí tức dựa theo kế hoạch hắn bản tôn phải mang theo ngự thú không gian tiến đến tiếp ứng sở huyền bọn hắn ngoại trừ ngự thú không gian bây giờ trần phàm cũng nghĩ không ra được thủ đoạn khác đủ để ứng đ ố i thần vương đại đế cấp bậc tồn tại liền xem như bản tôn hóa thành hát động sức mạnh cũng không đủ cùng thần vương cấp đại đế tồn tại chống lại chỉ có ngự thú không gian bốn đến lúc đó đoạt thế giới c h i thụ trái cây đem tất cả người mang về ngự thú không gian lại tiến vào cổ thần giới khiến giết chóc thiên sứ vương bọn hắn ngại cước đi thôi trần phàm thậm chí có thể trực tiếp mang theo đại gia thông qua cổ thần giới. trở t lại lam i nhưng ma đô đ cấm phiền toái Lít Lít nhất vẫn là thần vương cấp đại đế tồn tại bốn thiên sứ thần tộc cũng không chỉ giết lục thiên sứ vương nhất người a thần tộc khác cũng tới chừng mấy vị thần vương đại đế cấp bậc tồn tại tất cả cường giả đều nhìn chằm chằm cái kia mấy khoả thế giới c h i thụ trái cây coi như có thể cầm tới thế giới c h i thụ trái cây muốn từ trong tay bọn họ đào thoát cũng là khó như lên trời trần phàm trong tinh không bơi qua bơi lại đáp lấy mấy vị thần vương đại đế đánh long trời lở đất bốn hắn bản tôn lạng yên không tiếng động xuyên thấu đại trận che chắn tiến nhập đại trận cảm ứ n g đ ư ợ c bốn nhất tiến vào đại trận trần phàm bên cạnh cảm giác được chính mình phân thân cùng sở huyền sự hiện hữu của bọn hắn trong đại trận thiên địa nguyên khí phảng phất vạn lưu quy hải nhất giống như đang hướng về nhất cái phương hướng hội tụ mà đi mà cái hướng kia chính là sở huyền bọn bốn phía các đại thần tộc cường giả cùng thiên sứ thần tộc cường giả ra tay đánh nhau bốn trần phám đem hư hồn tăng lên tới cực h ạ n hướng về thế giới chi thụ vị trí sở lên bản tôn sức mạnh so phân thân mạnh hơn rất rất nhiều những cái kia ra tay đánh nhau thượng vị ma thần trừ phi tận lực tìm kiếm thật đúng là không dễ dàng phát hiện hắn tồn tại nhìn cái này thiên địa nguyên khí ba động thế giới chi thụ trái cây cũng nhanh sắp chín rồi phải nắm chặt thời gian thiên sứ thần tộc loạn thành nhất đoàn chuẩn bị mấy ngàn năm kế hoạch không hiểu thấu liền bị phá giải ngay cả nhất tộc thần khí thần vương mười cánh đều bị người đặt bốn đơn giản khó có thể tưởng tượng loại chuyện này vốn là không có khả năng phát sinh liền xem như thần vương đại đế cấp bậc tồn tại tiến nhập đại trận cũng không khả năng c ấ p đi thần vương mười cánh kết quả lại bị nhất cái sức mạnh yếu tiểu hạ vị ma thần cho đặt bốn người k i a chẳng những c ấ p đi thần vương mười cánh thậm chí còn có thể điều khiển thần vương mười cánh cái này sao có thể coi như tại tiên sứ bên trong thần tộc có thể điều khiển thần vương mười cánh người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a lúc này s á t lục thiên sứ vương cùng thiên sứ thần tộc nhất nhóm lao r a hỏa còn ở bên ngoài kiềm chế các đại thần tộc thần vương đại đế mà trong đại trận trời sinh thần tộc đã triệt để vỡ tổ bốn nhất phương diện bọn hắn muốn ngăn cản vệ thiên ma hoàng các loại đại thần tộc cường giả khác nhất phương diện bọn hắn còn muốn đuổi kịp thần bí nhân kia đ o ạ t lại thần vương m ư ờ i cánh thời điểm hỗn loạn thế giới chi thụ trái cây vị trí phòng ngự lại là hạ xuống yếu nhất ngoại trừ sáu vị thượng vị ma thần t r u n g quanh tinh cầu bên trên cũng liền chỉ còn lại có hai mươi vị trung vị ma thần nhất sang có thần tộc khác thượng vị ma thần sông đến cái này nhất bước thế giới chi thụ trái cây tràn ngập nguy、hiểm. thiên sứ thần tộc cường giả kém chút thổ huyết bốn nguyên bản kế hoạch vô cùng h o à n mỹ lợi dụng thế giới c h i thụ trái cây hấp dẫn các đại thần tộc cường giả tiến vào tiếp đó dùng thần vương mười cánh thay thế s á t lục ma kiếm đem giết trận chuyển hóa trở thành thôn vệ đại trận đem tiến vào đại trận các đại thần tộc cường giả toàn bộ xem như thế giới c h i thụ trái cây chất dinh dưỡng chỉ cần thành công thiên sứ thần tộc rất có thể sẽ bởi vậy tăng thêm nhất vị thần vương cấp đại đế tồn tại không nghĩ tới bốn uổng phí ý treo, treo nửa đời tâm nhất chàng vui vẻ trợn đau xót bây giờ liền thế giới tri thụ trái cây chỉ sợ đều chưa hẳng thế giới c h i thụ phụ cận mấy vị thiên sứ thần tộc thượng vị ma thần sắc mặt cũng là trở nên khó coi vô cùng nếu thật là tử chiến nhất tràng coi như vệ thiên ma hoàng loại tồn tại này đến bọn hắn mấy người kia cũng không sợ chút nào nhưng bây giờ không phải muốn tử chiến bây giờ là muốn bảo vệ thế giới c h i thụ trái cây Bốn phía đã có thần tộc khác thượng vị ma thần lặng lẽ sở tới thế giới c h i thụ trái cây n h ấ t sáng thành t h ủ những tên kia chắc chắn như sói đói nhất giống như nhào tới bốn h ư không bên trên thầm thao thao cùng sở huyền mọi người cũng là tại hư hồn trạng thái nhất hư một tý phản phát hoàn toàn hóa thành hư vô nhất giống như thầm năng c ấ thanh tại thẩm thao thao cùng thẩm hồng tụ trong đầu vang lên vương phía dưới cái kia cái chắn có nhất cái mặt sẹo chính là thẩm thiên ban thường hắn chính là chúng ta thiên sứ thần tộc nguyên lao chi nhất là năm đó công chúa điện hạ tả hộ vệ những năm gần đây s á t lục thiên sứ vương tọa lớn hắn mặc dù nhìn về phía s á t lục thiên sứ vương nhưng trên thực tế cũng không nhận được trọng dụng hơn nữa s á t lục thiên sứ vương tựa hồ còn nhất thẳng tại đề phòng hắn bởi vì trước kia hắn xem như công chúa điện hạ tâm phúc chi nhất thầm hồng tụ nói vậy thì thế nào chúng ta bây giờ cũng không thể hiện lộ thân phận hơn nữa ta căn bản cũng không có năm đó ký ức dựa vào cái gì đi thuyết phục h sai x ử hắn thầm năm nói điện hạ nhất sẽ thật đánh nhau để ta tới ngăn chặn h ắ n quá nguy hiểm thầm thao thao nói ngươi mặc dù cũng mở ra tầng thứ bảy hư không t h ầ n thể nhưng vẫn như cũ vẫn chỉ là hạ vị ma thần đ ỉ n h phong mà thẩm thiên ban thượng đã là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong trên lệnh quá xa hắn muốn thật hạ sát thủ ngươi không ngăn nổi hắn hẳn sẽ không hạ sát thủ thầm năm nói trước đây thiên sứ bên trong thần tộc phân liệt ta chính là không muốn thần phục sát lục thiên s ứ vương mới lựa chọn rời đi thần giới nếu như thẩm thiên ban thượng vẫn như cũ trung tâm với vương cùng công chúa điện h ạ hắn sẽ không đối với ta hạ từ thủ thầm hông tụ lạ nếu như hắn đã không còn trung thành đâu đều đi qua bao nhiêu vạn năm mấy vạn năm đi qua hải khô thạch nát cái gì đều hủ có cái gì không thể biến nhất thẳng không lên tiếng sở huyền đột nhiên nói cho thêm bọn hắn nhất chút lòng tin a thầm nặc chẳng phải không có đổi sao chúng ta không hiển lộ thân phận chỉ là vì cẩn thận tiểu tâm nhưng ta vẫn tin tưởng vô luận là thiên sứ thần tộc vẫn là cổ ma tộc hoặc tiên yêu tộc chắc chắn đều vẫn còn rất nhiều người đang đợi chúng ta trở về thầm thao thao cùng thầm hưởng thụ đều trầm mặc lệ phong đi lại tại lúc này cho mọi người rót nước lạnh sở huyền đừng đánh cược nhân tâm chúng ta không đánh cược nổi thiên sứ bên trong thần tộc đều người giết ta ta giết người chẳng phân biệt được thân sơ các đại thần tộc cũng nhất dạng người đánh ta ta đánh người vừa mới ta còn chứng kiến hai cái thiên long tộc cường giả còn không có cùng thiên sứ thần tộc làm trong đó vừa người liền đánh lén khác nhất người đánh cho đến chết trước kia phàm ca nhất thống thiên hạ thật vất vả để cho thần giới khôi phục hòa bình kết quả hư không ô nhiễm nhất tới các ngươi xem những tên ngu xuẩn này vì nhất điểm điểm lợi ích g i ế t đến l o n g trời lở đất không biết xấu hổ nhất điên cùng nhất vẫn là thiên sứ thần tộc vậy mà bố trí xuống thôn vệ đại trận muốn dùng các đại thần tộc cường giả làm chất dinh dưỡng vì sống sót bọn hắn còn có chuyện gì làm không được. nếu như những thiên sứ này thần tộc c ờ n giả g biết được thao thao cùng hồng tụ thân phận n g ư ơ i đoán bọn hắn có thể hay không nhất t r ê n nhau mà lên đem thao thao cùng hồng tụ phân thây thầm hồng tụ n g ư ơ i mẹ nó thầm thao thao sao ngươi có phải hay không lại hoán đổi cả ngày lòng đế hình thái ngươi vẫn là hoán đổi thành hạ giới lệ phong làm được trạng thái a thiên lòng đế hình thái quá má nó làm người ta ghét lệ phong đi ta nói chính là nói thật nói thật chắc chắn là có chút khó nghe phương tiên tiên nói không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy trần phám bản tôn đã đến đây nhiệm vụ của chúng ta là cướp được thế giới chi thụ trái cây tiếp đó đưa đến trong tay trần phạm chúng ta bây giờ chỉ là phân thân chết sống căn bản không cần để ý a đúng a thầm hồng tụ phản ứng lại dựa vào bị lệ phong đi mang đi chạy. kỳ kỳ v a i v a i nói nửa ngày chúng ta chỉ là phân thân đánh cược nhất đ em có lẽ có thể nhiều nhất cái giúp đỡ thua cuộc thiệt hại nhất cỗ phân thân mà thôi có quan hệ gì thầm nặc cái kêu thẩm thiên ban thưởng liền giao cho ngươi thầm nặc lập tức đáp ứng là phương thiên tiến nói bất quá thao thao muốn tiểu tâm nhất điểm mặc dù ngươi cũng là phân thân nhưng ngươi mang theo thần vương mười hai cánh đừng đem thần vương mười hai cánh ném yên tâm đi thầm thao thao nói đánh không lại ta còn không chạy n ổ i sao thư hồn phối hợp thần vương mười hai cánh ta có thể trong nháy mắt xuyên tấu đại trận này trừ phi thần vương đại đế cấp bậc tồn tại đ u ổ i theo thượng vị ma thần không có khả năng đuổi được ta s ở huyền dặn dò nhất câu đừng quá tự tin thượng vị ma thần cũng có phân chia mạnh yếu thông thường thượng vị ma thần có lẽ đ u ổ i không kịp nhưng mà thượng vị ma thần định phong nhất không tiểu tâm liền đem người cho đ u ổ i kịp t h ầ m thao thao có chút căm t ứ c không cần nói loại lời ủ rũ này mạch như ca nói thao thao t h í nhất phía dưới ngươi miệng có đen thần thao thao tức điên lên đó là đại dự ngôn thuật là đại dự ngôn thuật ừ, lớn miệng quả đen. Bạch như ca nói mặc kệ đối tượng vị ma thần có hữu dụng hay không thí nhất phía d ư ớ i cũng sẽ không thiếu nhất khối thịt t h ầ m thao thao hắc như g mặt nói đại dự ngôn thuật khi ta sử dụng thần vương mười hai cánh phối hợp hư hồn không ai có thể đuổi được ta đáng người t h ầ m thao thao s á t lục thiên sứ vương sẽ bị mấy vị thần vương đại đế c n lấy đánh cái gần chết đáng người t h ầ m thao thao đọa lạc thiên sứ vương là đứng tại ta bên này đáng người thần thao thao khi ta dùng ra thần vương mười hai cánh truy ta người đều biết tiêu chảy đáng người sợ huyền ta có chút nghe không nổi nữa thật có hiệu quả sao thần h ô n g tụ hạ vị ma thần đều có thể mấy vạn năm không ăn cơm còn có thể tiêu chảy sao ngươi liền không thể nói điểm đáng tin tệ thầm thao thao người đổi u giết ta đều sẽ bị người khác ngăn lại đáng người thầm thao thao thế giới chi thụ trái cây toàn bộ đều biết rơi xuống p h ạ m ca trong tay sờ huyền liền câu này đáng tin nhất lệ phong đi thật có hiệu quả sao hữu dụng thầm n ă n g nói năm đó đại dự ngôn thuật thế nhưng là thần giới tối cường thần kỹ ngôn xuất pháp tùy thầm thao thao nói nhưng ta nhớ được phàm ca nói qua có nhất lần hắn nằm mơ giữa ban ngày ta đối với hắn dùng đại dự ngôn thuật nhưng mà không cần a ác ma chi vương là ngoại lệ thầm năm nói trước đây ngài đối với thiên long đế sử dụng đại dự ngôn thuật để cho thiên long đế ngã nhất giao thiên long đế đại nhân liền ngã nhất giao rơi mất hai khoả răng cửa đầu lệ phong đi đừng nói nữa nhìn phía dưới thầm hồng tụ đột nhiên q u á t nhẹ nhất âm thanh đám người nhìn chăm chú nhất nhìn chỉ thấy phía dưới cái kia thế giới chi thụ bên trên mười mấy khỏa trái cây đều phát ra ngoài hào quang sang trói giống như thái dương nhất giống như thế giới chi thụ trái cây sắp chín rồi bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí giống như vạn lưu quy hải nhất giống như điên cùng hướng về cái kia mấy quả trái cây hội tụ mà đi ha ha ha ha ha có cường giả đã kìm nén không được lên tiếng cùng tiếu h hướng về cái kia thế giới chi thụ trái cây liền xông ra ngoài bốn p h ư ơ n g tám hướng hiện lộ khí tức cường giả càng ngày càng nhiều thầm hồng tụ mấy người há mồm t r â n mắt dựa vào như thế nào nhiều như vậy thầm thao thao nhất trận t ắ n lưới loại tình huống này chúng ta làm sao có thể giành được đến thế giới chi thụ trái cây nếu không thì ta thôi động thần vương mười hai cánh tiến lên đoạt xong liền chạy chớ làm loạn thầm hồng tụ trầm giọng nói thần vương mười hai cánh so thế giới chi thụ trái cây còn quan trọng nhất xuất hiện phía dưới sáu người kia chỉ sợ đều biết thứ nhất thời gian đi tìm ngươi lệ phong đi nói đừng có gấp p h ả m ca bản tôn mau tới đây các đại thần tộc cường giả mặc dù nhiều nhưng nghĩ đột phá sáu người kia phòng ngự cũng không có đơn giản như vậy à đang khi nói chuyện thế giới chi thụ chung quanh cái kia sáu vị thiên sứ thần tộc cường giả bên trong nhất tên nữ tử chậm dại đứng lên tới nàng hờ hững ngẩng đầu nhìn nhấc mắt tiếp đó bàn tay phải nhẹ nhàng trên không trung nhất xóa thế giới chi thụ chung quanh trong nháy mắt xuất hiện tổ hong nhất một dạng nửa trong suốt cái giới lũ lượt mà đến nhất nhóm cường giả không t r á n h kịp rất nhiều người trực tiếp liền đụng phải cái kia nhất tầng quỷ dị kết giới bốn hô hô hô không có đám người trong dự đoán tiếng va đập tất cả c h ạ m đến cái kia nửa trong suốt hình tổ hong kết giới cường giả đều biến mất hết không thấy mà kết giới kia lại còn đang điên c ù n g mở rộng t h i ể u tâm lưu lại có nhất vị cái chán mọc ra nhất đối với sừng công thiên yêu tộc cường giả nhắc nhở tiên tiên là thiên sứ thần tộc thẩm không trắng nàng tại trong không gian tạo nghệ còn tại v ệ thiên ma hoàng phía trên vừa mới những người kia chỉ sợ đã bị không gian của nàng thuật pháp truyền tống đến đại trận bên ngoài đi các đại thần tộc cường giả hùng hùng hồ hồ không ngừng l u i về phía sau ra khỏi loại này không gian thuật pháp có thể chết hay không người bọn hắn không biết nhưng mà rằng có lâu như vậy thật vất vả mò tới thế giới tri thụ phụ、cận. nhất nhóm cường giả nhìn xem cái kia không ngừng khuyết trương hình tổ hong kết giới chỉ có thể không ngừng ngửi lại ai cũng không muốn đi được vào có cường giả rời đi nhất đoạn khoảng cách sử dụng thuật pháp hoặc thần binh công kích nhưng đủ loại công kích toàn bộ cũng như t h â u đất xuống biển biến mất vô tung vô ảnh thư không bên trên thẩm thao thao bọn người cũng là giật mình không thôi thẩm không chăng nhất người liền chặn nhiều thượng vị như vậy ma thần bốn loại này không gian t h u ậ t pháp như thế nào phá đúng lúc này nhất chỉ ma c h ả o đột nhiên trong hư không xuất hiện chiếu vào cái kia khuyết trương hình tổ hong kết giới nhẹ nhàng nhất c h ả o bốn Xoẹt. cái kia hình tổ hong kết giới lập tức liền bị bắt đi ra nhất cái cực lớn vết n ư ớ c là phệ thiên ma hoàng tới v ọ t vào phệ thiên ma hoàng đem kết giới kia c h ả o mở nhất lô lớn v ọ t vào các đại thần tộc cường giả kêu la rất khởi kình nhưng không có người tiến lên tựa hồ cũng suy nghĩ để người khác đi làm vật thí nghiệm thầm không trăng hơi n g ư c đầu n h ữ nhữ mày trên không chuyến đến vệ thiên ma hoàng nhất âm thanh yêu kiểu cười cái kia bị nàng ma t r ả o cầm ra tới khe hở lại nhất lần mở rộng nhưng thẩm thiên ban thường thân hình nhất lắc lại ngăn ở khe hở nơi cửa hắn chắp hai tay sau lưng yên lặng nhìn xem bên ngoài c h ú n g cường giả các đại thần tộc cường giả nhưng lại không có nhất người dám lên phía trước thẩm thao thao cùng sở huyền b ọ n người đang suy xét đôi sách bốn nhưng vào lúc này trên không kim quang nhất tránh mang theo thần vương mười cánh trần phàm vậy mà trống rông xuất hiện ở khe hở khẩu ngoại cái gì mặc kệ là thiên sứ thần tộc vẫn là các đại thần tộc cường giả cũng là ngây người nhất n ố c thần bí nhân kia cướp đi thần vương mười cánh. không phải tại thiên sứ thần tộc dưới sự đổi i é t rời đi sao làm sao chạy đến thế giới tri thụ nơi này đây không phải tự chui đầu vào lưới sao đằng sau quả nhiên chỉ thấy nhất nhóm thiên sứ thần tộc c ứ n giả g ố ố cặp bã truy sát tới khe hở miệng thẩm tiên ban thưởng thần s á c hơi hơi nhất động lấy tay hướng về trần p h ạ m hư hư cầm r a bốn trong trước mắt d ị biến lại nổi lên nhất cái vòng xoáy cổng không gian chống r ồ n g xuất hiện hô trần p h ạ m mang theo thần vương mười cánh trực tiếp đầu nhập vòng xoáy cổng không gian ở trong biến mất vô tung vô ảnh không có khả năng thầm không trăng cùng vệ thiên ma hoàng đồng thời xuất hiện ở khe hở bên miệng bên trên hai vị am hiểu không gian thuật pháp cường giả thần thức trong nháy mắt phong tỏa phương viên mấy vạn bên trong khu vực nhưng vừa mới mang theo thần vương mười cánh sông tới trần phảm lại p h ả g phất biến mất ở cái này nhất phương thế giới liền nhất chút điểm k h í t ứ c cũng không có lưu lại thẩm không trăng sắc mặt â m trầm hai tay huy động liên tục nhất tầng nhất tầng hình tổ ong kết giới từ bốn phương tám hướng hiện ra mà ra phệ thiên ma hoàng thầm mắng nhất â m thanh lui về phía sau ra ngoài âm thầm thu hồi ngự thú không gian trần phảm mà tôn nhất không động được g á m động chung quanh hắn tất cả đều là hình tổ ong kết giới mà lúc này hắn áp xúc trở thành cây kim lứa tiểu liền trốn ở những cái kia hình tổ hong kết giới trong k h e hở phàm ca hơi rắc rối rồi thư không bên trên t h ầ m thao thao nói tới ta xuất thủ s ở h u y ê n mấy người dặn dò nhất câu tiểu tâm nhất điểm đem bọn hắn dẫn ra sau đó liền trở lại đi phàm ca ngự thú không gian t h ầ m thao thao ha ha nhất cười hiện ra thân hình bộ dáng của hắn là chính mình ngự thú long huyết cùng sư hình người bộ dáng nhưng cái này không trọng yếu bốn trọng yếu là phía sau hắn thần vương m ư ơ i hai cánh tia sáng và trượng thần vương m ư ơ i hai cánh đây không có khả năng chuyện gì xảy ra mặc kệ là thiên sứ thần tộc vẫn là khác các đại thần tộc toàn bộ trong đại trận cứng giả tất cả đều bị thẩm thao thao hấp dẫn lực chú ý thẩm thao thao nhết miệng nhất l ờ i thân hình nhất lắc tiến nhập trạng thái hư hồn phối hợp thần vương m ộ ư ơ i hai cánh trong nháy mắt liền na di đến mấy vạn trong ngoài đuổi kịp hắn thẩm không trang đại thủ nhất vung trực tiếp bỏ lại thế giới c h i thụ truy hướng về phía thẩm thao thao thế giới c h i thụ phụ cận mặt khác bốn vị, vị ma thần cùng với nhất nhóm trung vị ma thần rầm rầm nhất phía dưới cũng không tiếp tục quản chung quanh các đại thần tộc cứng giả toàn bộ đều truy hướng về phía thẩm thao tha liền trong đại trận rời xa thế giới c h i thụ thiên sứ thần tộc c ư n g giả cảm ứng được thần vương mười hai cánh khí tức sau đó cũng là bỏ lại đối thủ của mình điên cuồng hướng về thẩm thao thao mà đến thần vương mười hai cánh bốn biến mất mấy vạn năm thần vương mười hai cánh xuất hiện đây đối với thiên sứ thần tộc tới nói có khó mà diễn tả bằng lời ý nghĩa vô luận như thế nào thiên sứ thần tộc nhất thiết phải truy hồi thần vương mười hai cánh hơn nữa biết rõ ràng người kia đến cùng là ai bốn thế giới c h i thụ phụ cận cũng chỉ còn lại có nhất cái thẩm thiên ban thưởng phệ thiên ma hoàng hiện ra thân hình nợ nụ cười thẩm thiên ban thường ngươi cảm thấy bằng ngươi nhất người chống đỡ được chúng ta nhiều người như vậy sao thẩm thiên ban thưởng mặt không biểu tình từ tốn nói không thử một chút nhìn như thế nào lại biết đang khi nói chuyện thẩm thiên ban thưởng hóa trưởng v ì đ a u tùy ý nhất cắt oanh khe hở bên ngoài nguyên bản hư vô vị trí tiếng y ê u thảm thiết truyền ra nhất đạo thân ảnh trực tiếp bị cắt chém trở thành hai đoạn đó là nhất vị thiên yêu tộc thượng vị ma thần ngày đó yêu tộc thượng vị ma thần giận không kìm được hai khúc thân thể điên cùng muốn kết nối tại nhất lên nhưng mặc kệ hắn cố gắng như thế nào hai khúc thân thể cũng không cách nào khép kín thẩm thiên ban thưởng hai mắt giếng cổ không vận sóng tay trái hướng về cái kia cắt thành hai khúc thiên yêu tộc cường giả h ư hư nhất trả bốn thiên quân nhất phát thời khắc h ư không bên trên n h ấ t đầu xiềng xích bay tới quân lấy kết thúc thành hai khúc thiên yêu tộc cường giả đem hắn kéo tới bên l i giới hạ vị ma thần mặc kệ là thẩm thiên ban thưởng vẫn là phệ thiên ma hoàng b ọ n người cũng là không chịu được sửng sốt nhất xứng sở lại có hạ vị ma thần nhịn không được xuất thủ cứu thiên yêu tộc cường giả chán sống sao h ư không bên trên phương tiến tiến mặt c h ầ m như nước phệ thiên ma hoàng thần sắc hơi hơi nhất động hai cái ma trảo đột nhiên hiện ra hướng về cái kia thẩm thiên ban thưởng bắt tới thẩm thiên ban thưởng hư lạnh nhất âm thanh. sau lưng nhất trôi cự kiếm đột nhiên hiện ra nhất kiếm liền đem cái kia hai cái mà chảo bổ ra trong ầm ầm nổ vang phong bạo bao phủ trần p h a n g bản tôn nhân cơ hội này lặng yên không một tiếng động muốn từ thẩm thiên ban thưởng bên cạnh chui qua bốn rào hoạt tiểu láo chuột thẩm thiên ban thưởng mặt lộ vẻ vẻ kinh dị tay trái nhanh chóng nhất chảo trần p h a n g kêu rên nhất t âm thanh chỉ cảm thấy bốn phía không gian trong nháy mắt liền bị giam cầm liền hư hồn đều không thể xuyên thấu mà thân hình của hắn cũng hiện lộ ra dựa vào là cái kia tiểu tử chính là hắn cướp đi thần vương mười cánh、hắn、lại còn trốn ở bên cạnh nhất cái hạ vị ma thần còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi các đại thần tộc cường giả giận không kìm được ngươi quả nhiên còn trốn ở chỗ này thẩm thiên ban thường hơi hơi nhấc cười tay trái nhẹ nhàng nhấc nắm không gian lập tức áp xúc trần phám lông mày nhấc nhăn tâm niệm nhất động trực tiếp hóa thành cực lớn hát động không tốt thẩm thiên ban thưởng sắc mặt đại biến phệ thiên ma hoàng cũng là ăn nhất kinh hai người đồng thời hướng ra phía ngoài na di ra ngoài ha ha ha ha ha trần phám hóa thành hát động hô nhất â m thanh liền bao lại thế giới tri thụ đà tạ chư vị thế giới tri thụ trái cây tam lớn bên ngoài các đại thần tộc cường giả khí n ộ muốn đ i ê n thẩm thiên ban thưởng cùng vệ thiên ma hoàng trong mắt cũng lộ ra tức giận bọn hắn tất nhiên không sợ loại trình độ này hát động nhưng bọn hắn cũng cầm cái này hát động không có biện pháp n h ấ t nhóm cường giả trơ mắt nhìn hát động thôn vệ thế giới c h i thụ bốn không chỉ là trái cây quán xuyên rất nhiều tinh cầu thế giới c h i thụ thân cây đều bị hát động cắn nuốt mất rồi kẻ này quả nhiên là tham lam tới cực điểm trực tiếp cho thiên sứ thần tộc tới n h ấ t nhớ rút tuổi dưới đáy nổi b ngư ngay trước nhiều thượng vị như vậy ma thần mặt đem thần vương mười cánh cùng thế giới chi thụ trái cây cướp đi khi các đại thần tộc cường giả là đứa thần g sao nhưng vấn đề là bốn cái kia thần bí hạ vị ma thần vậy mà hóa thành tác động chuyện này rốt cuộc là như thế nào chưa từng có nghe nói cái nào nhất cái thần tộc cường giả nhóm thượng vị ma thần công kích vậy mà hoàn toàn không cách nào dung chuyển thẩm thiên ban thưởng vệ thiên ma hoàng sắc mặt tâm trầm trầm giọng nói cái này tiểu tử có chút năng lực người ta liên thủ như thế nào trước h thiên ầ m t ban sắc mặt biến hóa. Trước đây người thần bí cướp đi thần vương mười cánh hơn nữa còn có thể điều khiển thần vương mười cánh đã để thẩm thiên ban thượng cùng các đại thần tộc người hoài nghi người thần bí chính là thiên sứ bên trong thần tộc người bây giờ thầm nặc xuất hiện muốn ngăn cản thẩm thiên ban thưởng tựa hồ chắc chắn loại suy đoán này thầm nặc trầm giọng nói đại nhân ta sinh là thiên sứ thần tộc người chết là thiên sứ thần tộc quỷ ta lấy linh hồn phát t hệ vĩnh viễn sẽ không phản bội thiên sứ thần tộc xin tin tưởng ta nhất lần thầm thiên ban thưởng ánh mắt liên biến cũng không nói chuyện phệ thiên ma hoàng thấy thế bắt đầu cười hắc hắc xem ra bản hoàng chỉ có thể tự mình thí nhất thì cái này hắc động sâu cạn nàng còn chưa có nói xong phía trước xuất hiện qua vòng xoáy truyền tống môn lần nữa hiện ra tất cả cường giả lập tức gắt gao tập trung vào vòng xoáy kia truyền tống môn chỉ thấy nạp tháp n ạ c tư từ vòng xoáy trong cổng truyền thống đi ra các đại thần tộc cường giả ngây người nhất ngốc đều cho là có thể sẽ có cường đại thượng vị ma thần đi ra đâu không nghĩ tới là chỉ là nhất cái hạ vị ma thần nạp tháp n ạ c tư gãi đầu một cái có điểm đấy khi không đủ nói ma hoàng đại nhân tại sao là ngươi phệ thiên ma hoàng n h i ệ u nhữ mày ngươi đến cùng muốn nói cái gì cùng những thứ này thượng vị ma thần so sánh hạ vị ma thần nạp tháp n ạ c tư quả thật có chút yếu đến đáng thương nhưng mặc kệ là phệ thiên ma hoàng vẫn là tại chỗ thần tộc khắc cường giả cũng không có người dám tiểu nhìn nạp tháp nặc tư bởi vì kẻ này nhưng mà năm đó ác ma chi vương người bên cạnh mặc dù ác ma tri vương đã vẫn lạc nhưng nạp tháp nạp tư tại hát cám b ự c sâu vẫn có chút phân lượng đừng nói vệ thiên ma hoàng liền xem như hát cám b ự c sâu nhất chút thần vương cấp đại đế tồn tại đều phải cho hắn ba phần mặt mũi chỉ thấy nạp tháp nạp tư nói ma hoàng đại nhân thỉnh l u i xuống đi a ngươi nói cái gì vệ thiên ma hoàng trong mắt lóe lên nhất ti không vui nạp tháp nạp tư ngươi là đang ra lệnh b ả n hoàng đột nhiên bốn trong hư không phảng phất có như khóc như kể âm thanh truyền đến vệ thiên ma hoàng nghiêng t a i lắng nghe thần xác nhất biến khắc nhất bên cạnh bị phương thiên cứu thiên yêu tộc cừng giả hơi h đối với phương t h i ê n t h ê nói n là hát cám vực sâu t ầ n g thứ bảy ma đế âm thanh cái này lời mới vừa nói ra bốn trên sân bóng người lắc liên tiếp thẩm thiên ban thưởng cùng phệ thiên ma hoàng phân biệt chặn hát động hai bên các đại thần tộc cường giả cái gì các đại thần tộc cường giả ăn nhiều nhất kinh vừa mới còn muốn liên thủ đối phó hát động hai tôn cường giả vậy mà bắt đầu ra tay bảo hộ hát động phệ thiên ma hoàng thẩm thiên ban thưởng nhất tên cự tượng tộc cường giả hồ mộ nói coi như các ngươi hai vị là thượng vị ma thần bên trong tối cường tồn tại nhưng muốn ngăn cản nhiều cường giả như vậy chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng a dường như là vì hưởng ứng hắn câu nói này bốn phía các đại thần tộc cường giả đồng thời bung ra khí tức nhất từng đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt phóng lên trời thất ở trong đó thẩm nạc c u n g nạp tháp n ạ c tư ăn nhất kinh đồng thời hóa thành hư h ồ n ân các đại thần tộc cường giả cùng với thẩm thiên ban thưởng cùng vệ thiên ma hoàng đều chú ý tới cái này nhất điểm thiên sứ thần tộc thẩm nạc c u n g ác ma tộc nạp tháp n ạ c tư vậy mà đều sẽ có loại này bí pháp cái hóa thành ó a thành hắc động thần bí tồn tại phía trước chính là lợi dụng bí pháp này tránh thoát rất nhiều thượng vị ma thần điều tra đồng thời tại nhất nhóm thượng vị ma thần ngay dưới mắt vọt tới thế giới tri yếu tiểu hạ vị ma thần vậy mà có thể lợi dụng ma công kia cùng thượng vị ma thần chống lại đơn giản khó có thể tưởng tượng các đại thần tộc cương giả bắt đầu cùng thúc d i ụ c thần lực hướng về hạ động tới gần m a thẩm thiên ban thưởng cùng vệ thiên ma hoàng đều là mặt trầm như nước nhất phó bộ dáng không thèm để ý chút nào lúc này c h â n phàm còn chưa triệt để nuốt vào thế giới chi thụ thầm hồng tụ cùng bạch như ca mấy người thấy thế đồng thời hiện ra thân hình bảo hộ ở hạ động bốn phía lại là hạ vị ma thần các đại thần tộc thượng vị ma thần trong mắt đều xuất hiện tức giận thần giới đây là thời tiết thay đổi sao chỉ là hạ vị ma thần dám căn đảm khiêu khích thượng vị ma thần tôn nghiêm phệ thiên ma hoàng cùng thẩm thiên ban thường cũng là những mày thôi động thần thức nhanh chóng quét nhất phía dưới thẩm hồng tụ b ọ n người vô cùng cổ quái vô cùng xa lạ thần lực bốn lấy phệ thiên ma hoàng cùng thẩm thiên ban cho kiến thức cũng căn bản không đoán ra được thẩm hồng tụ b ọ n người đến cùng là cái nào nhất c h i thần tộc chẳng những thần lực cổ quái lạ l ắ m tất cả mọi người bọn họ vậy mà đều có thể hóa thành hư vô bốn cái này một số người trước đó tựa hồ chưa bao giờ tại thần giới xuất hiện qua giống như là đột nhiên xuất hiện nhất giống như lúc này trong đám người nhất tên láo giả trầm giọng nói loại trình độ này n h i bốn phía các đại thần tộc cường giả khẽ gật đầu đúng lúc này dị biến lại nổi lên nhất đạo thân ảnh từ trời rơi xuống đ ọ n lạc thiên sứ vương chắp hai tay sau lưng từ tốn nói thẩm thiên ban thưởng bọn hắn không cản được các ngươi tăng thêm bản vương như thế nào các đại thần tộc cường giả t h ầ m thiên ban thưởng tăng thêm vệ thiên ma hoàng bọn hắn kỳ thực trong lòng đã không chắc chắn khí đột nhiên xông lại nhất vị thần vương cấp đại đế tồn tại bốn coi như tất cả cường giả nhất lên bên trên cũng không đủ thần vương cấp bậc tồn tại đánh đo a s á t lục thiên sứ vương là ăn cơm khô sao vậy mà bên trên đối thủ sinh tử của mình vọt tới thế giới c h i thụ bên cạnh tới chỉ thấy đoạn lạc thiên sứ vương hơi hơi nhất cười nói chư vị cũng là có thân phận cường giả giết các ngươi các ngươi trong thần tộc thần vương đại đế khó tránh khỏi lại muốn tìm ta phiên p h ư c không bằng tất cả lui ra đi như thế nào các đại thần tộc cường giả hai mặt nhìn nhau không lùi a không có cam、lòng. rằng có lâu như vậy thật vất vả mới đánh tới ở đây không lùi à coi như n h é c lên bên trên nhấc nhóm thượng vị ma thần chẳng lẽ còn có thể cùng đoạn lạc thiên sứ vương chống lại huống chi còn có thẩm thiên ban t h ư ở n g cùng v ệ thiên ma hoàng hai vị này thượng vị ma thần định phong đâu không bằng đoạn lạc thiên sứ vương đánh chính là ý định gì muốn theo loại tồn tại này c ư ớ p thế giới chi thụ trái cây cùng thần vương mười cánh cũng là chuyện không thể nào nhất tôn tôn cường giả sắc mặt khó coi nhưng đều là lui về phía sau ra ngoài mặc dù không có lập tức rời đi nhưng bọn hắn cũng coi như là biểu lộ thái độ còn lại cường giả thấy thế trong lòng tức muốn chết trên mặt vẫn còn mang theo mỉm cười mấy ngày đoạn lạc thiên sứ vương ra mặt chúng ta nếu là không cho mặt mũi này chính là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt đoạn lạc thiên sứ vương ngươi coi như mạnh thế giới chi thụ trái cây s á t lục thiên sứ vương cùng thiên sứ thần tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi bây giờ thần giới là càng ngày càng khó l a n lộn thần vương cấp đại đế tồn tại vì mấy khoa thế giới chi thụ trái cây đều phải huy động nhân lực như thế ai s á t lục thiên sứ vương ở đâu hang ổ đều bị người bưng còn ở bên ngoài đả sinh đả từ đâu lui a lui a thần vương đại đ ế cấp bậc tồn tại trêu c h ọ không nổi a Bốn phía nhất tôn tôn cường già ẩn vào hư không nhất từng đạo khí tức tiêu thất cũng không biết đã đi xa vẫn là nút trong bóng tối nhưng có đoạn lạc thiên sứ vương thủ tại chỗ này trừ phi có thần vương cấp đại đế tồn tại đến lại là không người nào dám xuất thủ nữa đoạn lạc thiên sứ vương khẽ m ỉ m cười nhìn nhất mắt bên cạnh h á t động h á t động c h ầ m rãi tiêu thất chân p h à m hiện thân đi ra cái tiết thế giới c h i thụ chỉ còn lại có nhất đoạn c ả n h cô bốn đoạn lạc thiên sứ vương cười khổ nhất âm thanh nói vị này tiểu hữu có phải hay không quá độc ác nhất điểm người trích quả cũng coi như đem thế giới c h i thụ thân cảnh đều bị thốn h ệ s á t lục thiên sứ vương cùng những lao ra h o a kia chỉ sợ sẽ không bỏ qua người à. trần phan từ tồn ó i coi như đem thế giới c h i thụ thân cảnh lưu lại bọn hắn như cũ cũng sẽ không bỏ qua ta đoạn lạc thiên sứ vương trần phan lại nói bọn hắn dám sắp đặt lợi dụng các đại thần tộc cừng giả không tiếp đắc tội các đại thần tộc liền nên có táng ra bại sản giác ngộ đoạn lạc thiên sứ vương nhịn không được cười lên trâm mặc phúc chốc hắn mới lên tiếng trận pháp chưa phá bên ngoài trận pháp còn có nhất nhóm thần vương cấp đại đế tồn tại coi như bản vương muốn giút ngươi cũng nghị không ra được biện pháp giúp trần phám cười cười không nói gì phía dưới nhất khắc trên người hắn hư không xiềng xích thả ra quấn lấy sở huyền cùng thẩm hồng tụ b ọ n người vòng x o a y cổng không gian xuất hiện lần nữa bốn trần phám mang theo nhất mọi người cất bước mà vào đoạn lạc thiên sứ vương nhìn xem cái này nhất mạc không có ngăn cản cũng không có nói chuyện p h ệ thiên ma hoàng không chịu được những nhữ mày mặt khác nhất phương không gian ta vậy mà hoàn toàn không cách nào tìm được hắn định vị hạ vị ma thần không có khả năng đem không gian quy tắc trưởng không tới mức như thế đoạn lạc thiên sứ vương trầm mặc không nói thần trí của hắn cũng căn bản không cách nào xuyên tấu cái tĩa không gian bình chướng loại này quỷ dị không gian lực lượng hắn chỉ ở năm đó ác ma tri vương trên thân gặp qua đoạn lạc thiên sứ vương ngẩng đầu lên hảo nhất sẽ mới thì t h ả o nói hy vọng phệ thiên ma hoàng cùng thẩm thiên ban thượng đồng thời nhìn n h ấ t mắt đoạn lạc thiên sứ vương đoạn lạc thiên sứ vương trong miệng hy vọng là có ý gì cái kêu cướp đi thế giới c h i thụ trái cây người thần bí đến cùng lại là phương nào thần thánh đột nhiên thư không bên trên phong bạo b a phủ s á t lục thiên sứ vương giận không kìm được âm thanh chuyển tới đoạn lạc thiên sứ vương ngươi ăn cây táo rào cây súng cậu kết ngoại nhân cất đi thần vương mười cánh hủy đi thế giới tri thụ phải bị tội gì đoạn lạc thiên sứ vương từ tốn nói s á t lục thiên sứ vương ngươi mới là thiên sứ thần tộc chân chính tội nhân ngươi dám thiết kế dẫn các đại thần tộc cường giả đến muốn cắn nuốt bọn hắn lực lượng ngươi đem thiên sứ thần tộc đẩy tới tất cả thần tộc mặt đối lập trước kia thiên sứ thần vương tất cả cố gắng thiên sứ thần tộc vô số vạn năm cố gắng đều bị ngươi bị hủy bởi nhất sáng ngươi đ á n g chết hai vị thần vương đối chọi gây gắt t h ầ m thiên ban thưởng cùng vệ thiên ma hoàng ăn nhất kinh đồng thời hướng về hai cái phương hướng vọt ra ngoài không nhất sẽ đáng sợ phong bạo ngay tại thế giới tri thụ vị trí nhấc lên hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra bốn ngự thu không gian bên trong trần pham cao m cái gì cũng nắm bắt tới tay hắn vốn nên vui vẻ mới đúng nhưng thẩm thao thao còn ở bên ngoài thẩm thao thao mang theo thần vương mười hai cánh bây giờ cũng không biết chạy đi nơi nào ngự thú không gian là theo trần p h ạ m bản tôn di động mà di động bản tôn tiến vào ngự thú không gian ngự thú không gian định vị liền y nguyên còn tại thế giới chi thụ vị trí trừ phi thẩm thao thao chạy về tới bằng không m u ố n m ẫ u chốt là bây giờ s á t lục t i ê n sứ vương cùng đoạ lạc t i ê n sứ vương đem thế giới chi thụ cái này nhất phương khu vực trở thành chiến trường hai vị thần vương ra tay đánh nhau thẩm thao thao cho dù có thần vương mười hai cánh cũng không khả năng lúc này xông vào cái này vòng chiến a gặp trần p h à m mặt tù mày trao thẩm hồng tụ nói chớ suy nghĩ quá nhiều thao thao cũng chỉ là nhất c ố phân thân mà thôi c ù n g lắm thì hủy cố kia phân thân ném đi thần vương m ộ ư ơ i hai cánh thần vương m ộ ư ơ i hai cánh đồng dạng là ném ảnh phân thân thiên sứ thần tộc ngoại trừ thao thao không có ai có thể điều khiển lệ phong đi lập tức nói coi như thực sự có người có thể điều khiển các ngươi còn nhớ rõ p h à m ca từ đệ ngũ cấm khu sau khi ra ngoài sự tình sao sự tình gì đám người nhất xứng sở lệ phong đi nói p h à n ca bản thân là lấy được đánh gậy thiên ma đao mấy cái ném ảnh phân thân tiếp đó đem hắn dung hợp cuối cùng mới giết chết sáu mắt v ư ợ t sâu lính chủ nhưng trở lại ma đô sau đó đánh g â y thiên ma đao khắc ném ảnh phân thân nhất dạ chi ở giữa đều bị thu hồi đi c h â n phàng con mắt nhất hiện ra ý của ngươi là nói lệ phong đi nhuyết miệng nhất cười nói ta cảm giác đến lúc đó đi thiên sứ thần vương giới giống nhất cúm họng có thể thần vương mười hai cánh sẽ trực tiếp đem thao thao đánh mất thần vương mười hai cánh tìm trở về đâu thầm hồng tụ gật đầu một cái rất tốt vậy ta phóng nhất cố yếu nhất phân thân ra ngoài truyền ô n cho thao thao để cho hắn nhanh chóng chết tốt đám người chỉ đ ù a một chút mà thôi thầm hồng tụ nói ngược lại chúng ta bây giờ cũng không cần lo lắng thay hắn nhất thẳng trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp liền dứt khoát trực tiếp tiến vào cổ thần giới tiếp đó thông qua cổ thần giới hàn băng đại điện trở về lam tinh tốt tiếp đó lại từ lam tinh trở về thiên vũ giới lại từ thiên vũ giới tiến vào thiên ma giới cuối cùng lại trở về trở về thần giới là được rồi hảo trần p h a m g ậ t đầu một cái ta bây giờ liền đi hàn băng đại điện bốn thiên sứ thanh cảnh t h ầ m thao thao thúc giục thần vương mười hai cánh phối hợp với hư hồn đang tại trong hư không, không ngừng na di đằng sau nhất tôn tôn cường đại thiên sứ thần tộc thượng vị ma thần mẹ nó theo đuổi lao t ử a các ngươi đuổi được sao thầm thao thao lên tiếng cùng tiếu tại trong nhắc hỏa ngôi sao nhảy vọn trong nháy mắt đã là mười mấy vạn bên trong bên ngoài phía sau thiên sứ thần tộc cường giả nhất người người cũng là kéo dài như g i mặt không có lên tiếng có thể thôi động thần vương m ộ ư ơ i hai cánh tồn tại chắc chắn là thiên sứ thần tộc người hơn nữa vô cùng có khả năng chính là thiên sứ thần tộc hoàng tộc nhưng người này bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua a đến cùng là nơi nào xuất hiện thiên sứ thần tộc nhất chúng cường giả vừa bực mình vừa bực cười bọn họ cũng đều biết phía trước ra hòa này là cố ý dùng thần vương m ư ơ i hai cánh đem bọn hắn d nhưng mà thần vương mười hai cánh đối với thiên sứ thần tộc tới nói thật sự là quá trọng yếu trừ thần vương mười hai cánh cường đại cái kia còn đại biểu cho thiên sứ thần tộc hy vọng a mặc kệ như thế nào nhất nhất định phải cầm về mới được bốn không s á c thực nói hẳn là phải bắt được phía trước cái này t i ể u tử đem hắn mang về thiên sứ thần tộc thế nhưng là thiên kia thực sự quá nhanh thần vương mười hai cánh tối cường nhất điểm chính là tốc độ có thể xuyên tòa không gian tốc độ trừ phi thần vương cấp đại đế tồn tại đến thượng vị ma thần đuổi theo đuổi theo cái kia cũng đuổi không kiểm t r dừng lại mọi người ở đây phiền muộn thời điểm nhất cái thanh em g i ả mua tại phía trước vang lên nhất nhóm thiên sứ thần tộc cường giả lập tức vui mừng qua đỗi tam trưởng lão chạy đến v o a anh đang lấy nhanh vô cùng tốc độ qua lại thầm thao thao nhất không tiểu tâm đụng phải nhất chắn hư vô trên vách tường cả người trực tiếp đập làm thịt đã biến thành nhất trăng giấy ai nha ai nha nha thầm thao thao bắt được đồ mình giật hai cái để cho thân thể của mình khôi phục được bình thường lúc này hắn mới nhìn đến phía trước nhất tên lão giả c h ố n g cái quà trượng đang yên lặng nhìn xem hắn lao nhân này lạnh lên ta thầm thao thao xoa mặt mình chấp chấp mắt thần vương mười hai cánh là có thể dễ dàng từ đủ loại đại trận cùng trong không gian xuyên thẳ thống chi còn có hư hồn bốn trước mắt lao nhân này liền xem như thần vương cấp đại đế tồn tại coi như am hiểu không gian trên lý luận không có khả năng vây khốn hắn t h ầ m thao thao con mắt nhất c h u y ể n hư hồn đề t h ă n g cả người đã biến thành nhất đạo hư ảnh tiểu hữu thiên sứ thần tộc tam trưởng lao nói trước đó không có ở thiên sứ trong thần tộc gặp qua người a có thể điều khiển thần vương mười hai cánh chắc chắn là thiên sứ thần tộc đây là không thể nghi ngờ hơn nữa chỉ sợ là xa cổ hoàng tộc tam trưởng lao trong mắt cũng không có ý trách cứ ngược lại là đối trước mắt thiếu niên tràn ngập tò mò thần thao thao nghiêng đầu một chút n ư ờ i lạnh nhất âm thanh nói lao、đầu. tiên h sứ thần tộc hiện tại cũng xa đọa tới mức này sao các ngươi trong đầu chứa cũng là đồ vật gì sắt lục thiên sứ vương loại người điên này mà nói các ngươi cũng nghe cái này nhất lần sự kiện sau đó các đại thần tộc đều đem thiên sứ thần tộc trở thành đ ị a nhân thiên sứ thần tộc về sau tại thần giới đều phải nửa bước khó đi sao tam trưởng lao ánh mắt hơi hơi nhất động vậy ngài cảm thấy nên làm như thế nào đây h ắ n đ ố i với thẩm thao thao xưng hô đã biến thành ngài mà lúc này phía sau nhất tôn tôn thiên sứ thần tộc thượng vị ma thần đã đuổi đi theo đem thẩm thao thao bao bọc vây quanh thẩm thao thao nhưng lại không trả lời tam trưởng lão mà nói mà là cười cười nhẹ nhàng nhất phất tay hô thần vương mười hai cánh hướng về tam trưởng lão bay đi tam trưởng lão ă n nhất kinh cho là thẩm thao thao là lợi dụng thần vương mười hai cánh công kích hắn lập tức nhất cái lách mình na di ra ngoài nhưng thần vương mười hai cánh cũng không bày ra công kích hình thái thẩm thao thao nói ngươi không phải là muốn thần vương mười hai cánh sao cầm a tam trưởng lão thẩm thao thao lại nói thần vương mười hai cánh ta giao ra đây có thể thả ta rời đi sao rất xin lỗi tam trưởng lão nói ngài phải cùng ta n h ấ t lên trở về thiên sứ thần tộc vậy thì không có biện pháp thẩm thao thao đùa cợt nhất cười nói ta ở trước mặt ngươi tự bạo ngươi có thể giam cầm ta、sao? đang khi nói chuyện thẩm thao thao quên thân nhất cố m ê n h mông lực lượng m á h liệt thả ra tấu chương s o n g chương ba trăm bảy mươi sáu đều thiên thần cảnh phải loạn chương ba trăm bảy mươi sáu đều thiên thần cảnh phải loạn bốn nghìn bốn trăm ba mươi chín chữ chậm đã mắt thấy thẩm thao thao muốn tự bạo tam trưởng lao ăn nhất kinh vội vàng ngăn cản sau đó hắn thở dài nói thôi ngươi đi đi thẩm thao thao chấp chấp mắt xoay người rời đi chậm đã tam trưởng lão lại gọi lại thẩm thao thao thẩm thao thao có chút căm thức như thế nào lại muốn bức ta tự bạo tam trưởng lao bất đắc gì nói ngươi đi cái phương hướng này là đi tới thiên sứ thánh cảnh khu vực nồng cốt phương hướng t h ầ m thao thao bất đắc dĩ q u a y người hướng về phương hướng ngược nhau đi đến chấm đã tam trưởng lão lập tức lại xuất sinh gọi hắn lại t h ầ m thao thao giận dữ lao đầu có lời gì nhất khí nói xong được hay không tam trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ cổ quá nói phải ly khai thiên sứ thánh cảnh ngươi hẳn là đi lên hoặc hướng xuống ân t h ầ m thao thao ngây người nhất đ ố c có ý tứ gì tam trưởng lão cùng nhất nhóm thiên sứ thần tộc cường giả cũng đều ngây dại gia hòa này chẳng lẽ không phải thiên sứ thần tộc viễn cổ hoàng tộc hắn như thế nào ngay cả thiên sứ thánh cảnh đều hoàn toàn chưa quen thuộc không muốn. nhìn bộ dạng này hắn không phải không quen thuộc thiên sứ thánh cảnh hắn là ngay cả thần giới đều hoàn toàn chưa quen thuộc ca tam trưởng l ã o bản tay nhẹ nhàng nhất vung trong hư không nhất tọa nửa trong suốt tháp t r ạ n g vật thể xuất hiện ở thẩm thao thao trước mặt tam trưởng l ã o nói thần giới chân thực bộ dáng kỳ thực là dạng này thẩm thao thao gãi đầu một cái tam trưởng l ã o nói thiên sứ thánh cảnh thiên long cảnh đều thiên thần cảnh kỳ thực đều xem như nhất tầng vũ trụ đang khi nói chuyện cái tia tháp trạm vật thể trong đó nhất tầng lóe lên tia sáng tam trưởng lao chỉ vào lấp lóe tia sáng nhất tầng nói ở đây chính là thiên sứ thánh cảnh ngươi nếu là muốn rời đi thiên sứ thánh cảnh hoặc là đi lên hoặc là hướng xuống t h ầ m thao thao có loại muốn bóp chết thẩm nặc cùng n ạ p tháp nặc tư xúc động loại chuyện này hai tên kia giống như không có cùng chính mình nói a bốn t a m trưởng lão nói thiên sứ thánh cảnh phía trên nhất tầng là cổ ma cảnh thiên sứ thánh cảnh phía dưới nhất tầng là thiên long cảnh t h ầ m thao thao con mắt nhất chuyển nói ngươi đem cái này mỗi nhất tầng tiêu cái tên xem cho ta một chút t a m trưởng lão ngón tay nhẹ nhàng nhất động cái tia tháp t r ạ n vật thể mỗi nhất tầng đều hiện ra nhất cái tên trong đó đều thiên thần cảnh ngay tại cái tia phía trên cổ ma cảnh t ă n trưởng lão lại nói muốn rời khỏi thiên sứ thánh cảnh hoặc là đi lên hoặc là hướng xuống nhưng chỉ là đi lên hoặc hướng xuống cũng là không cách nào rời đi thiên sứ thánh cảnh ngươi yêu cầu đi vị diện đại tuyển qua thông qua vị diện đại tuyển qua mới có thể đi tới thần giới k h á c tầng như hôm nay làm cho thần tộc phong bế vị diện đại tuyển qua ngươi là không xuất được ta p h ả i người đưa ngươi đi à. ngươi là muốn đi cái nào nhất cái thần cảnh đâu t h ầ m thao thao lập tức nói ta muốn đi c ổ ma cảnh kỳ thực lao tử muốn đi đều thiên thần cảnh thần thao thao nhếch miệm nở nụ cười tam trưởng lao hơi hơi nhất như đầu nói thầm lam ngươi tiến đưa vị này tiểu hữu đi c ủ ma cảnh phía trước truy sát thẩm thao thao nhất nhóm cường giả bên trong đi tới nhất tên nữ tử hơi hơi nhất gật đầu là thẩm thao thao nhịu nhũ mày nhưng cũng không có nhiều lời chỉ là tiến nhập trạng thái hư hồn đã biến thành nửa trong s u ố t dáng vẻ cái kêu tên là thẩm lam nữ tử sau lưng áo choàng nhất động xuất hiện ở thẩm thao thao phía trước nói mời đi theo ta hai người nhất phía trước nhất sau rất nhanh liền biến mất ở bên trong hư không tam trưởng lão nhìn xem bọn hắn biến mất phương hướng thật lâu không nói nhất tên cường giả nhịn không được tiến lên nói tam trưởng lão cứ như vậy để cho hắn rời đi thiên sứ thánh cảnh sao h ắ n có thể thôi động thần vương mười hai cánh tam trưởng lão hơi hơi nhất túi đầu thần vương mười hai cánh hóa thành nhất tôn tiểu tiểu pho tượng đang tại lòng bàn tay của hắn xoay trầm trầm cự tam trưởng lão hử nhẹ nhất âm thanh nói ta làm việc còn cần hướng sát lục tiên h sứ vương giao nộp vừa mới nói chuyện cái vị kia cường giả lập tức túi đầu tới tam trưởng lão nói chúng ta những lao gia hỏa này không lên tiếng cũng không đại biểu chúng ta ủng hộ sát lục thiên sứ vương Trải nhất qua này để cho hắn cũng n ê thẩm u l i lam đi theo hắn nhất đoạn thời gian a rất rõ ràng sắt lục thiên sứ vương những năm này hành động đã để hắn không thể tin được thiên sứ thần tộc thiên sứ trong thần tộc có thể thôi động thần vương một mươi hai cánh tồn tại không tin thiên sứ thần tộc Các người biết điều này có ý vị gì sao nói xong lời cuối cùng thời điểm tam trưởng lão ngữ khí đã trở nên vô cùng lăng lệ nhất chúng cường giả sắc mặt nghiêm túc không dám ngôn ngữ tam trưởng lão cười lạnh nhất âm thanh nói thần vương mười hai cánh cùng thần vương mười cánh khác biệt mặc dù chỉ kém hai cánh nhưng thần vương mười hai cánh là thiên sứ thần tộc trụ cột cũng là thiên sứ thần tộc kéo dài mệnh mệnh mà thần vương mười hai cánh chủ nhân chính là thiên sứ thần tộc chân chân khoảng vương bây giờ vương cách chúng ta đi nhấp nhóm thiên sứ thần tộc cường giả đầu thấp hơn những lời này kỳ thực không cần tam trưởng lão nói bọn hắn cũng đều biết rõ nhưng mà tam trưởng lao chính miệng nói ra đại biểu lập trường đại biểu phẫn nộ nhằm vào sát lục thiên sứ vương phẫn nộ ai bốn thiên sứ trong thần tộc lo ngoại hoãn lúc thần vương mười hai cánh xuất hiện đến cùng là hy vọng vẫn là tuyệt vọng bốn đều thiên thần cảnh trong hư không gia hồng nhan cùng dạ hạo có chút chật vật hiện ra thân hình sao dạ hạo khí thở hồn hiền nói cổ ma tộc những tên điên này thật đem chúng ta hai tỷ đệ xem như nhân s â m quả sao truy sát chúng ta mấy ngàn vạn bên trong sợ huyền trước tiên là thế nào trấn trụ những tên điên này dạ hồng nhan hư không dậm chân từ tốn nói cổ ma tộc vốn chính là thuần chính nhất ma tộc sinh tử coi nhẹ không phục thì làm về sau chỉ là bởi vì hắc cám vực sâu ác ma tộc làm lớn đe xuống bọn hắn danh tiếng mà thôi điên cuồng bây giờ còn có cái nào nhất cái thần tộc không điên cuồng thiên sứ thần tộc đều đem mặt khác thần tộc cường giả trở thành đồ ăn nghĩ đến cái nhất oan ơn đâu dạ hạo gãi đầu một cái nói phía trước chúng ta nghe thẩm nạc cùng nạp tháp nạc tư nói nhất trên đường lại bắt lấy một số người vấn giống như đều thiên thần cảnh nhất thẳng đều rất bình tĩnh ta luôn cảm giác có điểm gì là lạ ta trước kia cũng chưa làm qua mấy lần động lao tỷ ngươi không phải làm rất nhiều lần mộng sao có hay không mơ tới đều thiên dạ tộc phải t r ă n g giống thiên sứ thần tộc nhất dạng chia mấy đại phái lẫn nhau k h ô n g phục dạ hồng nhan lắc đầu nói trong giấc mộng của ta đều thiên dạ tộc vô cùng đoàn kết duy nhất không đoàn kết thời điểm là ta ra tay thay hắn ngăn trở các đại thần tộc cường giả thời điểm hắn dĩ nhiên chính là trần p h ạ m dạ hạo cũng nghe trần p h ạ m nói qua bốn trong ngộ cảnh trần p h ạ m đã từng bị các đại thần tộc cường giả dồn đến tuyệt cảnh nhưng mà đều thiên nữ đế dạ hồng nhan vì hắn cùng toàn bộ thần giới là địch dạ hồng nhan ngăn tại trần phàm trước mặt uy hiếp tất cả thần tộc ai dám động đến trần phàm chính là đối địch với nàng ai dá nàng liền giết sạch nhất tộc. Đều thiên giả tộc những giết giả gia lao Đều tộc. tộc sạch hỏa khung i a đương n i ê n không n sẽ g y ệ ý, vì cái tiểu chi Hung những lao gia hỏa kia nguyên bản cùng hắc cám vực sâu lão ma long là đối thủ một mất một còn cuối cùng đều thiên giả tộc chia làm hai bốn nhất phái chi chỉ nữ đế dạ hồng nhan nhất phái ủng hộ mấy vị lao tổ đó là đều thiên giả tộc duy nhất nhất lần không đoàn kết năm dạ hạo hơi ngước đầu nói vậy bây giờ đâu về sau ngươi trở thành chân chân khoảng đều thiên nữ đế thời điểm có phải hay không đem phản đối ngươi cái kia nhất phái người trực tiếp đánh cho tàn p h không nhớ rõ dạ hồng nhan lắc đầu nói Ta những cái kia cảnh, mỗi nhất cái trong cảnh, cơ hộ đều có trần kia những cảnh, cảnh, Đơn cảnh, hộ không cái mọc cái mọc mỗi cơ đều có phạm. Dạ,、si、dạ hồng không có nhan vừa muốn nói chuyện đột nhiên thần sắc hơi hơi nhất động nói phía trước có người đến đây chỉ thấy phía trước nhất tên nữ tử mang theo hai tên nam tử nhanh chóng bay tới dạ hạo cùng dạ hồng nhan nên đón tiếp lấy nữ tử kia có chút cảnh giác nhìn nhất mắt dạ hạo cùng dạ hồng nhan nói hai vị làm mới từ vị diện đại tuyển qua tới xin hỏi các ngươi là đến từ cái nào nhất cái thần tộc dạ hồng nhan nói h á á mực sâu thiên lang ác ma tộc nữ tử kia như nhữ mày n g h i ê n g đầu nhìn nhất mắt khác nhất người nói hát cám vực sâu có cái này ác ma tộc sao chưa nghe nói quá à. d ạ hồng nhan trong mắt tinh quang nhất tranh bốn x o á t nhất từng chiếc hư không x i n g xích từ trên người nàng như thiểm điện bay ra đem phía trước ba người trong nháy mắt giam cầm phong ấn d ạ hạo gãi đầu một cái lao tỉ làm việc quả nhiên đơn giản thô bạo muốn đổi làm là anh ta hắn sẽ tiến lên hỏi trước nhất phía d ư ớ i vị mỹ nữ kia buổi tối hôm nay có dành hay không trong miệng hắn lao ca chính là đánh đêm chỉ có điều đánh đêm cùng lệ thanh nhan bọn người bây giờ tại cổ thần giới dết đến thiên hôn địa ám đoán chừng đều quên chính mình có người đệ đệ gọi dạ hạo chật dạ hạo cùng dạ hồng nhan đồng thời tiến nhập trạng thái hư hồn đem ba người kia kéo tới nhất cái tinh cầu không người phía trên dạ hồng nhan tâm niệm nhất động đem ba người nhét vào trên mặt đất nhưng hư không xiềng xích vẫn như cũ trói buộc hắn nhóm các ngươi là người nào dám c a n đảm chạy đến đều thiên thần cảnh tới dương ai bị giam cầm n ữ tử hai mắt p h u t lửa hét lên to lớn nhất cái thần giới chưa từng có cái nào nhất cái thần g i c t ừ g có á i n h ấ á i t m trêu chọc chúng ta đều thiên dạ tộc dạ hạo nghiêng đầu một chút nói bây giờ đều thiên thần cảnh ai làm chủ a trên mặt đ dạ hạo trận trắng mắt nói ta nói là bây giờ đều thiên thần cảnh ai là lão đại ai là đại đê à, cái gì vương các loại trên mặt đất ba người dạ hạo nhìn về phía dạ hồng nhan tựa như là ba cái đồ đần hải nam dưới đất nữ tử hơi nhau mắt các ngươi là vừa tới thần giới à. thậm chí ngay cả đều thiên thần cảnh sự tình cũng không biết bị ngươi phát hiện dạ hạo nháy mắt ra hiệu nói đúng là vừa tới thần giới không bao lâu trên mặt đất ba người sắc mặt có chút khó coi vừa tới thần giới tầng thấp nhất ma thần nhất chiêu liền đem bọn hắn mắt lại bọn hắn tu luyện cái này mấy vạn năm toàn bộ đều tu luyện u ồ n g p h í sau nữ tử kia cắn răng nói đều thiên thần cảnh bây giờ là t ử trường lão đoàn làm chủ năm đó đều thiên nữ đế sau khi n g ã xuống đều thiên thần cảnh lại không đại đế bởi vì không có người nào xứng với vị trí kia không đúng rồi gia hạo n h ư mày nói thầm n ặ c nói qua bây giờ đều thiên thần cảnh đại đế hẳn là trước kia đều thiên nữ đế phụ thân a trên mặt đất ba người đối mặt n h ấ t mắt sắc mặt trở nên càng ngày càng cổ quái qua hào nhất sẽ nữ tử kia mới lên tiếng đế quân vì bảo vệ tộc nhân tiến vào nơi ở n ú cùng nhất tôn hư không ác ma từ chiến trăm năm bị hư không ô nhiễm đã lâm vào điên cùng cái gì dạ hạo cùng dạ hồng nhan ăn nhiều nhất kinh đây cũng là thẩm n ạ c cùng nạp tháp n ạ c tư hạ giới chuyện sau đó nữ tử kia lại nói đế quân đã bị mấy vị trưởng lao sử dụng thông thiên thần trụ c h â n áp đã hơn bốn năm a dạ hồng nhan phong khinh vân đạm a song nhất â m thanh thu hồi hư không xiềng xích trên đất ba người x o á t nhất phía dưới toàn bộ đều bay lên ba người trên thân thần quang l ợ a lờ đao kiếm ra khỏi vỏ khí thế n g ú t trời dầm dầm dạ hồng nhan trên người hư không xiềng xích như t h i ể m điện bay ra lại đem ba người hoàn toàn giảm cầm ném xuống đất không có lực phản kháng chút nào bốn ba người kia dạ hồng nhan lần nữa thu hồi hư không xiềng xích chắp hai tay sau lưng cất bước mà ra dạ hạo cười cười đi theo đằng sau ba người trầm mặc thật lâu không nói năm xem ra đều thiên giả tộc cũng không bình tĩnh a dạ hạo cau mày nói cũng không biết phàm ca bọn hắn thế nào nếu là phàm ca tới liền tốt t r â n phàm âm thanh đột nhiên ngay tại bên cạnh v ă n g lên ta tại a dạ hạo vừa mừng vừa sợ phàm ca chỉ thấy dạ hồng nhan cổ trên dây chuyền nhất đạo quang mang bay ra n ư ơ n g kết trở thành trần phàm bộ dáng t r â n phàm nhữ nhữ mày nói đều t i ê n dạ tộc cũng là sóng ngầm máy người a hay là muốn tiểu tâm nhất điểm đúng p h à m ca dạ hạo nói ngươi đem ác ma chi vương nói nhỏ cùng đoạn tiên cựu đao cũng chuyển cho ta đi t r â n phám nhất xứng sở ngươi không phải ưa thích dùng lưỡi búa sao như thế nào đột nhiên nghĩ tu luyện đoạn tiên chính nào Dạ hạo cười khổ nhất âm thanh nói không có búa chiêu pháp à cho dù có cũng không có đoạn tiên cựu đao lợi hại như vậy t r â n phám gật đầu một cái ân trước tiên len lén lẻn vào đều thiên giả tộc tìm được phụ thân cấp ngươi rồi nói sau Dạ hạo nhất xứng sở tại sao muốn len lén lẻn vào trần phám nhìn về phía g i hồng nhan nói ta đột nhiên hoài nghi hạo tử khả năng bị phong hành đoạt xác g i hồng nhan gật đầu một cái ta cũng ho trong n mắt dạ hạo tàn khốc nhất tránh những lao i a hỏa kia nếu là không có thiện đãi người nhà của ta da hống nhan hơi hơi nhất như đầu vậy liền như thế nào Dạ hạo nhất cắn răng lao tử liền trộm sạch bọn hắn thông thiên thần trụ tiếp đó đem đều thiên thần cảnh đập cho n á t bét t r ầ n phám ma quyền sát trưởng việc này ta là nghề h Dạ hồng nhan yên lặng nhìn về phía t r ầ n phàm t r ầ n phám có chút e ngại rời đi ánh mắt Dạ hồng nhan lại nói lần này để cho ta tự mình động thủ t r ầ n phám cùng dạ hạo hai mặt nhìn nhau nữ đế bậy hạ tức giận bốn đều thiên thần cảnh phải loạn thấu chương xong chương ba trăm bảy mươi bảy đột phá trung vị ma thần đình phong chương ba trăm bảy mươi bảy đột phá trung vị ma thần đình phong thiên vũ giới thu ma hải nhân hoàng ở trên đảo tất cả cường giả hội tụ nhất đường vây quanh ở bên cạnh trần p h ạ m cái này là từ thần giới trở về trần phàm bản tôn trần p h ạ m từ cổ thần giới hàn b a n g đại điện chuyển đến ma đô đệ ngũ cầm khu lại từ lam tinh trở về thiên vũ giới lúc này thấy mọi người vây quanh hắn trần p h ạ m hơi hơi nhất cười miệng hơi hơi nhất trần ư bốn hô nhất đạo lục quang từ trong miệng hắn bay ra tiếp đó nhanh chóng biến lớn không nhất sẽ nhất khỏa đã khô héo đại thụ che trời liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người trần phàm nói đây chỉ là thế giới chi thụ nhất căn thân cảnh nhưng cái này thần kính kỳ thực so thiên vũ giới còn lớn hơn t lý mục tròn tròn, g ta ta lập tức liền nhảy dựng lên ngươi cũng quá lòng tham không đáy đi cho ngươi nhất nhanh cây những thứ khác cho ta trần hãn g tiến lên nhất bàn tay đem lý mục đánh bay ra ngoài nói liền để dùng cho trương giang rèn đúc nhất thanh đao a mặc dù còn kém rất rất xa đánh gậy thiên ma đao nhưng cũng có thể luyện chế thành nhất đem thần khí lý mục che miệng bay trở về sư phụ ngài có phải hay không quá t h i ê n v ị trần h á n không có phản ứng hắn vừa nhìn về phía trần phản nói ngươi vừa mới nói còn có mười hai viên thế giới chi thụ trái cây lý mục lập tức lại hưng phấn lên thế giới chi thụ thân cây cho trường i a n g trái cây dù sao cũng nên cho ta nhất k h o a đi hàn giang tuyết trận trắng mắt nói cho ngươi cho ngươi có tác dụng chó gì a nhiều lắm là nhường ngươi trở thành trung vị ma thần lý mục nhìn về phía hư không ma đế na nặng nói ngươi nhìn nàng vẫn chỉ là cái hạ vị ma thần mà lại là hạ vị ma thần bên trong hạng chót tồn tại này liền xem thường trung vị ma thần na nạc xem lý m ụ lại xem hàn giang tuyết nói nàng nói rất đúng đưa cho ngươi mà nói lãng phí ta trước mấy ngày nhìn cái kia ân tv trên tv có nhất câu nói thép tốt phải dùng tại trên lưới lao ta cảm thấy vẫn là toàn bộ để cho t r ầ n phạm ăn đi hạn tại thôn vệ hư không ma thần nhất sợi phân thân sau đó bản thân đã đến gần vô hạn tại trung vị ma thần có lẽ chỉ cần nhất quả thế giới c h i thụ trái cây liền có thể vọt thẳng đến trung vị ma thần hậu kỳ lại thêm khác mấy quả thế giới c h i thụ trái cây vọt tới thượng vị ma thần sơ kỳ hẳn là không vấn đề quá lớn da hồng nhan hơi hơi nhất gật đầu nói Coi như 12 viên thế giới chi thụ trái cây, có thể bồi dưỡng 12 vị trung vị ma thần, cũng chi viên giới trái bồi bồi như dưỡng trung thần, không sánh bằng bồi dưỡng nhất vị thượng thần. Húng vẫn thế thụ thể vị vị vị vị ma ma lý à hư không thần thể tầng thứ 8 thượng thần. tầng vị ma l mục vừa muốn nói chuyện bị hàn giang tuyết che miệng lại hắn muốn dây rổ bốn từ đằng chân nhất cùng tạp thác tư đi tới nhất trái nhất phải bắt được cánh tay của hắn lý mục thở hổn hển nhìn xem hai người này dạ hạo ha ha nhất cười nói cứ như vậy đi phàm ca ngươi ăn hết tốt thời gian dài như vậy đến nay chúng ta thế nhưng là đoạt ngươi đại lượng hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực nếu không phải vì giúp chúng ta đ ư ợ phá n g ư ơ i bây giờ đoán chừng đều sớm đã là thượng vị ma thần trước đó có thể không n ó n g nảy nhưng bây giờ không thể không gấp gáp á thần giới loạn thành nhất đ o ạ n cụ thần giới chờ tứ giới phong ấn c h i địa cũng xuất hiện buông lỏng n g ư ơ i sớm nhất điểm đột phá đến thượng vị ma thần chúng ta cũng mới có thể yên tâm nhất điểm á. thầm thao thao mấy người không nói chuyện chỉ là đồng thời gật đầu một cái đột phá đến thượng vị ma thần nào có dễ dàng như vậy trần phan thở dài nói cũng chính là bởi vì có hư không thần thể tăng thêm phối hợp hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực chúng ta mới có thể tu luyện dễ dàng như vậy trần hắn nói bất kể nói thế nào người bây giờ hư không thần thể đã mở đến tầng thứ tám Xa xa trần lần lần phang gật đầu một cái ta đã biết nói xong hắn tâm niệm nhất động hư không bên trên nhất cái cự đại hắc động xuất hiện nhất hỏa thỏa thái dương từ trong cái kêu hắc động chậm rãi bay ra a quất miêu kêu lên thăng thiết là cái gì lóe mủ ta khắp kim mắt chó da hạo cũng ồn ào t hắn á i d ư g i ủy khuất nhìn về phía bên cạnh cương tử cương tử trận trắng mắt quay đầu đối với thú nhân thế giới tới đêm tối tinh linh công c h a nói ta không biết hắn ta cương tử đỉnh thiên lập địa làm sao có thể nhận biết loại này đần độ đâu vì thúy nhất miệng cười không ngừng t nói, nói quá quá nếu h ắ không phải trần phàm sử dụng pháp lực đem cái này một mươi hai viên trái cây áp suất hơn nữa bày ra kết giới bao phủ toàn bộ nhân hòn đảo làm không cẩn thận toàn bộ thiên vũ giới đều đã bị kinh động hạ vị ma thần thần thức thăm dò qua đều chỉ thấy được ánh sáng trói mắt chân n bản đều t ấ y không rõ làm trái lắm c y à là y đến cùng là bộ dáng sửng Mục gì. Lý bộ sốt pham cũng là có chút điểm tiểu tiểu kích động cấp thế giới chi thụ trái cây thời điểm cũng rất kích động thế nhưng loại kích động cùng bây giờ kích động dù sao vẫn là không nhất dạng t sau khi a thốt vệ hắn rất nhanh liền lại khôi phục hình người sao bàn chân ngồi ở hư không ánh sáng trói mắt từ trên người hắn buông thả ra tới lúc này chân phàm cũng giống như là hóa thành nhất vầng thái dương lực lượng thật đáng sợ lý mục lần nữa lên tiếng nói những cái kêu cao cao tại thượng thần ma thực sự là hắn sao không biết xấu hổ à. hốt hết phía dưới nhất người người thế giới thiên địa nguyên khí liền vì thành tựu chính bọn hắn cũng bởi vì bọn hắn dạng này làm loạn làm phía dưới mỗi thế giới xuất hiện nhiều khe hở như vậy vô số quái vật ngang dọc tàn phá bờ bãi thiên vũ giới cùng lam tinh c ò n tính là chặn những quái vật kia chiều rất nhiều chúng ta không biết thế giới chỉ sợ đã bị quái vật triệt để hủy diệt tất cả mọi người không nói gì nghĩ nhất nghĩ chính xác đáng được ăn mừng nhưng không có biện pháp bốn p h a m nhân tại trước mặt thần ma cùng sâu kiến có gì khác liền xem như hạ vị ma thần tại những cái kia cường đại trong mắt ma thần cũng bất quá sâu kiến mà thôi phía trước trần p h a m bọn hắn trở về thời điểm thần thao thao đã đem thiên sứ thánh cảnh sự tình nói cho đ á m người sắt lục thiên sứ vương vậy mà mang theo thiên sứ thần tộc sử dụng thế giới c h i thụ trái cây dẫn dụ các đại thần tộc cường giả muốn đem những cái kia thần tộc cường giả coi như thế giới c h i thụ trái cây chất dinh dưỡng bốn nói đến tựa hồ rất đơn giản nhưng suy nghĩ kỳ càng ngay cả những tia cường đại thần tộc thượng vị ma thần cùng trung vị ma thần đều bị thiên sứ thần tộc để mắt tới kém nhất điểm toàn bộ chết ở cái k i a viễn cổ đại trận bên trong còn có so loại chuyện này điên cuồng hơn sao rõ ràng liền trí cao vị diện thần giới bây giờ cũng đã bị hư không ô nhiễm dồn đến t u y ệ t cảnh thiên sứ thần tộc vì mình cái này nhất tộc sống sót đã không để ý nhất cắt coi như đ ắ c tội khác tất cả cường đại thần tộc cũng ở đây không t i ế p nếu như không phải là bởi vì trần phàm xuất hiện nếu như không phải là bị trần phàm đoạt thế giới chi thụ trái cây lần này cũng không biết sẽ có bao nhiêu thượng vị ma thần vẫn là bốn sống không biết bao nhiêu năm thượng vị ma thần Tại loại nếu à y k i p nạn bên trong, cũng là tiện như là s â k i ế như A ngược n giờ lại là bây giờ làm i bây t cùng cổ chờ thiên tiên ổn hòa bình đến nỗi thần giới, chờ từ giới từ hòa phung vụ dù n nói vẫn như g trước mắt cũ mà không ả khống. k như h Nếu có thần giới chi loại bốn bọn hắn kỳ thực có thể dạng này an ổn lại cầu mấy vạn năm đáng t i ế p thời gian không đợi người thần giới nếu là sụp đổ kế tiếp chính là ước vạn tiểu thế giới lam tinh cũng tốt thiên vũ giới cũng được cùng với bây giờ đã là mặt pháp thời đại địa cầu cũng không chạy khỏi cái này nhất kiếp tất cả hy vọng đều tại trần phàm cùng dạ hồng nhan trên người bọn họ lý mục con mắt nhất truyền đi tới bên cạnh dạ hạo nói hạ o tử thần giới nơi nào còn có thế giới chi thụ trái cây a giả hạo bộ trưởng chỉ có ngần ấy tu vi lòng can đảm ngược lại là mẹ nó không tiểu h bên này p h ạ m ca còn không có chân chính tiêu hóa nhất khỏa thế giới chi thụ trái cây chi hắn vậy mà đã bắt đầu đánh thần giới thế giới chi thụ khác trái cây xác nhận gặp tạp thác tư cùng tử đằng chân nhất mấy người người, đều vây quanh liền mù loa bốn người cũng đi tới giả hạo các ngươi tại sao muốn hướng về phía ta tới chỉ thấy qua tử nói hạ o tử ta nghe thao thao nói qua các ngươi đều thiên dạ tộc cũng là có thế giới chi thụ đúng không thần thao thao bu lại nói hạ tử cùng nữ đế bây giờ đã trở về đều thiên dạ tộc đi ta bản tôn không có thu đến phân thân phá diệt cảm ứng không có gì bất ngờ xảy ra ta cố kêu phân thân hẳn là cũng đi tới đều thiên dạ tộc không biết có thể thành công hay không đem đều thiên dạ tộc thế giới chi thụ cũng cho c h ặ t t r u n g quanh tiếng ồn ào đột nhiên không còn thầm thao thao hắn nhất kinh lập tức ngậm miệng hắn nhất q u a y người quả nhiên liền thấy dạ hồng nhan mặt không biểu tình đứng ở sau lưng hắn lại nghe dạ hồng nhan nói độ khó quá lớn lần này thành công đem thiên sứ thần tộc thế giới chi thụ trái cây cướp đến tay là bởi vì tiểu phàm bản tôn đi hơn nữa còn để cho thao thao tổn thất hết nhất cái thần vương mười hai cánh ném ảnh phân thân đồng thời ngoại trừ các đại thần tộc nhất nhóm thượng vị ma thần liền hắc cám vực sâu tầng thứ bảy ma đế loại này thần vương cấp đại đế tồn tại đều ra tay rồi đều thiên giả tộc những năm gần đây nhất thẳng vô cùng địa thấp chẳng những cường đại hơn nữa còn cùng các đại thần tộc quan hệ tốt vô cùng đều thiên giả tộc thế giới c h i thụ trái cây nếu là thành thục không có khả năng có nhiều như vậy thần tộc cường giả chạy tới tranh đoạt mà chúng ta mấy người cũng chỉ là đi qua nhất cỗ phân thân đừng nói cùng thượng vị ma thần đối kháng liền chạy đều không chạy nổi thượng vị ma thần thế thì không nhất、định. dạ hạo cười một cái nói đây không phải là còn có cha ta cùng ta mẹ sao chỉ cần bọn hắn phối hợp chúng ta coi như đều thiên dạ tộc những lao gia hỏa kia không m u ố n chúng ta cũng như cũ có thể đem thế giới chi thụ chém sắc mặt của mọi người đều trở nên cổ quái vô cùng mang theo ngoại nhân cướp nhà mình luôn cảm giác có cái gì rất không đúng nhưng là lại để cho người ta rất hưng phần bốn đang khi nói chuyện thư không bên trên trần phàm bản tôn đột nhiên thân thể nhất c h ấ n phản phất thúc giục h ắ t động nhất giống như đất trời bốn phía ở giữa tinh lực lập tức liền như là nước sông quần quận nhất giống như hướng về hắn hội tụ mà đi muốn đột phá nan đáp nói chỉ là đột phá đến trung vị ma thần vậy mà liền có như thế v i thế cái này hư không thần thể quả nhiên là khoáng cổ thức kim bên cạnh thầm hồng tụ nhịn không được hỏi cảm giác n h ấ t h ỏ a thế giới c h i tụ h trái cây sức mạnh mênh mông m á n h liệt khó có thể tưởng tượng nếu như là chúng ta ăn được n h ấ t h ỏ a phải chăng cũng có thể đột phá đến trung vị ma thần có thể nan đáp nói ta vừa rồi đánh giá nhất phía d ư ớ i cái này n h ấ t h ỏ a thế giới c h i tụ h trái cây sức mạnh bản thân đã vượt qua phổ thông trung vị ma thần các ngươi nếu là luyện hóa trăm phần trăm có thể đột phá đến trung vị ma thần thậm chí có thể đạt đến trung vị ma thần trung kỳ ngay đến đó thầm hồng tụ nhịn không được liếm liếm đầu lưới chính xác quá mê người bốn phổ thông hạ vị ma thần ăn được nhất h ỏ a liền có thể trực tiếp trùng kích đến trung vị ma thần trung kỳ thầm hồng tụ nhữ lông mày nói chờ ta lão công đột phá đến thượng vị ma thần lại để cho hắn mang ta trở về thần giới đi đem các đại thần tộc thế giới chi thụ trái cây toàn bộ đều đập lấy phương thiến tiến tiến m ặ t không biểu tình nói có người thật không biết xấu hổ đều không có từng có yêu đương liền lão công lão công tê ơ nhân ra nhưng không có thừa nhận đâu thầm hồng tụ nết miệm nhất cười nói không có từng có yêu đương người nào nói không có từng có yêu đương bên trên nhất thế thế nhưng l à đã nói qua mười mấy v ạ năm n thậm chí mấy chục v ạ năm n phương thiên tiến h người có bên trên nhất thế ký ức sao thầm hồng tụ t ừ tồn ó i không có nhưng ta cảm giác ta tại chuyển thế phía trước khẳng định có lưu lại hậu chiêu có thể tại thiên sứ thần tộc một ít chỗ liền chứa đựng ta bên trên nhất thế ký ức hoặc có lẽ là hỗn độn lăng bên trong liền có khả năng có ta trí nhớ của k i ế p trước bạch như ca bu lại nói ta trước kia cũng đang suy nghĩ vấn đề này nếu không thì qua một thời gian ngắn chúng ta trở lại thần giới sau đó r i ễ n phần mình phái phân thân trở về tìm nhất tìm tam nữ lập tức có chút hưng phấn lên thần thao thao lại đi tới d ó c nhất thùng nước lạnh thần giới bây giờ rất loạn thiên sứ thánh cảnh loạn hơn thế giới chi thụ đều bị phàm ca chặt thần vương mười cánh cũng bị đoạn bọn hắn bây giờ giống như đều đem thông hướng khác thần cảnh thông đạo phong tỏa khắp thiên hạ đang tìm chúng ta đâu t h ầ m hồng tụ im lặng nhìn trời đột phá không biết là ai kêu hắn nhất tâm thanh tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên chỉ thấy hư không bên trên trần phàm chậm dại đứng lên tới quanh thân hào quang rực rỡ n h ấ t nhóm thần cảnh cường giả cảm nhận được khí tức của hắn đều là nhất trận kinh hồn táng đảm mạnh như vậy ta đối mặt na nặc thời điểm cũng không có sinh ra loại này kinh hồn táng chắc chắn không phải t r u n g bị ma thần trung kỳ hẳn là hậu kỳ quá mạnh mẽ nhất k h ỏ a thế giới chi thụ trái cây sức mạnh đều bị hắn hấp thu còn có m ư ờ i nhất k h ỏ a đâu đem còn lại m ư ờ i nhất k h ỏ a toàn bộ đều lướt vào sẽ đạt tới cái tình trạng gì có thể có thể cầm đánh gãy thiên ma đao nhất đao đánh chết cổ thần giới tháp cao phía dưới cái kia hư không ma thần không thể đánh chết cũng muốn dùng hắc động ướt nhân hoàng ở trên đảo vô số cường giả nghị luận ẩm ý thiên ma giáo người thét dài lên tiếng lam tinh người nhảy cấm hoan hô bảy trần phá mở hai mắt ra hai tay nhẹ nhàng nhất nắm quyền dáng sắc anh c h ấ p lấp lóe nhất từng đạo sấm xét tại hắn giữa ngón tay nổ bể ra tới trung vị ma thần đ ỉ n h p h o n g bốn chỉ kém nhất tiểu bước l i ề n có thể đột phá đến thượng vị ma thần đúng lúc này bốn tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đồng thời ông đầu ngồi s ù n xuống lại bắt đầu mù loa vừa mừng vừa sợ nói tiểu p h à m từ hạ vị ma thần đột phá đến trung vị ma thần lại lôi kéo tiểu bạch cùng cương tử bọn họ na nặc thân hình nhất động xuất hiện ở tiểu bạch cùng cương tử trước mặt bọn họ chân p h à m tất cả ngự thú lúc này đều lộ ra vẻ thống khổ tiểu h á cổ nào đâu đau quá trong đầu giống như xuất hiện vô số tin tức giống như dòng lũ nhất giống như không chịu nổi na nặc trầm giọng nói bàn chân ngồi xuống tưởng tượng chính mình là nhất cái hát động tiếp nhận những tin tức kia trần phong tất cả ngự thú đều nhịn đau đắng ngồi xuống na nặc lập tức quay đầu đối với trần phong nói ngươi l ộ t phá bởi vì cùng bọn hắn linh hồn gắn bó cho nên ngươi lĩnh hội cũng lưu chuyển đến trên người của bọn hắn nhưng bọn hắn coi như lĩnh mộ những vật này cũng không có đầy đủ lực lượng cho nên tu vi cảnh giới tăng lên sẽ xuất hiện rất mâu thuẫn trạng thái ngươi muốn phân nhất chút sức mạnh cho bọn hắn bù đắp cái này lỗ hổng lệ phong đi gãi đầu một cái nói có phải hay không cùng ngự thú trả lại ngự thú sư nhất dạng bây giờ là ngự thú sư trả lại ngự thú sao na nặc gật đầu một cái cũng không nhất dạng nhưng hiểu như vậy cũng không có sai trần p h ạ m hơi hơi nhất h i ế p mắt mắt lập tức đem lực lượng của mình phân ra nhất bộ phận chuyển cho tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn phía dưới tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn thân xác thống khổ lập tức giảm đi rất nhiều tất cả mọi người đều bàn chân mà ngồi nhất bên cạnh thu nạp trần p h ạ m chuyển tới tin tức cùng sức mạnh m ỗ i nhất trên thân người khí t ứ c đều tại liên tục tăng lên lệ phong đi nhịn không được gãi đầu một cái trước đây ta cũng đã nói hẳn là tại chúng ta chuyển hóa trở thành hư không ác ma sau đó để cho phàm ca ký c á c chúng ta khi đó các ngươi còn hướng về phía ta mắt trận trắng đ á g người tấu chương s o n g chương ba trăm bảy mươi tám thượng vị ma thần đ ỉ n h phong còn thừa lại sáu viên thế giới c h i thụ trái cây chương ba trăm bảy mươi tám thượng vị ma thần đ ỉ n h phong còn thừa lại sáu viên thế giới c h i thụ trái cây năm một nghìn tám mươi sáu chữ t r â n phan g phù phiếm trên không trung nhất hơi một tí hắn không có nhìn chính mình số liệu mặt ngoài bây giờ số liệu trên bảng vô luận là hư không năng lượng vẫn là tín ngưỡng chi lực vẫn là hư không thần lực cũng đã trở thành thiên văn sổ tự từ hạ vị ma thần bắt đầu loại này số liệu lượng cũng đã vô cùng khổng lộ hạ vị ma thần không bị g à n buộc phản cảnh như ý địa cảnh tiêu giao thiên cảnh niết g h bản thần cảnh trung vị ma thần vạn tượng cảnh thông g ũ cảnh bất diệt cảnh luân hồi cảnh thượng vị ma thần thông thiên cảnh phá thoái cảnh thiên cực cảnh đế cảnh thượng trung hạ ba cái đại cảnh giới lại riêng phần mình chia làm bốn cái tiểu cảnh giới mà mỗi nhất cái tiểu cảnh giới lại phân là m ngũ trọng thiên nhưng tất cả nhất cắt đối với khác ma thần hữu dụng cho dù là thần giới những cái kia sống rất nhiều vạn n ă m cường giả đều cần tại tu luyện thời điểm xác định chính mình tình chuẩn tu vi cảnh giới nhưng trần phạm không cần xác t h nói là tất cả đã là hư không thần thể người không cần thần giới những thứ này tu vi cảnh giới đối với hư không thần thể t ô i nói chẳng qua là nhất cái dùng để đại khái đánh giá thực lực cây thước hơn nữa cái này cây thước đối với hư không thần thể t ô i nói đã không lớn chuẩn xác hư không thần thể mỗi nhất tầng vốn là cần phối hợp tương đối thực lực nhưng trần phạm vì tìm kiếm hư không huyền bí tại hư không thần lực còn vô cùng yếu dưới tình huống liền đem chính mình cùng dạ hạ bọn hắn hư không thần thể mở ra đến rất cao cấp độ trước đây mở ra hư không thần thể thứ nhất tầng hắn thậm chí ngay cả phạm nhân giới bát phẩm cảnh cũng không có đạt đến, đến mức hư không thần thể thứ nhất tầng mặc dù thành công mở ra nhưng hư không thần thể cái kia hơn tám vạn cái hư không ký tự hắn chỉ có thể điều động nhất cái sau đó mở ra đến tầng thứ bảy tầng thứ tám cũng là nhất dạng bốn hắn bây giờ coi như đã có thể hóa thân hát động nhưng hát động cũng có nhiều tiểu có mạnh có yếu chỉ có đầy đủ hư không thần lực trèo trống hát động sức mạnh mới có thể trở nên mạnh hơn lấy trần p h à m hạ vị ma thần đ ỉ n h phong thực lực mở ra hát động mặc dù có thể chấn nhiếp thượng vị ma thần lại uy hiếp không được thượng vị ma thần tại thiên sứ thánh cảnh cướp đoạt thế giới tri thụ thời điểm nhất nhóm thượng vị ma thần kiềm kỵ hát động nhưng trần pham hóa thành hát động cũng không làm gì được bọn họ bây giờ thôn vệ hết nhất k hỏa thế giới chi thụ trái cây trần phàm hư không thần lực đã đạt đến trung vị ma thần đình phong chỉ là thuần phí hư không thần lực bốn đã là hư không thần thể t ầ n g thứ tám hắn căn bản vốn không giống khác thần ma nhất giống như cần tiêu phí vô số năm tháng đi tìm hiểu tiên h đ ị a huyền bí hư không thần thể chính là huyền bí có thể hư không thần thể cũng là trung cực trần phàm thậm chí không cần đi tìm hiểu hư không thần thể hắn chỉ cần thu được đại lượng hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực hệ thống này là hắn cùng dạ hồng nhan còn có sở huyền bọn hắn nhất nhóm tổ thần đi qua mấy đời mấy kiếp cố gắng mới tạo ra vì thế tất cả tổ thần vẫn lạc truyền thế vì thế chân phàm trốn vào hư không lĩnh hội hư không cuối cùng bị hư không quân chủ cùng hư không chúa tể vây rết vì thế ngay cả thiên đạo đều tổn thất hai ba sức mạnh bốn chân phàm bây giờ chỉ cần hư không năng lượng tín ngưỡng chi lực cùng với thuần túy nhất năng lượng rõ ràng bây giờ n ắ m trong tay mấy cái tiểu thế giới sau đó hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực thu hoạch trở nên càng thêm đơn giản trực tiếp nhưng thuần túy nhất năng lượng cũng chỉ có thế giới chi thụ trái cây mà loại vật này số lượng thơ ớt hơn nữa trưởng không tại những cái kia cường đại thần tộc trong tay chân phàm hơi hơi nhắc ngửa đầu ánh mắt rơi vào viên thứ hai thế giới c h i thụ trái cây phía trên chỉ là yên lặng nhìn nhất mắt bốn hắn chính là lần nữa hóa thân thành hát động đem cái kia nhất quả thế giới c h i thụ trái cây hoàn toàn nuốt vào phía dưới nguyên bản có chút h i ê n náo tràn diện lại trở nên ăn tính rất nhiều tất cả mọi người đều vô kỳ hạn đợi nhìn xem trên không trần phàm m ộ ư ơ i hai viên thế giới c h i thụ trái cây bốn tất cả mọi người rất chờ mong trần phàm đem m ộ ư ơ i hai viên thế giới c h i thụ trái cây toàn bộ nuốt vào sau đó sẽ đạt tới loại tầng thứ nào t h ư ợ vị ma thần đình phong vẫn là trong truyền thuyết thần vương cấp đại đế thần vương cấp đại đế độ khó có chút lớn bốn trong truyền g thuyết thần vương cấp đại đế phía trên còn có tồn tại cảng cường đại hơn nhưng thẩm nặc cùng nạp tháp nặc tư cũng chưa gặp qua nếu như không có hư không thân thể cái này mười hai viên thế giới chi thụ trái cây là không thể nào trợ giúp nhất vị thần tộc đột phá đến thần vương cấp đại đế chính vì vậy thiên sứ thần tộc mới đã nghĩ ra đắc t ộ i các đại thần tộc kế hoạch muốn đem rất nhiều thần tộc thượng vị ma thần đều dẫn vào bẫy cuối cùng toàn bộ luyện hóa nếu như thiên sứ thần tộc chân chính được như ý cái kêu mười hai viên thế giới c h i thụ trái cây có lẽ thật có thể trợ giúp thiên sứ thần tộc lại thành tựu i nhất vị thần vương đại đế đáng tiếc rằng có nhiều năm như vậy cuối cùng vì trần phạm làm quần áo cưới năm viên thứ hai thế giới c h i thụ trái cây viên thứ ba thế giới c h i thụ trái cây viên thứ tư thế giới tri thụ trái cây nhất hỏa k h ỏ thế giới tri thụ trái cây mất vào trần phạm quanh thân khí tức càng ngày càng kinh khủng thượng vị ma thần sơ kỳ thượng vị ma thần trung kỳ thượng vị ma thần đỉnh phong bốn khi nuốt vào viên thứ sáu thế giới chi thụ trái cây trần phàm nhựu nhũ mày ngừng lại phàm ca thế nào dạ hạo n g ử a đầu hồ nào tiếp tục ca còn có sáu viên đâu trần phàm lắc đầu trần h á n bay lên không trung đến trần phàm trước mặt nói là hư không thần thể chịu tại không được khổng lồ như thế sức mạnh sao không phải trần phàm lắc đầu nói ta bây giờ hư không thần thể giống như là chân chính hát động nhất giống như coi như lại đến nhất n g à n cái nhất vạn cái thế giới chi thụ qua đi công tác đều có thể nuốt được xuống nhưng mà rất kỳ quái ta thôn vệ viên thứ năm thế giới chi thụ trái cây thời điểm liền đã đến thượng vị ma thần đ ỉ n h phong nhưng thôn vệ viên thứ sáu thế giới chi thụ trái cây cũng không có sông phá bình cảnh này hư không năng lực chính xác tăng lên rất nhiều nhưng không có đạt đến thần vương đại đế cấp độ thần vương cấp đại đế hẳn là còn cần một loại cơ hội nào đó mới được ánh mắt của mọi người đều rơi vào thẩm n ặ c cùng nạp tháp nặc tư trên thân thẩm n ặ c sắc mặt hai người n h ấ t hồng khẽ lắc đầu thực lực của hai người kỳ thực đều rất nhất giống như thậm chí xa xa không sánh bằng hư không ma đến a nặc đám người có chút một mực ánh mắt lại nhìn về phía na nặc na nặc cũng rất phiền muộn mở ra hai tay nói thư không ác ma tu luyện là lấy không bờ bến t h n p h ệ cùng với vô tận t u ế nguyệt làm đại giá không có người dạy không có ai đi nghiên cứu cùng thần giới tu luyện thể hệ căn bản đều không nhất dạng thẳng thắn nói thư không ma thần cùng hư không quân chủ đến cùng là như thế nào sinh ra như thế nào tu luyện thành công ta cũng nhất không hay biết mọi người bất đắc dĩ lúc này trần phan nói còn thừa lại sáu viên thế giới chi thụ trái cây liền phân cho sở huyền cùng hồng nhan bọn h ắ n a nhưng mà tám người sáu viên thiếu đi hai quả vừa mới lộ ra vẻ hưng phấn dạ hạo cùng thầm thao thao mấy người lập tức cũng là mặt mà t mày c h â sở huyền gia hồng nhan gia hạo thẩm hồng tụ thẩm thao thao phương tiến tiến bạch như ca lệ phong đi tám người chỉ có sáu viên đột nhiên lệ phong đi nhét miệng nhất cười nói ta danh ngạch này bỏ đi a tất cả mọi người đều nhìn xem lệ phong đi gia hòa này nguyên bản bị tất cả mọi người đều coi như kẻ lỗ mãng nhưng hắn còn có nhất cái thiên long đế hình thái thỉnh thoảng sẽ hoán đổi đến thiên long đế hình thái sau đó nói đi ra chấn kinh tứ tọa lời nói bây giờ hắn thứ nhất cái ra khỏi lại là để cho đám người ăn nhất kinh lệ phong đi thở dài nói trước đó trẻ tuổi không hiểu chuyện làm rất nhiều có lỗi với chuyện của người khác còn thay đổi biện pháp muốn lộng chết phàm ca thậm chí còn nghĩ hết đủ loại phương pháp muốn đem thao thao cùng sở huyền bọn hắn nhất khối giết chết dễ xưng bá thần giới dạ hạo gãi đầu một cái đó là ngươi lúc còn trẻ sự tình sao t h ầ m thao thao bả vai đụng đụng sở huyền nói hàng này lại hoán đổi đến thiên long đế hình thái sở huyền sơ căm một cái ta hoài nghi hắn thức tỉnh tiền thế ký ức nhưng chúng ta cũng không có thức tỉnh a chỉ thấy lệ phong đi nhịn không được cười lên nói vì cái gì đều nhìn ta như vậy bao lớn chuyện gì a phàm ca vẫn chỉ là hạ vị ma thần liền mang theo chúng ta tại sát lục thiên sứ vương ngay dưới mắt đem thiên sứ thần tộc nhà thế giới c h i thụ trái cây cho đợt lại bây giờ phàm ca đã là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong hắn muốn đi cấp cái nào nhất cái thần tộc thế giới c h i thụ trái cây ai chống đỡ được ta hôm nay không ăn cũng không phải nhất thẳng không ăn cũng chính là so với các ngươi trễ mấy ngày ăn mà thôi thầm hồng tụ liếc mắt nhìn nhìn nhất mắt lệ phong đi nói ngươi nói chưa dứt lời ngươi như thế nhất nói ta đều có chút ngượng ngủ lúc này trong đám người lệ phong làm được tỷ lệ thanh nhàn bay ra nàng bay đến lệ phong đi trước mặt vớt vớt cái sau đầu nói ta cái này kẻ lỗ mãng đệ đệ cũng có lớn lên nhất thiên ta nằm mộng cũng không nghĩ tới ta lao đệ vậy mà lại là thần giới thiên long đế c h u y ể n thế nhưng mặc kệ ngươi có phải hay không thiên long đế ta đều lấy ngươi làm n ạ o lệ phong đi gãi đầu một cái lao tỷ ngươi không phải tại thiên sứ thần vương giới sao sao lại ra làm gì lệ rõ ràng nhan chỉ nhất phía d ư ớ i trên không thế giới c h i thụ trái cây nói các ngươi cương nhất trở về liền đã chuyển khắp đều biết các ngươi chạy tới thiên sứ thánh cảnh tại nhất nhóm thần tộc cường giả ngay dưới mắt đem thế giới tri thụ trái cây đoạt cho nên đi ra xem náo như ta xem thế giới tri thụ trái cây đến cùng hình dạng ra sao dựa vào, thật mẹ nó trói mắt mọi người tại đây đều nở nụ cười đột nhiên phương tiến tiến sắc mặt từng đỏ nói ta ta cũng cùng phong hành nhất dạng mấy người đằng sau rồi nói sau không nóng nảy cái này nhất hai ngày thầm hồng tụ cùng bạch như ca mấy người vừa muốn nói chuyện bốn c h â n pham nhẹ nhàng nhất phất tay nói vậy cứ như vậy đi hồng nhan cùng sở huyền bọn hắn nhất người trước tiên thôn phệ nhất quả thế giới chi thụ trái cây tiếp đó chúng ta liền trở về thần giới xem cái nào nhất cái thần tộc thế giới chi thụ trái cây thành t h ụ hoặc sắp chín rồi đám người t h ấ y thế không còn khách sáo ra hồng nhan cùng thầm thao thao mấy người riêng phần mình bay đến nhắc họa thế giới chi thụ trái cây trước mặt bọn hắn hư không thần thể đều chỉ là tầng thứ bảy cho nên chỉ có thể lợi dụng hư không xiềng xích tới thôn phệ thế giới chi thụ trái cây sức mạnh mà lúc này tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn bởi vì trần phàm đột phá thực lực tu vi cũng tại không ngừng đột phá trần phàm đã là thượng vị ma thần đình phong tiểu bạch thực lực của bọn hắn vậy mà cũng vọt tới trung vị ma thần tiếp đó còn đang không ngừng hướng về phía trước mà nguyên bản đã phi thường cường đại na n ặ n mặc dù tăng lên biên độ tiểu rất nhiều nhưng lúc này sức mạnh cũng tại điên cuồng tăng vọt nhìn thấy cái này nhất m ạ c đám người không chịu được liền nghĩ tới lệ phong đi nói cùng trần phạm ký hợp đồng lời nói bốn cái này quá làm cho người ta ghen é t cho dù là dạ hồng nhan cùng sở huyền loại này thiên phú hơn nữa có được ngũ thải thần thạch cùng tế thiên bi mấy người thần khí nhưng bây giờ cũng đều vẫn chỉ là hạ vị ma thần còn cần thôn phệ thế giới chi thụ trái cây tới thu được đề thăng nhưng tiểu bạch bọn hắn bởi vì là trần phạm ngự thú trực tiếp cũng bởi vì trần phạm đột phá mà đột phá tại phạm nhân cảnh giới thời điểm ngự thú sư đột phá mặc dù trên lý luận có thể thông qua ngự thú không gian đề thang đối với ngự thú trợ giút nhưng nhất trắng ra tới nay cũng không có quá mức rõ ràng chứng cứ thằng đến trần phạm đột phá đến thần cảnh trong n g á y mắt lôi kéo tiểu bạch bọn hắn đột phá đến bán thần cảnh này mới khiến vô số quái vật điên cuồng bắt đầu tìm kiếm cùng n h â n tộc ký kết bây giờ tiểu bạch bọn hắn cũng không có đụng vào thế giới chi thụ trái cây liền sớm nhất bước so dạ hồng nhan cùng sở huyền bọn hắn đột phá đến trung vị ma thần bốn nếu như đại gia giống lệ phong đi nói tới nhất dạng nhất sớm liền cùng trần phạm ký kết chẳng phải là cũng đã sớm cũng là trung vị ma thần trong đám người phong thiên lân tăng lên, lên đầu cao giọng nói phản ca nếu không thì ngươi đem ta ký hợp đồng a đ á người vô sỉ là người vô sỉ giấy thông hành rất nhiều người chỉ có thể ở trong lòng nói như vậy hai câu phong thiên lân kẻ này vậy mà nói thẳng ra miệng không đợi đám người phản ứng lại một thôn lăng phong cũng nói giáo chủ ngài cũng đem ta ký hợp đồng à. bàn chân mà ngồi quất miêu mở mắt giận dữ nói nhất nhóm cái thứ không biết xấu hổ liền chỉ muốn lấy không làm mà hưởng ta đều thay các ngươi thẹn đến hoảng đám người mẹ nó thối không có tư cách nói câu nói này hẳn là ngươi đi tiểu hắc lắc đầu liên tục ta xem không nổi nữa nhất cái so nhất cái không biết xấu hổ tiểu bạch đưa tay cho tiểu hắc nhất bàn tay ngoắn lĩnh hội đ ư n g phân thơm không muốn đi học quất miêu tên ngu ngốc kia quất miêu không vui tiểu bạch ngươi nói như vậy ta liền có chút quá mức a trong mắt tiểu bạch lôi đình k i a sáng nhất tránh quất miêu dùng mình một cái nói tiểu bạch ngươi nói đúng chúng ta không thể bị phía dưới những cái kia ngu ngốc lời nói phân tâm chúng ta phải thừa dịp cơ hội này cố gắng nhất đem vọt tới thượng vị ma thần trên không t r ầ n h á n đột nhiên nói ta ngược lại thật ra cảm thấy phong hành mà nói đáng giá cân nhắc cha trần phàm ngạc nhiên mặc dù hắn đột phá có thể lôi kéo ngự thú đột phá nhưng là cùng bằng hữu ký kết đem bằng hữu đem nhận biết cái này một số người ký kết thành ngự thú luôn cảm giác trên đạo đức không thể nào nói nổi lúc này m ù lòa bay lên nói cha ngươi nói rất đúng thời kỳ không bình thường tự nhiên muốn thủ đoạn phi thường ngươi nhìn trong khoảng thời gian này đại gia dùng hết toàn lực tại cổ thần giới chờ tứ giới giết hư không ác ma tiếp đó tại k h á c dị thế giới thôi động ác ma chi huyết kế hoạch nhưng hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực để dùng cho sở huyền bọn hắn mở ra hư không thần thể sau đó đã còn thừa lắp đ á c hơn nữa hoàn toàn không đủ dùng loại này lượng cấp hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể bồi dưỡng nhất hai cái chuẩn vị ma thần Muốn n d ù chờ ư k h ngươi về sau đột phá đến thần vương đại đế cấp bậc làm không cẩn thận có thể dưới tình huống không sử dụng hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực bồi dưỡng nhất số lớn thượng vị ma thần lý mục bọn hắn toàn bộ đều bay lên liên tục gật đầu hàn giang tuyết nói tiểu phạm ngươi là thần mà lại là ác ma c h i vương không cần phải dùng phạm nhân tư duy đi cân nhắc những thứ này cũng không có tất yếu dùng phạm nhân đạo đức để ước thúc chính mình vì thiên địa này vì chúng sinh vì chúng ta loại chuyện này đáng là gì phía d ư ớ i nhiều người như vậy chẳng những cam tâm tình nguyện hơn nữa tranh nhau chen lấn đâu lệ phong đi bay tới nói cũng không biết p h ạ m ca có thể ký kết bao nhiêu người trần p h ạ m g t r ầ m m ặ c phúc chốc nói ta tại đột phá đến hư không thần thể tầng thứ tám sau đó phân thân ước vạn có thể ký hợp đồng n g thú cũng không có cực hạn lý mục tiến lên nhắc bước vậy ta coi như thứ nhất cái làm l i ề u đầu tiên người a đám người liếc nhìn mù loà nói cũng không cần phải gấp nhất người người đến đây đi bất quá trần hãn ngươi đứng sang bên cạnh a hàn giang tuyết mặc dù nói không cần cân nhắc p h ạ m nhân đạo đức nhưng mà để cho nhi tử ký kết lao tử đây nhất định không thích hợp ngươi cùng đệ tứ thiên ma vương thành thành thật thật đi dưỡng l ã o a đây cũng là các ngươi tới tứ đại thánh địa mộ tổ tiên trừng phạt ta tiền bối trần hãn triệt để bó tay rồi hắn ngược lại là không nghĩ tới muốn để con trai mình ký kết chính mình đây quả thật là quá không đúng nhưng mù loà lời nói này bốn lao nhân này thật là mang thù phong tiêu tiêu đẩy hắn nhất đem chen vào a phong tiên lân quay đầu mà không biểu tình ngươi không phải muốn cho ta chen vào ngươi là muốn để cho ta đi để chịu chết ư ta mẹ nói nhất cái thánh cảnh có năng lực từ nhất nhóm thần cảnh trên thân cường già chen qua sao một thôn lăng phong thở dài nhất nhóm lao ra hỏa quá không cần thể diện nhất người người đều cố làm ra vẻ cuối cùng chờ chúng ta đem lời nói ra bọn hắn đi lên c ư ớ p trích quả bên cạnh bóng người nhất tránh từ đằng chân nhất một khuôn mặt ngạc nhiên xuất hiện ở một thôn l a n g phong bên cạnh một thôn l a n g phong đại nhân ngài từ đằng chân nhất khuôn mặt sắc xanh xám mẹ nó không biết tên hôn đàn nào đem lão tử nhất trần đá ra tới ta thế nhưng là trần phạm sư huy n h a các ngươi làm sao dám làm loại chuyện này mấy người các ngươi tiểu ra h ỏ a tránh ra lão tử muốn mở đại chiêu lao tử trực tiếp sát tiến đi đám người trong đám người trương thần nhìn về phía trương hải trương hải sừng sốt nhất phía dưới đạp nhất chân trương thần nói ngươi thất thần làm cái gì trực tiếp xông lên đi a không được người hồ to nhất âm thanh sư thúc để cho tiểu phàm kéo người đi lên là được rồi t r ư ơ n g thần chấp chấp mắt lập tức bay lên hồ to nhất âm thanh sư thúc lưu cho ta cái vị trí a thấu t r ư ơ n g xong chương ba trăm bảy mươi chín cầm lại thần vương mười hai cánh chương ba trăm bảy mươi chín cầm lại thần vương mười hai cánh bốn nghìn không trăm bảy mươi tám chữ trần phàm nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ tới loại chuyện này bốn có nhất t i ê n hắn không có ký kết ngự thú lại bắt đầu ký kết nhân loại trước đây lệ phong đi đã từng nói lời này nhưng mọi người nhất cười trí chi thậm chí còn cảm thấy kẻ này đầu góc kỳ lạ bây giờ lại thật sự dựa theo lệ phong đi nói tới bắt đầu thao tác bốn hơn nữa vô số người tranh nhau chẻ lớn không chỉ là lý mục cùng tử đằng chân nhất cùng với phong thiên lân cùng một thôn lang phong bọn hắn còn có sở huyền cùng dạ hồng nhan mấy người mẫu chốc nhất kỳ thật vẫn là sở huyền cùng dạ hồng nhan mấy người bọn hắn thủ hộ tiên đ ị a n à y đã quá lâu quá lâu có thể tại bọn họ cùng trần phàm hợp lực chế tạo hư không hệ thống thời điểm liền đã quyết định làm như vậy chỉ có điều thằng đến bị tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn kích thích nhiều lần đám người lúc này mới có chút xoay xoay ni ni lựa chọn theo số đông cũng chính là trần phàm ký kết ngự thú số lượng hoàn toàn không có hạn chế. nếu là có hạn chế vậy khẳng định là sở huyền cùng dạ hạ o bọn hắn tới trước đột nhiên lệ phong đi thở dài nói suy nghĩ một chút trước đây phản ca tay nắm tay kéo chúng ta tiến vào ngự thú không gian cũng cảm giác khôi hài dạng này ký kết sau đó thật tốt nhất cái động nghiệm trực tiếp thông qua triệu h o à n pháp trận tiến vào ngự thú không gian khi đó vì để phong vắn nhất phản ca thế nhưng là dặn đi dặn lại nói thời điểm nguy hiểm nhất nhất nhất định phải tay nắm tay lúc đó ta cho là hắn là giàng nghĩa khí nghĩ nhất nhóm minh đệ tay nắm tay cùng đi hoàng từ đâu đáng n ư ờ i sở huyền từ tốn nói lúc đó coi như nghĩ ký kết cũng không khả năng chuyển hóa trở thành hư không ác ma sau đó mới có thể ký kết lại không thể trực tiếp ký người phong tiên lân bay tới cười hì hì nói ta bây giờ ký hợp đồng có phải hay không cũng có thể rất mò đuổi theo bên trên các ngươi một thôn lăng phong bên mặt phản p h ấ t mình bây giờ đã là thượng vị ma thần nhất giống như bị quất miêu nhất chân đá bay ra ngoài chân pha mở mắt n h ữ n h ữ m à y nói tiểu bạch bọn hắn đột phá đến thượng vị ma thần còn kém nhất đ i ể m điểm thầm hồng tụ lập tức nói đem chúng ta thế giới chi thụ trái cây phân cho bọn hắn nhất điểm sợ huyền mấy người đều gật đầu một cái Trân phong ạ lại m tâm nghiệm mặc mà mấy nhất động, hư không siềng bay ra, từ nhất người người thế giới chi thụ trái trên thấu thấu tiểu bạch cùng cường tử thân thể cây động, không siềng người người không siềng xuyên cùng cường bọn hắn. giới hư xích chi hư xích bạch cái đó, bay bay ra, qua. Sau ra, của là p tiên lân liên tục xoa tay ai nếu là trước đây nghe rõ đ ư ợ c sớm nhất điểm cùng phàm ca ký kết bây giờ lao tử chẳng phải là cũng phải trở thành thượng vị ma thần bị đá bay ra ngoài một thôn l a g phong không biết lúc nào lại trở về trở về mặt không biểu tình nói giáo chủ bây giờ đã là thượng vị ma thần đình phong chỉ kém vừa bước liền bước vào trong truyền thuyết thần vương đại đế cấp bậc đến lúc đó chúng ta trở thành thượng vị ma thần dễ như trở bàn tay quất miêu ngửa mặt lên trời thở dài thế phong n h ậ t hạ lòng người không dài bây giờ người a đều trở nên như thế lười biếng vô sỉ nhất người người liền nghĩ không làm mà hưởng t r u n g quanh tất cả mọi người đều quay người cách xa quất miêu qua tử muốn đi qua mắng hai tiếng đột nhiên nghĩ đến quất miêu lập tức liền muốn cùng t i ể u bạch bọn hắn nhất dạng muốn đột phá đến thượng vị ma thần qua tử ở trong lòng mắng hai tiếng cũng đi theo xoay người qua đi cách xa quất miêu nhất nhóm thiên ma giáo cường giả đều túi l u tới ai bốn lao giáo chủ trước đó không phải như thế a bây giờ là thật sự thả bản thân càng ngày càng không biết xấu hổ năm cổ ma cảnh thẩm lam x á c h theo thẩm thao thao cổ áo trong hư không nhanh chóng xuyên t h ẳ n g qua thẩm thao thao nhất khuôn mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc đằng sau là nhất nhóm cổ ma tộc cường giả theo đuổi không bỏ vì cái gì thì trở thành dạng này nữa nha bốn lao tử chỉ là muốn thông qua cổ ma cảnh tiến vào đều thiên thần cảnh á thật tốt lữ trình b ị thẩm lam làm hỏng ta nhường ngươi không cần đi theo ta không cần đi theo ta hiện tại đem cổ ma tộc nhất nhóm cường giả cho đưa tới thẩm thao thao căm tức nói ngươi dẫn tới cũng đều là thượng vị ma thần vung ta xuống ngươi đem bọn hắn dẫn ra thẩm lam mặt không biểu tình thầm thao thao rất bất đắc dĩ thầm thao n thao quay đầu nhìn nhấc mắt thì thảo nói mẹ nó đây đều là nhất thứ gì quái vật đám hàng này ma khí ngập trời cùng át ma khác nhau ở chỗ nào thầm lam lường nhấc mắt thầm thao thao nàng và tam trưởng lão mọi người phía trước liền đã phát hiện cái này tiểu tử hoàn toàn không hiểu rõ thần giới thậm chí ngay cả thần giới trình thể cơ cấu cũng không biết bây giờ đối phương lại đem cổ ma cùng ác ma đánh bốn đồng mặc dù cũng là ma nhưng cổ ma tộc cùng ác ma tộc khác nhau nhưng là phi thường chi lớn a đột nhiên thầm thao thao lại nói thần giới làm ta quá là thất vọng thầm lam lông mày hơi hơi nhất nhăn không nói gì thầm thao thao nói ta tưởng tượng bên trong thiên sứ thần tộc cùng trong thực tế thiên sứ thần tộc hoàn toàn không nhất dạng ta cho là thiên sứ thần tộc là chính nghĩa là t h á n h khiết trên người bọn họ tản ra thánh khiết qua n mang sau lưng nhất đối với cánh chim màu trắng để cho người ta bình tĩnh làm người an tâm không nghĩ tới ta nhìn thấy thiên sứ thần tộc cùng ác ma cũng không có cái gì khác nhau t h ầ m lam muốn nói lại thôi t h ầ m thao thao không nói gì thêm hắn bây giờ nhất trái tim cũng là phức tạp tới cực điểm đây chính là thần giới bốn đây chính là hắn cùng trần phạm bảo vệ vô số vạn năm thế giới thực sự là hắn sao châm trọc bốn bọn hắn dâng ra mình sinh mệnh thủ hộ dạng này nhất nhóm vì tư lợi hèn hạ vô sỉ ra hỏa đám hôn đản này vì mình gieo thế giới chi thụ đem hạ giới quay đến l o n g trời lở đất cũng cơ hồ h ú t khô hạ giới m ô i thế giới thiên địa nguyên khí cùng lúc đó các đại thần tộc còn tại lẫn nhau tính toán không ngừng chém giết bốn thần thao thao rất bị đạc mặc dù rất sớm đã lấy được thần vương mười hai cánh nhưng hắn không có vì vậy khôi phục tiền thế ký ức ngoại trừ cái kia nhất lần trong n g ộ n g vô số gãy cánh thiên sứ hắn nằm mơ xa xa không có trần p h à m nhiều như vậy chắc á xa không đủ để trả lại như cũ nhất cái cố sự mà thẩm nặc bị trần p h à m mang về thiên vũ giới sau đó mặc dù kết thúc rất nhiều ngày làm cho thần tộc sự tình nhưng hữu ý vô ý đem thiên sứ thần tộc b ậ n thiệu cho che giấu cho nên liên quan tới thiên sứ thần tộc sự tình nhất trắng ra tới nay thẩm thao thao cũng chỉ là thông qua tưởng tượng của mình để diễn tả tại trong tưởng tượng của hắn thiên sứ thần tộc là ác ma tộc đối thủ m u ố n mất một còn kia hẳn là chính nghĩa quang minh nhất phương bốn nhưng mà tại thiên sứ thánh cảnh cái kia nhất mặt mạc, mạc đánh nát hắn tất cả h u y ế n tưởng s á t lục thiên sứ vương cùng n h ấ t nhóm thiên sứ thần tộc cường giả vậy mà bố trí xuống âm mưu muốn mất cái kia vô số thần tộc ma thần đây là điên cùng đến loại nào hoàn cảnh thiên sứ thần tộc đây là muốn cùng tất cả thần tộc là được sao rõ ràng hư không ô nhiễm đã rất nhiều năm rõ ràng địch nhân đã vô cùng rõ ràng bốn bọn này con n é đồ chơi vẫn còn tại tự giết lẫn nhau mặc dù bởi vì hắn cùng trân phá mấy người thiên sứ thần tộc kế hoạch cuối cùng thất b nhưng bây giờ thiên sứ thần tộc cái kia âm mưu tạo thành kết quả đã bắt đầu hiện ra thầm lang mặc dù huyễn hóa thân hình thu liễm khí t ứ c nhưng vẫn là bị cổ ma cảnh cường giả phát hiện bốn nàng nhất bị cổ ma tộc cường giả phát hiện cái kia nhất phiến phiến tinh vực thượng vị ma thần liền không để ý nhất cắt truy sát tới đây chính là bây giờ thiên sứ thần tộc bốn tại s á t lục thiên sứ vương dẫn dắt phía dưới bọn hắn đã đ ã biến thành qua phố lao c h u ộ t người người kêu đánh liền xem như năm đó ác ma tộc cũng không có khoa trương tới mức này a thầm thao thao cảm giác rất mất mát dạng này thiên sứ thần tộc ta muốn hắn làm gì t h ẩ m thao thao có chút may mắn mình bây giờ cũng không phải thiên sứ thân thể nhưng mà m u ố n thiên sứ thần vương thân phận giống gông xiềng nhất giống như đem hắn gắt gao gò bó coi như hắn không có bao nhiêu tiền thế ký ức nhưng không cải biến được hắn là thiên sứ thần vương cái thân phận này mà cái thân phận này đại biểu cho trách nhiệm t h ẩ m thao thao hơi hơi nhất như đầu c ư ờ i lạnh nhất âm thanh nói thiên sứ thần tộc bây giờ trở thành qua phố lao chuột các ngươi vui vẻ sao t h ẩ m lam không nói gì t h ẩ n thao thao tiếp tục nói các ngươi làm ta quá là thất vọng thầm lam hà to miệng muốn nói lại thôi vị này thu được thần vương m ư ơ i hai cánh tán thành Có thể t khiển điều lần v ư ơ này g đến phiên thẩm thao thao trầm mặc thẩm lam lại nói nếu ngài đã trở về không nên hiện lộ thân phận vung tay nhất hô kết thúc thiên sứ thần tộc hỗn loạn cùng điên c ù n g sao ta làm không được thầm thao thao lắc đầu nói ta quá yếu cho dù có thần vương mười hai cánh thiên sứ thần tộc ở trong cũng vẫn như cũ có thật nhiều người có thể bóp chết ta thầm lam nói mấy vị trưởng lão còn có chúng ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào động ngài thầm thao thao nết miệng nở nụ cười s á t lục thiên sứ vương muốn giết ta ngươi chống đỡ được sao ngăn không được thầm lam lắc đầu nhưng ta sẽ phấn đấu quên mình đó cũng chỉ là không sợ hy sinh thôi thầm thao thao nói thầm lam trầm giọng nói chúng ta đi tới cổ ma cảnh thời điểm có tin tức chuyển đến b ằ n thần ư u c thao chi thụ trái cây cấp đi. lạc thao n hơi hơi thao thao vừa mừng vừa sợ ta thần vương mười hai cánh trở về liền xem như thượng vị ma thần đỉnh phong thẩm lam cũng không có thấy rõ ràng kim quang là vật gì nhưng thẩm thao thao hồn phách cùng thần vương mười hai cánh liên thông lại là sớm đã có cảm giác biết là thần vương mười hai cánh trở về thẩm lam hơi hơi nhất sai kinh ngạc là tam trưởng lão đem thần vương mười hai cánh đưa tới bốn vẫn là thuyết thần vương mười hai cánh thoát khỏi tam trưởng lão bọn hắn thu thẩm thao thao tay nhất r u ố i cái tiêu nhất đạo kim quan g trực tiếp liền tiến vào lòng bàn tay của hắn biến mất vô tung vô ảnh thẩm thao thao liền tiến vào hư hồn trạng thái cả người hóa thành hư vô lấy thẩm lam tu vi cảnh giới có thể cảm ứ n g được hắn tồn tại nhưng trừ phi ra tay toàn lực bằng không cũng không cách nào đem hắn giam cầm thẩm thao thao âm thanh tại thẩm lam trong đầu văng lên đem bọ nhưng lại có nhất loại không thể nghi ngờ uy nghiêm vô thượng thẩm lam trầm m ặ t phúc chốc thân hình nhất lắc hướng về mặt khác nhất cái phương hướng bay ra nhất nhóm cổ ma tộc c ứ n g giả lập tức hướng về nàng đ ổ i tới truy sát thẩm lam cái này một số người mặc dù đã biết thế giới chi thụ phụ cận sự tình nhưng cái này nhất nhóm người cũng không phải từng tiến vào thế giới chi thụ đại trận cái kia nhất nhóm người cho nên cũng không nhận ra thẩm thao thao cũng không có phát hiện vừa mới kim quang là thần vương mười hai cánh chỉ là nhất cái hạ vị ma thần cho dù có điểm c ổ quái cũng không đáng nhất nhóm thượng vị ma thần đội theo giết cho nên tất cả ma thần đều truy hướng về phía thẩm lam những thứ này cổ ma tộc thượng vị ma thần nhìn kỹ thẩm lam nhất phó không giết chết thẩm lam thể không bỏ qua bộ dáng cái này cho thẩm thao thao cơ hội hắn lập tức ở hư hồn trạng thái điên cuồng hướng về vị diện đại tuyển qua mà đi đối với thẩm lam hắn cũng không quá mức để ý loại tầng thứ này cường giả coi như không cách nào lấy nhất được nhiều nhưng cổ ma tộc những tên kia muốn giết nàng cũng là đang nằm mơ trừ phi thần vương đại đế cấp bậc tồn tại ra tay thượng vị ma thần đ ỉ n h phong há lại là bình thường thẩm lam muốn chạy trốn không có người có thể đỡ nổi tốc độ nhất trắng ra đều là thiên sứ thần tộc ư thế lớn nhất đ ngay cả thần vương m Thầm thao thao t hóa h à như h hồn, thế r o n n g t i k h nào g không ngừng u tại h nhất phiến n xuyên g qua, đều thiên thần cảnh tùy tiện liền gặp phải ba vị đều thiên thần cảnh giống như đang nghiêm phòng tử thụ a bốn chỉ thấy trong đó nhất người hơi hơi nhất cười nói không biết ba vị tiểu hữu là từ đâu mà đến đi đến nơi nào trần pham chắp tay trước ngực nói a di đ ạ phật b ầ n tăng từ đông thổ đại đường mà đến đi đến tây thiên cầu thủ c h â n kinh dạ hạo niết miệng n ở nụ cười ba tên đều thiên dạ tộc cường giả khuôn mặt đều hắc thư không ô nhiễm sau đó thế giới này thật sự dối loạn a tiểu tiểu hạ vị ma thần cũng dám tại thượng vị ma thần trước mặt lớn lối như thế bốn phía trước nói chuyện cái vị kia đều thiên dạ tộc cường giả nói ba vị tiểu hữu thần lực ta chưa bao giờ thấy qua cũng nhớ không nổi tới là đến từ cái nào nhất chi thần tộc ba vị tiểu hữu có thể tự giới thiệu nhất phía dưới sao trần phám nghiêng đầu một chút nói bây giờ tiến vào đều thiên thần cảnh như thế nghiêm khắc sao mỗi nhất cái từ vị diện đại tuyển qua bên trong đi ra người các ngươi đều phải đem nội t ì n h điều tra đến rõ ràng g i a hồng nhan t ử tốn nói vì điều tra ba người chúng ta hạ vị ma thần vậy mà tới ba vị thượng vị ma thần đến cùng là thực sự để mắt chúng ta vẫn là nói đều thiên dạ tộc chuyện gì xảy ra dẫn đến các ngươi giống như chim sợ cánh quang ba tên i đều thiên dạ tộc cường giả sắc mặt nhất biến mà trần phám ba người cũng tại lúc này đồng thời hóa thành hư hồn loại này hư vô trạng thái thì ra ba vị tiểu hữu chính là từ thiên sứ thần tộc trong tay cướp đi thế giới c h i thụ trái cây người thần bí thấu chương s o n g chương ba trăm tám mươi kém chút bị vây chết chương ba trăm tám mươi kém chút bị vây chết bốn nghìn tám trăm mười lăm chữ ân trần pham sửng sốt nhất xứng sở bản tôn bọn hắn thật cướp được thế giới c h i thụ trái cây gia hạo lập tức mi phi sắc vũ làm tốt lắm ba vị đều thiên dạ tộc cường giả gia hồng nhan hơi hơi n h ấ c hiếp mắt mắt nói đều thiên dạ tộc thế giới c h i thụ trái cây cũng thành thục cho nên các người mới khẩn trương như vậy ba vị đều thiên dạ tộc cường giả chỉ là hơi hơi nhất cười sống không biết bao nhiêu năm lao quét vật quả nhiên lòng dạ đủ、sâu. dạ hồng nhan nghĩ lừa dối ra đều thiên thần cảnh sự t ì n h nhưng đối phương căn bản vốn không mắc lừa lúc này dạ hạo nhữ lông mày nói ba vị đều thiên dạ tộc thế giới chi thụ trái cây chúng ta chắc chắn phải có được chúng ta muốn cầm vài thứ các ngươi không ngăn nổi dạ hồng nhan nhịn không được che bưng chán kẻ này càng ngày càng cồn g vào bốn ba vị đều thiên dạ tộc cường giả mặt không biểu tình loại lời này từ trong miệng nhất cái hạ vị ma thần nói ra đơn giản chính là một chuyện cười nhưng bọn hắn không dám cười bởi vì bọn hắn đã có thành công án lệ mặc kệ là t r ư n g hợp vẫn là vật lý hoặc nguyên nhân khác mấy người kia tại sát lục thiên sứ vương cùng mấy vị thần vương đại đế ngay dưới mắt cướp được thiên sứ thần tộc thế giới chi thụ trái cây thậm chí bọn hắn còn nghe nói đối phương trực tiếp đem cái kia nhất căn thế giới chi thụ thân cây đều chém đây là bực nào điên cuồng bực nào không thể tưởng tượng nhất nhóm hạ vị ma thần a bốn khi chuyện này truyền khắp thần giới các đại thần tộc vô số cường giả thứ vừa cảm dắt liền không có khả năng rất nhiều thần tộc cường giả đều cho rằng đây là thiên sứ thần tộc đang nói láo nhưng mà trước đây thiên sứ thần tộc thế giới chi thụ bên cạnh thế nhưng là có thật nhiều thần tộc khác cường giả h á cám v ư ợ sâu tầng thứ bảy ma đế Mặc dù k h ô ngoại có tiến v à đ trừ ậ n nhưng mà thế giới chi thụ bị chặt loại chuyện này, tuyệt đối không thể gạt được hắn.、Mà、tầng trướng cường giả phệ thiên ma hoàng, càng là chính mắt thấy cái này nhất cắt 4. Ngoại thế chi thụ chặt thể thứ phệ thấy được giới gạt giới giả mà Mà ma ma mắt là tuyệt cắt đế loại đối cái bị r phệ thiên ma hoàng còn có khác các đại thần tộc cường giả Trong đó thiên t đó yêu ộ chính cường c giả trực bị người nhất chiêu chặt đức thân thể nguy nan thời điểm còn bị nhất tên hạ vị ma thần cấp cứu bốn thiên sứ thần tộc thế giới chi thụ trái cây bị cấp sự t ì n h chắc chắn một trăm mà động thủ người các đại thần tộc cường giả mặc dù còn không dò rõ, rõ bọn hắn nội tình nhưng có thể trăm phần trăm xác nhận chính là hạ vị ma thần chỉ có điều trong đó chỉ sợ có thiên sứ thần tộc viễn cổ thần tộc tham dự trong đó bởi vì tại thiên sứ thần tộc thôi động thôn vệ đại trận muốn đem các đại thần tộc cường giả xem như chất dinh dưỡng có hạ vị ma thần ra tay cướp đi duy trì đại trận thần vương mười cánh ngoại trừ thiên sứ thần tộc không có ai có thể thôi động thần vương mười cánh mà sau đó càng có chuyên môn nói ngay cả biến mất mấy vạn năm thần vương mười hai cánh cũng xuất hiện bốn cuối cùng cái kia thúc d ụ c thần vương mười hai cánh cường giả đem thiên sứ thần tộc nhất nhóm thượng vị ma thần dẫn ra lúc này mới dẫn đến thiên sứ thần tộc thế giới chi thụ trái cây rơi xuống người bên ngoài trong tay đều thiên dạ tộc ba vị cường giả t i ê n lặng nhìn chăm chú lên phía trước phía trước nhất mảnh hư vô nhưng bọn hắn có thể cảm ứng được ba người kia tồn tại chỉ có điều liền xem như thượng vị ma thần nghĩ bắt ba người này cũng là vô cùng gian khổ a đây rốt cuộc là cái nào nhất cái thần tộc t h ầ n kỹ chỉ là hạ vị ma thần vậy mà có thể hóa thành hư vô làm trên vị ma thần đều n h ấ t đầu trận đau ba người đối mặt n h ấ t mắt khẽ gật đầu trong đó n h ấ t người cổ tay phải nhất lật nhất tọa tiểu tiểu tháp nhọn trong tay hắn chậm rãi nổi lên dạ hạo thay thế có chút kiên kỵ nói phàm ca bọn hắn giống như chuẩn bị thôi động pháp bảo giam cầm chúng ta hư hồn có thể ngăn cản sao. trần phán nết nết miệng ta làm sao biết cái k i a tiểu tháp tản ra nhất cô năng lượng kỳ lạ tựa hồ rất không nhất giống như a trong trí nhớ của các ngươi có loại pháp bảo này sao gia hạo phiền muốn nói ta cũng chỉ làm mấy lần ngộng cũng đều là đ ề u thiên dạ tộc kém chút bị nhân đồ tận ngộng lao tỉ ngươi nằm mơ giữa ban ngày tương đối nhiều có hay không loại ký ức này không cách dùng bảo chúng ta chắc chắn trốn không thoát trần p h á m nói vừa mới là cái nào đần độn ngang ngược càn dỡ nói các ngươi thế giới c h i thụ trái cây chúng ta chắc chắn phải có được vừa nói xong lời này bây giờ cứ như vậy ủ rũ chớ cái dày ta đang suy nghĩ gia hồng nhăn nói ta giống như trong ngộng thấy qua nghĩ tới đây là đều thiên dạ tộc minh hà bộ minh hà tháp thứ này bỏ xuống toàn bộ tinh vực đều sẽ bị minh hà bao phủ vật kia so phổ thông không gian phong bạo còn đáng sợ hơn chúng ta phân thân hư hồn chưa hẳn có thể lao ra chân pham trầm giọng nói có phương pháp phá giải sao tiểu tâm tới vừa mới dứt lời bốn chỉ thấy người kia đem tiểu tháp ném đi ra chân pham cùng dạ hồng nhan ba người hội tụ tại nhất lên như thiểm điện hướng về tay phải bên cạnh liền sông ra ngoài hô hư hồn phản phất lâm vào vũng bùn bên trong không tốt chân pham ăn nhất kinh nói cái này minh hà quả nhiên không giống nhất giống như thậm chí ngay cả hư hồn đều có thể ngăn cản dạ hạo cũng kêu lên sợ hãi phàm ca thân hình của ta hiện lộ ra thứ này có thể ăn mòn thân thể của ta trần phàm cũng dạ hồng nhan quay đầu nhất nhìn quả nhiên thấy được dạ hạo nhất ti hư ảnh nhìn tình huống này theo cái kia minh hà thủy ăn mòn dạ hạo chẳng mấy chốc sẽ lộ ra chân thân trần phàm cùng dạ hồng nhan ngẩng đầu nhất nhìn phía trước cái kia tiểu tháp đã biến mất không thấy gì nữa bốn không s ắ c thực nói là cái kia tiểu tháp trở nên cực lớn phản phất nhất cái cự đại hát động nhất giống như che đậy phía dưới p h cận toàn bộ tinh vực cũng đã bị tháp này cho bà phủ tinh vực m ộ n phía khắp nơi đều là minh hà thủy phản g phất là minh hà chạy ngược xuống che mất toàn bộ tinh vực nhất giống như ai nha ai nha nha lần này chết chắc ra hạ ồn ào ta bây giờ hành động gian khổ cảm giác lực lượng toàn thân bị giam cầm hơn phân nửa thần lực đều khó mà thúc rủ. p h à ca, nhanh nghĩ biện pháp a bọn hắn nghĩ bắt r ù a trong vụ a không đúng bọn hắn rõ ràng là nghĩ đóng cửa đánh chó phi ngâm miệng t r ầ n pham tức đi lên chính nguyện ý làm ba ba làm cầu đừng đem chúng ta nhắc lên a ba vị đều thiên dạ tộc c ư ờ giả thiên sứ thần tộc thế giới c h i thụ trái cây thật là bị mấy tên này cướp đi sao mà lại là tại có thần vương đại đế cấp bậc tồn tại dưới tình huống trần pham thân thể cũng tại minh hà ăn mòn phía dưới chậm rãi hiển lộ cái này minh hà có chút quái thật đấy trần phảm có chút buồn bực truyền âm n ó i hồng nhan n g ư ơ i n ế m thử dùng thần thức cùng cái kêu minh hà tháp c â u thông nhất phía dưới xem có thể hay không đem hắn khống chế lại bất kể nói thế nào ngươi thế nhưng là đều thiên nữ đế trừ phi lão tỷ bảy ra đều thiên nữ đế tư thái không được gia hồng n h â n nói thần chí của ta căn bản thẩm thấu không vào trong p h á p bảo này bản thân cường hành phi thường lại là thượng vị ma thần đang thao túng đừng nói thần chí của ta liền xem như thượng vị ma thần cũng căn bản không cách nào đem hắn dung chuyển lại càng không cần phải nói thẩm thấu thực sự không có cách nào vậy ta chỉ có thể dùng đánh gây thiên ma đ à o đem tháp này bổ ra trần phàm nói ta dùng ác ma chi vương nói nhỏ thử xem a p h á p bảo này rõ ràng cũng có khí linh xem ác ma chi vương nói nhỏ phải chăng có tác dụng lại nói gia hạo lập tức nói nhanh nhanh, nhanh chấm thêm liền đến đã không kịp ta sắp tại chỗ trần phan thúc giục ác ma c h i vương nói nhỏ thần thức bao phủ lại cái kia tháp lớn nói lớn mật minh hà tháp ta là ác ma c h i vương ngươi dám dùng minh hà thủy tới đối phó bản vương bản vương muốn đem ngươi t r ấ n áp tại hát cám vực sâu ngàn năm và năm dạ hạo im lặng phàm ca loại này hù dọa ba tuổi tiểu hài lời nói ngươi tốt xấu nghĩ hai câu uy vũ bá khí nhất điểm á ngươi câm miệng cho ta trần pham cả giận nói ngươi như thế nào không giúp ta nghĩ hai câu a minh hà sức mạnh biến mất dạ hạo ta dựa vào dạng này đều được trần phan lập tức nói minh hà tháp ta lấy ác ma chi vương thân phận mệnh lệnh người dù n g minh hà vây khốn đều thiên dạ tộc ba người kia dạ hạo yêu cầu này có phải là thật là quá đáng hay không mấu chốt là cái này có thể có hiệu lực không ngay tại dạ hạo cười quái dị thời điểm bốn ẩm ẩm bao phủ toàn bộ tinh hệ minh hà tháp vậy mà kịch liệt lâm lư chuyện gì xảy ra hai vị đều thiên dạ tộc cường giả đồng thời nhìn về phía thôi động minh hà tháp, người. Cái kia thôi động minh hà tháp cường giả mặt lộ vẻ vẻ cổ quái nói minh hà tháp tại chống tự mệnh lệnh của ta cái gì hai gã khác đều thiên dạ tộc cường giả cực kỳ hoảng sợ ngay tại ba vị đều thiên dạ tộc cường giả khó có thể tin thời điểm bốn dị biến lại nổi lên nguyên bản vây khốn trần phàm ba người minh hà đột nhiên ầm ầm nhất â m t h a n h nhanh chóng nhất chuyển đem ba vị đều thiên dạ tộc cường giả hóng vào giả hồng ngươi đang làm cái gì đáng chết minh hà như thế nào thay đổi vị trí công kích mục tiêu t h a o t ú n g minh hà tháp giả hồng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói minh hà tháp mất đi k h ô n g chế đây là có chuyện gì ba vị đều thiên dạ tộc cường giả thần lực c ù n thúc giục muốn thoát khỏi minh hà nhưng ba người đã lâm vào minh hà liền như là người bình thường lâm vào đầm lẫy nhất giống như càng dãy rễ rụa vùi lấp càng sâu hư không bên trên minh hà tháp vẫn còn có điểm hưng phấn rung rung chạy trần phám hô to nhất âm thanh ba người đem hư hồn tăng lên tới cực hạ n đắp lấy minh hà tháp vây khốn đều thiên dạ tộc ba vị cường giả vạch nhất phía dưới liền sông ra ngoài minh hà bên trong ra h ồ n g ba người hai mặt nhìn nhau loại chuyện này đơn giản khó có thể tưởng tượng minh hà bộ minh hà tháp vậy mà lại bị người khác khống chế bốn nói ra cũng không có ai tin tưởng a ba người đem hết toàn lực mặc dù chặn minh hà ăn mòn nhưng nhất khuôn mặt cũng là trở nên khó coi vô cùng cái này bốn trở về giao không được kém a nói bị ba cái hạ vị ma thần khống chế minh hà tháp đơn giản c h ế cười bốn hư hồn tốc độ cực nhanh trần phàng ba người đem tốc độ tăng lên tới cực hạ liền xem như phổ thông thượng vị ma thần muốn đuổi theo bọn hắn cũng phải phí nhất phiên khí lực tại dạ hồng ba người bị minh hà vây khôn cái này nhất tiểu sẽ trần phàng ba người đã liên tục xuyên qua mấy cái tinh hệ hướng về đều thiên thần cảnh chỗ sâu đi p h ẳ n g ca ngươi đây rốt cuộc là làm sao làm được dạ hạo nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn là nhịn không được vì cái gì minh hà tháp thật sự nghe lời ngươi ta làm sao làm được ngươi không phải nhìn thấy không trần phàng nói Ta thúc ma giục các ma chi v ư ơ người nói nhỏ mệnh lệnh Minh khốn thiên bó, đó tiếp Hà Tháp thả tộc ra ba gò đều vây vị cứng Dạ điều khiển thông thiên thần trụ, còn có ngũ thải thiên bia thông thần thần thạch, thế còn ngũ trụ, có sẽ ự tỉnh. Ngươi s không ở lúc tiếp trước ngay tại trên tất cả pháp bảo mạnh mẽ này lưu lại cửa sau à. trần p h à m nghĩ nghĩ nói nói thật ta làm nhiều như vậy mộng không có nằm mơ được liên quan tình huống khả năng là bởi vì dung mạo ta hơi đẹp trai gia hạo cùng dạ hồng nhan gia hồng nhan nói chúng ta đều chỉ là hạ vị ma thần khi từ vị diện đại tuyển qua đi ra liền bị vị ma thần đ ể mắt tới cái này không bình thường ta hoài nghi đều thiên dạ tộc thế giới c h i thụ trái cây có thể cũng muốn thành thục trần pham trầm ngâm nói mặc kệ hắn thành thục hay không vẫn là muốn chức cứu gia phụ thân các ngươi mới được nếu như có thể đem hắn cứu ra có hắn hỗ trợ cướp đi đều thiên dạ tộc thế giới c h i thụ trái cây độ khó liền tiểu rất nhiều gia hồng nhan gật đầu một cái nhất vừa nghĩ biện pháp cứu hắn nhất bên cạnh chờ ngươi bản tôn đến đây đi nghe vừa mới ba vị tia thuyết pháp ngươi bản tôn cùng thao thao bọn hắn đã thành công cướp được thiên sứ thần tộc thế giới tri thụ trái cây mặc dù không biết vật kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nhưng mà có thể kinh động thần vương đại đế cấp bậc tồn tại để cho các đại thần tộc thượng vị ma thần phát điên nhất giống như tiến lên cái kia thế giới chi thụ trái cây không giống nhất giống như có thể có thể giúp người nhất nâng đột phá đến thượng vị ma thần đâu dạ hạo gật đầu một cái nói phàm ca còn tại hạ vị ma thần đ ỉ n h phong liền có thể mang theo thao thao bọn hắn tại s á t lục thiên sứ vương ngay dưới mắt đem thế giới chi thụ trái cây đoạt phàm ca nếu là đột phá đến thượng vị ma thần các đoạt đều thiên dạ tộc thế giới chi thụ trái cây chỉ sợ cũng không hội phí quá nhiều kịch a trần phà mặt chấm đều kém chút bị vây chết thiên sứ thần tộc bên kia tình huống cụ thể chúng ta còn không biết nhưng có nhất định vật khí bọn hắn nói hắc cám vực sâu tầng thứ bảy ma đế đô ra tay rồi thiên sứ thần tộc đoạn lạc thiên sứ vương cũng ra tay rồi làm không cẩn thận chúng ta chính là bắt được cơ hội ngồi thu ngư ông thủ lợi mà thôi húng chi đều thiên giả tộc cùng thiên sứ thần tộc không nhất dạng đều thiên giả tộc so thiên sứ thần tộc đoàn kết nhiều giống chúng ta loại này hạ vị ma thần c ư n g nhất tiến vào đều thiên thần cảnh đều bị vị ma thần truy sát đây vẫn là tại đều thiên thần cảnh ngoại vị a đều thiên thần cảnh khu vực h ạ c tâm chỉ sợ ngay cả con rồi đều không thể tiến vào đâu ba người nhất vừa nói nhất bên cạnh tại hư hồn trạng thái lặng lẽ hướng về đều thiên dạ tộc khu vực hạch tâm bay đi nếu là cách quá gần c ư ờ n g đại thượng vị ma thần còn có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn nhưng nếu như không có có thể đi điều tra ba người hư hồn trạng thái nhưng cũng là có thể lừa qua đại bộ phận thông thường thượng vị ma thần tiểu tâm phía trước trên viên tinh cầu kia có nhất cô yêu đ ớt khí tước phan ca có phải hay không quá tiểu tâm trên viên tinh cầu kia không có một n g ọ t cỏ nhiệt độ cao hoàn toàn chính là một cái đại hòa cầu mẹ nó thật sự có người ta cũng cảm ứng được là hai tên trung vị ma thần ba bước nhất cương vị năm bước nhất chạm canh g á c cảm giác đều thiên dạ tộc có phải hay không quá cẩn thận toàn dân giai binh a nếu quả thật chính là bởi vì thế giới c h i thụ trái cây đều thiên dạ tộc lúc này đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở thế giới c h i thụ trái cây phía trên đi tìm các ngươi kiếp trước lao ba có thể hay không đơn giản rất nhiều kiếp trước lao ba luôn cảm giác có chút cổ quái dừng lại phía trước có người tuần tra đơn giản lẽ nào lại như vậy ta trong ngộng cảnh xâm nhập đều thiên dạ tộc vô số lần cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này tư thế a không phải nói các đại thần tộc đều kiến tạo nơi ẩn nút tiến vào nơi ẩn nú Như thế nào trong tinh khung n thế khắp ơ người, người ở đây vẫn chỉ là đều thiên thần cảnh ngoại vi chỉ vẹn vẹn có giải rác nhất chút cường giả tuần tra nhưng khu vực hạch tâm lại là có trọng trọng đại trận không tệ trước kia ta thường xuyên chạm vào đều thiên thần cảnh nói cho cùng kỳ thực là có tỷ tỷ n g ư ờ i tên nội g i á n này tương trợ ai nha phan ca lần này cũng không thể sử dụng thông tin ê thần p h ụ cùng ngũ thải thần thạch sao nhìn địa bộ này địa n g ụ c độ khó a g i a hồng nhan ngừng lại chân pham cùng dạ hạo thấy thế cũng dừng lại thế nào g i a hồng nhan nói ta nhớ ra rồi phía trước tinh hệ này tên là nhất niệm hồng t r ậ n chân pham nhất s ứ n g sở tên ngu ngốc nào lên loại tên này g i a hồng nhan từ tồn ó i ta lên chân pham danh tự này thật là dễ nghe có ý thơ còn e m tên của ngươi cùng ta tên dung nhập vào ngươi đến cùng là thế nào nghĩ ra được dễ nghe như vậy tên đây này dạ h ạ o phàm ca, bốn chữ kia bên trong không có tên của người a t r â n pham mặt dạng mày d à y nói nhất nghiệm hằng trần trần tại sao không có hai đông trần hiểu không dạ hồng nhan trợn trắng mắt nói trước đó tinh hệ này có thượng vị ma thần định phong cường giả t o a trần a t r â n pham mắt nhất kinh vậy chúng ta từ nơi này tinh hệ biên giới đi vòng qua không vòng qua được đi dạ hồng nhan nói tinh hệ này hai bên cũng là không gian l o ạ n lưu kéo dài vô số năm ánh sáng t r â n pham nhữ mày vậy làm sao bây giờ dạ hạo ướt ngực xông vào đi qua tam dạ hồng nhan chiếu vào dạ hạo cái h ố t nhất bàn tay đánh ra đi bắt hai cái đều thiên dạ tộc người sau đó dùng hư không thần lực mô phỏng thần lực của bọn hắn huyên hóa thành hình dạng của bọn hắn lại tiến vào tinh hệ này dạ hạo gật đầu một cái lao t ỷ anh minh thấu chương s o n g chương ba trăm tám mươi mốt b á c thiên thần tộc chương ba trăm tám mươi mốt b á c thiên thần tộc bốn nghìn bốn trăm bốn mươi chín chữ và ảnh chạy xuôi nhiệt độ cao dung nham tinh cầu bên trên đầu lớn b ộ t tử t h u hai nam nhất nữ bị dạ hạo nhét vào trên mặt đất ba người kia nhìn xem trần phàm ba người vạn phần hoảng sợ trần phàm cùng dạ hồng nhan đối mặt nhắc mắt cũng không nói chuyện riêng phần mình thúc giục nhất căn hư không xiềng xích ba cây hư không xiềng xích trong nháy mắt xuyên thủng trên mặt đất ba người thân thể ba người kêu kêu rên nhất tầm thanh lộ ra thống khổ c h i sắc hư không xiềng xích vô cùng quỷ dị phản p h ấ t xen vào hư vô cùng thực thể ở giữa trừ phi trần phàm mấy người trong lòng có sắc ý bằng không hư không xiềng xích liền xem như xuyên thủng thân thể người phàm cũng sẽ không giết chết đối phương mà hư không xiềng xích thu hồi sau đó lại tìm không thấy vết thương phản p h ấ t nhất cắt chỉ là ảo giác nhưng bị hư không x i n xích xuyên thủng sau đau đ ớ n vừa lại thật thả thực tồn tại bốn không nhất sẽ trần phàm chỉ là thời gian mấy hơi thở bọn hắn đã đọc đến trên mặt đất ba người tất cả ký ức cùng với thần lực thuộc tính ngay tại ba người kia trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú trần phạm ba người bề ngoài cùng quần áo đồng thời bắt đầu biến hóa đã biến thành trên mặt đất ba người dáng vẻ huyên hóa bộ dáng loại chuyện này liền xem như phạm nhân thánh cảnh phía dưới cũng có thể làm được nhưng mà ngay cả thần lực quen thuộc đều mô phỏng đến nhất giống như không h a y này liền để trên đất ba người không chịu được cực kỳ hoảng sợ lúc này trần phạm nói không cần phải sợ chúng ta không oán không cựu sẽ không hại tính mạng các ngươi chỉ làm ư ợ n các người thân phận dùng nhất đoạn thời gian mà thôi cấm chế trên người các người, nhất tháng sau liền sẽ giải trừ nói xong trên thân trần phạm bay ra nhất căn hư không xiềng xích xuyên thủng trẻ tuổi nhất tên nam tử kia tên nam tử kia kêu thảm bay lên trên mặt đất cái kia nhất nam nhất nữ lần nữa kinh hoàng nhưng bởi vì bị giam cầm lại là không thể động đậy không nhất sẽ bay lên tên kia nam tử trẻ tuổi lại rơi vào trên mặt đất trần phạm nhìn xem cái kia nhất nam nhất nữ nói các người đi tới nơi này dùng nham tinh cầu là vì tìm kiếm xích viêm hỏa diễm hoa dễ chữa trị con trai người bệnh tật ta bây giờ đã giúp hắn đem thể nội hát ma chi khí rút ra hầu như không còn chữa khỏi thương thế của hắn cái k i a nhất thành nam nhất nữ lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như liên đồng thời nhìn về phía nam tử trẻ tuổi nam tử trẻ tuổi sắc mặt hòa nhuận mang theo vẻ vui mừng gật đầu một cái phía dưới nhất khắc cái k i a hắc màu nâu thổ địa đột nhiên xuất hiện nhất cái vòng xoáy đem ba người c u ố n vào ba tên i đ ọ sức thiên thần tộc trong nháy mắt liền bị phong ấn đến nơi này t ì n h cầu lòng đất trần phám có chút không lớn thích ứng b ẻ b ẻ cổ đ ọ sức thiên thần tộc cũng là hình người bộ dáng nhưng mà đầu lớn bột tử thô nhìn thế nào như thế nào có chút không cân đối cùng địa cầu phạm nhân không lớn nhất dạng trần phám ba người nhìn đối phương bộ dáng cũng nhịn không được nợ nụ cười đ có thần giới đỉnh phong thần tộc nhưng cùng lúc cũng cư trú khác rất nhiều thần tộc thiên sứ t h a n h cảnh chúa tể là thiên sứ thần tộc thần tộc khác trên cơ bản đều xem như thiên sứ thần tộc phụ thuộc chủng tộc mà đều thiên thần cảnh chúa tể nhưng là đều thiên giả tộc nhưng cũng có rất nhiều giống đọ sức thiên thần tộc dạng này phụ thuộc thần tộc trừ cái đó ra rất nhiều tinh hệ còn sinh tồn lấy vô số phàm nhân năm giả hạo nghiêng đầu một chút nói phàm ca chúng ta bây giờ cũng có thể tiến vào phía trước tinh hệ này đó là đọ sức thiên thần tộc chỗ tinh hệ trần phàm sắc mặt nhất nặng ta là đọ sức thiên thần tộc thư viêm là cha ngươi giả hào t r ầ n p h á m nhất buông tay nói cũng không phải ta muốn chiếm hắn tiện nghi ba người này vốn là nhất gia đình à bọn hắn tới đây chính là vì tìm kiếm xích viêm hỏa d i ễ m hoa dễ trợ giúp thương nguyện trị liệu thường thế người là hạo t ử t r ả o trách ta đi dạ hạo n g ầ g đầu lên nhất khuôn mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc ba người kia đều là trung vị ma thần bốn vừa mới vì bắt bọn họ cũng là phí hết nhất phiên khí lực cuối cùng vẫn là dạ hạo lấy ra thông thiên thần phủ đem l ư ớ i bữa xoay chuyển chiếu vào ba người kia đầu nhất người nhất chủ y mới làm xong bằng không lấy ba người bọn hắn phân thân nghĩ giải quyết ba cái trung vị ma thần cũng không dễ dàng như vậy đâu nhưng mà dạ hạo nghìn tính vạn tính cũng là không có tính tới hai người là vợ chồng mà trẻ tuổi nhất tiểu tử lại là con của bọn h ắ n bốn nhi tử cũng coi như nhất cái đại nam nhân lại còn gọi thương nguyệt dạ hạo im lặng xoay đầu lại nói phàm ca nếu không thì chúng ta một lần nữa lại chào ba người a ngâm nhạc a dạ hồng nhan nhịn không được cười lên nói trung vị ma thần nơi nào dễ dàng như vậy c h à o ngoan ngoãn làm ngươi thương người ta dạ hạo muốn khóc vô lệ dạ hồng nhan lại nói muốn khiêu dược tinh hệ bình thường cũng phải cần lợi dụng nhất chút tinh hệ truyền t ố môn chúng ta tiến vào đọ sức thiên thần tộc tinh h à n h thông qua truyền tống môn na di a chỉ có thượng vị ma thần tốc độ mới có thể tiến hành vượt qua tinh hệ lữ hành trung vị ma thần thân phận vừa vặt bốn thượng vị ma thần dù sao quá mức thưa tớt h các đại thần tộc thượng vị ma thần giữa hai bên đều có thể biết gốc biết dễ dễ dàng lộ tẩy hóa thân thành cái này ba tên trung vị ma thần đi xuyên t ạ i nhất người người tinh hệ cũng là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức t r ầ n pham sụ mà nói nhi tử chú ý nhất phía dưới người hình thái ngươi bị hắc cám vực sâu hát ma bắt nhất trảo bị trọng thương bây giờ hấp ố i trên thân còn có hát ma chi khí dạ hạo bất đắc dĩ gật đầu một cái biết lao cha nói xong hắn dựa theo thương nguyện ký ức mô phỏng r a thương thế cùng với hát ma chi khí h ư không thần lực huyền bí hào diệu để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ ba người rời đi dung nham tinh cầu sau đó lập tức dựa theo ký ức tiến nhập trong mảnh này tinh hệ đ ỏ sức thiên thần tộc cư trú nhất hành tinh minh quang tinh thần giới trung pi là thần giới bốn đều thiên thần cảnh cũng không hổ là tối cường thần tộc chỗ thần cảnh nhất cái tiểu tiểu đ ỏ sức thiên thần tộc tinh cầu đã là so thiên vũ giới lớn mấy chục lần liền tại đây tinh cầu ở trong vẫn còn có rất nhiều cao tới mười mấy triệu thần tộc đang đi lại hoa cỏ cây mộc núi đá đường đi phong úc toàn bộ đều so thiên vũ giới cùng làm tinh mấy người phạm nhân tinh cầu lớn hơn rất nhiều lần cũng hào hoa rất nhiều lần cũng không biết là không bởi vì thế giới c h i thụ nguyên nhân bốn ở đây tối đê đ ẳ n g thần tộc ở phong lúc trong hòn đá lại đều tiêu tán đi ra đậm đà tinh lực chỉ là tối đê đ ẳ n g thần tộc ở phong lúc trong đó tích chứa tinh lực liền không hề yếu với thiên vũ giới tứ đại thánh địa tổ đ ị a phạm nhân cùng thần ma trên lệnh không thể tính bằng lẽ thường trần phám ba người đi đi ở trên đường phố rộng rãi nhất bên cạnh bốn phía quan sát nhất bên cạnh dung hợp hư không x i ề xích đọc đến ký ức trung vị ma thần khí tức lan ra trần phàm ba người hoàn toàn bắt chước thương viêm nhất nhà hình thái nên ngang tiến nhập trong thành thị tiếp đó trực tiếp hướng về truyền thống môn vị trí mà đi truyền thống môn phụ cận đẩy mấy cái hàng dài giống như nhất từng cái từng cái trường lòng đằng sau tới người còn giống như tiến hành kiểm ăn nhất giống như đang kiểm nghiệm cùng ghi chép thân phận trần phàm ba người không có xếp hàng mặc dù trần phàm trước đó ghép nhất nhập đội người nhưng mà cao ngạo đỏ sức tiên trong thần tộc vị ma thần chưa bao giờ tiết vụ chen ngang trong trí nhớ tòa này tinh cầu chủ nhân đứng tại trước mặt thương viêm đều phải cung cung kính kính gọi nhất âm thanh đại nhân không chen ngang không phù hợp thương viêm nhất nhà thân phận cùng quen thuộc ga cung nên thương viêm đại nhân quả nhiên ba người mới xuất hiện ở đó mấy cái trường lòng đằng sau lập tức liền có người tiến lên đón đó là nhất tên nam tử trung niên chỉ là hạ vị ma thần đứng tại trước mặt trần p h à m ba người sợ hãi vạn phân ân trần pham khẽ gật đầu quản khống hảo trật ự ai dám chen ngang liền hướng trong chết đánh gia hồng nhan cùng dạ hạo trần phàm chắp hai tay sau lưng xài bước hướng về truyền thống môn vị trí đi đến đúng lúc này nhất cái không âm không dương âm thanh từ khác nhất bên cạnh chuyển tới nhà ta tưởng là ai đâu nguyên lai là thương v i ê m h u n h đệ à. khó trách bá khí như thế t r â n pham n g ầ g đầu nhất nhìn chỉ thấy tay phải bên cạnh hư không bên trên rơi xuống ba người nhất nam nhất nữ cùng với nhất tên thiếu nữ không phải h o à n ra không gặp gỡ bốn t r â n pham nhìn thấy ba người kia nhịn không được nhịu nhữ mày thương tùng đồng dạng là đọ sức thiên thần tộc hai nhà vốn là quan hệ bằng hữu nhưng bởi vì thương viên nhi tự thương nguyện tại nhất lần trong trận đấu đã thương thùng nữ nhi thương lòng s o n ư ơ n g vì vậy mà kết xuống thủ hận mẹ nó cái này đọ sức thiên thần tộc tên là cái q u ỷ gì thương viêm nhi tử gọi thương nguyệt thương tùng nữ nhi gọi thương long bốn trần pham nhịn không được nhìn nhiều nhất mắt thương long nũng nịu bộ dáng như thế nào lên như thế cái xui xẻo tên trần pham trợn trắng mắt cũng không để ý tới thương tùng trực tiếp hướng về truyền thống môn đi đến hô thương tùng chắn trần pham trước mặt giống như cười mà không phải cười nói thương viêm minh nghe nói con của ngươi cùng hát cám vực sâu hát ma lên xung đột bị đánh trọng thương không có a trần pham nói nhi tử ta cái này không hảo hảo đứng trước mặt ta sao thương tùng dạ hạo cười ha ha liền dạ h ồ n ngàn khỏe h miệng cũng là nổi cũng lên n là ấ thương xóa ý cười. t tùng, tùng m ặ tránh thoát trần phàm gò bó bay thẳng lên hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trần phàm âm thanh băng lanh nói thương viêm tinh thành bên trong cầm chiến đấu có loại theo ta đi cụ p h o n g tinh vực tranh đấu nhất c h ẳ n g nợ mới nợ cũ nhất lên tính toán t r â n phàm cười nhạo nhất âm thanh tay nhất r ô i thỉnh thương tùng hung á c trợn mắt nhìn nhất mắt t r â n phàm mang theo chính mình thế nữ hướng về nhất đạo truyền tống môn đi vào bên trong tinh thành này có ước chừng tám đạo truyền tống môn phân biệt thông hướng bất đồng tinh hệ thương tùng nhất nhà ba ngụm trô đi tinh hệ chính là thương tùng vừa mới nói tới cụ p h o n g tinh vực Dạ hạo t h ấ y thế cười lạnh nhất âm thanh cũng chuẩn bị đi theo tam g i hồng nhan cho dạ hạo cái h t nhất bàn tay đem dạ hạo giật trở về dạ hạo quay đầu nhất nhìn chỉ thấy trần phạm nên ngang đi về phía mặt khác nhất cái truyền tống môn cái kia truyền tống môn là thông hướng băng tuyết tinh hệ mà băng tuyết tinh hệ là đi tới đều thiên thần c ả n h khu vực nồng cốt đường phải đi qua dạ hạo ngoan ngoan đi theo trần phạm bọn hắn nếu là đem hết toàn lực tất cả đều là không sợ trung vị ma thần nhưng thực lực quá yếu thật đánh nhau đánh cái thiên hôn địa ám đều chưa hẳn có thể phân ra thắng bại phía trước bắt thương viêm nhất nhà ba n g ụ m ba người vận dụng hư không xiển xích trần phạm hóa thành hát động cuối cùng dạ hạo còn không phải không xiển x í h trần h ạ m h thành hóa thành hất n g c ù n g n h ô n g sử dụng thông thiên h ầ n phủ lại cùng thương tùng nhất gia đ a n n h ấ Cụ lúc này nhất n tên g nam t n thường thương tùng nhất nhà phía trên bay qua thương tùng lập tức giận dữ chỉ là hạ vị ma thần giám tử lao tử đỉnh đầu bay qua thương long cũng hử lạnh nhất tâm thanh đưa tay nhất trào nhất đầu xiềng xích lập tức hướng về trên không nam tử triển nhiễu m à đi. trên không nam tử kia hơi hơi nhất kinh sau l ư n g kim quang nhất tránh tiếp đó cả người hóa thành hư vô ân thương tùng nhất nhà ngây người nhất ốc chỉ là nhất cái hạ vị ma thần vậy mà có thể tránh thoát thương lòng phược lòng tác lúc này ba người trong đầu vang lên thẩm thao thao tiếng chửi rùa t ắ t so giống thương tùng nổi giận cả người đằng không dựng lên lục x o á t bốn phía thẩm thao thao dấu vết nhưng thẩm thao thao chẳng những tiến nhập trạng thái hư hồn hơn nữa trên thân còn có thần vương mười hai cánh trong nháy mắt đã mấy chục vạn bên trong bên ngoài bốn liền xem như thượng vị ma thần đình phong đều bắt không được hắn lại huống chi là trung vị ma thần thương tùng nhất nhà ba ngụm tại phụ cận chuyển nhất vòng ngoại trừ trong đầu lại vang lên nhất tấm thanh tát so bên ngoài liền đối phương nhất sợi tóc đều không bắt được tức g i ậ n đến trên không trung trực nghệ cước đột nhiên bốn trên không kim quang nhất tránh thẩm thao thao lại trở về tới bắt lại hắn thương tùng vợ chồng đại hỷ cùng nữ nhi thương long nhất lên nhanh chóng tách ra vây thẩm thao thao nhưng mặc kệ ba người dùng cái gì thủ đoạn công kích tất cả công kích toàn bộ đều từ thẩm thao thao mặc trên người thấu mà qua thương tùng sừng sốt nhất phía dưới có chút cổ q á i nói thánh linh tộc thánh linh tộc như ca cái kia thần tộc sao? thầm thao thao gãi đầu một cái thầm nghĩ hàng này trên thân có hư không khóa khí tước hắn cùng p h ạ m ca tiếp xúc qua thầm thao thao con mắt nhất chuyển nói uy lao đầu ngươi vừa mới có phải hay không bị người đánh qua ngươi tự tìm cái chết thương tùng nhớ tới phía trước bị thương viêm ấn xuống đầu sự tình khí n ộ muốn đ i ê n trong tay đao quang nhất tránh nhất cây trường đao như t h i ể m điện từ thẩm trên thân thao thao xuyên thủng mạc qua vẫn là hư vô bốn hắn cùng đao nhất quét m ả n g lớn tinh vực đều có thể trong nháy mắt chém thành hư vô lại hoàn toàn dung chuyển không được trước mắt cái này xa lạ tiểu tử cái này có cái gì đó không đúng bốn t h á n h linh tộc mặc dù có thể hóa thành trong suốt hồn thể nhưng hạ vị ma thần tuyệt đối không có khả năng như thế c ứ n g hãn ngươi không phải thánh linh tộc ngươi đến cùng là cái gì thần tộc thương tùng sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng vợ hắn cùng nữ nhi cũng có chút khẩn trương lên trước mắt người xa lạ này thực sự quá quỷ dị bốn bây giờ thần giới đã không phải là trước kia thần giới hư không ô nhiễm sau đó thần giới đã đại loạn khắp nơi đều có hư không ác ma làm á c bốn không thể không phòng bốn trên không thầm thao thao cũng có chút phiền muộn hắn sử dụng thần vương mười hai cánh phối hợp hư hồn tốc độ nhanh coi như thượng vị ma thần đình phong cũng không nhất định đổi được nhưng trừ phi đem thần vương mười hai dương cánh hiện ra tiếp đó thôi động đến cực h ạ n bằng không muốn lấy nhất định tam áp chế cái này ba tên trung vị ma thần cơ hồ là chuyện không thể nào mà không áp chế lại ba người này muốn từ trên người bọn họ hỏi ra trần phạm sự tỉnh tựa hồ có khả năng không lớn thật đúng là khó x ử a bốn thần vương mười hai cánh có thể không sử dụng cũng không cần vận dụng hảo bây giờ toàn bộ thần giới đoán chừng đều nghe nói thiên sứ thánh cảnh sự tình nếu là biết thần vương mười hai cánh tại đều thiên thần cảnh xuất hiện đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có hàng ngàn hàng vạn cường đại ma thần đến đây đổi u giết hắn tính toán bốn phan ca bọn hắn mặc kệ ở nơi nào xuất hiện bọn hắn vương hướng sắp đi chắc chắn là đều thiên thần cảnh khu vực hạnh tâm t h ầ m thao thao nghiêng qua n h ấ t mắt thương tùng nhất nhà ba n g ụ m phong khinh vân đảm nói tắt so nói xong thân thể của hắn triệt để hóa thành hư vô làm t h t hắn ta muốn làm t h t hắn thương tùng nắm lấy cùng đao chiếu vào thẩm thao thao trước kia vị trí nhất ngừng lại điên cùng chém lăng lệ vô song đao quang phán phất đem không gian đều tê li đã biến mất vô tung vô ảnh tấu chương song chương ba trăm tám mươi hai sa đoạn đều thiên giạ tộc thượng vị thần ma chương ba trăm tám mươi hai sa đoạn đều thiên giạ tộc thượng vị thần ma bốn nghìn bốn trăm năm mươi chữ ba vị đại nhân phía trước chính là vân thiên tinh vân thiên tinh đi qua chúng ta liền đến rơi phạm tinh thành tại phía trước cô gái dẫn đường cung cung kính kính hướng về phía trần phạm gật đầu một cái nói cái kia rơi phạm tinh thành xem như trong p h ụ cận tinh hệ lớn nhất tinh thành ngoại trừ đều thiên giạ tộc khác các đại thần tộc cũng không thể đi về trước nữa trần p h à n ba người n h ữ n h ữ m à đã đi ba ngày bốn xuyên qua nhắc từng đạo truyền tống môn mới đi tới ở đây xuyên qua phía trước tinh hệ này liền có thể tiến vào đều thiên dạ tộc khu vực hạch tâm kết quả đến p h ụ cận đây mới phát hiện đều thiên dạ tộc trực tiếp đem khu vực hạch tâm t r u n g quanh tinh hệ đều phong tỏa đều thiên dạ tộc những lao gia hòa này thật đúng là đủ cẩn thận bọn hắn đem n h ấ t người người tinh hệ liên tiếp ở hạch tâm khu vực ngoại vi tạo thành nhất cái cực lớn che chắn nghĩ đột phá lớp bình phong này liền xem như thần vương đại đế cấp bậc tồn tại trong thời gian ngắn cũng căn bản làm không được mà bây giờ toàn bộ khu vực bị phong tỏa chuẩn sắc đều thiên dạ tộc g a và bốn cái này trực tiếp đem khắc các đại thần tộc ý niệm đều cho đo bởi vì đều thiên dạ tộc thế giới c h i thụ chính là ở hạch tâm khu vực ngay cả khu vực hạch tâm còn không thể nào vào được còn nghĩ đánh thế giới c h i thụ trái cây chủ ý trên thực tế trần p h à m g ba người nhất lộ đi tới mặc dù thấy được không thiếu đến từ khắc thần cảnh thần tộc nhưng chính xác không thấy có bao nhiêu người tại đánh đều thiên thần cảnh thế giới c h i thụ trái cây chủ ý nói cho cùng còn là bởi vì thế giới c h i thụ vị trí thiên sứ thánh cảnh bị cấp cái kia n h ấ t họa thế giới c h i thụ cũng không phải tại thiên sứ thần tộc khu vực hạch tâm mà thiên sứ thần tộc tối cường thân binh thần vương mười hai cánh cũng đã biến mất vài vạn năm cho nên thiên sứ thánh cảnh cái kia thế giới tri thụ trái cây vừa muốn thành、thủ. các đại thần tộc cường giả liền lũ l ư ợ t mà tới nhưng đều thiên thần cảnh không nhắc giả bốn lần này sắp thành thục thế giới chi thụ tại đều thiên thần cảnh khu vực hạ tâm mà tại đều thiên thần cảnh khu vực hạ tâm thế nhưng là có thông tin ê thần trụ trèo trống thứ này có nhiều hung hãn thần giới không ai không biết không người không hiểu bốn coi như thần vương đại đế cấp bậc tồn tại tới nhất không tiểu tâm chúng vào n h ấ t c ôn cũng muốn vứt bỏ nửa c á i mạng đều thiên giả tộc mặc dù cũng bị mất mấy cây thông thiên thần trụ nhưng bây giờ đều thiên thần cảnh vẫn như c ũ còn giữ mấy cây đồng thời đều thiên dạ tộc đoàn kết vô cùng không hề giống thiên sứ thần tộc nhất dạng đoạn lạc thiên sứ vương cùng sát lục thiên sứ vương đâu n g ẹ n gần nổ phổi muốn lộng chết đối phương đoàn kết đều thiên thần cảnh coi như đã không có đều thiên nữ đế cũng vẫn là để cho các đại thần tộc kiên kỵ vạn phần a liền xem như thượng vị ma thần đ i n h phong ngấp nghe thế giới c h i thụ trái cây cũng phải suy nghĩ một chút muốn hay không mạo hiểm như vậy lâu năm dẫn đường nữ nhân mang theo trần phàm ba người hướng về vân thiên tinh r ờ i phía dưới ân còn tại hư không bên trên g i hạo liền nhữu nhữu mày nói trước ngươi không phải nói cái này vân thiên tinh cũng là vô cùng náo nhịt sao như thế nào hoang vu như vậy? ngay cả một cái bóng người đều không thấy được trước kia vân tiên h tình vô cùng phân hoa cô gái dẫn đường nói nhưng về sau bị hai vị cường giả đại chiến liên lụy ngay cả tinh hạch đều kém chút bị chấn át bây giờ liền biến thành qua đường thần tộc nghĩ c ư ớ c đất dạ hồng nhan giống như cười mà không phải cười nói đến loại này đất cằn sỏi đá nghĩ c ư ớ c t r â n pham cùng dạ hạo đối mặt nhấc mắt khoe miệng cũng là hơi hơi nhất về lên nữ tử trước mắt là bọn hắn thuê mướn nhất cái dẫn đường tên là lung nhan không có cách nào bốn thương viêm nhất nhà vết thương mặc dù đã là trung vị ma thần nhưng cũng đối đều thiên dạ tộc khu vực hạch tâm không thể nào quen thuộc nhưng cái này dẫn đường lung nhan rõ ràng không thể nào trung thực quả nhiên bốn ngay tại trần phàm ba người cười lạnh thời điểm lung nhan xoay người qua tới hơi hơi nhất cười nói ba vị đại nhân ở đây chính là các ngươi chạm cuối cùng chạm cuối cùng da hạo n i t miệng n ở nụ cười chỉ bằng bốn cái trung vị ma thần sao nghe nói như thế lúc mặt mũi sắc đột biến thân hình nhanh chóng lui về phía sau nhất lui cùng lúc đó đại đ ị a chấn động bốn cái đầu xinh sừng con g cao lớn ma thần từ lòng đất c h u i ra cái này bốn cái ma thần chiều cao hơn ba mươi t r ư ợ n g trần p h à m ba người tại trước mặt bọn họ giống như tiểu tiểu con kiến nhất giống như cựu h u thần tộc dạ hồng nhan từ tôn nói tại thiên sứ thánh cảnh bị thiên sứ thần tộc g i ế t đến kém chút diện tộc thần tộc mười mấy vạn năm trước di chuyển đến mà lại thiên thần cảnh sức mạnh không kém thiên phú cũng không kém chính là ưa thích làm chút trộm cây trộm cho sự tình giống nhất chỉ chỉ khiến người chán ghét con r ẹ p nhất giống như con r ẹ p ha ha ha ha ha lung nhan bay xuống nhất vị cựu h u thần tộc trên bờ vai ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới ba người nói các ngươi đỏ sức thiên thần tộc cùng chúng ta cựu u thần tộc so sánh cũng không khá hơn chút nào a đang khi nói chuyện lung nhan quanh thân thu liễm khí t ứ c cũng là n ở rộ ra khí t ứ c của nàng vậy mà so bốn vị khác ma thần mạnh hơn qua nhất chủ mà phía trước thu liễm khí t ứ c nàng nhất độ để cho người ta nghĩ lầm chỉ là hạ vị ma thần lung nhan hờ hưng nói ba vị là để chúng ta động thủ đâu vẫn là mình thúc thủ chịu trói đâu trần phám lắc đầu nói chỉ bằng các ngươi năm người cũng không đủ a để cho nút ở phía sau ba người khác cũng ra đi dạ hạo ăn nhất kinh ải còn có ba người trần phám cố này phân thân thực lực tu vi mặc dù cùng dạ hạo nhất dạng cũng chỉ là hạ vị ma thần nhưng trần phám hư không thân thể đã là tầng thứ tám mà dạ hạo cùng dạ hồng nhan đều chỉ là tầng thứ bảy mặc dù hư không thần thể chỉ kém như thế nhất tầng nhưng thực lực sai biệt lại là vô cùng lớn dạ hạo thần sắc nhất lẫm t i ể u tâm đ ề phòng rồi lên năm tên trung vị ma thần đã không dễ dàng đối phó nếu như còn có tồn tại càng cường đại hơn bốn chỉ thấy phía trước trong hư không hai nam nhất nữ hiện ra thân hình cái kia hai nam nhất nữ ngoại hình cùng trời vũ giới cùng làm tinh phạm nhân không sai biệt nhiều nhưng nhất ánh mắt thần quang nội liễm lại là cho người ta nhất loại cảm giác thâm bất khả trác dạ hồng nhan sắc mặt nhất nặng đều thiên dạ tộc người cũng đã x a đọa đến cùng cựu hữu thần tộc trà trộn trình độ sao nàng đã từng thông qua rất nhiều mập cảnh góp nhặt không thiếu mảnh vỡ ký ức xem như sớm nhất tiếp xúc đến kiếp trước đồng thời tán thành kiếp trước người mắt thấy đều thiên dạ tộc người cùng nổi tiếng xấu cựu hữu thần tộc trà trộn tại nhất lên ra hồng nhan lập tức liền có chút phát hỏa hử chỉ thấy ba cái kia đều thiên dạ tộc cường giả bên trong nữ tử h từ nhẹ nhất âm thanh nói đều thiên dạ tộc sự tình lúc nào đến phiên các ngươi đọ sức thiên thần tộc để ý tới có thể nhìn thấu chúng ta ngụy trang ngược lại là có chút bản sự đáng tiếc các ngươi gặp chúng ta tiếng nói vừa ra bốn ba tên đều thi cũng là trong nháy mắt thả ra thượng vị m a thần dạ hạo an nhất kinh không sử dụng thông thiên thần phủ mà nói đánh cái kia năm tên trung vị m a thần ba người đều biết tương đối p h i sức cái này ba tên đều thiên giả tộc lại là thượng vị m a thần này làm sao đánh dạ hạo nhìn về phía c h â n phàm đã chuẩn bị xong thôi động hư h ồ n chạy không nghĩ tới dạ hồng nhan lại lạnh lùng nói đừng để ba tên này chạy dạ hạo hắn rất muốn nói nhất câu lao tỷ ngươi bây giờ chỉ là hạ vị m a thần cũng không phải năm đó đều thiên nữ đế nhưng dạ hồng nhan thực sự tức giận rõ ràng không định bông tha ba cái kia đều thiên dạ tộc trần phàm thấy thế nói muốn đi vào khu vực hạ t â m chỉ có thể thông qua đều thiên dạ tộc thân phận vậy cũng không cần tìm liền ba người này a động gia hỏa tốc chiến tốc thắng lời này cương nhất nói xong trần phạm vô cùng đơn giản vỗ tay cái đ ộ p hư không giam cầm hư không bên trên phản phất có ánh sáng lóe lên nhất phía dưới cái gì ba tên i đều thiên dạ tộc cực kỳ hoảng sợ toàn bộ vân thiên tinh đã bị một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời sức mạnh giam cầm giờ này k h ắ c này nếu là ngoại giới có người từ phụ cận đi ngang qua có lẽ cũng đã không nhìn thấy vân thiên tinh thượng vị ma thần giam cầm nhất cái lớn như thế tinh thần không coi là cái gì nhưng trước mắt đọ sức thiên thần tộc rõ ràng chỉ là trung vị ma thần khí tức ca hắn đem toàn bộ vân thiên tinh đều giam cầm đây là sợ chính mình ba người chạy trốn đơn giản tự tìm cái chết đọ sức thiên thần tộc không có loại thủ đoạn này nhất tên đều thiên dạ tộc nam tử nhất bên cạnh tìm kiếm lấy cái kia hư không giam cầm sơ hở nhất bên cạnh l ệ n h lùng nói các người rốt cuộc là ai trần pham không nói gì chỉ là hướng về phía dạ hạo sử nhất cái ánh mắt hắn hư không giam cầm nếu là sử dụng thỏa đáng thậm chí có thể nhất chiêu chớp n h n g i ế t chết thượng vị ma thần nhưng mà lấy bây giờ yếu tiểu phân thân tới khu động chỉ thích hợp loại này phạm vi lớn giam cầm. nếu là muốn dùng tới đối phó phía trước ba vị này thượng vị ma thần tốc độ vẫn là quá chậm nhất điểm đối phương chỉ cần cảm ứng được không gian xung quanh biến hóa lập tức liền sẽ na di ra ngoài cho nên hắn cũng chỉ có thể đem toàn bộ vân thiên tinh giam cầm Tiếp Hát hát hát hát. nết tay nhất ơi, bắt được thông thiên thần phủ đây là. Cảm ứng được trên thông thiên thần miệng cười ruôi, cái kia khí tức kinh khủng. Ba tên đều thiên giả tộc ngây người đó Đóng đánh nở nụ lạnh, ứng khủng, tên ngây nhất cửa chó. được Cảm được tức ba hạo phụ phụ khí Dạ là. đây đều tộc ốc. ba ị ngũ thải thần thải thạch b o vây khu vực, khu lập tên ứ c cũng cầm. trong nháy mắt giam là bị Ba mắt t đều thiên thượng i ê n dạ tộc t h vị ma thần không nói đầu hai lời trực tiếp quỷ dạm xuống đất mà lung nhan chờ năm tên i cựu hưu thần tộc nhưng là triệt để ngây dại hoàn toàn không rõ vì cái gì cái này nữ tính đỏ sức thiên thần tộc sẽ lấy ra ngũ thải thần thạch quỳ xuống đều thiên dạ tộc nữ từ kia hét to nhất â m thanh tiện tay nhất trưởng chụp ra ầm ầm hư không bên trên nhất trương cự trưởng đẻ xuống trực tiếp liền đem bao quát lung nhan ở bên trong năm tên cựu hữu thần tộc ép tới nằm d ạ p trên mặt đất ai dạ hạo thấy tình thế không đúng c u ố n quyết nói trước tiên không cần quỳ trước hết để cho ta chặt hai lơi búa ta mẹ nó còn đều thoát không phải ta mẹ nó lơi búa đều lấy ra các ngươi không theo sáo lộ ra bài a nói xong dạ hạo xông lên phía trước vừa lơi búa liền hướng về lung nhan bổ tới bảnh dạ hồng nhan nhất chân đem dạ hạo đạp bay ra ngoài hưu dạ hạo lại như thiểm điện bay trở về lão tỷ ba tên phế vật này cùng nổi tiếng xấu k i ể u hữu thần tộc hố khe nhất khí không thể tin a dù sao cũng là thượng vị ma thần để cho ta trước tiên đem bọn hắn chặt phế rồi nói sau b à n h cái kia nữ tính đều thiên dạ tộc trực tiếp chiếu vào bộ ngực mình chụp nhất trường tiếp đó nhắc ngụm máu tơi ư phớt ra khi tức vệ h o ạ i toàn thân không ngừng run ru ru ru dày dạ hạo b à n h b à n h hai người khác học theo cũng cho chính mình tới nhất phía dưới nhìn như đơn giản nhất phía dưới ba người lại là kém chút đem chính mình đánh phế k h ắ c nhất bên cạnh lung nhan mấy người năm người còn không có phản ứng lại đ ề u thiên dạ tộc nữ từ kia bàn tay nhẹ nhàng nhất trả bốn phanh phanh phanh phanh phanh năm người kia trên thân côn g bạo khí kình nổ bể ra tới đồng thời kêu lên thằng thiết dạ hạo sách theo lơi ư b ú a n h ấ c khuôn mặt phiền m u ộ n hắn nhìn về phía trần phàm nói phàm ca ngươi có hay không cái loại cảm giác này chính là giống như muốn đánh hát x ỉ kết quả chuẩn bị nửa ngày hát x ỉ chưa có đánh ra trần phàm nhìn một chút trong tay mình đánh gậy thiên ma đào tâm niệm nhất động đem đánh gậy thiên ma đào thu vào dạ hạo vẫn có chút khó chịu nói muốn như vậy vừa mới ta cùng lao tì trực tiếp lấy bản tôn bộ g á n g xuất hiện không được sao t r â n phan cười một cái nói mấy vạn năm đi qua hiện lộ bản tôn bộ g á n g chưa hẳn năng chấn được cái này một số người a cao quý đều thiên giả tộc vậy mà cùng kiểu ưu thần tộc sen lẫn trong n h ấ t lên ngươi dựa vào cái gì tin tưởng bọn họ sẽ trung thành với đã chết mất các ngươi nghe những lời này quý ba người kia lệ nóng danh trọng toàn thân không ngừng run rẩy trong đó nhất người nhìn xem dạ hạo trong tay lê bữa khóc không thành tiếng nói thông, thông thiên thần phủ vị đại nhân kia trong tay lê bữa là là thông thiên thần phủ hai người khác vâng tỉnh đại nộ cái này nhất phía dưới ba người cũng đã biết rõ trước mắt hai người này đến cùng là thân phận gì dạ hạo gật đầu một cái ngươi không có nhận sai tới tới cho ta chặt nhất l ư ấ i búa dạ hồng nhan nhất bàn tay đem dạ hạo đánh bay Trận, dạ hồng nhan nhìn nhất mắt chân phàm chân phàm gật đầu một cái ba người giống như trước đây đối phó đọ sức thiên thần tộc thương viêm nhất nhà nhất dạng thúc giục hư không xiềng xích ba cây hư không xiềng xích trong nháy mắt xuyên t h ủ n g ba cái kia đều thiên dạ tộc thân thể ba người kia rên thảm nhất âm thanh nhưng đều là không dám phản kháng ngay tại lung nhan chờ năm người trận mắt ốc mồm nhìn chăm chú trần phàm ba người chẳng những đọc đến ba tên đều thiên dạ tộc ký ức cũng bắt t r ư ớ c khí tức của bọn hắn cùng ngoại hình trên sân xuất hiện cùng ba người kia nhất dạng ba cái đều thiên dạ tộc lúc này trần phàm híp híp mắt nhìn về phía dạ hồng nhan nói xem ra đều thiên dạ tộc cũng không có trong tượng tượng bình tĩnh như vậy à dạ hồng nhan s á t mặt hơi khó coi từ cái này ba cái đều thiên dạ tộc thượng vị ma thần trong trí nhớ bọn hắn thu được rất nhiều ngoại nhân không cách nào biết được nội tình bốn nang va dạ hạ phụ thân chính xác bởi vì hư không ô nhiễm m a hóa cuối cùng bị chấn áp phong ấn đều thiên thần c ả n h khu vực nồng cốt thế giới chi thụ trái cây cũng chính xác sắp chín rồi nhưng đều thiên dạ tộc cũng không có ngoại giới lời đồn đãi như vậy đoàn kết sau khi dạ hồng nhan phụ thân bị chấn áp đều thiên dạ tộc liền đã đi về phía hỗn loạn nhất nhóm trưởng lao vì phong ấn đều thiên thần vương cùng với vì thế nơi ở nút đã nhiều năm không có quản lý đều thiên dạ tộc sự t ì n h cái này cũng dẫn đến đều thiên dạ tộc hoàng tộc chia làm mấy đại phái minh tranh ám đấu tranh quyền đoạt lợi bốn mặc dù đều thiên dạ tộc không có giống thiên sứ thần tộc nhất dạng trực tiếp chia đoạ lạc thiên sứ vương cùng sát lục thiên sứ vương dạng này hai đại ph nhưng đều thiên dạ tộc bên trong nhất nhóm hoàng tử không ai phục h a i làm theo ý mình tình hình cũng không so thiên sứ thần tộc tốt hơn chỗ nào bây giờ thế giới c h i thụ trái cây sắp thành thục đều thiên dạ tộc hoàng tộc cũng không còn cách nào tỉnh táo đầu tiên là liên thủ đem khu vực hạch tâm phong ấn tiếp đó đều ở nhà ra tay đánh nhau bốn ngoại giới xem ra đều thiên dạ tộc vô cùng bình tĩnh nhưng trên thực tế sóng ngầm mãnh liệt rất nhiều cường giả thất vọng tới cực điểm cuối cùng đều rời đi hoàng đ ỉ n h vì gối dạ hồng nhan trước mặt ba người đã từng là tứ hoàng tử hộ vệ nhưng ở tứ hoàng tử cùng tam hoàng tử trong tranh đấu ba người cũng biến thành vật hy sinh bốn bọn hắn đối với tứ hoàng tử trung thành tuyệt đối nhưng tứ hoàng tử lại đem bọn hắn vứt bỏ như g i à y rách ba người nản lòng thoại trí rời đi hoàng đ ỉ n h sau đó bốn phía lắc lư cuối cùng bắt lung nhan mấy cái cựu h u thần tộc tại con chim này không gậy phân vân thiên tinh chiếm núi làm v u a đường đường thượng vị ma thần bốn cao quý đều thiên giả tộc ai sẽ nghĩ đến có như thế nhất thiên đọc đến lấy những ký ức kia gia hồng nhan trong mắt sắc mặt giận dữ chậm dại đánh tan nói cho cùng vẫn là đều thiên dạ tộc hoàng tộc bạc đái bọn hắn ba người này còn không có chân chính sa đọa đến loại trình độ đò bốn gia hồng nhan thở dài từ tốn nói đều đ ứ n g lên đi. Cái này nhất Vì、dưới đ ấ trước ba phía người, phản phất lại gặp được năm đó đều thiên nữ đế, tấu chương song, gặp chương được dưới, lại phất tấu Đặt lý đó đều đế, mặt n những g dạ, t ư đây ba cái đọ sức t i ê n thần tộc bọn hắn trực tiếp phong ấn tại viên kia tình cầu không người hơn nữa thời gian chỉ là nhất tháng nhất tháng sau đó đọ sức t i ê n thần tộc t ư ơ n g viêm nhất nhà ba ngụm thì sẽ giải khai phong ấn bọn hắn mở ra phong ấn sau đó sẽ như thế nào trần p h à n ba người căn bản không quan tâm nhưng trước mắt ba người này nhưng là hơi rắc rối rồi ba vị này cũng là thượng vị ma thần gia h ố n g nhan có thể sử dụng ngũ thải thần thạch đem bọn hắn phong ấn nhưng ngũ thải thần thạch không có khả năng lưu tại nơi này chỉ dựa vào trần phàm ba người phân thân sức mạnh không phong được ba cái thượng vị ma thần coi như chính bọn hắn làm chính mình bị thương nặng cũng nhất dạng nhưng mà mang theo ba người này a cũng không an toàn nhân tâm có giỏ húng chi là đã sống mấy chục vạn năm thượng vị ma thần trần phàm tại hắc cám vực sâu là trí cao vô thượng tồn tại nhưng bây giờ trở về hắc á m vực sâu cũng muốn l é lút gia hồng nhan thống lĩnh đều thiên dạ tộc vài vạn năm hy vọng siêu việt từ xưa đến nay bất luận cái gì nhất vị đều thiên dạ tộc thần vương bây giờ cũng không dám dễ dàng hiện ra chân thân cũng không đủ thực lực cường đại liền không có đầy đủ sức mạnh trần pham cùng dạ hồng nhan mấy người mặc dù nghe thẩm nạc cùng nạp tháp nạc tư giảng thuật rất nhiều thần giới sự tình biết mình thân phận tại thần giới trí cao vô thượng vung tay nhất hô liền có thể để cho vô số cường giả túi đầu xương thần bốn nhưng hỗn loạn thần giới tồn tại rất rất nhiều không thể đoán trước đồ vật bây giờ ba người này thấy được ngũ thải thần thạch cũng đoán được dạ hạo trong tay thông tiên thần phủ không cách nào pháo ấn lại không tốt mang đi phải làm sao mới ổ đây t r ầ n p h a n có chút buồn bực sờ cầm một cái không biết bản tôn lúc nào tới không có ngự thú không gian rất không tiện à. sớm biết hẳn là mang lên phong hành thiên long điện nếu như là bản tôn tới vậy thì đơn giản nhiều trực tiếp đưa đi cổ thần giới hoặc ký kết thành ngự thú nếu như mấy người kia nguyện ý bây giờ làm sao làm đâu lúc này quỳ giới đất nữ tử hơi hơi nhấc dơ lên đầu nói ba vị đại nhân các ngươi đã đọc đến trí nhớ của chúng ta cũng đã biết rõ chúng ta phẩm tính chúng ta đối với đều thiên dạ tộc trung thành tuyệt đối vô luận như thế nào cũng không khả năng phản bội xin tin tưởng chúng ta mấy vị đại nhân như là đã trở về chúng ta ba người nguyện ý đi theo làm t ù y tùng sông pha khói lửa chân phàm cùng dạ hồng nhan nhìn nhau n h ấ t mắt như là đã trở về bốn cái này nhất câu nói thế nhưng là tích chứa đặc biệt nhất tầng hàm nghĩa a i trần p h ạ m hơi hơi nhất cười nói phát hạ tâm ma huyết t h ệ à. thứ nơi sâu xa tự có quy tắc liền xem như thần ma phát hạ tâm ma huyết t h ệ cũng không dám dễ dàng vi phạm nữ tử kia nhìn thật sâu nhất mắt trần phàm há to miệng hảo nhất sẽ mới lên tiếng chúng ta nguyện ý hiệu chung ba vị đại nhân nhưng chúng ta cần xác định ba vị đại nhân thân phận tiếng nói vừa ra bốn nàng thiện tay nhất phật k h ắ c nhất bên cạnh năm tên cựu ưu thần tộc trong nháy mắt ngất đi nói cho ngươi lại có làm sao trần phạm ba người trên thân tia sáng nhất tránh khôi phục nguyên lai diện mạo trên đất ba tên đều thiên dạ tộc nhìn thấy trần phạm tướng mạo sau đó không có cảm giác nào bởi vì căn bản không biết nhưng bọn hắn thấy rõ ràng dạ hồng nhan cùng dạ hạo sau đó gào nhất âm thanh sẽ khóc ra tiếng đem dạ hạo dọa nhất ngày đế quân điện hạ thật là các ngươi ta liền biết là các ngươi ba người nằm dạp trên mặt đất khóc giống đất thanh trên ầ n không cùng Phạm thì chỉ h cằm một cái, thì ra không chỉ là ác ma sờ cái, ác tộc t i ra là sứ thần tộc cưa thích khóc cưa cá đất ề u thiên giả tộc khóc h lên, cũng n giả dạng kinh thiên động、địa. Trên đất điệp. ba người hoàn toàn mặc kệ trần phàm khóc cái hào hào ra hống nhan không chịu được nhữ nhữ mày nói dừng lại đứng lên mà nói tiếng khóc phản p h ấ t bị cái kéo kéo đoạn mất nhất giống như trong n g á y mắt biến mất không còn t â m tích trần phàm trên đất ba người đứng lên kích động b ạ n phần đứng lên đ ế quân ta liền biết c ấ p ngài nhất chắc chắn trở về cái tia cầm đầu nữ tử âm thanh dun dày nói ta liền biết trên đời này không có lực lượng gì có thể đưa ngư nhóm ma diện liền xem như hư không ô nhiễm cũng tuyệt đối không được bên cạnh nhất tên nam tử gặp dạ hạo cầm cây tam xỉa r ă n g r ă n g nhịn không được tiểu âm thanh hỏi nhất câu điện hạ ngài không biết ta sao dạ hạo xì nhất âm thanh phun ra cây tam nói ta mẹ nó còn không có khôi phục ký ức đâu ba tên đều thiên dạ tộc cường giả dạ. dạ hạo lại nói thì ta ngược lại là khôi phục không thiếu ký ức đáng tiếc trong trí nhớ của nàng chỉ có p h à m ca không có những người khác dạ hồng nhan trần p h a m t h u ố c dùng nói khóc cũng khóc qua bây giờ cũng xác nhận thân phận nhanh chóng phát tâm ma huyết hệ chúng ta còn có chuyện muốn làm đâu đều thiên dạ tộc nữ tử kia nhìn nhét mắt trần phàm vừa nhìn về phía dạ hồng nhan nói đế quân vị đại nhân này là dạ hồng nhan m ặ t không biểu tình nói ác ma c h i vương trần phàm ba tên đều thiên dạ tộc kém chút lại quỳ xuống nữ tử kia thật sâu c ú i đầu hoàn toàn không còn dám nhìn trần phàm nói thì ra liên ngai đều trở về thật là quá tốt rồi ma đàn cái này ba cái đều thiên dạ tộc quá kỳ k ẹ o trần phàm nghiến nghiến răng cái kêu ba tên đều thiên dạ tộc thượng vị ma thần gặp trần phàm mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nhanh chóng phát tâm ma huế thệ mấy người phát xong tâm ma huế thệ ba người lại làm nhất phiên tự giới thiệu nữ tử tên là dạ người ảnh giữ lại tiểu dâu r i ê n g nam tử gọi giả tuyên tóc ngắn nam tử gọi là đêm t u ba người nguyên bản cũng là tứ hoàng tử hộ vệ đáng tiếc bị tứ hoàng tử coi là vật hy sinh n à n lòng t h á i chi phía dưới bọn hắn mới đi đến được ở đây bốn giả hạo con mắt nhất chuyển nói các người nói tam hoàng tử tứ hoàng tử là ta hậu đại vẫn là huynh đệ ta t r â n phan cùng dạ hồng nhan im lặng nhìn n h ấ t mắt giả hạo ngoại trừ lệ phong đi cũng chỉ có kẻ này náo động mới lạ hỏi ra lời nói đều ly kỳ như vậy của á i nhưng lại giống như hợp lẽ thường g i n g u y ễ t h n h nói điện hạ tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử là ngài đệ đệ cùng cha khắc mẹ ngài là nhị hoàng tử ân gia hạo mặt lộ v ẻ v ẻ không vui ta không phải là thái tử sao nạp tháp nạp tư không có nói với ta ta là nhị hoàng tử a trần phám ă n ủi thái tử hay không thái tử có quan hệ gì hoàng đế bị tỷ ngươi làm ngươi còn trông cậy vào tiếp vị a gia hạo gật đầu một cái nói cũng đúng dạ hồng nhan lường n h ấ t mắt trần p h à m phong tình bảo trùng hai người này xen lẫn trong nhất khối liền không có chuyện tốt gia hạo lại nói thái tử ta đại ca là ai không phải là gọi đánh đêm a sống sót vẫn phải chết gia nguyện ảnh mắt trợn tròn nói thái tử yên hạ trước t i ê cùng các ngươi nhấc lên cũng vất l ạ trần h á i tử đ phám gặp dạ hạo mặt tràn đầy vấn hảo vội vàng nhất phất tay ngăn lại nói những chuyện này gặp lại sau bà tôn đi cổ thần giới tìm được ca của ngươi lại nói làm chính sự quan trọng ra nguyện ảnh có chút hưng phấn lên vương chúng ta bây giờ là trực tiếp giết trở lại đều thiên gia tộc vẫn là đánh tới hát cám vực sâu trần phàm nhìn n h ấ t mắt dạ nguyệt n g ảnh nói hai người bọn họ tất cả nghe theo ngươi ngươi là đầu của bọn hắn dạ nguyệt n g ảnh ngượng ngùng nhất c ư ờ i nói cũng có thể nói như vậy vậy thì khó trách trần phàm nói loại chỉ số thông minh này khó trách cùng cựu hữu thần tộc sen lẫn trong nhất lên dạ nguyệt n g ảnh sắc mặt nhất hồng muốn phản bác nhưng lại không dám trần phàm nói chúng ta lấy cái gì giết trở lại đều thiên gia tộc đừng nói những người khác hạ tử mấy cái minh đệ kia có thể hay không nhìn thấy hạ tử sau đó liền đâm hắn nhét tao dạ hạo nhìn xem trần phàm trần p h a m nói nhìn ta làm gì trên tv đều diễn như vậy ngươi chưa có xem cung đấu kịch sao dạ hạo gật đầu một cái p h ả m ca ngươi nói đúng trần p h a m lại nói vừa mới dạ nguyện ảnh không đều nói t a n hoàng tử cùng tứ hoàng tử đánh đến ngươi chết ta sống ba người bọn hắn như vậy trung tâm với tứ hoàng tử còn không phải bị nhất c h ầ n đá dạ nguyện ảnh ba người ánh mắt nhất cảm dạ hồng nhan t h ấ y thế nói sang chuyện khác nói trước tiên mô phỏng nhất phía dưới ánh trang thần lực của bọn hắn tiếp đó ngụy trang thành bộ hạ của bọn hắn theo bọn hắn tiến vào khu vực hạch tâm rồi nói sau bọn hắn ầm ĩ thế nào ta bây giờ lưới nhắc quản cũng không có hứng thú chút nào nhưng mà thế giới chi thụ trái cây nhất thiết phải nắm bắt tới tay ra n g u y ệ t ảnh ba người khỏe mắt nhất n g à y đế quân bọn hắn là vì thế giới chi thụ trái cây tới ai bốn thực sự là bi ai đều thiên nữ đế trở lại đều thiên gia tộc muốn cầm lấy thế giới chi thụ trái cây lại chỉ có thể sử dụng trộm loại thủ đoạn này ra n g u y ệ t ảnh ba người nắm quyền một cái trong lòng âm thầm làm quyết định bốn coi như l i ề u mạng cái mạng này cũng phải giúp đế quân trở lại đình phòng cầm lại đế vị ngay tại dạng nguyện ảnh ba người trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú trần phàng ba người khí tức cùng bề ngoài không ngừng biến hóa cuối cùng thần lực hoàn toàn biến thành đều thiên dạ tộc thần lực ngay cả thần lực thuộc tính đều có thể biến hóa dạng nguyện ảnh ba người thân thức tại trần phàng ba người trên thân quét nhất phía dưới hoàn toàn không tìm ra được vấn đề ân trần phàng nói về sau ba người chúng ta chính là các ngươi người hầu ta gọi cưng ơ tử dạ hạo ta gọi tiểu hắc dạ hồng nhan trầm mặc phúc chốc nói ta gọi tiểu mạch d ạ n nguyện ảnh ba người còn có nhất sự kiện dạ hạo năm ngón tay nhất trả bốn nhất tọa vẹn g o à i giống như ngón tay đại sơn từ từ bay lên đem k i ể u hữu thần tộc năm người c h â n áp trần phàm nhìn xem ngọn núi lớn kia c h ư p c h r ư ớ c mắt luôn có nhất loại cảm giác rất quen thuộc dạ hạo nết miệng nhất cười nói đương nhiên quen đây là trong tây du ký ngũ chỉ sơn a ta muốn đem bọn hắn đặt ở ngũ chỉ sơn phía dưới 500 năm trăm năm trần phàm đột nhiên trần phàm sắc mặt cổ g á i nhìn về phía bị ngăn chặn năm người năm người kia nửa thân trên tại trong ngũ chỉ sơn nửa thân dưới tại ngũ chỉ sơn bên ngoài đặt ở ngũ chỉ sơn phía dưới cái mông hướng ra phía ngoài bốn trần phàm nhớ kỹ chính mình đã từng đã nói như vậy dạ hạo Không nghĩ tới gia hồng nhan cũng chú ý tới trần phạm sắc mặt hướng về bên kia n h ấ t nhìn lập tức im lặng đều bị ngươi dạy hư cái này cũng có thể trách ta trần phạm lún vai nói kẻ này bản tính như thế gia hạo quay đầu nhìn về phía g i ạ n g u y ệ t ảnh gia n g u y ệ t ảnh cũng nhìn xem g i ạ hạo gia hạo bất đắc gì nói ngươi cảm thấy ta có thể đẻ ép được bọn hắn năm cái sao gia n g u y ệ t ảnh t i ể u tâm cẩn thận nói điện hạ lực lượng bây giờ nghị phong ấ n năm tên trung vị ma thần chỉ sợ có chút khó khăn vậy ngươi còn còn chờ cái gì nữa gia hạo tức giận nói không thể giúp nhất năm tay sao là là gia nguyễn ảnh sắc mặt nhất hồng con ngón tay nhất đánh nhất xóa ánh sáng bay ra trong nháy mắt nhất chia làm năm phân biệt rơi vào cái kia ngũ chỉ sơn năm ngón tay phía trên cái kia ngũ chỉ sơn tia sáng nhất tránh đem năm tên cựu ưu thần tộc trực tiếp nuốt vào gia hạo vô cùng hài lòng gật đầu một cái 500 năm trăm n ă m sau sẽ có nhất cái hòa thượng đi tới nơi này giúp bọn hắn tiết lộ phong ấn dẫn dắt bọn hắn đi tới tây thiên cầu thủ chân kinh gia nguyện ảnh nhất xứng sở điện hạ tây thiên là nơi nào vì sao lại có nhất cái hòa thượng giúp bọn hắn tiết lộ phong ấn gia hạo trầm m ặ c phúc chốc nói diễn kịch nhất nhất định phải trút xuống cảm tình mới có thể diễn rất thật ta vừa mới đều nói ta gọi quân yêu tại sao còn muốn bảo ta điện hạ đâu ngươi muốn nói cho toàn bộ thần giới ta dạ hạo trở về rồi sao dạ nguyện ảnh sắc mặt nhất h ồ n g thật xin lỗi điện hạ a quân miêu trần pham trận trắng mắt nói ngươi vừa mới nói là ngươi gọi tiểu h ắ c ân phải không dạ hạo chớp chớp mắt cái k i a liền kêu tiểu h ắ c tốt trần pham nhìn về phía dạ hồng nhan nói phía trước có thao thao cùng gió đi hạt chót ta không có cảm giác đi ra hắn trí thông minh thấp như vậy sớm biết còn không bằng mang phong hành tới mang phong hành không được dạ hồng nhan nói nhất không tiểu tâm liền sẽ bị đều thiên dạ tộc bắt được rút gân rồng trần pham quét người đối với trang đêm ảnh nói nghe nói đều thiên thần vương cũng chính là hạo tử lao tử hắn bị hư không ô nhiễm tiếp đó bị đều thiên dạ tộc nhất nhóm lao ra hỏa phong ấn trang đêm ảnh sắc mặt x o á t nhất phía dưới trở nên tái nhuận gật đầu một cái nói đúng đúng vậy gia hồng nhan trầm giọng nói biết bị phong ấn ở nơi nào sao trang đêm ảnh nói ngay tại đều thiên dạ tộc tổ điện trước đây vương trộm đi thông thiên thần trụ chỗ cái kia thông thiên thần trụ bị vương trộm đi sau đó lưu lại nhất cái cực lớn hồ trời bọn hắn đem bệ hạ phong ấn tại trong hồ trời trần pham nhữ mày cái kia chỉ sợ cũng hơi rắc rối rồi nhớ năm đó ta đều là lợi dụng lão ma long đem lão ma long triệu hắn o đến mà lại thiên dạ tộc để cho đều thiên dạ tộc đại loạn sau đó mới tìm được cơ hội sửa soạn đi vào gia hồng nhan mấy người im lặng nhìn xem chân phạm ngay trước những thứ này đều thiên dạ tộc mặt nói hắn trước kia làm chuyện tốt bốn trước kia đây chính là đều thiên dạ tộc xỉ nhục a gia hồng nhan nói đi nhất bước tính toán nhất b ư ớ ca dựa vào chúng ta mấy cái chắc chắn không đủ nhất vừa nghĩ biện pháp cứu ta phụ thân nhất bên cạnh chờ đợi ngươi bản tôn đến đây đi dạ hạo lập tức nói cũng không kém mấy ngày nay nếu không liền ở chỗ này chờ phạm ca ngươi bản tôn a người bản tôn、a. mới có ngựa thu không gian có thể dùng bằng không dưới tình huống không sử dụng thần khí chúng ta liền lên vị ma thần đều đấu không lại thì càng không cần phải nói thượng vị ma thần định phong cùng thần vương đại đế cấp bậc tồn tại Đúng đụng đem đều được, được, đụng lúc này, Trần sắc mặt nhất biến, bên ngoài có người ở đụng vào hư không gian cầm. Dạ hồng nhan cùng dạ hạo cũng là ăn nhất kinh hư không gian cầm chính là đem nhất phương hư không đều phong tỏa, phía ngoài vào không được, bên trong không người không giam giam giam là là sắc có cầm. cầm có có cầm Phàm vào vào vào mặt tỏa, xuất tại thể phía hư hạo hư hư hư sao ở Dạ dạ Chữ là hư không ác ma. Ngay tại trần phàm thân hình nhất động đang không dựng lên đằng sau dạ hồng nhan cùng dạ nguyện ảnh mấy người nhanh chóng đội kịp chỉ thấy cái kia trong hư không nhất chỉ hình thể khổng lồ ngoại hình kỳ lạ quái thú đang mở ra miệng rộng hướng về bên này phát ra tới quỷ dị tiếng gào thét quái vật kia chỉ có nhất chỉ cước lại mọc ra nhất song cánh khổng lồ cánh nhất động chính là điên cuồng báo phủ mà hắn trên lưng lại là đứng nhất tên tướng mạo thanh lệ nữ tử áo trắng quái vật tên thư không ác ma độc thối tử thần chiến lược đẳng cấp thiên cực cảnh tứ trọng tiên thượng vị ma thần hậu kỳ quái vật thuộc tính thư không ác ma hệ trần phàm ánh mắt tại quái vật kia trên thân rừng lại phút chốc lập tức liền na di đến nữ tử áo trắng trên thân quái vật tên thư không ác ma thiên thúc nô công chiến lược đẳng cấp đế cảnh nhị trọng tiên h thượng vị ma thần đình phong quái vật thuộc tính thư không ác ma hệ bốn đại nhân tiểu tâm ra nguyện ảnh nhanh chóng nhất tránh c h ă n trần phàm ba người trước mặt đêm tuyên hòa đêm tù cũng là khẩn trương và thời giác r ố i r ồ i a trần phám nết miệng nhất cười nói nhất chỉ c ước là thượng vị ma thần hậu kỳ và thi phục nữ nhân là thượng vị ma thần đình phong đi tới thần giới sau đó còn không có thấy qua cường đại như vậy hư không ma thần đâu ra hồng nhan s ắ c mặt ông trầm súng ở đây đã là đều thiên thần cảnh khu vực hạch tâm ngoại vi qua phía trước cái kia tinh hệ liền xem như đều thiên thần cảnh khu vực hạch tâm ngay cả khu vực hạch tâm biên giới đều có như thế cường đại hư không áp ma bốn thực sự là nghĩ không ra các đại thần tộc đã bị b ư c đến mức độ này đại nhân Già đều thiên g nói, người ba c h dạ tộc a n g đứng ở đó độc thối từ thần trên lưng nữ từ áo trắng miệng không động âm thanh lại tại trần phàm mấy người trong đầu văng lên đều thiên g dạ tộc ngoại trừ thông tin thần trụ không có có thể uy hiếp được bản tọa đồ vật phía trước các ngươi đem tòa này tinh cầu giam cầm dùng chính là thủ đoạn gì t r â n pham thần sắc hơi hơi nhất động mặc kệ là hư không xiềng xích vẫn là hư không giam cầm tất cả đều là nhằm vào hư không ác ma khai phá ra cứu cực thần thuật phía trước hắn dùng hư không giam cầm nhốt chặt toàn bộ tinh cầu cái này nữ tử áo trắng hiển nhiên là ngồi cưỡi độc thối t ử thần đi ngang qua nơi đây bị hư không giam cầm khí tức hấp dẫn đến phổ thông thần tộc đi ngang qua nơi đây có lẽ không có quá lớn phản ứng nhưng hư không giam cầm là có thể trong nháy mắt hủy diệt cường đại hư không ác ma kinh khủng thuật phát bốn chân pham nết miệm nợ nói xong trần phàm hướng về nữ tử áo trắng hư hư nhất t r ả o ngay tại cái k i a nữ tử áo trắng t r u n g quanh nhất cái nửa trong suốt lồng giam nhanh chóng hiện ra nữ tử áo trắng ăn nhất kinh trong mắt tinh quang nhất tránh thân thể hư không tiêu tất h không thấy đợi n à n g xuất hiện lần nữa cũng tại mấy vạn bên trong bên ngoài đây chính là hư không giam cầm thai hải bốn hư không giam cầm ảo rượu chính là không gian cấp độ cắt chém nhất trải qua thôi động không gian sẽ xuất hiện chấn động thượng vị ma thần cấp độ tồn tại nhất cảm ứng được không gian xung quanh chấn động nhất cái động niệm liền có thể na di đến mấy chục vạn bên trong bên ngoài mà muốn để thăng hư không giam cầm cấp độ còn cần đại lượng h đề thăng trần phạm bản thân hư không thần lực cũng được khi hắn tu vi cảnh giới đề thăng thần lực đề thăng sử dụng cái này nhất chiêu tốc độ cùng uy lực cũng liền có thể tăng lên gấp bội nếu như lúc này trần phạm đã là thượng vị ma thần trung hậu kỳ như vậy đồng dạng sử dụng hư không giam cầm đó đã là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong nữ t ử áo trắng chưa hẳn có thể né tránh được nếu là trần phạm đạt đến thượng vị ma thần trung hậu kỳ nhất cái động nhiệm trực tiếp giam cầm nhất phiến tinh hệ thượng vị ma thần tốc độ lại nhanh cũng không khả năng vừa n g h ĩ vượt qua nhất cái tinh hệ nhưng bây giờ rõ ràng không được bốn trần phạm nhất chiêu kinh sợ thối lui nữ tự áo trắng không mừng mạ kinh nói các ngươi năm người liên thủ ngăn chặn cái kia mọc ra cánh quái v ậ t nữ tử áo trắng giao cho ta đại nhân như vậy sao được dạ nguyện ảnh ba người ăn nhất kinh dạ hồng nhan lại nói dựa theo hắn nói đi làm ba người các ngươi phối hợp ta vây k h ố n quái v ậ t kia hạo tử ngươi đi đem nó đầu cắt đi dạ hạo tàn nhẫn nhất cười nói chính hợp ý ta trần pham lại bổ sung nhất câu trước tiên thay đổi vị trí chiến trường đem chiến trường kéo đến h o à n g vũ tinh hệ tiếp đó tốc chiến tốc thắng dạ hạo cùng dạ hồng nhan đối mặt nhắc mắt đồng thời gật đầu một cái đánh gậy thiên ma đào cùng ngũ thải thần thạch những vợt này rất dễ dàng bị người nhận ra nhất thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu đi nhất đoàn người thân hình nhất lắc trong n g á y mắt na z i ra ngoài mấy vạn bên trong hướng về phụ cận nhất cái hoang vu tinh hệ phóng đi đằng sau cái kia nữ tử áo trắng lại trở về độc thối tử thần trên lưng nàng sau một hồi trơ mặc c ư ớ phía p dưới độc thối tử thần lập tức cánh nhất động nhanh chóng hướng về trần phạm bọn hắn đổi u tới chỉ là hạ vị ma thần lại có uy hiếp được nàng thủ đoạn bốn cái này khơi dậy tò mò của nàng tri tâm song p ư ơ n g nhất truy nhất trốn không có nhất sẽ liền xông vào cái kia hoang vu tinh hệ mảnh này tinh hệ trên cơ bản cũng là tử tinh không có sinh linh không có thần tộc nhất khoảng ngôi sao cơ hồ đều hóa thành thuần túy tảng đá bên trong năng lượng phản phất cũng đã bị thủ đoạn nào đó rút ra hầu như không còn phân tán ra tới theo trần phạm nhất tâm thanh ra lệnh gia hồng nhan năm người lập tức vây thể hình to lớn độc thối tử thần ngũ thải thần thạch còn không có triệu hoán đi ra nhưng trong tay dạ hạo đã cầm thông thiên thần phủ g i hạo có chút hưng phần bốn thượng vị ma thần hậu kỳ nếu như đối phương cùng cái kia nữ tử áo trắng nhất dạng là hình người thật đánh nhau chỉ sợ vô cùng khó giải quyết nhưng mà cái này độc thối tử thần hình thể to lớn giống nhất hành tinh nhất giống như bốn đây chính là nhất cái bia số a chỉ cần ngũ thải thần thạch có thể vây k h ố n hắn nhất tiểu sẽ là hắn có thể đem kẻ này chặt thành m ạ n h vụn dạ hạo vừa như thế nhất nghĩ bốn giống cái kia độc thối t ử thần gào t h é t nhất âm thanh hình thể vậy mà lao nhanh biến tiểu đã biến thành dài không quá mười lăm mờ dáng vẻ mẹ nó dạ hạo có chút khí cấp bại phôi những thứ này hư không ác ma giống như so cổ thần giới chờ tứ giới bên trong hư không ác ma giảo hoạt rất nhiều a là bởi vì tại thần giới thôn vệ rất nhiều thần tộc nguyên nhân sao lần này nhưng là hơi rắc rối rồi bốn vừa mới cái kia độc thối từ thần đổi tới thời điểm tốc độ nhanh như sấm xét đoán chừng cũng chỉ có thẩm thao thao mặc vào thần vương m ộ ư ơ i hai cánh mới có thể cùng hắn so tốc độ a bây giờ trở nên như thế tiểu như vậy bốn da hồng nhan nhịu n h ư mày nói ba người các người có biện pháp đem hắn ngăn chặn nhất sẽ sao da nguyễn ảnh cắn răng nói đánh không lại nhưng mà c u ố n lấy nhất sẽ tuyệt đối không có vấn đề da hồng nhan gật đầu một cái như vậy động thủ đi ba người các ngươi lên trước ta dùng hư không xiềng xích phối hợp ngũ thải thần thạch đem hắn vây khốn là da nguyễn ảnh ba người khí thế tăng gọn giống như ba đạo lưu quang cuốn về phía độc thối tử thần dạ hạo sách theo thông thiên thần phủ theo ở phía sau tốc độ cũng là không chậm lúc này chân phàm thì đứng ở nữ tử áo trắng ngay phía trước ta từ trong trước ngươi sử dụng thuật pháp cảm nhận được tử vong uy hiếp nữ tử áo trắng phảng phất không có bất kỳ cái gì cảm tình nhất giống như l ạ n h lung nói ta tiến vào các ngươi cái này cái gọi là thần giới đã có mấy vạn năm chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn như thế vài vạn năm chân phàm không nhịn được cười một tiếng không phải là trước kia bọn hắn vẫn lạc thời điểm tiến vào thần giới hư không ác ma chân p từng cái, từng cái h à m từng cái, từng cái sắc mặt có c h ấ t nghiêm trọng hư không xiềng xích quỷ dị thần kỳ có thể vượt dai dễ dàng giết địch hơn nữa đối với hư không ác ma càng hữu hiệu không nghĩ tới cái này nữ tự áo trắng vậy mà có thể cảm ứng được mỗi nhất căn hư không xiềng xích đồng thời đem tất cả hư không xiềng xích đề ra trừ cái đó ra cái này hư không ác ma vậy mà lại kiếm pháp giao diện thuộc tính bên trên cái này nữ t ử áo trắng danh sưng rõ ràng là thiên túc nô công lại hoàn toàn giống nhất tên đều thiên thần tộc hơn nữa không giống khác hư không ác ma nhất giống như sử dụng chủng tộc kỹ năng lại dùng hết tinh diệu kiếm pháp bốn trần phạm nhất bên cạnh thôi động hư không xiềng xích công kích nhất biên tướng đánh gãy thiên ma đào kêu gọi ra cùng loại này cấp bậc tồn tại chiến đấu phiền thoái nhất không phải không phá được đối phương phòng ngự mà là tốc độ t r ê n lệch quá lớn có đánh gãy thiên ma đào tạo liền xem như thượng vị ma thần định phong lấy trần phạm thực lực bây giờ cũng có thể đối nó tạo thành tổn thương to lớn nhưng mà có thể hay không c h ặ tới đây là một cái vấn đề bốn đường đường đường đường kim thiết cùng nhau minh em thanh không ngừng vang lên mỗi vang r ộ i nhất phía dưới chính là nhất c ô gió lốc bao phủ chỉ thấy cái kia nữ t ử áo trắng động tác hữu mỹ n u hòa nhất chiêu nhất thức nối tiếp đến mười phần ăn khớp lưu loát đi mây như nước chảy giống như là đã rèn luyện qua vô số lần vũ đạo sắc cơ bao phủ lại cho người ta nhất loại vô cùng cảm giác hưởng thụ loại hình ảnh này không chỉ có để cho trần phàm ngây người nhất đốc thậm chí đều đem khác nhất bên cạnh sự chú ý của giả hạo đều hấp dẫn đến đây bọn hắn cũng không phải thứ nhất lần cùng hư không ác ma giao thủ nhưng vẫn là thứ nhất lần gặp phải sẽ như vậy xinh đẹp kiếm pháp hư không ác ma vô luận là cổ thần giới chờ tứ giới vẫn là về sau gặp phải na nặc những cái kia hư không ác ma ngoại trừ chủng tộc kỹ năng số nhiều đều giống như dã thú nhất giống như ưa thích nuốt cắn xé rách bốn trần phàm nếu là không nhìn thấy cái này nữ t ử áo trắng giao diện thuộc tính lúc này chỉ sợ đều biết hoài nghi đối phương có thể là nào đó nhất chi thần tộc cường giả ngươi cũng đón ta nhất chiêu thử xem cái kia nữ t ử áo trắng tự từ nhất từng cái từng cái hư không khóa trong kẻ hở xuyên qua mà qua trong nháy mắt liền xuất hiện ở trần phàm đỉnh đầu trần p h ạ m hư chí cũng không kịp n mang theo lạnh điểm điểm, nhất âm thanh trường đao trong tay trong hư không mang theo tới nhất lựa chọn trực tiếp hướng về phía trước nhất đao phách ra ngoài hắn cái này nhất đao p h ả n g phất là đồng quy v u tận đấu pháp bởi vì hắn căn bản không có đi chống đỡ kiếm của đối phương chiêu nếu như nữ tử áo trắng không biến chiêu nữ tử áo trắng kiếm chiêu tất nhiên có thể đem trần phàm thiên đao và quả nhưng trần phàm cái này nhất đao đồng dạng có thể đem phá hủy cảm ứ n g được trên đánh gãy thiên ma đao khí tức đáng sợ nữ tử áo trắng hơi hơi nhất nhũ mày nhanh chóng thu c h i ề u hướng phía sau ra khỏi ánh sao đ ầ y trời điểm điểm trong khoảnh khắc toàn bộ phạt h o á i thế nhưng cắt chém hư không đ a u quang lại như giỏi trong xương đổi tới trực chạm nữ tử áo trắng lồng ngực nữ tử áo trắng thân hình nhất lắc như thiểm điện đi vòng qua trần p h ạ m bên trái t r ư ờ n g kiếm trong tay như du long nhất chuyển trôi kiếm hướng xuống nhất nặng mũi kiếm hướng về phía trước nhất trêu t r ọ c đâm nghiêng hướng về phía trần p h ạ m cổ rầm rầm trần phàm nhìn như không kịp ngăn cản nhưng trên người hắn hư không x i n xích lại là rầm nhất â m thanh như rắn nhất giống như hướng về cái nữ tử áo trắng thần sắc n h ấ t biến n ử a đường b i ế n c h i ề u trường kiếm trong tay nhanh chóng nhất c h ấ n đã đem nhất từng chiếc hư không xiềng xích đẩy ra nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh t r ầ n phàm lại là bắt được cái này cơ hội thở dốc trong tay đánh gây thiên ma đào trên không trung nhanh chóng nhất chuyển hướng về cái k i a nữ tử áo trắng đầu chém thẳng vào xuống nếu là thông thường thượng vị ma thần nhất đao nữ tử áo trắng căn bản sẽ không để vào mắt nhưng trần phàm trong tay đánh gây thiên ma đao mang cho nàng uy hiếp cực lớn nàng căn bản không dám đón đỡ mắt thấy trần phàm nhất đao chém tới nữ tử áo trắng giống như nhất đạo tia chớ Từ tốc đ ộ c ù n h gậy thiên ma đao tia sáng tăng vọt lại là nhất đao cùng chạm nữ tử áo trắng nữ tử áo trắng trong mắt tức giận nhất tránh tạm thời biên chiều đâm ra trường kiếm nhanh chóng trở về nhất thu tiếp đó như thiểm điện tại đánh gậy thiên ma đao trên thân đao nhất điểm đinh chân pham cổ tay kịch chấn trong tay đánh gậy thiên ma đao tại luồng sức mạnh lớn đó xung kích phía dưới h ư ớ n g về phải a n tại r ê bên n c n đảng h ra o à nữ tử áo trắng, trắng, trắng tránh ạt, h ra tới nháy ấ t t r mắt khác nhất g bên phàm n g cạnh độc thối tử thần cũng đã bị dạ hạo chặt xuống đầu tiếp đó đem thân thể đá tới không có đầu độc thối tử thần cũng không tử vong nhưng trần phạm hóa thành hát động lại thừa cơ biến lớn giống như hát sáp miệng lớn nhất miệng liền đem vậy bản thân biến tiểu rất nhiều độc thối tử thần mất xuống làm sao có thể t h ư a vị ma thần hậu kỳ hai ba lần liền bị chém đầu nữ tử áo trắng trong mắt cũng là lộ ra v ẻ không thể tin được nàng hư hư nhất t r ả o nhất chỉ cực lớn ma t r ả o trực tiếp trộm tới hát trong động độc thối tử thần dường như là muốn đem độc thối tử thần bật lại nhưng ngưng tụ ra ma t r ả o cưng nhất tiến vào hát động trong nháy mắt liền bị cắt đứt liên hệ tiếp đó bị thôn phệ hầu như không còn hạ vị ma thần vậy mà có thể hóa thành chân chính hát động đây không có khả、năng. tấu chương s o n g chương ba trăm tám mươi lăm có thể làm gì được ta chương ba trăm tám mươi lăm có thể làm gì được ta bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm chữ nhìn thấy trần phàm hóa thân hát động thôn vệ độc thối tử thần nữ tử áo trắng giếng cổ không gợn sóng trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc vô luận là tại hư không thế giới vẫn là tại thực tế thần giới bốn thu vi cảnh giới đều có nghiêm khắc giới hạn hạ vị ma thần nghĩ đánh bại thượng vị ma thần cũng không phải không có khả năng nếu là trong tay có pháp bảo mạnh mẽ thần m i n h hạ vị ma thần chém giết thượng vị ma thần cũng là có khả năng rất nhiều vạn năm trước thế giới hiện thật thần giới liền đã từng có nhất vị ác ma c h i vương cuộc thời sách theo nhất đem ma đao s á t nhập vào hư không thế giới đem hư không thế giới quay đến đại l o ạ n g i ế t đến nhất nhóm hư không quân chủ thất linh bắt lạc cái t i ế n ác ma c h i vương tu vi cảnh giới rõ ràng không sánh bằng hư không quân chủ cuối cùng lại chém giết mấy vị hư không quân chủ còn đem nhất vị trong truyền thuyết hư không chúa tể đều cho cầm giữ bốn nhưng loại chuyện này vô số vạn năm tới cũng liền phát sinh qua như vậy giải rác mấy lần vô luận là hư không thế giới vẫn là thực tế thần giới ác ma tri vương loại tồn tại này có thể xưng nước vạn bên trong không nhất trước đây nàng nghe được loại này truyền thuyết cũng là không tin bởi vì quá mức khoa trương khó có thể tưởng tượng nghĩ không ra hôm nay nàng cũng thấy được dạng này nhất mặt bốn nhất cái khí tức rõ ràng rất yếu cùng thượng vị ma thần so sánh yếu tiểu giống như sâu kiến nhất dạng tồn tại vậy mà có thể cùng nàng loại này thượng vị ma thần đ ỉ n h phong so chiêu không rơi vào thế hạ phong càng làm cho nàng không cách nào tưởng tượng là đối phương vậy mà hóa thành hất động đem độc thối tử thần cho n u ố t mất hạ vị ma thần có thể nuốt thượng vị ma thần hậu kỳ độc thối tử thần đây không có khả năng bốn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sức mạnh, mạnh yếu là tuyệt đối lần này vị ma thần thôn vệ độc thối tử thần thật giống như con kiến thôn vệ voi nhất dạng làm sao có thể nuốt được xuống không thể tưởng tượng nữ tử áo trắng nhìn xem cái kia hất động hất động đang chậm rãi biến lớn dường như là bởi vì hất động hấp thu độc thối sức mạnh của tử thần tại nàng trong cảm ứng hấp t đ ộ n g đ a n g l ấ y t ố c đ ộ c ự c nhanh không ngừng trở nên mạnh mẽ lại như vậy khuyết t r ư ơ n g tiếp nguyên bản chỉ có thể thôn vệ phụ cận mấy ngôi sao hất động sợ rằng sẽ đem toàn bộ tinh hệ đều nuốt c h ừ n lấy đây rốt cuộc là làm sao làm được nữ tử áo trắng nhữ, nhữ mày mắt thấy hết mắt nữ tử áo trắng cổ tay trái nhất lật lòng bàn tay hướng về phía trước nhất hỏa h ắ t cầu tại nàng lòng bàn tay nổi lên bắt đầu không ngừng bành trướng làm người sợ hãi khí thức từ cái kia h ắ t cầu bên trên thả ra bốn tại dạ hồng nhan mấy người cảm giác ở trong cái này tiểu tiểu h ắ t cầu thậm chí so trần p h à m h ắ t động còn muốn đáng sợ nhiều lắm thiện nhân tiếp lao tử nhất búa không đợi dạ hồng nhan nghĩ biện pháp dạ hạo nhất xài bước ra nhất l i búa hướng về cái kia nữ tử áo trắng điên cuồng chém xuống cái gì nữ tử áo trắng ăn nhất kinh dạ hạo trong tay lê búa vậy mà cũng làm cho nàng sinh ra tim đập nhanh cảm giác cái kia lê lê mặc dù không sánh bằng hóa thành hư không c xiềng ma n n h ư c xích thu hồi nhị hoàng tử ra nguyện ảnh ba người muốn rách cả mỹ mắt cái tia tiểu tiểu nhất hòa hắc cầu đủ để phá hủy nhất cái tinh hệ liền xem như thượng vị ma thần đình phong chính diện bị đánh trúng chỉ sợ cũng là thần tử đạo tiêu hạ tràng nhị hoàng tử vừa trở lại thần giới bốn tại sao có thể như vậy g i ạ nguyện ảnh sùi lơ xuống bị phía sau dạ tuyên đỡ lấy khóc cái gì tăng đ ầ u dạ hạ o âm thanh tại bên cạnh văng lên chật chỉ thấy phụ cận xuất hiện vô số nếu điểm điểm tất cả ánh sáng điểm sáng điểm hội tụ ở nhất lên ngưng kết trở thành dạ hạo bộ dáng mẹ nó dạ hạo gãi đầu một cái nói khó trách phàm ca muốn đích thân ra tay đối phó nàng nữ nhân này quả thật có chút năng lực g i ạ nguyện ảnh ba người bọn hắn vừa mới rõ ràng cảm ứng được rất rõ ràng dạ hạo thân thể triệt để bị phá hủy trở thành hư vô liền nhất tí ti thần lực cũng không có lưu lại tại sao lại sống lại mặc dù lúc này dạ hạo khí tức yếu ớt rất nhiều nhưng tuyệt sẽ không là giả đây rốt cuộc là làm sao làm được uy lực như thế nhất chiêu đủ để phá hủy thượng vị ma thần định phong a tam vừa na z i tới dạ hồng nhan đưa tay cho dạ h ạ o cái h ớt nhất bàn tay cầm một cái lơi ư búa đã cảm thấy rất lợi hại có hư không thần thể t ầ n g thứ bảy cũng cảm giác rất lưu dựng lên muốn chết sao dạ hạo gãi đầu một cái ngượng ngùng nhất cười nhận lấy dạ hồng nhan đưa tới lơi ư búa khác nhất bên cạnh bốn nữ tử áo trắng nhìn xem dạ h ạ o hiện ra thân hình lại nhất lần lộ ra vẻ không thể tin được kể từ mấy vạn năm trước đi tới thực tế thần giới nàng cùng các đại thần tộc thượng vị ma thần giao thủ vô số lần đây là thứ nhất lần gặp phải dạ hạo cùng trần p h à m loại này quái vật nàng vừa mới cái này nhất chiêu mặc dù cũng không dùng bên trên toàn lực nhưng liền xem như thông thường thượng vị ma thần đ ỉ n h phong trừ phi thần thể cường hãn hoặc mặc trên người có bảo giáp cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được hơn nữa bốn đối phương vừa mới cũng không phải chặn lại hắn là hoàn toàn hóa thành cho bụi loại tình hình này phía dưới lại còn có thể ngưng kết hình thành liền xem như hư không ma thần cấp bậc tồn tại cũng căn bản làm không được loại chuyện này nữ tử áo trắng ánh mắt hơi hơi nhất động nhìn xem dạ hạo nói các người biết cổ thần giới sao dạ hạo cười lạnh nhất âm thanh biết thì sao b ảnh dạ hạo lời nói còn chưa nói xong liền bị dạ hồng nhan nhất chân đạp bay ra ngoài nói lỡ miệng dạ hạo cười theo bay trở về tiếp đó ánh mắt lộ ra tức giận sao nữ nhân này dám đùa ta chẳng trách người khác đùa người ngươi dạ hồng nhan không biết nói gì là chính ngươi đứa đần mà thôi dạ hạo con mắt nhất chuyển nói bất quá cũng không tính lộ tẩy nàng coi như biết lại có làm sao nàng biết ta biết cổ thần giới ta cũng biết nàng tại tìm cổ thần giới dạ hồng nhan thần sắc hơi, hơi nhất động các ngươi tại tìm cổ thần giới nữ tử áo trắng hơi hơi nhất gật đầu không tệ dạ hồng nhan từ tồn ó i chúng ta cũng tại tìm cổ thần giới dạ hạo phải không nữ tử áo trắng mặt không biểu tình hướng về phía dạ hồng nhan ba người trường khai ngũ chỉ hử dạ hồng nhan hử nhẹ nhất tâm t h a n h trong mắt ngũ thải quang mang nhất tránh phía dưới nhất khắc n a m viên ngũ thải thần thạch vô căn cư ở đó nữ tử áo trắng t r u n g quanh xuất hiện giang cầm dạ hồng nhan q u á t nhẹ nhất tâm t h a n h chỉ thấy cái kia ngũ thải thần thạch phóng xuất ra ngũ thải thần quang trong nháy mắt đem cái kia nữ tử áo trắng chấn áp tại chỗ vốn là muốn ra tay giải quyết dạ hồng nhan năm người nữ tử áo trắng thân thể nhất trấn càng là hoàn toàn không thể động đậy nữ tử á o trắng đôi mắt hơi hơi nhất co lại ngươi vừa mới đáp lấy hắn thân thể bị ta đánh nát thời điểm đem thần binh lặng lẽ đưa đến bên cạnh ta dạ hồng nhan cũng không nói chuyện chỉ là trong nháy mắt hóa thành hư hồn mang theo dạ hạo cùng dạ nguyệt ảnh mấy người như thiểm điện bay về phía trần p h à m hóa thành h ắ t động muốn đi nữ tử á o trắng quanh thân hắc khí đại mạo càng là ngạnh sinh xinh đem ngũ thải lực lượng của thần thạch đầy ra nhưng nàng vừa giải khai nhất điểm điểm g õ bó trần phản hóa thành hắc trong động thôn vệ chi lực đột nhiên tăng vọt h o ệ h nhất phía dưới liền đem dạ hồng nhan nhất đoàn người nước vào mà tại bởi n hắn n vì à h trên người nàng hư không ô nhiễm rất nhiều thượng vị ma thần đỉnh phong thấy cũng là không muốn dây dưa cũng là lập tức trốn xa nghi không ra bốn lần này c ư nhiên bị ba cái hạ vị ma thần đùa bỡn xoay quanh nữ tử áo trắng đứng tại hư không nhìn xem cái kia h ấ p động tâm tư thay đổi thật nhanh không quan hệ thắng bại bốn nhưng ba người này trong tay thần binh vô cùng quỷ dị tuyệt không phải phổ thông thần tộc hơn nữa bọn hắn biết cổ thần giới vô luận như thế nào nhất thiết phải đem bọn hắn bắt giữ chỉ là h ấ p động cực kỳ đáng sợ lực lượng của nàng mặc dù có thể cùng cái này h ấ p động chống lại nhưng nghĩ phá hủy h ấ p động cũng gần như không có khả năng nữ tử áo trắng ánh mắt hơi hơi nhất, động, trên thân sáng nhất tránh chạy ra nhất cỗ phân thân nàng phân thân cương nhất xuất hiện lập tức liền giống như nhất đạo tia chớp màu trắng trốn vào trong hát trong động hô hát trong động lực lượng đáng sợ lập tức bao phủ nàng phân thân tựa hồ muốn nàng phân thân sẽ thành n á t bấy nhưng nữ tử áo trắng quanh thân xuất hiện nhất đạo hát quang càng là chống lại cổ sức mạnh kinh khủng n à y bốn đột nhiên bốn suy suy suy suy nhất từng cái từng cái hư không x i ê n xích từ bốn phương tám hướng bay tới xuyên thấu trên người nàng phòng ngự hát quang đem nàng thân thể trong nháy mắt xuyên thủng khí huyết đào lưu gân cốt đứt từng k ú c hát động sức mạnh phối hợp hư không khóa sức mạnh càng là đem nàng trên phân thân sức mạnh trong nhá làm sao có thể nữ tử áo trắng cực kỳ hoảng sợ nàng cố này phân thân mặc dù không có bản tôn cường đại như vậy dù sao cũng là thượng vị ma thần thượng vị ma thần tiến nhập cái này hát động vậy mà không có lực phản kháng chút nào nữ tử áo trắng dưới sự kinh hãi lập tức thôi động sức mạnh muốn cùng hư không xiềng xích cùng hát động chống lại nhưng nàng rõ ràng đánh giá thấp hát động cùng hư không khóa sức mạnh bốn nếu, nếu như chỉ là hư không xiềng xích loại trình độ này thôn vệ lực lượng trong thời gian ngắn cũng không khả năng đem nàng sức mạnh cướp đoạt qua đi nhưng mà hư không xiềng xích phối hợp h á p động nàng cỗ này phân thân càng là không có biện pháp tại hư không xiềng xích cùng h á p động hai cỗ sức mạnh chân ép thân thể của nàng hiện ra nhất loại quỷ dị tư thái bị triệt để v ặ n m ẹ o phức nữ tử á o trắng trong miệng phun ra nhất n g ụ mau m tươi trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động đúng lúc này ngũ thải thần thạch lần nữa ở chung quanh nàng xuất hiện đáng chết nữ tử á o trắng ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi cái kêu năm viên kỳ dị tạm đá liền nàng bạn tôn đều có thể giam cầm phúc chốc t ú n g chi như thế nhất cỗ phân thân không chờ nàng phản ứng lại ngũ thải thần thạch liền đã lơ lửng ở nàng một n g、so、lúc này bốn hai tâm thẩm đánh gậy thiên ma đao tại nữ tử áo trắng xuất hiện sau lưng chiếu vào cái kia nữ tử áo trắng liền như là thiết thái nhất giống như suy suy suy liên tục cắt mấy đao vốn là còn đang ra sức dễ rủa nữ tử áo trắng trong nháy mắt bị cắt mở trở thành mấy khối lớn các n t ạ h ngươi h thể nữ tử áo trắng viên kia đầu hận hận nhìn xem hát động chỗ sâu soát đánh gậy thiên ma đào trên không trung nhất tránh đem nàng viên này đầu cũng cắt thành vô số khối năm hát động bên ngoài nữ tử áo trắng trên bàn tay nhất xóa hư ảnh đúng nhất âm thanh bệ nát ra phân thân đi vào hát động sau đó chỉ chống đỡ thời gian mấy hơi thở bốn nàng không cách nào cùng hát trong động phân thân thiết lập liên hệ cho nên chỉ có thể dùng loại này kính tượng thuật pháp tới xác định phân thân sống hay chết bây giờ kính tượng tan vỡ lời thuyết minh nàng phân thân đã hôi phi yên diệt thượng vị ma thần cấp b ậ c phân thân bị ép trở thành mạnh vụn để cho nàng tổn thương nguyên khí nặng nghề nữ tử áo trắng lách mình lưu lại hát động còn đang không ngừng biển lớn không ngừng khuất trương từ hát động bên trên thả ra khí tức càng ngày càng đáng sợ bây giờ cái này hát động còn không cách nào đối với nàng bản tôn cấu thành uy hiếp nhưng mà dựa theo này phát triển tiếp bốn nữ tử áo trắng to mày lấy nàng thượng vị ma thần đ ỉ n h phong thực lực có thể tùy tiện phá hủy nhất phiến tinh hệ nhất ngôi sao ở trước mặt nàng cũng cùng nhất cái bọt khí không có gì khác nhau nhưng nàng lại tìm không ra phát môn đi phá hủy cái này hát động cái này nhất khắc hư không ác ma trong đầu cái kia vô tận tâm tình tiêu cực phảng phất trong nháy mắt bạo phát ra nữ tử áo trắng trong đôi mắt hắc khí đại mạo nhất khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn hư không ác ma thì sẽ không bông u thà con mồi bốn nữ tử áo trắng thân thể nhất trấn hóa thành nhất đầu lớn vô số chỉ c ư c đáng sợ nô công thiên túc nô cầm bốn đây là nàng chân tướng nói là ngàn chân nhưng nàng thối đầu chỉ mượi vạn cái kia kéo i a k dài vô tận thân thể so trước đó độc thối t ử thần còn lớn hơn hơn trăm lần nô công chân thân nhất lộ ra lộ nhất khỏa khỏa bị chạm đến hoang vu tinh cầu trong n g á y mắt chính là nổ bể ra tới thiên t ú c nô công nhìn chằm chằm hát động miệng rộng nhất trương nhất trôi lượn lờ vô tận hát tức giận cự kiếm hiện ra mà ra cự kiếm k i a chậm rãi bên trên dơ lên bốn đột nhiên hát trong động nhất căn cực lớn xương cốt bay ra rơi xuống thiên t ú c nô công trước mặt thiên t ú c nô công túi đầu nhất n h ì n bốn thượng như là nhất chỉ cước đó là độc thối từ thần thối chỉ có điều lúc này cái kia cước chỉ còn lại có xương cốt vừa không còn huyết nhục ũ n g không có nhất t i thần lực lưu lại nữ tử áo trắng hóa thành thiên túc nô công trong mắt thần quang nhất tránh thật cao ngẩng cái thanh kia cự kiếm hướng về hát động nhất kiếm chém xuống cự kiếm rơi xuống phản phất ngay cả hư không đều bị đánh mở bốn u n g u n g trong tiếng nổ phong bạo bao phủ nhất khỏa khỏa tử tinh trong nháy mắt hóa thành cho bụi trong chớp mắt bốn hát trong động đánh gậy thiên ma đao giống như nhất xóa hát sắc s ấ m xét nhanh chóng bay ra cùng cự kiếm kia đối oanh ở nhất lên ẩm ẩm nữ tử áo trắng cự kiếm cùng đánh gậy thiên ma đao nhất lên đồng thời nổ tung trở thành hư vô a tế luyện vô số thiên t ú c nô g công giận không k ì m được nhưng không chờ nàng phản ứng lại bốn hư không bên trên nhất cổ quỷ dị sức mạnh lần nữa hội tụ ở nhất lên nguyên bản n ổ tung trở thành hư vô đánh gãy thiên ma đao rốt cuộc lại ngưng kết hình thành thiên t ú c nô g công nhìn xem cái này nhất mạng kém chút chửi mẹ hưu vừa mới ngưng kết hình thành đánh gãy thiên ma đao hưu nhất tâm thanh trốn vào hát động biến mất vô tung vô ảnh thiên t ú c nô g công tấu chương song chương ba trăm tám mươi sáu thẩm thao thao đổi tới chương ba trăm tám mươi sáu thẩm thao thao đổi tới bốn nghìn sáu trăm linh chín chữ hoang vu tinh vực bốn trần phan hóa thành hát động còn đang không ngừng biến lớn trong tinh vực nhất k hỏa khỏa tinh cầu bị hắc động sức mạnh lôi kéo tới không ngừng chui vào hắc động tiếp đó biến mất không thấy gì nữa hắc động bên ngoài nữ tử áo trắng nổi giận dị thường chỉ là nhất cái hạ vị ma thần nàng vậy mà đều r ế t bất tử bốn cuối cùng chẳng những tọa kỵ độc thối t ử thần bị đối phương t h ô n vệ l i ề n tế luyện mấy vạn năm cường đại thần minh đều bị phế sạch nàng cũng là không thể không thừa nhận chính mình gặp cái này nhất sinh địch nhân đáng sợ nhất đi vẫn là lưu đây là một cái vấn đề lưu lại không phá nổi hất động chờ đối phương thôn vệ hết độc thối sức mạnh của từ thần nàng lại nghĩ thắng nhưng liền không có dễ dàng như vậy đi bốn s ắ c thực nói là trốn hư không ác ma trong đầu không có từ ngữ này nhưng mà nàng đi tới thực tế thần giới sau đó t h ô n vệ vô số phạm nhân cùng thần tộc số lớn phạm nhân cùng thần tộc ký ức tình cảm vẫn là ảnh hưởng đến nàng nàng bây giờ biết s u cắt tị hùng biết suy tư lợi và hại trước mắt loại tình huống này nàng nghĩ mãi mà không rõ nhưng rất rõ ràng rời đi là sự chọn lựa tốt nhất hoặc là cũng chỉ có thể thủ tại chỗ này năm hát trong động trần phàm hư ảnh tại dạ hồng nhan mấy người trước mặt hiện ra mà ra dạ h ạ hưng phấn dị thường phàm ca đây chính là tại hát trong động cảm rất sao quá kỳ dị kỳ dị cái g i á m gia hồng nhan nói đây là hắn dùng sức mạnh bao phủ lại chúng ta cho nên chúng ta căn bản không có cảm giác được hát động sức mạnh v ừ a m ớ i cái tia nữ tự áo trắng phân thân đi vào thượng vị ma thần cấp bậc đều không dễ rủa bao lâu liền bị hát động ép trở thành cho bụi ngươi cảm thấy mình có thể k h á g được gia n g u y ê n ảnh ngắm nhìn một phía nhìn xem bốn phía hư vô nhất trận sợ hai thác phục vương vẫn chỉ là hạ vị ma thần vậy mà liền có thể hóa thân hắc động liền lên vị ma thần đình phong đều không làm gì được chờ vương về sau khôi phục lại thần vương đại đế cấp bậc cái tia đêm biên hòa đêm tu cũng là hưng phấn đến liên tục gật đầu đ trần pham nhữ mày nói nữ nhân kia còn ở bên ngoài trông coi đâu việc cấp bách vẫn là muốn t r ư ớ c đem độc thối sức mạnh của tử thần thôn vệ lại nói nói trần pham hướng phía dưới nhẹ nhàng nhất chỉ. nguyên bản hư vô hát cám hát trong động độc thối tử thần cái tia to lớn thân thể hiện ra dạ hạo ăn nhất kinh theo bản năng dơ lên thông tin h ê thần phủ bình tĩnh trần pham nói ta đã đem h ắ n ý thức triệt để xóa đi dạ n g u y ệ t ảnh ba người nhất trận tạc lưới thượng vị ma thần hậu kỳ a bốn thượng vị ma thần hậu kỳ độc thối tử thần mặc dù nói bị hoàng tử chém dụng đầu nhưng thực lực vẫn như cũ kinh tiên động địa vậy mà không có vừa sẽ liền bị hát động cho xóa đi ý thức nếu là bọn họ ba người bị nuốt vào hát động chẳng phải là cũng nhất dạng muốn chết không nơi tán thân da hồng nhan ánh mắt ngưng trọng nói hát động thôn phệ cái này độc thối sức mạnh của tử thần phải bao lâu trần phan nói ta phân thân sức mạnh quá yếu muốn cắn nuốt loại này thượng vị ma thần hậu kỳ tồn tại ít nhất cần ba năm năm mới được da hồng nhan hơi hơi nhất gật đầu nói chúng ta nhất khởi động tay a ta vốn là nghĩ đem độc thối tử thần toàn bộ đều lưu cho ngươi nhưng mà ba năm năm mà nói quá lâu da nguyện ảnh ba người ba năm năm rất lâu sao đó không phải là nháy cái mắt thời gian sao chỉ thấy dạ hồng nhan cùng dạ hạo đều giống như bạch tuộc quái nhất giống như trên thân xuất hiện vô số hư không x i ề n xích xuyên thủng phía dưới cái k i a độc thối tử thần thân thể đế quân bọn hắn đây là cái gì t h ầ n kỹ vậy mà có thể tại hạ vị ma thần thời điểm liền thôn p h ệ thượng vị ma thần hậu kỳ sức mạnh hơn nữa thôn p h ệ chính là hư không sức mạnh của ác ma khó có thể tưởng tượng d ạ nguyện ảnh ba người nhìn xem cái này nhất m ạ c vừa mừng vừa sợ lại không tốt ý tứ ba người bọn họ cũng là thượng vị ma thần giết chết thần tộc khác sau đó cũng là có thể hấp thu nhất điểm thần tộc khác sức mạnh nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều đến nỗi hư không ác ma bốn toàn bộ thần giới hiện tại cũng bị hư không ô nhiễm quấy đến l o n g trời lở đất đừng nói nuốt không được coi như nuốt nuốt được ai dám đi nuốt hư không sức mạnh của át ma l i ê n đều tiên thần vương già hồng nhan cùng dạ hạo phụ t h ầ n hiện tại cũng bị hư không ô nhiễm lâm vào điên cùng đâu nhìn xem g i ạ hồng nhan cùng dạ hạo sử dụng hư không x i ề n xích thôn vệ độc tối sức mạnh của tử thần dạ nguyệt ảnh ba người hoàn toàn giúp không được gì đứng tại nhất bên cạnh mặt đỏ tới mang h a i nhưng giờ này k h ắ c này g i ạ hồng nhan cùng dạ hạo lại làm sao có thời giờ còn bọn họ hai người phối hợp với trần phạm bắt đầu điên cùng thôn vệ độc tối sức mạnh của tử thần t h ư ợ vị ma thần hậu k nếu là có thể đem lực lượng này thôn vệ hầu như không còn có lẽ có thể để cho ba người bọn họ cái này ba bộ phân thân trực tiếp xông lên thượng vị ma thần đến lúc đó coi như vẫn đấu không lại bên ngoài cái k i a thiên túc nô công nhưng phối hợp hư hồn đã đứng ở thế bất bại đặt đến thượng vị ma thần cấp độ sau đó hư hồn tốc độ đủ để nhẹ n h ó m hất ra bên ngoài cái k i a thiên túc nô công nếu là ba người đều vận dụng thần binh đem đánh g â y thiên ma đào cùng ngũ thải thần thạch phối hợp có lẽ có thể đem cái k i a thiên túc nô công nhất nâng chết giết bọn hắn là hướng về phía đều thiên dạ tộc thế giới chi thụ trái cây mà đến nhưng cường đại hư không ác ma đối với đem hư không thần thể mở ra đến tầng thứ bảy trở lên bọn hắn tới nói chẳng lẽ không phải nhất cái trái cây thời gian nhất điểm điểm đi qua bốn bảy cái nhiều tiểu lúc sau đó trần phám hư ảnh lại tại bên cạnh hiện ra nói bên ngoài có người tới nhìn khí tức kia hẳn là đều thiên giạ tộc cừng giả mặc dù cái này nhất phiến tinh vực đã sớm hoang vu rất lâu nhưng ở đều thiên thần cảnh khu vực hạch tâm ngoại vi xuất hiện h á c động vẫn là gây nên đều thiên giạ tộc chú ý tiếng nói vừa ra trước mọi người phương chính là xuất hiện nhất cái cực lớn hình ảnh trên tấm hình nữ tử áo trắng đang tại tác động ngoại vi vòng tới vòng lui d đến g lúc đó ba người liên thủ có cơ hội diệt đi cái kia nữ tử áo trắng nhưng bọn hắn chạy tới làm tối thông tin thần phụ cùng ngũ thải thần thạch cũng không thể dùng đáng khi nói chuyện mấy vị tiết âm thầm dòm ngó đều thiên dạ tộc cừng dạ đồng thời hiện ra thân hình nhất chung năm người tham nam hai nữ mỗi nhất cái cũng là khí thế văn trời là dạ thiên nguyên đại nhân dạ nguyện ảnh thân sắc nhất động nói vị kia cái chán có nhất vết xẻo nam tử là chúng ta đều thiên dạ tộc thống lĩnh tên là dạ thiên nguyên là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong trần p h à n ba người không nói gì bọn hắn phía trước đọc đến dạ nguyện ảnh ba người ký ức cho nên cũng tại trong trí nhớ tìm được bên ngoài năm người kia tin tức năm vị cơn giả chỉ có dạ thiên nguyên là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong còn lại bốn người cũng chỉ là thượng vị ma thần hậu kỳ loại này đội ngũ có thể đánh bại cái kia nữ từ áo trắng nhưng chưa hẳn giết được nàng thượng vị ma thần đình phong dù sao cũng là thần vương bên giới đại đế tối cường có thể xưng bất tử bất diện bất quá loại này đ lúc này dạ thiên nguyên đôi mắt hơi hơi nhất co lại ngón tay nhẹ nhàng hướng về cái tia nữ tử tháo trắng nhất chỉ bốn người khác lập tức tàn ra vây nữ tử tháo trắng ánh sáng lóe lên ở giữa ngoại trừ dạ thiên nguyên bốn người khác toàn bộ đều xuyên lên thần bí hấp giáp bạch nhi nữ tử không hề sợ hãi chỉ là nhàn nhạt nhìn nhất mắt dạ thiên nguyên dạ thiên nguyên lạnh lùng nói thư không ác ma là càng ngày càng làm càng dáng can đạm chạy đến đều thiên thần c ả n h khu vực hạch tâm ngoại vi tới lắc lư khi ta đều thiên giả tộc không người sao nói xong bốn vây quanh nữ tử áo trắng bốn người bàn tay đồng thời tia sáng nhất tránh riêng phần mình đánh ra nhất đầu xiềng xích hướng về cái k i a nữ tử áo trắng qua tới dầm dầm bốn cái xiềng xích đụng vào nhất lên nữ tử áo trắng cũng đã xuất hiện ở nhất tên nam tử sau lưng tiểu tâm có người nhắc nhở nhất â m thanh cái k i a danh đô thiên giả tộc cường dạ gặp nguy không loạn tay phải vậy mà trong nháy mắt hóa thành nhất cây trường nào cũng không bay đầu lại nhất đa hướng phía sau điên cùng chém mà ra Phúc. tại hắn trường đao chém d ụ n g tại nữ tử á o trắng trên ngực đồng thời nữ tử á o trắng bàn tay cũng là đánh vào hậu tâm của hắn trường đao chạm đến nữ tử á o trắng trong nháy mắt nổ tung trở thành hư vô mà bị nữ tử á o trắng nhất trưởng đánh trúng nam tử nhưng trong nháy mắt hóa thành vô số quả đen sau đó cái kia vô số quả đen tại k h ắ c nhất bên cạnh hội tụ ở nhất lên lại ngưng kết trở thành tên nam tử kia bộ giáng thượng vị ma thần đình phong Dạ thiên nhất tay nhất kinh, tay áo nhẹ nhàng nhất vùng, các người lui nguyên ăn vùng, áo các chỉ thấy cái kia đều thiên dạ tộc bốn vị cường giả nhanh chóng lùi về phía sau trong đó nhất người tay phải bỗng nhiên nhất vùng nhất đạo lưu quang nhất tránh m à qua dường như là chuyển tin trở về đều thiên dạ tộc mà dạ thiên nguyên hư không cất bước tay phải chậm rãi nhất dơ lên cổ tay nhất lật bốn ẩm ẩm hư không bên trên nhất chui cự kiếm đột nhiên hiện ra nhất kiếm hướng về phía dưới nữ tử á o trắng đâm xuống nữ tử á o trắng như nhữ mày tay trái nhất dơ lên nhất đạo hộ thuẫn càng là trực tiếp đem cự kiếm kiêng ă n lại đáng sợ phong bạo từ cự kiếm cùng hộ thuẫn tiếp xúc gọi lên nợ rổ ra nguyên bản lui ra ngoài thật xa bốn tên đều thiên giả tộc cường giả. không c h không là n lui g vạn bên thẩm r thao thao gia hồng nhan ạ bất nói thẩm hồng tụ lệ phong đi phương tiến Pham tiến mạch như các bọn hắn cũng đều trở về ra nguyện ảnh ba người phân chấn vạn phần trần phám hư ảnh tại hát trong đ ộ n g bàn chân ngồi xuống n â m cầm lên nói bây giờ thần giới đã hỗn loạn tới mức này sao thượng vị ma thần đ ỉ n h phong hư không ma thần đều trực tiếp giết đến đều thiên thần cảnh khu vực hạch tâm ta tại đêm tu trong trí nhớ không có tìm được tin tức tương quan a không có đêm tu lập tức nói hư không ác ma chiếm cứ thần giới một phần khu vực nhưng đều trong thiên thần cảnh cũng không có quá nhiều hư không ác ma chỉ có điều đều thiên thần cảnh cùng thiên sứ thánh cảnh mấy người thần cảnh ở giữa vị diện đại tuyển qua không cách nào trực tiếp đóng lại chỉ có thể phái người trông coi cho nên rất khó ngăn trở làm loạn chi đồ cùng với hư không ác ma thần thấu trần thiên sứ thần tộc thế giới c h i thụ trái cây thành t h ụ kết quả các đại thần tộc lũ lượt mà tới đều thiên thần cảnh thế giới c h i thụ trái cây thành t h ụ đều thiên dạ tộc cũng chỉ có thể ba bước nhất cương vị năm bước nhất c h ạ m canh gác cũng không có trực tiếp phong k í n vị diện đại tuyệt qua bởi vì căn bản không cách nào phong k í n đây không phải nhất thành hoặc nhất tinh cầu đây là nhất cái vũ trụ bốn đều thiên thần cảnh là nhất cái vũ trụ thiên sứ thánh cảnh cũng là nhất cái vũ trụ h á cám vực sâu đồng dạng là nhất cái vũ trụ thần tộc nhiều hơn nữa cũng không cách nào phòng ngừa những thứ này hư không ác ma tiến vào á thượng vị ma thần phía dưới muốn vượt qua tinh hệ trên cơ bản cũng là muốn dựa vào các đại tinh thành bên trong truyền thống môn tới nhảy vọt mà bây giờ các đại thần tộc vì để tránh cho hư không ô nhiễm đã đem chủ lực á p súc đến các đại thần cảnh nơi ẩ nút n bên trong liền rất nhiều nguyên bản vô cùng phồn hoa tinh thành hiện tại cũng người ở t h ừ a tớt h loại tình huống này thiên thúc nô công loại này thượng vị ma thần đình phong xâm nhập đều thiên thần cảnh khu vực hạch tâm phụ cận tựa hồ cũng rất bình thường trần phan g quay đầu nhìn thấy dạ hạo con mắt loại chuyển nhịn không được trợn trắng mắt nói xem kịch thì nhìn hí kịch nhiều như vậy biểu lộ làm cái gì nhanh chóng rút ra cái kia độc thối sức mạnh của t ta không có nhản dỗi đâu gia hạo nói ta chỉ là đang nghĩ tới tay con vịt cũng không thể như thế bay nha gia nguyện ảnh ba người hoàng tử khẩu khí thật là lớn hắn rõ ràng vẫn chỉ là hạ vị ma thần lại suy nghĩ muốn n u ố t bên ngoài cái kia nữ tử áo trắng đây chính là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong a coi như dạ thiên nguyên đại nhân muốn thắng nàng cũng không có dễ dàng như vậy đâu thì càng không cần phải nói giết chết hoặc chấn áp xem trước nhất nhìn a gia hồng nhan nói dạ thiên nguyên cùng cái kia hư không ma thần so sánh thực lực sàn với nhau cho dù có nhất phương nhược nhất điểm cũng nếu không được quá nhiều khắc tứ nhân bang không bên trên quá lớn chiếu cố loại chiến đấu này đánh nhau đánh cái mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại trần pham n h í u n h í u mày nói phía trước đã có người đem tin tức truyền ra ngoài đều thiên giả tộc phụ cận khắc cường giả có khả năng sẽ mau chóng chạy đến đến lúc đó nữ nhân này có thể sẽ lựa chọn chạy trốn g i a n g u y ệ n ảnh ba người hai mặt nhìn nhau đế quân bọn hắn thật đúng là tại đánh cái kia nữ tử h á o trắng chủ ý a bốn đột nhiên thầm thao thao âm thanh tại hắc động biên giới vang lên phản ca là người sao thao thao tới trần pham mặt lộ vẻ vui mừng có biện pháp bốn giả thiên nguyên cùng nữ tử á o trắng động tác phi thường nhanh hai người nhất sở liền phân ra thực lực tương đương trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được đối phương nay liền lung tùng bốn đột nhiên nhất xóa kim quang nhanh chóng nhất tránh chui vào h ắ t trong động dạ thiên nguyên nữ tử áo trắng mặt khác bốn tên đều thiên dạ t ộ c c ư ờ n g giả bọn hắn lực chú ý toàn bộ đều tại dạ thiên nguyên hai người chiến đấu phía trên căn bản không có chú ý còn có người vụ n trộm trốn ở h ắ t động bên cạnh bốn mấu chốt là người trốn nơi nào không được vì cái gì trốn đến hát động bên cạnh đi là người nào đều không thấy rõ ràng bốn liền bị hát động ướt dạ thiên nguyên mấy người sắc mặt đều trở nên có chút cổ q á i năm Hắc thầm r o n g đậu. t thao thao cười ha ha lấy đem thiên sứ thánh cảnh sự tình như vậy nhất nói bốn dạ hạo cũng cười ha ha dạ nguyện ảnh ba người nhìn xem thầm thao thao vô cùng hoài nghi kẻ này có phải thật vậy hay không thầm thao thao đường đường thiên sứ thần vương mang theo nhất đ o à n người chạy trong nhà mình giật đồ đem nhà mình bên trong khiến cho nhất đoàn tao sau đó còn vui vẻ thành dạng này bốn trần phám đôi mắt hơi hơi nhất có lại nói cho nên ý của ngươi là nói ta bản tôn cầm tới thế giới tri thụ trái cây sau đó có khả năng tại gần đây đã đột phá đến thượng vị ma thần thầm thao thao gật đầu một cái nói ta dựa vào thần vương mười hai cánh chạy thoắt rồi cũng là dạ hạo lập tức nói chúng ta từ thiên sứ thánh cảnh tới ở đây cũng có nhất đoạn thời gian phàm ca bản tôn đột phá hẳn là cũng trở về thần giới đi muốn hay không ở chỗ này chờ nhất chờ ngươi bản tôn trần phán l ắ t đầu người nào có thể biết đợi đến lúc nào vạn nhất đều thiên giả tộc ở đây lao ra nhất vị thần vương đâu đến lúc đó nữ tử áo trắng bị bóp chết cũng coi như chúng ta mấy cái chạy không được đi trần phám hướng về phía thẩm thao thao ngắc ngón tay nói thao thao đem ngươi thần vương mười hai cánh cho ta ta ngụy trang thành chức ngươi bộ dáng ngược lại ngươi cũng tại thiên sứ thánh cảnh dùng qua thần vương mười hai cánh ta sử dụng thần vương mười hai cánh phối hợp hư hồn tốc độ có thể cùng thượng vị ma thần định phong nhất so sánh đến lúc đó vụ trộm sử dụng đánh gậy thiên ma đao ngược lại đánh gậy thiên ma đao lại không có thần vương mười hai cánh cùng ngũ thải thần thạch nổi bật như vậy thầm thao thao gật đầu một cái có thể đi tấu chứng xong